t r ư ơ n g ba trăm chín mươi tám tinh quang đồ phổ t r ư ơ n g ba trăm chín mươi tám tinh quang đồ phổ lơ thơ như s ư ơ n g lại số lượng rất nhiều hư hư thực thực là quỷ sao ném xuống tới cổ sáng ước chừng có hơn mười loại giống nhau có cổ sáng hiện ra nhàn nhạt thanh sắc sương mù có màu sắc sâu hơn thoáng ngưng tụ phỏng đoán là bất đồng quỷ sao ném xuống như có quỷ thân đi qua liền sẽ cảm giác nơi đây âm khí đầy đủ vô cùng thoải mái văn vô nhai cũng thử một chút hấp thu đúng là tương đương thuần phí thuần âm linh khí lại cùng phổ thông âm khí hơi có khác biệt cảm giác tựa như sáng sớm trên lá cây giò ư ơ n g đặc biệt tới mát bất đồng q u a n vụ ấ m khí lại có nhỏ lì ti khác biệt có hạt tròn lớn hơn một chút có nhỏ một chút có lạnh một điểm có ấm một điểm có sắc bén một chút có ôn hòa một chút còn có một loại là cột sáng màu trắng cũng là phi ê u m i ệ u như xương gió hơi lớn một điểm nó tựu i đi tư tán chạm vào không cảm giác còn có thể xuyên thấu thân thể hòa tan vào thân thể bên trong mang lấy chút rất nhỏ lệ khí cùng mất khí văn vô nhai hoài nghi đây là tích thi t i n h cột sáng một loại bạch sắc tuyến tính tinh quang quanh quẩn lấy có chút từ khí nhập thể thời điểm có một trận âm lương cảm giác đưa tới thoáng thân thể không thích hợp nếu là không có tu hành qua p h à m nhân chỉ sợ sẽ bệnh nhẹ một hồi văn vua nhai hoài nghi đây là hư t ú c tinh quang một loại từ hình lục rác tựa như hoa tuyết tạo thành tinh quang trụ chạm đến n ó có thể xuyên thấu đi qua nhưng là thịt người thể xuyên qua một lần những cái kia hình lục rác hoa tuyết biết n h ạ t bên trên một điểm tựa hồ có đồ vật gì bị lưu tại trong thân thể văn vua nhai thể nghiệm mấy lần cảm giác mỗi lần chạm qua đằng sau trong đầu lúc nào cũng dâng lên một cỗ buồn vô cơ tri tình lại để cho mấy tên lính thử bọn hắn nhiều là dậy lên mỗi buồn này tinh quang trụ lại là có thể dẫn phát người bi thương loại hình tâm tình một loại tinh quang không bao lâu lại phát hiện một loại tinh quang trụ giống như từng khoả nhỏ chân trâu hoặc là bong bóng nhỏ từ không trung tung bay mà xuống rơi vào trong thân thể biết đột nhiên cảm giác được gì đó đều không muốn làm miễn cưỡng cảm thấy hết t h ể cũng không có ý tứ mấy tên lính thử chỉ cảm giác mất hết can đảm chán nản chán nản tri cực đây cũng là để văn vô nhai nhớ tới lúc nhỏ cố hương thuyết pháp và o ban ngày dương khí bốc hơi hết t h ể kỳ kỳ hương vinh chiều khí phồn thịnh người nhất định phải nhiều phơi n ắ n g thái dương bồi bổ dương khí đặc biệt là mùa đông bây giờ nghĩ lại có lẽ là ánh sáng mặt trời bên trong một loại nào đó là có thể kích phát so sánh chính diện tâm tình a hai loại tinh quang đều có thể xuyên thấu tu sĩ phòng ngự thẳng tiếp xúc t h ầ n hồn cái đồ chơi này nếu như thu thập lại hẳn là là tương tự tâm ma một dạng tồn tại chỉ cần hướng trên người địch nhân một ném đánh nhau thời điểm đối phương bất ngờ sinh không thể luyến vũ khí một ném n g ử a mặt lên trời thở dài sau đó liền có thể một đao chẳng chết nhưng là cũng không biết dùng cái gì đồ vật có thể chịu t ả i bọn chúng văn vô nhai quan sát một lát bọn chúng nhập thổ không gặp, xuống nước không gặp vào mộc xuyên thấu vào ngọc thạch không gặp vào kìm xuyên thấu lắc đầu văn vô nhai tiếp tục đi tới đến chỗ kia thiên lang tinh c ộ sáng vị trí thiên lang tinh lực lượng nhân loại tu sĩ cũng có thể tu hành là một loại lại một thuộc tính lực lượng tắm rửa trong đó tựa như tại nhân gian d ư ớ i tắm rửa nguyệt hoa một loại có loại thanh lanh cảm giác thần n i ệ m dẫn động liền có thể đem trong cột ánh sáng lực lượng dẫn vào thể nội văn vô nhai với tay đưa tới một đội binh sĩ ngồi ở chỗ này thử một lần nơi này có một đạo thiên lang tinh của sáng nhìn một chút có thể hay không dẫn vào thể nội vâng binh sĩ trung đội trưởng đi ra khoanh chân ngồi tại văn vô nhai vị trí chỉ định này trên đường đi bọn hắn đã phối hợp văn vô nhai thử qua thật nhiều thứ cũng biết công tử vệ nhãn có thể nhìn thấy bọn hắn không nhìn thấy tinh quang trụ thân thức khé động ngay lập tức cảm giác xung quanh có đồ vật gì giống như nước một dạng bị dẫn vào thể nội một lát sau đội trưởng kia mở mắt ra có mấy phần kinh hỉ công tử này đạo thiên lang tinh tinh quang ta có thể hấp thu tại trong cơ thể ta tựa hồ sinh ra một loại sinh cơ nhưng là đáng tiếc không có nguyên bộ công pháp này tinh quang chuyển vài vòng đại bộ phận đều tan hết văn vô nhai lập tức xuất ra tinh túc dẫn đưa cấp hắn q u y ề n công pháp này chuyên là dùng tới hấp thu thiên lang tinh tinh quang tu luyện ngươi thử nhìn một chút có thể hay không tu luyện thành công là công tử đội trưởng kia đáp văn vô nhai đầu ngón tay bắn ra linh quang trên mặt đất vẽ cái vòng nói ra cái này trong vòng che phủ tại thiên lang tinh cổ sáng bên d ư ớ i muốn tu luyện không muốn xa cách phạm vi minh bạch công tử tu luyện công pháp cũng không phải là một lần là xong căn dặn hắn có biến kịp thời báo cáo đằng sau văn vô nhai tinh quang thăm dò có một kết thúc hồi tiểu thế giới hơi chút nghỉ ngơi nửa ngày xử lý một chút linh thực cùng vườn rau xanh cấp tứ vỹ tiểu hạt đại kim nhỏ kim bối thuộc lòng kinh văn lại cùng tứ vi cùng một chỗ biên soạn tinh quang đồ phổ đem mỗi loại tinh quang đều tăng tại trên giấy phụ dùng nói rõ cùng phỏng đoán có ba phúc đồ một bức nhìn từ xa một bức gần nhìn một bức vi mô mỗi một phúc đồ đều sẽ động thật giống như bọn hắn là là thật thu thập một đoạn tinh quang bỏ vào trang sách bên trong đồng dạng phía trước kia đạo tựa như hoa tuyết lại như tinh trần tinh quang trụ tứ vi cấp lấy cái danh tự tuyết quang tứ vi yêu cực kỳ quyển sách này trung tâm lấy văn vô nhai thác cấn một bản vừa muốn nói công tử có thể hay không đem ngài mỗi lần thiên nhãn nhìn thấy thế giới cũng dạng này bày ra ta nghĩ lúc không có chuyện gì làm tự tìm hiểu một chút cũng có thể văn vô nhai theo lệ làm một chương to lớn quyển t r ụ sau đó dôi ngón theo giữa mi tâm một hộp dẫn dẫn xuất một điểm linh quang tăng tại trên quyển trục nhất thời ở giữa trên quyển trục sinh động như thật thể hiện ra thiên mục nhìn thấy thế giới phức tạp mỹ diệu nhưng cũng khiến người t r ò n váng vô luận là quyển trục này vẫn là tinh quang độ phổ đều là dùng kính sư tỷ dạy hắn biện pháp cũng không biết này từ biệt quá nhiều năm kính sư tỷ có hay không như cũ dáng vẻ đó đ ư ờ n g nguyên đại lục cùng nam tinh đại lục ngăn cách nghĩ đến sư tỷ cũng nhất định rất lo lắng cho mình linh trưởng cùng tỷ tỷ a a cũng hứa sư tỷ biết khóc nhẹ nhất định cũng biết lo lắng h ắ n mỹ môi văn vô nhai ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài hắn vẫn là quá mức nhỏ yếu không có việc gì cuối cùng cũng có một ngày tiêu diệt yêu ma bọn hắn liền biết đoàn tụ lần này hắn chỉ cho phép thắng tuyệt đối không thể để cho tu la giới sự tình lần nữa phát sinh xem như thả lòng qua văn vô nhai trở lại ước quân thành dùng linh lực bọc lấy tứ vi tiến không gian thế giới tứ vi tỏ m ò nháy mắt nếu như công tử không có khai thiên nhãn hắn đem gì đó đều xem không gặp nhưng bây giờ công tử mở ra thiên nhãn lại cùng hắn cộng hưởng lấy tầm nhìn hắn liền thấy một cái kỳ diệu tranh thủy mặc thế giới theo thứ tám vực sâu tiến đến nhìn qua nơi này là một mảnh thông thiên hải chờ quay đầu mang ngươi nổi lên đi ngươi liền biết phát hiện này kỳ thật vẫn là thông thiên hà nha tứ vĩ u mê ửa mới hai người nhanh chóng chìm xuống xuyên phá bình t r ư ớ n g tới đến miếng màu trắng kia hoa nguyên n g bên trên ta ngay từ đầu coi là những n à y bạch sắc hoa nguyên là từ bạch thạch n g ư n g tụ mà thành cho là ta rốt cuộc tìm được bạch thạch văn vô nhai nói ra chẳng lẽ không phải bạch thạch tứ vĩ hỏi văn vô nhai lắc đầu ta đến nay không biết rõ bọn họ có phải hay không bạch thạch tại sao vậy bởi vì tự cùng tuyết quang một dạng bọn chúng thấy được sở không tới tiếp xúc không tới vô pháp hiểu rõ nguyên lai、like、là dạng này thấu chương xong chương ba trăm chín mươi chín bất đồng góc độ chương ba trăm chín mươi chín bất đồng góc độ văn vô nhai cùng tiểu tứ vĩ chân đạp phi hành trận bàn bay về phía bạch thạch hoa nguyên tại một tòa bạch thạch sơn phong phía trước hai người thử đủ loại thủ đoạn theo hỗn độn linh lực đến thần thức yêu lực đều là vô hiệu rõ ràng như vậy lớn một cái hoa nguyên thế mà một chút đều không đụng tới quả thực tựa như là kính hoa thủy người ta tiểu tứ vĩ lẩm bẩm hai câu tại thiên tầm tiền bối cho ta điện tịch bên trong nhắc tới bạch thạch tương đương với vụ không gian năng lượng tập hợp dễ dàng tại không gian chô giao giới bị phát hiện nhưng ta nghĩ nay bạch thạch hoa nguyên bên trên bạch thạch căn bản là không có cách đụng、chạm. rất có thể cũng không phải là bạch thạch ta từng tại một vị tiền bối bút ký bên trong thấy qua tương tự ghi chép vị tiền bối kia n g o ạ i ý muốn tại thông thiên hà bên trong gặp được t r á n g xóa hoàn toàn hoa nguyên n g ta khi đó coi là ghi lại liền là này phiến hoa nguyên n g trở về lật nhìn bút ký phát hiện trong sổ ghi lại bạch sắc hoa nguyên n g cùng này một mảnh hiển nhiên không phải cùng một mảnh tia t r á n g xóa hoàn toàn hoa nguyên n g là hình chiếu văn v ô nhai bỗng nhiên ngừng nói hắn làm sao biết trước mắt này một mảnh không phải hình chiếu đâu nếu như là hình chiếu hết thể tựu đều nói không được bởi vì là hình chiếu vì lẽ đó hắn mới gì đó đều đụng chạm không tới phản thất không t r o n g một không gian tựa như tiểu tứ vi nói là kính hoa thủy nguyện a văn vô nhai vội vàng đem bút ký lần nữa lật ra đây kia là thiên đồ tông vị kia đường họ tông chủ tại du lịch không gian thế giới lúc ngoài ý muốn phát hiện đáng tiếc ghi chép không nhiều chỉ ít ỏi mấy lời bạch sắc hoa nguyên n g rộng lớn vô biên nhìn như thực thực l à huyễn ta tu vi còn không đủ a tu vi còn không đủ bởi vì tu vi không đủ vì lẽ đó còn không thể lý giải hoặc là bắt được bạch sắc hoa nguyên sao kia cũng vô cùng có khả năng tựa như hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ không minh bảo điện cũng chỉ tu đến nguyên anh cấp độ cũng không đột phá có thể là ta tu vi còn chưa đủ vì lẽ đó không thể nào hiểu được nơi này có ta yêu cầu gánh linh lực ta muốn ở chỗ này đả tọa tu luyện như nhau nửa tháng tả hữu lại tiễn ngươi hồi tiểu thế giới bên trong đi đợi ta đả tọa hoàn tất lại đến gọi ngươi ra đây văn vô nhai nói ra được rồi công tử tứ vi đáp đem tứ vi đưa vào tiểu thế giới văn vô nhai lại bắt đầu chuyên tâm đả tọa tu luyện hấp thu gánh linh khí thỉnh thoảng hấp thu một ít linh thạch bổ sung bạch đan lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại thẳng đến kinh mạch lần nữa cảm thấy chướng bụng đem tiểu tứ vi gọi ra văn vô nhai cười nói chúng ta bây giờ nổi lên càng lên cao không gian càng thu nhỏ đến cao nhất bên trên liền biết phát hiện đây chỉ là con sông mà không phải biển tiểu tứ vĩ nháy mắt mấy cái một mực c h ầ m c h ầ m lấy trước mắt hết thảy thẳng đến trước mắt một hoa liền nghe văn vô nhai nói ra đây là không gian co vào đưa tới thị giác b i ế n hóa d o a ta một hồi tiểu tứ vĩ kỳ hì, hì cười ta nghĩ đến ta đều lợi hại như vậy làm sao lại bất ngờ hoa mắt đâu chờ một lúc lại là một hoa như vậy mười mấy thứ văn vô nhai đã là mang lấy tiểu tứ vĩ nổi lên mặt nước quan g thuyền theo dưới chân lan tràn mà ra văn vô nhai lập tại thông thiên hà bên trên quan thuyền không lớn nhưng là tiểu tứ vĩ hình thể cũng chỉ là cái tiểu hải tử vừa vặn ngồi ở phía trước hãn tỏ m ò trên giới trái phải quan sát và đây chính là không gian thế giới a thật nhiều thật nhiều sông công tử này nhìn qua không có bên trên không có bên dưới không có đầu không có đôi u không chói sao quen thuộc liên tốt bên trong thông thiên hà những này thế mà hình chiếu lấy nhân gian giới thứ bảy vực sâu thứ tám vực sâu quá thần kỳ tiểu tứ vĩ nói ra công tử hết thạy thế giới đều là theo thông thiên hà bên trong liên kết sao dùng ta trước mắt nhìn thấy đều là chỉ có thông qua thông thiên hà bên trong hình chiếu liền có thể dễ dàng ra b ả o kia thông thiên hà chẳng phải tựa như là không gian thông đạo sao văn vua nhai như có điều suy nghĩ điểm gật đầu nói như vậy cũng có đạo lý kia trong nước sông có vòng xoáy sao có tổ sư ghi chép h ắ n từng nghiên cứu qua thông thiên hà bên trong vòng xoáy nhất định phải thực lực cao thâm thời điểm mới có thể đi vào có vòng xoáy thông hướng một mảnh khác đại lục có vòng xoáy thông hướng tuyệt linh chi địa vân vân và thần ký như vậy tứ vĩ l i lưỡi theo thông thiên hà nhẹ nhàng một hồi đi qua một tòa hát thạch, phòng, tòa này hát thạch sơn cao lớn đồ sộ phản chiếu tại mấy đầu thông thiên hà bên trong văn vô nhai dừng s á t ở hát thạch sơn dưới chân thu hồi linh chu khoanh chân ngồi tại hát thạch bên trên cùng tứ vi cùng một chỗ mở ra cùng tu t r ậ n pháp văn vô nhai tại trong đầu l ầ n xem không minh bảo điện bên trong kia một đoạn giống như là ký ức hình ảnh chỉ b ấ t quá lần này hắn dùng bất đồng dĩ vãn g quan sát phương thức tới xem con mắt cùng thần thức cũng có thể gặp người qua lại kinh nghiệm cũng không nhất định chuẩn xác bỏ đi cố hữu kinh nghiệm cùng quan điểm thuần túy khách quan tới xem đây là bên trên một lần ngộ đến đạo lý thông thiên hải có thể biến thành thông thiên hà thông thiên hà còn có thể thu co lại theo thứ tám vực sâu xem thông thiên hải Cùng theo thông thiên hà trông được thứ tám vực sâu cùng nhân gian d ư ớ i chỉ là thay cái góc độ hết thể hoàn toàn khác biệt vì lẽ đó hắn muốn học được dùng bất đồng góc độ nhìn vấn đề hình ảnh bên trong một diệp quan g thuyền tới lui văn vô nhai chỉ coi chính mình là cái k i a quan g thuyền thượng nhân cùng theo xem cao sơn xem huyền h a i xem thông thiên hồ tới đây văn vô nhai ngừng một chút khi đó hắn không quá minh bạch đoạn này mà bây giờ kinh lịch thông thiên hải bên trong mấy tầng hình chiếu hắn lại là có chút sở ngộ không gian hình chiếu không phải hắn tưởng tượng từng tầng từng tầng kết cấu mà là lập thể phức tạp thật giống như cái không gian này thế giới thông thiên hà tầng tầng tầng lớp, lớp nếu là hắn không có tuệ nhãn xem không gặp cũng liền căn bản không thể nào không gian tưởng tượng thế giới dáng vẻ đại khái là không thể nào hiểu được cái gọi là ngang dọc thông thiên hà là cái dặn gì quan thuyền chủ nhân tại thông thiên hà bên trong phát hiện mấy tầng thế giới đệ nhất trọng ngay tại thông thiên hồ bên trong hình chiếu bên trong hắn nhảy vào hồ bên trong xuyên qua này trọng hình chiếu lại liên tiếp phát hiện lưỡng trọng này lưỡng trọng hình chiếu ngay thẳng tương giao có ý tứ ngay ở chỗ này ngay thẳng tương giao địa phương có một đoạn là hoàn toàn rung hợp vì lẽ đó nói thế giới khác nhau kỳ thật có có thể sẽ có rung hợp khu vực nay quan thuyền chủ nhân tiến vào này rung hợp thế giới lại xuyên ra tới tiến vào nhưng lại là một cái khác thế giới khác nhau có lẽ là nhất trọng bộ nhất trọng hình chiếu lại xuyên qua này trọng thế giới hắn trở lại thông tin ê hồ bên trong lại vừa nhìn đã không phải thông tin ê hồ mà là một đầu thông tin ê hà phía trước văn vô nhai nhìn thấy đoạn này ký ức chỉ là coi là thông tin ê hồ một chỗ khác liên kết lấy thông tin ê hà hiện tại lại nhìn nhưng là không phải có chuyện như vậy không gian lặp đi lặp lại gấp lặp lại bộ v ò n g trò gian phong phú vượt qua tưởng tượng của hắn văn vô nhai đem thông tin hà đoạn này lặp đi lặp lại xem một lượt lại một lượt mỗi xem một lượt đều có mới cảm lộ Vô lại u một lần nữa văn vô nhai mở ra kia đoạn hình ảnh tại hình ảnh cuối cùng quan thuyền thượng nhân đứng tại một chỗ hát thạch sơn bên trên Thật lâu ngắm nhìn thông ậ t l â tin hà rất h i đặc biệt hắn như cúi người cúi đầu trông chờ là trông chờ không gặp chính mình hình chiếu tiểu tứ vĩ cũng không có thế nhưng là sau lưng hát thạch sơn nhưng lại có hình chiếu mờ mờ ảo ảo không quá rõ ràng nhưng là tồn tại nếu như nói hắn coi là đây chính là hát thạch sơn hình chiếu như vậy hắn chạm đến cũng chỉ có thông tin hà nước nhưng là hắn như cho rằng đây là hát thạch sơn hình chiếu đâu đúng đây không phải là hình chiếu đây là hình chiếu văn vô nhai con mắt càng ngày càng sáng đây là một mảnh hình chiếu thật giống như thế giới hình chiếu nhất dạng vươn tay lại đem một bên hai mắt bắt đầu xung quanh vòng vẻ mặt mơ hồ tứ vị thu về tiểu thế giới văn vô nhai hít sâu một hơi lần này hắn muốn nhìn hát thạch sơn thế giới đến cùng là như thế nào thả n g ư ờ i nhảy một cái văn vô nhai trực tiếp nhảy vào hát thạch sơn hình chiếu bên trong loại này quen thuộc xuyên thâu thế giới bình chướng cảm giác chuyển đến văn vô nhai thân hình chắc nhẹ định thân xem hắn đã đi tới một cái thế giới khác nhau dưới chân là một tòa từ bạch thạch tạo thành cao sơn h á c thạch sơn hình chiếu bên trong h á c thạch sơn đối ứng chính là liền là bạch thạch sơn đứng trên bạch thạch sơn trông về phía xa chỉ gặp phương thế giới này không nhìn thấy bờ phía trên có ngàn vạn tinh thần bên dưới có núi sông hồ nước giống như nhân gian giới g bên trong thế giới văn vô nhai trong đầu tung ra cái t ừ này thì ra không gian thế giới bên trong thế giới tại nơi này thì ra h á c thạch sơn tại thông tiên hà bên trong hình chiếu liền là bên trong thế giới lối vào nếu như không ý thức được kia hình chiếu là hình chiếu mà không phải hình chiếu như vậy thì tính môn hộ đang ở trước mắt thì là hắn vô số lần đi qua thì là hắn nhảy vào hình chiếu bên trong cũng thủy chung vào không được bên trong thế giới chỉ có tại hắn ý thức được đó là cái thế giới hình chiếu hơn nữa tin tưởng vững chắc đây là thế giới hình chiếu như vậy hết thể t i ể u nước chạy thành sông hắn tìm tới môn nhẹ nhàng đầy môn liền mở ra đưa tay chạm đến dưới chân bạch thạch tính chất cứng rắn mà âm lãnh đây chính là bạch thạch đúng là ở thế giới chỗ giao giới trong ngoài thế giới chỗ giao giới bên trong thế giới đối hắn nho nhỏ nguyên anh kỳ tới nói có rất nhiều nguy hiểm tùng ngọc từng nói qua đây là tiên nhân giai đoạn tu sĩ mới có thể tiến vào thảm hiểm chỗ những thứ không nói khác vẹn vẹn là không t r u n g ở khắp mọi nơi cảm giác gáp bách i ể u cực mạnh thật giống như văn vô nhai ban đầu nhập không gian thế giới tiếp nhận loại này áp lực một loại thời gian sơ lược lâu liền biết bị đập vụ n giống như văn vô nhai tại trên bạch thạch sơn nhanh chóng dạo qua một vòng tìm tới một khối đá vụn dựa theo không minh bảo điện ghi đi lại đem hắn luyện hóa kéo vào trong đan đ i ệ n rất nhanh hán xem hướng bạch thạch sơn nhẹ nhàng đứng tại chỗ nhảy một cái chỉ là đứng tại chỗ nhảy một cái động tác hắn lại là đã theo bạch thạch sơn nhảy tới hát thạch sơn hình chiếu bên trong theo thông tin hà bên trong trồi lên văn vô nhai chỉ cảm giác đan điền chấn động mi hắn nhảy lên linh tru thuận nước mà tung bay khi nhìn đến một đoạn nhân gian d ư ớ i hình chiếu thời điểm lập tức xuyên qua đây là một chỗ tuyết sơn tiếng gió dích ảo như đao giống như nhận sắp không có người ở văn vô nhai thiết hạ một cái phòng ngự trợn lấy ra b ộ đ o ạ n bắt đầu đạp t o ạ n n à y khối bạch sắc đá vụn cũng bất quá lớn chừng cái trứng gà nhưng lại dẫn tới đan điền k h u ấ y động không dứt văn vô nhai đang chờ vận chuyển âm dương càn khôn bảo điện trong đầu không minh bảo điện lại là tự hành vận chuyển lại một đoạn công pháp mới xuất hiện này đoạn công pháp dọc đường một chút hiếm khi dùng đến kinh mạch cuối cùng theo bạch thạch bên trong dẫn xuất một chút lực lượng vừa vặn là một chút lực lượng dung nhập trước kia không minh linh lực bên trong cả hai gặp nhau quan hệ hòa hợp gắn bó chỉ trong chốc nhóm này văn v ô nhai bất ngờ có loại cảm giác hắn không gian linh lực hoàn chỉnh trước kia chỉ có chính thuộc tính không gian linh lực mà bây giờ chính gánh gặp nhau lẫn nhau dung hợp mới thật sự là không gian linh lực có âm có dương có chính có gánh thiếu một i ể u không hoàn chỉnh công pháp vận hành một vòng lại một vòng thẳng đến hết thể không minh linh lực hoàn thành dung hợp lúc này kia không minh linh lực không còn là đen cũng không phải trắng mà làm à u xám tấu minh hơi chút bất lưu thần ba ngày sau đó văn vô nhai mới dừng lại công pháp vận chuyển mặc dù vẫn ngồi ở trên bộ đoàn nhắm mắt lại nhưng lại như ngoại nhân xem lại cảm thấy nơi đó giống như không có cái gì lại nhìn chăm chú nhìn kỹ nhưng lại có một cái người khoanh chân ngồi ở chỗ đó mà tại chính văn vô nhai hắn chỉ cảm giác chính mình cùng không gian cảm ứng bên trên một cái cấp độ phản phất cá ở trong nước một loại có một loại gần như có thể trọn vẹn hòa vào không gian xung quanh cảm giác hắn tuy thân ở nhân gian giới nhưng lại đồng thời thân ở không gian thế giới giữa hai bên hoa nổi đ chỉ ở hắn một ý niệm thể nội nguyên anh tăng lên gấp đôi càng thêm lương thực thân thức lực lượng gần như tăng gấp đôi văn vô nhai có chút h i ể u đ ư ợ c tại không minh bảo điện bên trên hắn đã đột phá nguyên anh tiến lên tới h o a thần nhưng là hắn chủ tu công pháp âm dương c ả n khôn bảo điện còn chưa đột phá bởi vậy hắn cựu vẫn là nguyên anh kỳ chỉ bất quá có phương diện bắt đầu dần dần có hóa thần năng lực loại năng lực này đem dần dần tăng cường thẳng đến hắn âm dương càn kh theo núi không minh bảo điện linh lực tụ hợp và hỗn độn linh lực bên trong âm dương cản khôn bảo điện vận hành công pháp cũng bắt đầu tự chủ vận chuyển lại văn v ô nhai thuận theo tự nhiên đả tọa chín chu tiên thu công hắn linh nguyên lại có tăng lên mượn không minh bảo điện đột phá hắn cuối cùng tại tấn giai nguyên anh trung kỳ mở to mắt giờ này khắc này khỏi cần cố ý mở ra tuệ nhãn hắn cũng có thể rõ ràng cảm ứng được nhân gian d ư ớ i phía sau không gian thế giới kia bằng bạc không gì sánh được lại kiên cố không gì sánh được lực lượng chống đỡ lấy cái này thế giới hoặc là nói tầng kia thế giới mới là này phương vũ trụ nền tảng là hết thể hình ảnh màu nền thân ảnh của hơi rung nhẹ p h ả n phất nước bên trong gợn sóng tảng ra thân ảnh mơ hồ tại mơ hồ trong nháy mắt hắn t i ự u đã xuất hiện tại không gian thế giới bên trong lại lây nhẹ lại xuất hiện tại nhân gian giới bên trong tại văn vô nhai mở mắt trước mắt thế giới lại cùng với phía trước bất đồng hắn trực tiếp thấy được không gian thế giới ưu rộng rãi sâu xa xám đen bối cảnh đúng giờ này khắc này trong mắt hắn thế giới không còn chỉ là nhân gian giới cũng không còn chỉ là ném đến nhân gian giới n h ậ t nguyện tinh thần con mang không còn chỉ là vô số vật thể hoạt động tác sinh ra tần suất ba động năng lượng mà là thấy được tại đây hết thể đằng sau tiêu càng tâm thúy thế giới liền giống với hãn nguyên lai chỉ có thể nhìn thấy bình diện bây giờ lại có thể nhìn thấy lập thể thế giới liên quan tới nhận chi trướng nói hai câu kỳ thật chúng ta trong sinh hoạt cũng luôn sẽ có nhận chi trướng bởi vì tư duy cố hóa có thời điểm không lại đổi góc độ suy nghĩ liền biết rơi vào nhận chi trướng đánh cái so sánh có bằng hưu con mắt xem không gặp hàng phía trước vị trí lái có hay không người luôn cảm thấy cửa sổ là đen này cũng có thể tính một loại nhận chi trướng nguyên nhân có thể là lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm ánh sáng vấn đề không có thấy rõ bên trong người hoặc là là bởi vì hàng sau cửa sổ tương đối đen liền cho rằng hàng phía trước cũng giống vậy đen là thấy không rõ dưỡng thành loại này thấy không rõ trong cửa sổ người suy nghĩ về sau t i ể u xem không gặp đại bộ phận điều khiển phía trước cửa sổ sắp xếp chỉ thấy cửa sổ nhưng có một ngày hắn bỗng nhiên ý thức được này điểm phát hiện tất cả mọi người có thể nhìn thấy đột phá cái này tư duy điểm mù hắn cũng liền có thể nhìn thấy tấu chương s o n g chương bốn trăm linh một hương hòa đạo chương bốn trăm linh một hương hòa đạo văn vô nhai nghiêm túc xem lấy trước mắt hết thảy nếu như nói lúc trước hắn nhìn thấy đủ loại ba động tần suất năng lượng số lượng là một trăm như vậy hiện tại liền là một ngàn ngược lại tinh quang trụ số lượng không có gia tăng nhiều như vậy nhưng là những n à y ba động năng lượng tần suất đều đại biểu cho gì đó vẫn còn yêu cầu từ từ chia biện đem tầm mắt thu về quan trú đến trên người mình thân vị tu sĩ văn vua nhai huyết n ụ c khí tức linh lực ba động các loại đều cực vì nội liễm nếu không phải xuất thủ giờ phút này ba động của hắn t i ê u cùng một khối cực kỳ phổ thông ven đường giống như hòn đá gần như không có ba động nhưng là hắn phát hiện trên người mình mặc dù cực ít năng lượng ngoài lộ ra lại có một ít theo ngoại giới mà tới xuyên qua nhục thể trực tiếp đầu nhập thần hồn hoặc đan điền năng lượng một loại liên tục không ngừng năng lượng đầu nhập đến bên hông quốc sư ấn bên trong dung nhập bay múa khí vận chi long mà khí vận chi long thân bên trên chính là tựa hồ có vô hình tuyến đem tia từng tia từng sợi khí vận tìm đến phía văn vô nhai t h ầ n hồn nguyên lai khí vận loại vật này không phải chỉ nói nói mà thôi mà là xác thực tồn tại văn vô nhai đầu ngón tay khẽ vớt một đầu khí vận chi long đầu ngón tay xuyên qua khí vận chi long thật giống như bọn hắn ở vào bất đồng không gian khí vận chi long như cũng tựa như khoái hoạt địa bàn xoáy không ngừng mà ngón tay của hắn cũng không có cảm giác chút nào văn vô nhai nhữ mày vật như vậy tựa hồ càng ngày càng nhiều th bạch sắc hoa nguyên còn có cái này khí vận a sớm nhất nhưng thật ra là nguyện lực trí nước ngưng tụ nguyện lực hình thành tích thủy thấy được mỏ m â m không được còn có một loại lực lượng c ù n g k i a khí vận có phần giống nhau tựa hồ đột nhiên xuất hiện tại hắn phụ cận phiêu phiêu miểu miểu giống như sương mù màu trắng mang lấy cực kỳ nhạt mùi đàn hương cũng không biết theo gì mà tới tại hắn thần hồn xung quanh lượt vòng lại có một loại phản phất vô số kim quang long lánh cực nhỏ nhỏ bụi loại thứ nhất là khí vận loại thứ ba là công đức nhưng loại thứ hai văn vô nhai cũng không biết là gì đó còn có đầu nhập tam sắc liên hoa quỷ thần thư lực lượng hai loại lực lượng biết rõ cuối cùng hướng đi liền cũng có thể đoán được chủng loại tới người trước là n g u y ệ n lực người sau là hương khói thần đạo lực lượng a này hương khói thần đạo vị đạo tựa hồ cùng loại thứ hai có phần tương tự chẳng lẽ nói đó cũng là một loại hương hòa lực lượng chỉ bất quá hắn không tu hương hòa đạo vì lẽ đó những cái kia năng lượng chỉ là lượn vòng tại thần hồn một phía văn vô nhai đưa tay thủ chỉ xuyên qua kia sương mù màu trắng nghĩ nghĩ văn vô nhai thần thức lộ ra cùng kia sương mù màu trắng vừa chạm vào trong n h y mắt hắn liền nghe đến từng đạo thanh âm nguyễn văn tiên thánh phù hộ chúng ta năm nay mưa thuận gió hòa không có quỷ thai họa hai hương đa tạng đa tạ văn tiên thánh văn tiên thánh cho ngài dân một nén hương đa tạ ngài cứu ta lão phụ mẫu văn tiên thánh ngài là nhà chúng ta cứu mạng ân nhân đâu x á nhi đứng đầu nghe ngài lời nói ngài có thể hay không nâng giấc ngộng cấp hắn để hắn tại học đường học tập cho giỏi à ngài nói hắn nhất định nghe cảm ơn văn quốc sư cứu h ả i tử những thứ như vậy liên miên không ngừng đây là văn vô nhai hoảng hốt nhớ tới thần thương quốc mấy tên tu sĩ đều đã nói với hắn thật nhiều dân chúng cấp hắn dựng lên trường sinh bài mỗi ngày đều lên lễ hương đừng nói là n à y sương mù màu trắng chính là cho hắn dân hương dân chúng ra tới như thế nói đến này thật đúng là hương h ò a đạo tư không ta không tu này hương h ò a đạo những này hương hỏa có thể hay không dẫn tới quỷ thần thư văn vô nhai v ấ n đạo tư không suy nghĩ một chút nói ra trước kia không có như vậy thao tác qua nhưng là có thể thử một lần cũng không có gì tổn thất ngài chờ một chút nói xong tư không c ầ m bút tại quỷ thần thư phía trong trang tờ thứ nhất bên trên vẽ lên một cái văn vô nhai hình tượng cái này văn vô nhai thân xuyên đạo bảo đạo bao kim quan g s á n g lạ đỉnh đầu kim luân ôm một cái b á t quái cầu dưới chân đạp lấy ba tầng kim sắc liên hoa bảo tọa lại tại văn vô nhai một bên vẽ lên một cái lư hương lư hương bên trên cấm ba nén hương văn vô nhai thấy thế thân thức nhất câu đem kia hương hỏa bạch vụ trộm tới một bả ném tại ba nén hương đầu nhang bên trên nhất thời ở giữa ba nén hương đầu nhang giấy lên nhỏ xíu qua mang từng sợi từng sợi hương hỏa bạch vụ phảng phất tìm tới chỗ đi như yến non về rừng tìm đến phía kia ba nén hương bên trên chốc lát quỷ thần thư hơi chấn động một chút tư không kinh ngạc nói công tử quỷ thần thư bởi vì này hương hỏa đạo thăng cấp phàm là cho ngài hương hỏa bên trong dân chúng hương thuận nguyện vọng đều phân đến hương hỏa chỗ tới tri địa thành hoàng hoặc t ổ địa sơn thần nơi đó từ bọn hắn tiến hành đến tiếp sau xử lý mặc dù không biết rõ vì sao quỷ thần thư bởi vậy thăng cấp nhưng ta cảm thấy sẽ là một kiện chuyện thật tốt Quỷ thần thư lần này thăng cấp có lẽ tại tương lai có thể nhìn ra chỗ cực tốt À những thứ không nói khác thân thể của ta bắt đầu không quá giống khí linh mà là có chút giống quỷ thần thư không không dám tin l ầ m b ầ m nói vậy thì tốt văn vô nhai cười nói hắn hiện tại cũng coi như thị t h ứ n g ước chừng mỗi lần t u ệ nhãn cùng thiên mục thăng cấp hắn có khả năng nhìn thấy đồ vật đều biết có phần biến hóa đại khái là càng ngày càng nhiều cũng không phải nói trước kia nhìn thấy không chân thực chỉ là lúc đầu có một ít hắn năng lực không đủ không nhìn thấy m ạ thôi c sáng u u ám ám sảng một tiếng thiệm điện xẹt qua trường không chém thẳng vào hướng văn vô nhai văn vô nhai cũng không hoảng loạn tâm niệm nhất động trong nháy mắt phòng ngự pháp bảo thân trên một kiện bảo tháp một kiện pháp khí trồi lên bên ngoài thân đem hắn toàn thân bao lại mà lúc này t h i ể m điện đã bổ trúng phòng ngự trận phòng ngự trận bên trên quang mang chất động quất quơ linh thạch rắc rắc hai tiếng tựu i vỡ nát văn vô nhai rôi ngón bắn ra linh thạch đã bổ sung mà hắn chính là càng không ngừng hai tay bấm nghiệm pháp quyết một cái trận pháp phủ lấy một cái trận pháp bố trí ra trên trời thiềm điện tại kia thoáng cái thăm dò đằng sau tựa hồ bị chọc giận thế m à n h ư trời mưa một loại liên tục không ngừng bổ xuống hơn nữa một bổ liền làm ấy c h ụ c đạo dưới chân núi tuyết xa xa mọi người liền có thể nhìn thấy giữa sườn núi kinh động điện như c u n g xả điên cuồng chất động một tên hắn y tu sĩ đưa lưng về phía đây hết thảy mơ hồ không có cảm giác trong tay hắn ném lấy ba cái đồng tiền miệm bên trong tự lẩm bẩ quệ tượng biểu hiện chính là ở đây ở chỗ này chờ là có thể khi nhìn thấy quang thời điểm liền là hắn xuất hiện thời điểm nhưng là là gì đó còn đâu sư h i n h sư h i n h xem xem ở nơi đó a một đám sư đệ sư mội gấp đến độ dối ra ngón tay đầu chỉ hướng hắn phía sau tu sĩ áo đen kia ôn tồn lễ độ cười nhẹ một tiếng đem một đám thủ chỉ nhẹ nhàng một nhóm bình tĩnh chúng ta tu sĩ há có thể thất thố như vậy nói xong hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác trong n y mắt thân hình nhảy lên các tiểu tử cũng không nói sớm tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian dưới chân hắn phảng phất b ư ớ c hỏa một loại nhanh như chấp nhi hướng về thiểm điện sáng lên địa phương chạy đi một đám sư đệ sư mỗi nhóm đi theo vô cùng lo lắng nhảy lên tới một đường phi nước đại tấu c h ư n g xong chương bốn trăm linh hai gặp lại luân hồi câu chương bốn trăm linh hai gặp lại luân hồi câu thứ tám vực sâu bên trong đứng ở cao sơn âm ảnh bên d ư ớ i binh sĩ im lặng không lên tiếng đứng lặng lấy chỉnh chỉnh tề tề khối lập phương đội ngũ trừ gió thổi qua chiến, chiến thú bên trên mặt nạ phía dưới hai con mắt tỉnh táo như băng trầm mặc quét mắt hắc á m bên trong quỷ khí quần quần nàng lựa chọn cái này địa chỉ xây thành trì là bởi vì có một đầu hoàng tuyển thủy tuôn trào mà đi này đầu hoàng tuyển thủy hai bên là bình thản bình nguyên nàng thương lượng với nga huyện tốt hai người phân biệt tại hoàng tuyển hai bên mỗi cái xây một tòa thành trì hình thành cả công lẫn thủ s o n g t ử thành bố cục chỉ bất quá loại này địa hình cũng là quỷ vật xào huyện một cái liên tiếp một cái không dễ đối phó một trận gió thổi qua đem ở khắp mọi nơi x ư ơ n g m ụ thổi tan một chút đúng vào lúc này đối diện sáng lên đèn đỏ đèn xanh một chén tiếp lấy một chén vô cùng vô t ậ n nhỏ nữa xem đây không phải là đèn lồng mà là to lớn quỷ vật con mắt vô biên vô tận quỷ vật giống như là thủy triều lọt vào trong tầm mắt gần như phân bố toàn bộ bình nguyên xác thực như kế hoạch suy nghĩ nàng tựa hồ đem phụ cận hết thệ quỷ vật đều hấp dẫn tới dạng này cấp nga huyện tranh thủ thời gian trước xây xuống thành trì cùng đại trợn lại coi đây là dựa vào mở rộng thanh trừ chỉ bất quá quỷ vật số lượng có phần quá nhiều vượt quá tưởng tượng nàng các minh đệ mỗi một tên đều rất chân quý cũng không thể tại nơi này đổ xuống nếu như quá mức nguy cấp tự hướng tư không đại nhân cầu cứu tạm thời tỉnh cầu trợ giúp a mặt mũi tính là thứ gì các minh đệ tính mệnh quan trọng ngừng bình tĩ nàng giơ lên trong tay trường kích dùng sức vung xuống bắt ủy vật, tiếng, tiếng vật đại quân sau lưng trong n một khu rừng rầm rạp đ ộ n g nhiên như hơi nước lắc lư đúng là theo lòng đất chui ra một nhánh đại quân đến cầm đầu tướng quân thanh lanh thanh nhâm vang vọng trên công c r u n g ngừng quân đã bắt đầu chiến đấu chúng ta lập tức bắt đầu xây thành trì nhất định phải xây trong ngoài ba tầng tám hình chính cung tầng ngoài hồn hoặc trận cùng di sân trợ trung tầng kinh lôi điện vũ trợ tầng bên trong xi dương phản c h u y ể n trợ nhất quân ở ngoại vi tuần tra giết địch nhị quân nhanh chóng dọn dẹp tuyển chỉ khu quỷ vật ba tới thập quân làm tốt xây thành trì chuẩn bị là tướng quân theo tướng quân ra lệnh một tiếng mười vạn tướng sĩ lạng yên không một tiếng động công việc lưu đủ lên tướng quân tìm ngưỡng u y ê n đ ị a nhìn về phương xa xây tỏa thành lớn này nếu có thể dung nạp xuống trăm vạn tướng sĩ còn muốn có thể phòng ngự quỷ vật đại quân trung kích nàng vừa rồi chỗ làm bố trí chỉ là cơ sở nhất chí ít nửa ngày công phu mới có thể xây thành đại khái một ngày công phu có thể công thành lúc đó nàng đem xuất binh tiếp ứng ngừng quân quỷ vật nhóm từng cái thực lực c ư ờ n g đại vẹn vẹn là tiểu quỷ vương cấp bậc ngừng đã là gặp được mấy chục cái nàng thân hình v ọ t tới trước thân thức lại là đảo qua sau l ư n g đại quân tiểu quỷ vương số lượng rất nhiều cho dù các tướng sĩ anh dũng giết địch lại dùng cơm chế hình thức tấn công chiến lược phát huy là đơn đả độc đấu hơn trăm lần chỉ sợ cũng sẽ có chút hao tồn bất ngờ một đạo quang mang hiện lên giữa không trung đột nhiên xuất hiện một vòng loan n g u y ệ t này vòng loan nguyện vòng ánh long lanh tán phát như n g u y ệ t sáng một loại trong sáng quang mang nay chợt như như thế ánh sáng để toàn bộ chiến trường chém giết cũng vì đó một bữa kia loan n g u y ệ t nổi lên hiện ra một nữ tử sinh đẹp thân hình trần trụi hai chân tạo xanh thức tóc dài đơn giản buộc lấy cao cao đuôi ngựa một bộ chiến giáp móc ra lung linh tinh tế tư thái trên ngón tay có một vòng nho nhỏ loan n g u y ệ t vòng quanh pha vi nàng kỳ hì nhất yếu nhẹ nhàng tiếng cười lại chuyển khắp toàn trường thật náo nhiệt các linh đệ để cho ta tới cũng tham gia náo nhiệt t tu la tộc chiến sĩ nhóm thân thể chấn、động. d ơ lên trong tay binh khí hét lớn luân hồi luân hồi có bao nhiêu năm cũng không có nhìn thấy qua luân hồi câu thân ảnh mà bây giờ bọn hắn cuối cùng tại lại cùng một chỗ chiến đấu luân hồi nữ tử nhẹ giọng trầm ngâm cánh tay ngọc vững khẽ kia vòng loan n g u y ệ t hình dáng luân hồi câu trong nháy mắt vạch ra một mảnh thanh lanh trong sáng q u a n ảnh những nơi đi qua hết thể quỷ v ậ t không n ú c nhích đứng ở đó mặc cho tu la tộc chiến sĩ n h o n g chém xuống đầu lâu của bọn hắn lấy đi bọn hắn quỷ hoàn có khí linh luân hồi câu chỉ cần thực lực kém khí linh hết thể trong nháy mắt câu hồn là dã lan tỷ a n ừ n g thở dài một hơi cất giọng nói hết là t h ư ớ n g quân t r ú n g tướng sĩ sĩ khí phóng đại ẩm văn đáp như vậy nhiều quỷ vương a đại quỷ vương tiểu quỷ vương ta tới dã lan liếm môi một cái có này quá nhiều đại quỷ vương tiểu quỷ vương tiến số sách nàng luân hồi câu lại có thể phân ra tốt chút phân thể tới chỉ đánh này một hồi luân hồi câu thực lực tự tăng gấp mấy lần mà nàng cũng tại dần dần khôi phục thực lực bản thân a thân vị khí linh tựa hồ cũng là chuyện khoái cha đâu luân hồi câu thân hình như điện một hồi đông một hồi tây những nơi đi qua mang theo từng mảnh ngân bạch n g u sắc vô luận đại quỷ vương tiểu quỷ vương đều không phải là luân hồi câu địch mà theo đại quỷ vương tiểu càng càng u q như vậy số lượng rất nhiều quỷ vật rất nhanh liền để ngừng quân khôi phục thực lực bảy tám phần tốt một hồi chém giết chỉ tới ngày thứ hai mới hoàn toàn kết thúc ngài ăn m ư sao lại tới đây công tử đồng ý ta tự mình tu luyện ta liền lại nhìn một chút các ngươi những ngày tại bên ngoài xây thành chỉ các tướng sĩ ngừng khẽ cởi nói đa tạ giã lan tỷ tương trợ nếu không phải ngài đến đây chỉ sợ chúng ta sẽ có chiến tổn cũng không cần quá mức để ý chiến tổn ta nghĩ lần này chúng ta nhất định có thể thực hiện luân hồi g i ã lan dùng thủ chỉ c u ố n lấy tóc dài chấp chấp màu xanh nhạt hai con mắt tiếu d u n g sáng chói địa đạo đ g ừ n g trên mặt không khỏi nổi lên ý cười trước mắt g i ã lan tỉ biến đến càng thêm thong rong tiêu sái xem tới là đối tương lai tràn đầy lòng tin a ân nàng điểm gật đầu ta cùng nga huyền lại ở chỗ này cách hạ tướng trông chờ xây hai tòa thành rất tốt dã lan vươn tay vô vô vai của nàng n ừ n g cảm giác được đầu vai có, có chút phân lượng k h ở xuống toàn thân chiến giáp xuyên phiêu giật giống như lụa đ ạ o bảo biến thân khí linh giã lan tỷ không giống chiến sĩ càng giống tiên tử dạng này cũng tốt hình tượng như vậy tựa hồ càng thích hợp giã lan tỷ Quỷ thân điện nơi đó đã xây một tòa ước quân thành an trí không ít chúng ta tu la tộc dân chúng công tử có ý tứ là về sau chúng ta thành trì không chỉ an trí tu la tộc dân chúng nhân tộc quỷ hồn chỉ cần không phải ác quỷ cũng muốn tiếp nhận tiền đến còn có yêu tộc quỷ hồn các loại đối xử như nhau ân t a minh mạch ngừng gật đầu cuối cùng của cuối cùng đánh bại yêu ma công tử là muốn thiết lập luân hồi lúc đó tu la tộc có khả năng đầu thai nhân tộc yêu tộc nhân tộc cũng có khả năng đầu thai tu la tộc hết thể dùng thiện ác công đức luật bản tấu chương s o n g chương bốn trăm linh ba minh hải một bên chiến đấu chương bốn trăm linh ba minh hải một bên chiến đấu nga huyện thật sâu hít thở mấy lần kỳ thật tại nàng trở thành quỷ vật đằng sau lại không hô hấp cần thiết nhưng là tình cảnh trước mắt lại làm cho nàng nhịn không được làm ra hít sâu động tác thanh đã xây xong nàng đến đây tiếp ứng ngừng quân lại thấy một đạo nguyệt nha trên chiến trường tung bay ngừng quân chiến ý chẳng t r ề chính đem địch nhân điểm mà từng bước xâm chiếm ha ha lại gặp được luân hồi câu nàng nhẹ nhàng dưới đất thất lời tâm lý cảm khái vô hạn chiến cục đã định chín quân thập quân bao vây chiến trường thủ tiêu hạ xuống chạy quỷ vật còn lại đã không cần bọn ta đậu thủ là t h ư ớ n g quân nga h u y ể n ngồi trên lưng ngựa nhìn chằm chằm vào kia mượt nhà thẳng đến chiến cục kết thúc mới thôi tam phương hợp lực tiến vào đã xây xong nga h u y ể n thành nói là xây xong cũng chỉ là dựng tốt tầng ngoài tường thành cùng đại trợn chi tiết cũng còn rất thô giáp giã lan tỷ chúng ta sẽ lấy thành này vì dựa vào thanh trừ xung quanh quỷ vật nga huyện nói ra nàng tuy là mọc ra tú lệ dung mạo nhưng là nhiều năm chinh chiến sát phạt để nàng giữa lông mày khí thế lâm nhiên chỉ có lúc này đối diện giã lan thời điểm nàng nhẹ dọn thi thầm cũng có vẻ nhu nhược chủ, chủ câu nhu phần. Ban thưởng Nga huyện thành chủ, ngừng thành chủ luân hồi câu một bà. Giã Lan nói lớn luân vẻ hồi phía hồi sau câu hướng mấy một mở bà. bên ra, từ to trên Giã đại dã ẫ dẫn n xuất lan、thỉ. Giã lan cởi mở c ư ờ i nói khách khí quá mức ta cảm thấy chủ ý của các ngươi tốt hai tỏa thành lẫn nhau giúp đỡ dựa vào nơi này dù sao cũng là quỷ vật thiên hạ chúng ta những n à y tướng sĩ q u ă n g vào tới dọn nước trong biển cả mà thôi lưỡng thành sông tử ba thành sừng thú năm thành liền sao đều rất tốt Các người nơi này nên trong lúc nhất thời không có lớn chiến sự ta lại đi xem một chút cái k h á c các tướng sĩ là tiễn giã lan thị giã lan k h o á t k h o á t tay đối không trung hô tư không tư không đem ta ném đưa đến bên dưới một chỗ đi thân vị quỷ thần thư khí linh tư không có thể đem giã lan tùy ý đưa lên đến bất kỳ có hắn xá phong quỷ thần vị trí rất là thuận tiện được xa xa chuyển đến một thanh âm quan g mang l ó ạ i lên giã lan biến mất tại chỗ ngừng ta luôn cảm thấy giã lan đại nhân tư không đại nhân trở thành khí linh phía sau quỷ thần thư luôn hồi câu đều so trước kia uy lực càng lớn nga huyền nói khẽ n ừ n g gật gật đầu Cũng có chúng trước công cá nhẹ nhàng nói, có lẽ, chúng ta phía trước làm sai địa phương, liền n phía h làm là sai lẽ, ta tử một địa để ân gánh vắc tuy ệ như có n buồn vô cớ ớ i hai đất thấp ứng, con vậy yêu ma cũng thế lớn chúng ta cũng không thể buông lỏng giành giật từng giây ngồi sớm trọn vẹn nhận lấy t h ư tám bực sâu luyện được một nhánh đại quân mới tốt vì công tử xuất lực nga tuyển một ngưỡng mày nói ra nói có lý đúng là nên như thế hai vị thành chủ giống nhau nhất t h i ế u minh hải một bên ba nhánh đại quân cùng liên tục không ngừng quỷ vật quyết tử chiến đấu minh hải bên trong âm khí nặng nhất ẩn nó thủ đoạn mơ hồ quỷ vương ba nhánh đại quân thương nghị nghị ở đây xây ba tòa thành chậm chậm từng bước x â m chiếm n u ố t chừng minh hải bên trong quỷ vật tăng lên thực lực mình nhưng mà luân phiên đ c chiến minh hải bên trong dũng manh tiến ra quỷ vật lại càng ngày càng nhiều may mắn được ba vị tướng quân ở hậu phương cấu trúc một cái liên hoàn đại dựa đ ạ i t r ợ mới không có bị tách ra đội hình nhưng thường này lui xuống thế cục không tốt ba vị tướng quân cưỡi ngựa đứng sau vai vẻ mặt nghiêm túc đúng lúc này không trung quang mang loại lên phóng ánh long lanh luân hồi câu đột nhiên xuất hiện g i ã lan ghé vào luân hồi câu trên hướng xuống vừa nhìn đôi mắt đẹp nhũ lại nhẹ nhàng thổi tiếng huýt sáo l i ê n một cái ba vị tướng quân nàng tê ơ xích bích tây đường thực đủ các ngươi đây là chọc tổ hòng vỏ vẽ g i ã lan tỷ ba vị tướng quân ngạc như tê ơ dã lan tỷ nơi đây l ư n g tựa minh hải chúng ta nghĩ đến ở đây xây ba thành đáng tiếc quỷ vật quá nhiều xích là cái thân hình hung hãn đại hán hắn nói ra ân ý tưởng rất tốt nhưng là các ngươi thực lực không đủ tăng thêm ta cũng không được g i ã lan đối không trung hô a giả đại nhân a giả đại nhân nơi này có một chỗ minh hải quỷ vật vô cùng vô tận xích bích tây đường thực đủ tam quân thực lực yếu đi chút phái một vị nhất chuyển tán tiên mang đại quân tới c h ấ n thủ a một lát sau liền nghe a giả thanh â m truyền đến x a doạch vì doạch t h à n h chủ thống lĩnh minh hải kéo một cái thống binh một vạn xích bích tây đường thực đủ phong thành bốn thành vườn quanh bảo vệ quanh làm p i ề n tư đại nhân lập tức tống đạt vâng tư không đáp vâng từ không trung mơ hồ truyền đến tiếng trả lời cùng ba vị tướng quân tiếng trả lời đồng thời vang dội lên doách là nhất truyền tá n tiên dưới trướng tuy chỉ một vạn binh sĩ kia một vạn binh sĩ nhưng đều là đại quỷ vương tiểu quỷ vương thực lực kinh người mà phong thành nhưng là cùng bọn hắn một nhóm xuống tới ba mươi sáu vị quỷ vương c h í nhất cùng bọn hắn thực lực tương đương thanh em mới vừa n g h ỉ t i ể u có vô số kim quan g hiện lên đầu tiên là doách dẫn đầu dưới trướng một vạn tướng sĩ xuất hiện tiếp theo là phong thành dẫn đầu mười vạn tướng sĩ xuất hiện đến này đại quân viện trợ xích bích tây đường thực đủ tinh thần đại trấn bất quá doách tới đằng sau dĩ nhiên chính là doách tiếp nhận chức thống soái tiểu quỷ vương xông vào trận địa địch tăng thêm giã lan luân hồi câu ngay lập tức chiến c ụ c đại biến đặc biệt là giã lan luân hồi câu quả thực làm cho đối phương các quỷ vương khó lòng phòng bị thế mà tại các quỷ vương bên trong còn cất dấu mấy vị nhất chuyển tán tiên cấp bậc quỷ vật nhưng cũng là bị giã lan một câu nội mạng lần này cái khác như nhau thực lực quỷ vật tào h ả o lưới bước không người dám d ố i loạn giã lan phong mang thực lực mạnh nhất tán tiên cấp quỷ vật lưới bước quỷ vật nhóm tự nhiên bắt đầu tán loạn chiến đấu kéo dài ba ngày ba đêm quỷ vật đều tiêu diệt d o a cười ha ha một tiếng trận chiến này dưới trướng các minh đệ thực lực phục hồi giã lan cũng mỹ tư tư ăn một đống lại g ắ á p dính g ắ á p dính ăn một đống luyện khí tư liệu lui xuống chốc lát phân ra hơn mười đem luân hồi câu đưa cho chư vị tướng quân tương lai thành chủ cùng với d o á c h dưới trướng quân trưởng nhóm như vậy liên chiến hơn nửa tháng g i ã lan nhanh chóng tăng lên tới nhị chuyển tán tiên thực lực suy nghĩ luân hồi câu lại muốn tấn giai đem cần thiết tư liệu danh sách thông qua tư không phát cấp lâu lăng g i ã lan chính tính toán còn bao lâu luân hồi câu mới có thể tấn giai bất ngờ thân thể nàng chấn động kêu thảm một tiếng a nào có dạng này công tử đi nơi nào thế mà cách xa như thế ngay tại vừa mới nàng cảm giác được công tử đi nhân dân giới tư không nói ra công tử vừa rồi hỏi ta hương hỏa đạo sự tỉnh quỷ thần tư còn bất ngờ tấn giai xem tới công tử cũng muốn tấn giai ta cùng đồng lăng đi chờ đợi công tử gia liên nói ra được a giả đáp đi tu la vương cùng đồng lăng thân hành chất động theo quỷ thần điện bên trong biến mất tư không bấm ngón tay tính toán công tử này phiên tấn giai tốc độ là cực nhanh a giả yên lặng gật đầu truyền âm cho dã lan nói không ngại là công tử bất ngờ thần lấn dai tu la vương cùng đồng lăng tại bên cạnh trông coi ngươi yên tâm tu l u y ệ ngươi n tốt à dã lan bất đắc dĩ lầu bầu ta quả nhiên là vị thứ nhất bản thể bị ném bên dưới khí linh tấu chương s o n g chương bốn trăm linh bốn ba lần bài toán chương bốn trăm linh bốn ba lần bài toán tiệm h điện rơi xuống như mưa quan mang l o à i sáng văn vô nhai dứt khoát nhắm mắt lại chỉ dùng thần thức quan sát trong tay không nhanh không chậm bố trí lấy trận pháp này trận tiệm điện mưa quả thực lợi hại liên tiếp phá năm cái trợ tốt tại tuy là bên giới đến mãnh liệt một chút c ũ nếu g chừng liền liền hơi thở, liền hơi duy trì tục thở, một có k t thúc. Lôi kiếp đằng s a là i ề n l hai nhai như không ma ma cái kiếp. Đối với tâm ma kiếp, giác, kim cảm có tâm tâm văn vô、nhai、gần lúc kim u kim kim xuất tiểu Nếu â thân, tâm n liên hiện biến không kim kim khí, tại, mới vài tia ma mất không thấy. hoa hắc là l trước văn vô nhai có lẽ còn biết nắm lấy những hắc khí này coi như bồi bổ nhưng là hiện tại có thứ tám vực sâu âm khí còn có không gian thế giới bạch thạch văn vô nhai đã t r ư ớ n g mắt những n à y phế liệu năng lượng tam trọng tiểu thiên kiếp độ xong văn vô nhai thu dồi chất pháp nhìn một chút trận pháp xung quanh bị thiểm điện bổ đến một chỗ bờ bộn u nhiều năm băng tuyết bị đánh vỡ thành khối lớn khối nhỏ v ụ băng bắn tung toé khắp nơi sâu trong lòng đất dường như chuyển đến ẩm ẩm thanh âm thần thức tìm tòi liền biết không tốt chỉ gặp theo trên núi cao thật dạy băng tuyết cả tầng di động xuống tới nhanh chóng biến thành tuyết lở may mắn nơi này là liên miên núi tuyết nội bộ không có bóng người văn vô nhai may mắn một phen chân lui về phía sau một bước bóng người lắc lư liền từ nhân gãy thì là dùng tu sĩ áo đen đám người tu vi một đường phi nước đại cũng chạy nửa canh giờ Mới tu h ậ sư sư bay, bay sĩ áo đen bỗng nhiên kịp phản ứng gọi ra linh trù một đám sư đệ sư mọi nhóm nhảy tới thoát ly tuyết lở đưa tới đầy trời tuyết sương ngủ đám người bay về phía thiểm điện phát sinh địa phương đều quên dùng linh tru tu sĩ áo đen dậm chân một vị sư đệ hắc hắc nhất tiếu sư minh ai ai ai có thể nghĩ tới đâu chúng ta tại này ba khắp đại lục ở bên trên nhất lưu dòng chơi liền là hơn hai mươi năm linh thạch không dùng tiết kiệm không được a bốn một vị sư đệ một bên đem bị hàn phong thổi thành dơm dạ tóc lui về phía sau vớt vớt một bên bất đắc di than thở chúng ta thật là quá khổ lúc nào mới có thể tìm được văn công tự ác a bốn lại một vị sư đệ ngửa mặt lên trời thất dài bọn hắn đầu tiên là chạy đi ba k h ắ c đại lục biên giới tây nam địa phương ngồi chờ văn công tử văn công tử không có ngồi chờ đến ngược lại cùng quỷ vật to to nhỏ nhỏ đánh vô số dựa vào thật vất vả chạy đến cũng không dám rời đi tây nam phương vị này đánh một chút tránh một chút tránh một chút đánh một chút cũng không biết rõ vì sao bọn hắn đặc biệt c h i ề u quỷ vật hận chờ cuối cùng tại nghe được văn công tử thông tin thời điểm đều qua hai mươi năm không sai văn công tử là xuất hiện ở ba k h ắ c đại lục tây nam nhưng mà hắn đã một đường hướng tây đi vậy còn có cái gì nói theo đuổi a a không đúng bọn hắn không theo đuổi bọn hắn bói toán thân vì trích tinh lâu đệ tử sao có thể dùng? theo đuổi như vậy không có phong cách phương pháp đâu bọn hắn nhất định phải dùng b ó i toán này một quẻ ra đây tính tới một chỗ hải đảo thật vất vả tìm tới hải đảo kia hải đảo bên trên chắc chắn có tu sĩ c ư t r ú qua vết tích thế nhưng là người đã đi nhà trống lại b ó i toán tính tới tòa này tuyết sơn bọn hắn lao thẳng tới tuyết sơn mà tới lần này tuy nói không nhìn thấy văn công tử người nhưng là trận kia dày đặc t h i ể m điện khẳng định là văn công tử tại độ kiếp tha bốn liên tục ba lần bài toán mỗi một lần đều không phải là nói không chính xác có thể thời điểm cũng không có cái tốt quả thực là tạo hóa treo người nhưng mà văn công tử còn không có nhìn thấy bọn hắn lại nên đón một hồi tuyết l ở nếu là lại tìm không tới văn công tử kia quả thực quá làm cho bọn hắn tuyệt vọng linh chu bay đến giữa sườn núi một vị t r o n g mắt vừa lớn lại đen mi mắt lại dài lại chặt chẽ sư mội nói ra sư minh trận k i a thiểm điện hẳn là ở phụ c ậ n đây chỉ tiếc tuyết l ở đem hết thẻ vết tích cấp vùi lấp có thể một đường bay tới cũng không có thấy văn công tử thân ảnh à hắn biết đi nơi nào đâu lại một vị sư mội buồn b ự c nói bất kể rồi chúng ta lớn tiếng kêu kêu xem à không được vạn nhất tái dẫn tới tuyết lợ đâu tu sĩ áo đen nói ra chờ tuyết xương ngủ tiêu tán chúng ta c ẩ n t h ậ n chút chia mấy cái phương hướng ngự kiếm tìm một chút ta là sư minh văn vô nhai một bước lui lại đến không gian thế giới tìm khối hát thạch ngồi xuống lúc này lại nhìn không gian thế giới biến hóa thế mà cùng xem nhân gian giới một d ạ n g lớn thiên mục xem nhân gian giới từ bình diện biến thành lập thể thiên mục xem không gian thế giới chỉ cảm giác không gian tĩnh mịch không gì sánh được hết t hệ thông thiên hà giang khắp nơi hát thạch sơn một tòa một tòa phản chiếu tại thông thiên hà bên trong có thể thấy rõ ràng đối ứng từng tòa bạch thạch sơn n ư ớ mắt nhìn thông thiên hà nước thời gian hơi dài liền cảm giác từng đợt mê mụi trước kia cảm thấy thông thiên hà cùng nhân gian dòng sông rất giống nước chạy xiết nước chạy xiết mà chạy nhưng bây giờ xem chỉ cảm giác thông thiên hà nước rõ ràng là vô số hạt nhỏ tại sắp xếp tại tổ hợp tại di động mà theo bọn chúng hoặc đi thẳng hoặc v ạ n mẹo hoặc lượt vòng không gian liền theo v ạ n mẹo biến hóa ở trong đó hình chiếu t ơ i thế giới cũng đi theo v ạ n mẹo xoay tròn văn vô nhai nhỏ bé hít một hơi nghiêng đầu sang chỗ khác tạm thời không nhìn xem tới hắn thần thức cường độ còn chưa đủ a nếu là lúc này hắn lại đi thông thiên hà thứ tám vực sâu kia một đoạn ước chừng liền có thể nhìn ra không gian thu nhỏ cùng khuyết đại gia nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi lại mở to mắt xem chỉ phát hiện tính kia nhìn xem không gian chống trải bối cảnh cũng là có lon có nhô có xoay tròn có chuyển hướng có địa phương có lẽ trước kia xem là mênh mông chống trải bây giờ nhìn lại phát hiện nơi đó là động sâu một dạng tồn tại có tình trạng rõ ràng có thể ẩn ẩn trông thấy bên trong thế giới cảnh tượng xem tới h ắ t thạch sơn hình chiếu tại thông thiên hà bên trong hình thành bên trong thế giới lối vào mà bên trong thế giới lại cùng thế giới khác bất đồng cũng không phải là hình chiếu tại thông thiên hà bên trong mà tồn tại hơn nữa không phải hết thể hát thạch đều có hình chiếu chỉ có diện tích cũng đủ lớn s ư n g là núi hát thạch mới hình thành hình chiếu hình thành bên trong thế giới lối vào về phần nhỏ một chút hát thạch tại thông thiên hà bên trong tuy có hình chiếu lại không phải hình chiếu thế giới văn vô nhai theo thông thiên hà nhẹ nhàng một bằng ngắn gặp mặt một khối hát thạch cự thạch cao một hơn trượng rộng khoảng nửa trượng ta cắm ở thông thiên hà bên trong bò lên trên cái kêu m à u đèn cự thạch ngồi ở phía trên nhìn xuống thông thiên hà nước bên trong có thể rõ ràng trông thấy một khối giống nhau như lúc bạch sắc cự thạch văn vô nhai chậm chầm vươn tay dọc theo hát sắc cự thạch đắm chìm và ở trong nước bộ phận hướng bên dưới mỏ xuống đi mỏ mỏ m quả nhiên là dạng này tại hắn nhận biết thích hợp cái này thế giới tựu lại tại trước mặt hắn để lộ một tầng mạng che mặt có đồ vật liền biết triển lộ ra thực thể tỷ như này bạch thạch n h ư hắn không có nhận thức đến hát thạch mặt trái là bạch thạch ước chừng hắn vẫn là cùng trước kia một dạng túi đầu xem chỉ có thể nhìn thấy đen sì hát thạch hình chiếu chương 405. l ụ c đạo luân hồi chương 405. l ụ c đạo luân hồi hát thạch là chính thuộc tính không gian năng lượng thạch bạch thạch là phụ thuộc tính năng lượng thạch hát bạch gắn bó cùng nhau tổn tương hô là đối phương hình chiếu vậy này thế gian lực lượng có hay không đều là như vậy đều có âm có dương có chính có gánh thiếu một thứ cũng không được trong nhân thế có đủ loại linh lực đều là chính thuộc tính lại có quỷ khí âm khí ma khí những này phụ thuộc tính năng lượng chẳng lẽ nói là bởi vì nhất định phải có phụ thuộc tính mới có thể bảo trì cân bằng sao Văn vô vừa vậy, nhai nghĩ đến trong cơ thể mình、bạch、đan cùng đan, nhiệm lượng liền trong hắn linh lực dối loạn, lường Như không chân không trên thể bạch hắc hai thể hậu khó phải hay phải hay thế qua, đưa loại biết tới dối giới đảm được. đây một cơ cả lực cơ lực có Có mà quả là lý? có chính cựu có gánh thiếu một thứ cũng không được có âm cựu có dương gắn bó cùng nhau tổn tựa hồ có vô số thanh â m vui sướng tại thần hồn của hắn xung quanh ngâm sướng đang vô tay chúc mừng có một cái âm thanh vang r ộ i ghé vào lỗ thai hắn ngâm tụng giữa thiên địa có âm dương l ư ơ n g khí cực âm cực dương thôn phệ hô sinh cô âm không g i ả i độc dương không sinh âm quá thịnh chính là hoàn vũ đóng băng dương quá vượng chính là hoàn vũ đốt văn vô nhai trong đầu hiện ra đột phá nguyên anh lúc nhìn thấy hình ảnh hồng hoang mới sinh bẩn hàng thanh thăng khí phân đ ô dương trong bất chi bất giác không gian thế giới gió nhẹ phát động từng sợi từng sợi tinh có t h u ậ n mạch bọn chúng tụ hợp cùng một chỗ biến thành màu xám không gian linh nguyên tụ hợp vào văn vô nhai trong thân thể ước chừng một ngày sau văn vô nhai mới từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại chỉ cảm giác trong đầu rượu nộ g tầng tầng lớp lớp linh cơ phun trào nguyên anh kỳ liền là tìm tới chính mình mà nói tại đ ố i không gian lực lượng nhận biết bên trên văn vô nhai đã là đại đại tiến lên một bước đến nỗi bởi vì tìm tới bên trong thế giới lối vào ở phương diện này lĩnh ngộ vượt qua tốt chút thiên đồ tông đại lão vì lẽ đó h ắ n không minh bảo điện cảnh giới đột phá đến hóa thần mà nhờ vào đôi không gian nhận biết Văn vô nhai kéo dài đến đối âm dương lực lượng nhận biết đối âm dương đại đạo có tiến thêm một bước hiểu rõ từ đó chủ công pháp cũng có đột phá hiện tại hắn đã chắc chắn thế giới này có âm có dương có chính có gánh thiếu một thứ cũng không được bước kế tiếp liền là càng không ngừng bằng chứng một đầu đại đạo phía dưới có vô số đầu tiểu đạo chỉ có vô số đầu tiểu đạo tu mãn này đầu đại đạo mới hoàn toàn tu sống cả mà văn vô nhai đã ở âm dương cùng không gian này hai đầu đại đạo bên trên cũng bắt đầu bước ra chính mình một bước nhỏ lần này đột phá để tu vi của hắn lại hướng về nguyên anh hậu kỳ tiến lên một bước dài chỉ cần đem trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ tiêu hóa củng cố lại tích lũy chân nguyên liền có thể thuận lợi tấn giai nguyên anh hậu kỳ chỉ bất quá một người đem những n à y lĩnh ngộ tiêu hóa củng cố không có vài năm rất khó làm đến cả hai nguyên anh trung kỳ đến nguyên anh hậu kỳ yêu cầu tích lũy chân nguyên số lượng là nguyên anh sơ kỳ đến trung kỳ gấp trăm lần t à h ư u đều không phải là trong lúc nhất thời liền có thể hoàn thành đột nhiên một mực c ẩ n tại văn vô nhai trong đầu túc thế luân hồi bảo điện nhảy ra đây t h n g đoạn văn tự hóa thành vô số hình ảnh thể nội công pháp bắt đầu tự động vận chuyển túc thế luân hồi bảo điện không như bình thường công pháp nó không thể dùng tới tấn giai tu như trong đó hoàng thiền công đó đức Pháp, ế không có quá nhiều quá nhiều nhiều thì công người có đức, quá quá quá luyện à t l u túc h à n thế luân hồi bảo điện nguyên anh trở lên tu sĩ chỉ là gia tăng một điểm chính mình luân hồi chuyển thế tỷ lệ nhưng đến cùng có thể thành công hay không ai cũng không biết văn vô nhai phảng phất không nơi n ư ơ n g tựa không có bằng chứng lơ lửng tại trong một vùng hư không nghe một tiếng nói g i à n mua nói ra thế gian vừa có ngày liền có nguyệt vừa có dương liền có âm vừa hữu nhân gian chính đạo liền có yêu ma quỷ quái như vô âm Chính chính cùng không hiện ra dương, như vô dương, chính là không hiện nhau gánh, dương, dương, dương là là lợi, vô đối ra ra âm, âm theo ư ơ n sung, cùng n g a dựa, gian u luân cùng Có chi tồn giả, tại. trí thế thiết hồi đại đ vì lập thanh nhóm kia văn vô nhai phảng phất trông thấy mặt trời lên t r ă n g lặn trông thấy nhân gian môn u màu có chính nghĩa có tạ ác trông thấy tu sĩ hộ đạo trông thấy ác quỷ phệ nhân trông thấy dương quang hấp cách thủy dung âm khí cũng trông thấy nguyệt dạ trong sơn cốc tự nhiên trồi lên âm lệ khí Cuối cùng, hắn trông thấy một cái thấy không rõ mặt mũi người trôi nổi tại xa xôi không trùng phía sau là một phương vũ trụ hắn dùng đại nghị lực đại trí tuệ lập nên lục đạo luân hồi từ đó kia phương vũ trụ dương giả ở nhân gian người chết về âm phủ dùng công đức luận bản vang sinh lục đạo tuần hoàng trả lời về phần là hà lục nói hắn lại là nhìn không rõ ràng chỉ biết từ đó kia phương trong vũ trụ dương cùng âm năng lượng liền tại lục đạo luân hồi bên trong lưu chuyển tiêu hóa vũ trụ từ từ cân bằng vừa liền có từ bên ngoài đến ma khí trung kích cũng rất nhanh bị dung nhập hấp thu hóa thành này phương vũ trụ lực lượng thật lâu lần này h a hắn o p h rốt cuộc minh bạch túc thế luân hồi bảo điện tác dụng ngưng luyện linh hồn bảo vệ một điểm linh thức bất diệt thuận lợi vượt qua luân hồi mà hắn tu luyện công pháp này lại l âm vô nhai ngồi xếp bằng xa vào trong trầm tư thì ra chỉ có thiết lập lục đạo luân hồi mới có thể để cho này phương năng lượng vũ trụ cân bằng vừa liền có ngoại giới năng lượng cũng có thể làm làm bổ ích vì lẽ đó thiết lập lục đạo luân hồi không chỉ có là thăng bằng cái này thế giới năng lượng cũng là kiên cố cái này thế giới căn cơ ở đây trên cơ sở yêu ma lực lượng xuống tới ngược lại biến thành bổ hích có lẽ sẽ tại trong lúc nhất thời có chút mất cân bằng nhưng là luân hồi đạo sẽ từ từ tiêu hóa cô năng lượng này tổng thể tới nói này phương vũ trụ chính là năng lượng cân bằng liền là an toàn như vậy tại tu la giới thời điểm hắn không có làm đến sao lục đạo luân hồi không có xây thành sao gia liên văn vô nhai nhẹ nhàng kê u tại công tử gia liên tại hắn thần hồn bên trong đáp lại phía trước ta không có xây thành lục đạo luân hồi sao văn vô nhai hỏi vấn đề này ngươi có thể nói cho ta biết không công tử rất nhiều chuyện chúng ta không nói là sợ quáy dày ngài một thế này trưởng thành lo lắng ở kiếp trước vết tích sẽ ảnh hưởng ngài lĩnh hội biết để ngươi đi vào sai lầm nói thì ra là thế chương bốn trăm linh sáu không thể hỏi không dám hỏi chương bốn trăm linh sáu không thể hỏi không dám hỏi c h ầ m ngâm một lát văn vô nhai chậm rãi điểm gật đầu nói ra tôi ta đến ngươi cảm thấy có thể nói cho ta biết thời gian mời nói cho ta rõ ràng ở kiếp trước tu luyện qua công pháp trong trí nhớ cũng chỉ có hắn đã lý giải qua tiến độ chưa tu luyện bộ phận một chút ấn tượng cũng không có vô luận âm dương càn khôn bảo điện vẫn là túc thế luân hồi bảo điện đều là như vậy là công tử gia liên không minh bảo điện bản công p h á p này ta ở kiếp trước tu luyện qua sao chưa từng nghe nói qua ngài ở kiếp trước tu liên quan tới không gian hệ pháp thuật là chúng ta tu là tộc đặc hưu pháp thuật không giả pháp thuật gia liên đáp tốt ta đã biết văn vô nhai gật đầu vì lẽ đó ở kiếp trước hắn là chưa từng gặp qua tùng ngọc tiền bối bọn hắn đây là hắn một thế này cơ duyên n á o hải bên trong suy nghĩ một hồi cùng tùng ngọc tiền bối thiên tầm tiền bối mỗi một lần gặp mặt hình ảnh thiên tầm tiền bối thâm tàng bất lộ mà nhỏ tùng ngọc lại là đã từng dò dỉ qua m ộ t hai luôn cảm giác tùng ngọc tựa hồ biết rõ thân phận của hắn gia liên ta tại thượng một thế đã từng nói lại đến một thế sự tình sao văn vô nhai lại hỏi gia liên nói ra chưa từng nghe nói qua ở kiếp trước ngài đến luyện hư k ỳ lúc chính mình sáng lập vòng hồi giáo đến sau mới chậm rãi vì mọi người biết ngay từ đầu thời điểm tất cả mọi người hiểu lầm ngài coi là ngài là mua danh chuộc tiếng hạng người đến sau mới biết được là h i ể u lầm ngài gia liên nhẹ nhàng nói lại đến sau tại ngài chỉ huy bên l i ớ i chúng ta cùng yêu ma chiến đấu trên vạn năm thẳng đến thất bại mới thôi mà gia liên lại so mọi người tại biết rõ răng đen phía trước sớm hơn kết nhận cái kia không thích ngôn từ có phần kiêu ngạo tu sĩ a phải không văn vô nhai khe k h ẽ thở dài không cần phải nhiều lời nữa hắn chỉ ít còn có một thế luân hồi chẳng biết lúc nào mới biết nhớ lại gia liên cũng không còn lên tiếng hắn nhớ tới rất rất lâu trước kia khi đó hắn mới tiến vào nguyên anh cấp m ộ i m ộ i còn tại kim đăng kỳ m ộ i m ộ i dung nhan cực đẹp lúc cười lên quanh co hoặc đón xương mai mở ra đẹp nhất kia đoá kim ti mai rực rỡ cực kỳ trong môn mỗi mỗi rất được hoan nen lại vô tâm tơ tỉnh chỉ thích tu luyện đến sau lại lặng lẽ có tin mừng áy nhân hắn lo lắng mội mội thiên chân đơn giản bị không biết sâu cạn người lừa bịp liền vụ trộm đi theo nhìn nhìn cái kia thiếu niên tên là giang đen cũng là kim đan sắt vách tông môn đệ tử thân truyền thính tình có phần lãnh đ ạ m cao ngạo cũng coi là thiền c h i tiêu tử nhất lưu nhân vật thiếu niên thiếu nữ chỉ nói chút tu luyện công pháp nhiều là thiếu niên chỉ điểm thiếu nữ tu hành mội mội thường sẽ mang chút điểm tâm đi qua hai người tu luyện xong an vị tại một chỗ ăn điểm tâm ăn xong điểm tâm mội mội có đôi khi biết chia sẻ một chút bên người chuyện lý thú thiếu niên chính là rất nặng n ề ngột ngạt nhiều là nhẹ nhàng phụ h ọ hai tiếng mà thôi mỗi mỗi cũng không nhiều trò chuyện trò chuyện một hồi liền cáo tử thiếu niên cựu tiếp tục một cá nhân tu luyện nhìn mấy lần già liên đều vui vẻ cảm thấy hai người vô luận là làm cái đạo hữu vẫn là về sau dần dần phát triển ra tình cảm tựa hồ đều là không tệ kết cục thiếu niên mặc dù không có ra thế bối cảnh nhưng cá nhân thực lực đặt ở c h ỗ đó cái khác đều có thể không chú ý chỉ bất quá khi đó bọn hắn cũng không biết răng đen chân chính â n c h lai l ị c h kể cả răng đen chính mình khi đó cũng không biết rõ không có người có thể tại răng đen bên người dừng lại quá lâu hắn giống như là chúng cô đơn nguyền rủa đến thời gian nhất định phải rời đi mệnh trung chú định lang bạn kỳ hồ t dài liên thủ chỉ có chút con con nhiều năm như vậy như vậy dài rằng giặc sinh mệnh cùng chiến đấu bên người vô số hào hữu thân nhân chiến hữu đổ xuống thế nhưng là kia là mội mội của hắn làm bạn tại bên người mấy ngàn năm duy nhất dư lại người thân hắn sao có thể không quan tâm sao có thể không bận lòng thế nhưng là hắn không dám hỏi cũng không thể hỏi không dám hỏi là sợ hỏi ra bi thương đáp án không thể hỏi là bởi vì nếu như văn vô nhai còn nhớ rõ một kia phân tình nói như vậy ra đáp án mang đến cho hắn thống khổ sẽ chỉ mạnh hơn hắn mà như văn vô nhai đã hoàn toàn tẩy đi này bạn ký ức hắn lại không dám n h ắ c lên sợ ảnh hưởng đến hiện tại văn vô nhai đối bọn hắn tất cả mọi người mà nói hiện tại văn vô nhai liền là trọng yếu nhất bỏ mặc hắn trưởng thành làm bạn hắn trưởng thành theo hắn bảo hộ hắn thủ vệ hắn cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu đánh bại yêu ma ở cái thế giới này thành công thiết lập lục đạo luân hồi cũng vì bọn hắn tu la tộc người lần nữa d â y bên dưới một phần sinh tồn đất này không có cái gì có thể so sánh cái này càng trọng yếu hơn qua hồi lâu văn vô nhai nói ra luôn cảm thấy kiếp trước đủ loại phảng phất giống như trong n g ộ n g như vậy kéo dài sinh mệnh có thể nhớ lại cũng chỉ có càng không ngừng chiến đấu rất nhiều chuyện đều quên mỗi lần nhớ tới tâm lý trống rỗng càng phát giác thời gian không đợi ta sợ không kịp giống như ân gia liên nhẹ nhàng đáp không nên g ấ c áp mặc dù chuyện của kiếp trước quá nhiều chúng ta không có khả n ă n g cáo chi ngài nhưng là chúng ta biết sớm làm tốt đủ loại chuẩn bị ngài yên tâm ngài lần này giác tỉnh cực kỳ sớm chúng ta còn có Được. thời gian. ta văn vô nhai nói tiền ra. Mặc dù đồ khởi ư a ế thân sư sư h u hắn tỉ tu hành tạm thời có một kết thúc đằng sau mỗi ngày dùng tới nửa ngày lãnh nộ đạo pháp tích lũy thắng ngày mà nước công phu dùng súng đi tự sẽ tấn giai hơi chút do dự hắn vẫn là quyết định nhìn một chút vừa rồi tuyết sơn cũng không biết trận kia tuyết l ở có hay không đưa tới hậu hoạn túi người nhìn về phía lúc đến thông thiên hà chỉ gặp nhân gian giới hình chiếu bên trong tuyết l ở đã dừng lại đ ầ y trời tuyết sương mù cũng dần dần ngừng lại văn vô nhai một bước phóng ra người đã đi tới tuyết sơn bên trong biết rõ vừa mới tuyết l ở xong hắn có tâm lý chuẩn bị bước vào nhân gian giới dưới chân t i u gọi ra phi hành trật bản dẫm lên phi hành trật bản sơ lược bay cao chút ngay lập tức hắn liền thấy một chiếc linh chu ba khắc đại lục cũng có linh chu nhưng là kiểu dáng cùng đường nguyên đại lục lại hoàn toàn khác biệt ba khắc đại lục linh tru, làm thành hai ba tầng. có tường đỏ ngói xanh mà trước mắt này một chiếc linh chu đường cong bóng loáng lưu nhã trong sáng long lanh từ đầu tới đôi u một thủy ngân bạch không thể nghi ngờ nhất định là đường nguyên đại l ụ văn v ô nhai tâm niệm nhất động bay về phía linh chu linh chu chậm rãi mở ra chỉ mười mấy hơi thở hai bên t i ự u đã đến gần mà linh chu bên trên tu sĩ cũng đã thấy được văn v ô nhai văn v ô nhai nhãn lực nếu so với bọn hắn tốt hơn nhiều hắn sớm hơn một bước nhận ra linh chu bên trên tu sĩ lại có quen thuộc cố nhân kia là cái dung mạo tuấn mỹ tu sĩ trẻ tuổi chỉ b ấ t quá tại trong ấn tượng của hắn giả t h ầ n lúc nào cũng áo bào ngăn nắp mặc dù xuyên giả bộ ăn mặc chưa từng hoa lệ nhưng chính là tại chi tiết làm cho người ta cảm thấy coi trọng cảm giác mà trước mắt giả thần sợi tóc hơi có chút lộn xộn trên mặt còn có một chút dâu cảm tử đạo bào dịch tới cuốn tại bên hông kia kia đều lộ ra một loại c u ố n bách thất vọng đến giả thần đạo hữu hồi lâu không gặp luôn luôn bình an văn vô nhai cười chắp tay trước ngực hành lễ tha hương hắn địa phương gặp lại cổ nhân đặc biệt thân thiết công tử ta cuối cùng tìm tới ngài g i thần lăng lăng nh hình dạng có điểm biến hóa khí độ lợi ích thêm ung dung không nội nhưng là là công tử không sai ô hắn cuối cùng tìm tới công tử gặp qua văn tiền bối dạ t h ầ n bên cạnh một đám tu sĩ cùng nói dạ t h ầ n đạo hữu các ngươi đ â y là chúng ta là đến tìm ngài một đám tu sĩ lại cùng nói t ì m ta văn v ô nhai chỉ chỉ chính mình đúng vậy a cuối cùng tìm tới ngài lại tìm không tới ngài chúng ta tiểu muốn cắt đất không chỉ là dạ thần sư minh bọn hắn cũng muốn ôm văn tiền bối b ắ p đùi k h ắ p ca này một tìm liền là hơn hai mươi năm bọn hắn có thể quá khổ nói rất dài g i n g a công tử tìm ngài tìm đến quả thực có phần vất vả gia thân lại thêm thở dài không dối gạt ngài nói chúng ta linh thạch không đủ có muốn không chúng ta thu rồi linh chu lại bàn cũng tốt như chư vị yên tâm lại tiến ta tiểu thế giới nghỉ ngơi một lát văn vô nhai v ấ n đạo nay có quá mức không yên lòng gia thân nói nếu là liền này điểm đều không yên lòng bọn hắn tông môn như thế nào lại để hắn sớm mang lấy trong tông môn hạt giống tuyển thủ lao thẳng tới ba khắp đại lục ngồi chờ văn vô nhai đâu tiệt tốt văn vô nhai phất phất tay á o đem mọi người thu vào tiểu thế giới bên trong chính mình cũng đi vào theo dạ thần là quen thuộc thiên đồ tông huyền n g u y ê n phong vừa nhìn kia kiến trúc bố cục rõ ràng liền là trọn vẹn làm theo lấy huyền n g u y ê n phong tới chắc chợ không hổ là thiên đồ tổ sư à liền tiểu thế giới đều chế tạo thành bộ dáng như vậy trong tông môn thật là tận hết sức lực sùng ái hắn không đúng là tôn trọng hắn văn vô nhai cười nói chư vị mời mời một đoàn người tại vô nhai cư bên trong ngồi xuống văn vô nhai gặp này một đám tu sĩ đều là một dạng ăn mặc chỉ bất quá đạo bảo đều có chút mài mòn vết tích liền biết bọn hắn thời gian trải qua xác thực không tốt cũng khó trách liền ngay cả dạ thần đều biến đến không để ý đám người ngồi vào、chỗ. tiểu tứ vĩ chạy tới cùng đám người gặp lễ đây là ta yêu s ủ n g đồng bạn tứ vĩ văn vô nhai giới thiệu nói dạ t h ầ n một cái tích xối con mắt trận thật lớn là tiểu tứ vĩ thanh âm đều biến điệu tiểu tứ vĩ nghiêm trang hành lễ gặp qua dạ thần ca ca vậy vậy cái kia tứ vĩ ngươi tốt ngươi làm sao lại làm sao lại đ ố n g nhiên biến thành hình người dạ t h ầ n lắp bắp đem lời hỏi xong văn vô nhai nói tiểu tứ vĩ có phần kỳ ngộ tự hóa thành nhân hình a ếch đây là một loại kỳ ngộ sao hắn có thể hỏi sao phải biết nhân loại tu si yêu sùng vô luận tu vi cao bao nhiêu hiếm có có thể hóa thành nhân hình mà tiểu tứ vĩ mới vừa lớn lên a tiểu hạt cũng chạy vào đối dạ thần chắp tay một cái gặp qua dạ thần ca ca hắn đi theo tiểu tứ vĩ cùng một chỗ xưng hô dạ thần lần nữa n g o á c mồm kinh ngạc ếch a tiểu hạt làm sao bất ngờ biết nói chuyện văn v ô nhai bình tĩnh mà nói tiểu hạt có phần kỳ nộ g liền biết nói lời nói hắn k h o á t khoác tay cho mỗi người bàn bên trên đặt vào trà nước cùng điểm tâm các vị mời đa tạ văn tiền bối đám người cùng kêu lên ứng bọn hắn bao lâu không có hảo hảo ăn qua linh thực linh trà ô văn tổ sư thật tốt cái này kỳ nộ có phải hay không hơi nhiều a hắn hiếu kỳ cực kỳ dạ thần nhảy n g a y con mắt quên đi vẫn là trước ăn cái gì á uống một ngụm linh trà cảm giác linh khí thấm nhuần thân thể từ đầu đến chân tựa hồ đều b u ô n g lòng xuống lại uống một cái linh trà thời trước cái kia lạnh nhạt ưu nhã dạ thần công tử lại trở về b ẩ n công tử dạ t h ầ n nhã n h ạ t nói năm đó mấy vị trưởng lão bồi ngài rời tông môn ta tông trích tinh chân nhân cùng trọng đồng chân nhân chỉ làm tham quý tông bọn hắn cho rằng đường nguyên đại lục sắp có đại thái hoa cũng lập tức chọn lựa mỗi cái tông hạt giống tuyển thủ đi tới ba khắc đại lục tìm kiếm tương lai cơ duyên ồ trích tinh lâu không hộ cũng không liền là có đại thái họa sao tông chủ tướng m g ô n bên trong những n à y tư chất ư u dị nhất sư đ ệ sư m ỗ i nhóm mang cho ta để ta mang lấy bọn hắn tới đến ba k h ắ c đại lục tìm ngài sau đó cùng thuận theo ngài dạ t h ầ n nói ra chúng ta đến ba k h ắ c đại lục không đến bao lâu quả nhiên đường nguyên đại lục phát sinh đại thái họa tông chủ tiên đoán thành thực chúng ta thế là bài toán tính ra ngài sẽ xuất hiện tại ba k h ắ c đại lục tây nam vẫn tại tây nam khu vực dừng lại vốn phía nghe ngóng tin tức của ngài dừng lại liền là hai mươi năm mỗi cái đại lục lẫn nhau ngăn cách m à chúng thì a vẫn là k ô n g có t m tới tin tức c ra ngài, ngược lại là ạ i l thế khó trách chúng ta tìm lâu như vậy cũng không có nghe được một chút thông tin da thân thở dài một tiếng da thân mất một cái linh trả chỉ cảm giác linh t r là tựa hồ đều biến đến đắng chát ta lại bỏ toán thính ra một cái hải đảo chờ chúng ta ngàn dặm xa x ô i đổi u tới hải đảo chỉ thấy vài tòa phòng chống À, là có một hàng nhà bằng gỗ sao văn vô nhai r ố i ngón trên không trung hư h o ạ dùng linh lực ngưng kết ra một hàng nhà bằng gỗ ráng vẻ vâng vâng liền là cái này ta đúng là phía trên rừng lại qua một đoạn thời gian a còn có một số băng tâm phái các sư tìm mọi băng tâm phái đúng bọn họ là tại đường nguyên đại lục đại thai họa lúc trong lúc vô tình hạ tới ba khắp đại lục a nói đến đây cái năm đó nên là không ngừng ta trích tinh lâu phái người đến ba khắp đại lục Những tông môn khác, nếu như tin vào chúng ta tựu n lại, lại, lại chạy tới nhìn thấy trên tuyết sơn thiểm điện tập hợp một chỗ đoán là ngài tại độ kiếp kết quả chạy đến một nửa tuyết lở chúng ta đành phải ngồi lên linh chu quanh quẩn trên không trung kỳ vọng có thể nhìn thấy ngài cuối cùng tìm tới ngài nay một dòng lệ lòng chốt sót đầy bụng khổ sở a nói đến đều thương tâm thật là ta tại độ kiếp độ xong kiếp đưa tới tuyết lở ta thiệu na di tiến không gian thế giới đến sau nghĩ đến sợ tuyết lợ đưa tới ngoài ý muốn thương vong tựu lại tới nhìn thoáng qua may mắn lại tới nhìn thoáng qua nói đến đây văn vô nhai khẽ cười cười nếu là không có cái nhìn này chỉ sợ dạ t h ầ n bọn hắn lại lại muốn bói toán lại b ô n b a tấu chương xong chương bốn trăm linh tám ôm bắt đuổi chương bốn trăm linh tám ôm bắt đuổi tiểu tứ vĩ ngồi quỳ chân lấy vừa ăn uống vào thuận tay cho tiểu hạ tan chút chính mình ăn thêm chút nữa một chút cũng không chỉ hoãn nghe đến đó tiểu tứ vĩ nhịn không được nói ra cái kia dạ thân các ca các ngươi rời đi hải đảo đằng sau vì sao không hỏi xem người đâu ta nghĩ chỉ cần các ngươi tại tây tể quốc tùy tiện hỏi hỏi một chút liền có thể biết rõ chúng ta ở nơi nào nha a là gì dạ thần nghe không hiểu chẳng lẽ nói văn tổ sư tại tây tể quốc là nổi tiếng nhân vật tiểu tứ vĩ cười gật đầu liền là như ngươi nghĩ chúng ta công tử tại tây tể quốc nổi tiếng a một đám bận bịu i lấy ăn cái gì các tu sĩ vật trong tay đồng loạt rớt xuống hai mươi ánh mắt cùng một chỗ nhìn chằm chằm tiểu tứ vĩ tây tể quốc quốc tông tây tể tông bị quỷ vật đ ã diện tiểu tứ vĩ mỗi chữ mỗi câu một miệng rõ ràng nói ra công tử cứu tây tể quốc đều tại nguyên tây tể tông địa điểm cũ xây đạo tràng huyện uyên tông một đám các tu sĩ nhãn thần quét về phía dạ thần hàm chứa vô hạn hô hoán chỉ cần mở miệng hỏi một chút bọn hắn đã sớm tìm tới văn tiền bối dạ thần há hốc mồm vẻ mặt gượng gạo một lát sau hắn sở mũi một cái hắn g i ọ n khụ thân vì trích tinh lâu đệ tử đương nhiên là muốn dùng bói toán thuật gặp miệng hắn cứng rắn một đám sư đệ sư mỗi nhóm lật cái đại bạch nhãn cấp hắn k h u công tử ngài đã xây đạo tràng dạ thần sửng sốt x n g sở vấn đạo Những này sư đệ sư mỗi nhóm, nghe sư sư đệ mỗi t h e o c ũ ngài không biết do muốn nghe trọng điểm. Trọng điểm không không nghe phải hỏi không hỏi muốn trọng trọng đường, biết điểm, điểm m là tràng. à văn n tổ T. sư xây đạo g xây đạo tràng chúng tu sĩ lúc này mới kịp phản ứng văn vô nhai lạnh nhạt gật đầu không tệ cân nhắc đến chúng ta trong thời gian ngắn vô pháp trở về đường nguyên đại lục mà mỗi cái phiến đại lục bên trên cùng yêu ma quỷ q u á i chiến đấu đều rất kịch liệt bởi vậy ta động tâm khởi niệm thành lập huyền n g u y ê n tông nghị hội tụ có tri thức chi sĩ cùng chống chọi với yêu ma cung hỷ công tử ra thân khởi thân không người đại lễ một đám tu sĩ cũng cùng một chỗ khởi thân đại lễ trúc nói cung hỷ văn tiền bối khách khí mời ngồi như các vị h ư u ý cũng có thể thêm vào huyền huyền tông văn vô nhai nói ra đương nhiên nguyện ý ta giả thần nguyện mang theo một đám sư đệ sư mỗi nhóm cùng nhau ra nhập huyền huyền tông chỉ không biết đạo có thứ gì điều lệ yêu cầu loại hình giả t h ầ n nói ra bọn hắn lúc đến đã sớm từng chiếm được tông môn tỏ ý ô m chặt văn vô nhai bắp đ u ổ i là trọng yếu nhất còn lại đều là thứ yếu giả t h ầ n âm thầm vắng thầm xem chừng văn vô nhai nếu là mở miệng nói chuyện không nắm chắc được tông chủ đều nguyện ý toàn bộ tông môn đều đầu nhập huyền h u y n tông đều không nhất định đâu chư vị nếu là vào tông chính là nội tông đệ tử mặt khác t ô nguyễn m ô liên tông sáng lập không lâu mấy cái chủ yếu chỗ trường lão đều là ta xá phong tủy thần đảm nhận ta nhân duyên tế hội giúp thiên đồ tông thu rồi ba tên đệ tử còn có một cái tiểu tông môn cử tông tới ném mang theo hai nhà bản thân đại khái trên dưới một trăm số người còn có liền là bang tâm phái sư tìm hội cái khác liền không có nội tông đệ tử nhiều một ít miễn phí công pháp linh thạch đang dược cũng có thể làm nhiệm vụ đổi lấy điểm tích lũy các loại một bộ này ta căn bản là phòng theo thiên đồ tông cùng càn nguyên tông cái kia công tử phía trước đã nghĩ hỏi ngài xá phong quỷ thần đây là ý gì gia t h ầ n cẩn thận mà hỏi thăm à nói rất dài dòng phía trước ta không phải rời đi tông môn cùng mấy vị trưởng lão cùng một chỗ đi làm nhiệm vụ sao đúng thế gia t h ầ n đáp tại một chỗ bí cảnh bên trong đ ạ t được một kiện pháp bảo pháp bảo bên trong có bách vạn âm b i n h cùng bởi vậy thu hoạch được đem âm binh xá phong vì quỷ thần pháp môn văn vô nhai hàm hồ nói ra bách vạn âm minh xá phong quỷ thần pháp bảo không hổ là tông môn dự đoán có khả năng nhất thánh nhân nhập thế a ba nếu không vị nào tu sĩ có thể có này đẩy trời cơ duyên a một đám tu sĩ lặng lẽ n g h i lấy hai mắt phát sáng súng bái không dứt mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào văn vô nhai nội tâm lần nữa hướng tông chủ đầu dạp xuống đất bái phục không hổ là chúng ta trích tinh lâu tông chủ, liền thánh nhân cũng có thể tính ra tới này thô thô bắt đuổi bọn hắn ốm định a a a thì ra là thế gia thần đập nói lắp dính đáp công tử chúng ta huyền viên tông chính là thiếu người thời điểm chúng ta nhất định toàn lực phụ tá ngại một hồi lâu gia thần mới nhớ tới nên nói cái gì văn vô nhai cười cười gật gật đầu luận bàn thực lực phụ tá hai chữ không tới phiên dạ thần đám người nhưng là dạ thần đám người công pháp đặc thù vẫn là rất yêu cầu bọn hắn như vậy dạ thần gặp qua tông chủ dạ thần thừa n h i ệ t đã thiết đem việc này quyết định xuống hắn một đám sư đệ sư m ộ i nhóm cũng biết mấu chốt khởi thân nói ra gặp qua tông chủ rất tốt miễn lễ có cái này tuổi trẻ tiên t r i tiêu tử thêm tiền đến tăng thêm còn có băng tâm phái các sư tỉ m ộ i thoáng cái tông môn ở giữa lực lượng tiểu tương đương cũng thấy dạ thần ta tiểu thế giới này diện tích không lớn xây nhà ngươi cũng nhìn thấy kỳ thật đều là ta huyền huyền t ô n g sư giúp đỡ các sư huynh sư tỷ tòa nhà chỉ có vô nhai cư bên cạnh có khách xá băng tâm phái các sư tỷ mỗi trước ở chỉ có ủy khuất các vị chức ở tại ven hồ chớ hiên văn vô nhai nói ra ha ha không ngại công tử nói đùa chúng ta ở nơi nào ở đều là giống nhau hơn nữa những ngày năm nói thật màn trời chiếu đất thời gian khổ cực cũng qua đã quen không coi trọng như vậy liền tốt văn vô nhai cười nói để tiểu tứ vĩ bồi tiếp đám người đi ven hồ chớ hiên ven hồ chớ hiên lâm hồ mà xê cảnh sát hợp lòng người bên trong bố trí cũng là sắc sắc đều đủ dạ thân một đám sư đệ sư mỗi nhóm một tiếng gieo họ cảm giác cuối cùng tại trở lại nhân g i a n n à y một bên văn vua nhai rời đi tiểu thế giới xuyên về không gian thế giới y theo đường cũ về trước thứ tám vực sâu bên trong vừa về tới thứ tám vực sâu trong đầu tiểu thu vào giã lan lớn tiếng phàn nàn công tử ta là ngài thủ hạ thứ nhất triết khí ngài không mang đem ta vứt xuống a văn vua nhai cười nói mặc dù ngươi không tại bên người thế nhưng là không phải còn có già liên bọn người ở tại ư ngươi tiểu trước tu lẫn ngươi tình huống bây giờ như thế nào a công tử nói có lý công tử này một bên ba mươi sáu thành đã xây một nửa còn kém một nửa đâu luân hồi câu lại tiến lên qua cấp ta khôi phục thực lực đến tán tiên lưỡng trọng t ố t lúc nào ngươi làm v i ệ c thiện liền trở lại là công tử g i ã lan cao h ứ n g đáp tại a già nơi đó xem một hồi thứ tám vực sâu mới bản đồ địa hình theo từng tòa tân thành thiết lập tu la quân nhóm thăm dò phạm vi không ngừng tăng thêm địa đ ồ cũng đang không ngừng đổi mới văn vô nhai t i ể u theo quỷ thần điện trực tiếp hồi h u y ề n luyên tông lâu lăng đã ở huế luyên điện bên trong chờ cung hỷ công tử tấn giai ân t i ế u quan kẹt mà thôi văn vô nhai cười nói lâu lăng tiến lên phía trước đem gần nhất tông môn bên trong sự tỉnh báo cáo một là các trưởng lao yêu tộc đã hào hào rời đi tô n g môn đi ra ngoài du lịch chỉ lưu lại huyền quy tộc trưởng lão cùng với một cái bạch kỳ một là long ngâm tông thần thương quốc ba tô n g môn đều đã trào từ biệt rời đi mà long ngâm tông bởi vì cách gần đó đã sai năm tên trưởng lão cùng ba mươi tên đệ tử tới năm tên trưởng lao trở thành tông môn vinh dự trưởng lão ba mươi tên đệ tử chính là trở thành nhiệm vụ đệ tử tấu c h ư n g song chương bốn trăm linh chín đưa tin đợi dạ thần một nhóm người tại tiểu thế giới nghỉ ngơi tốt văn vô nhai đem mọi người phóng ra tại huyện liên điện bên trong vì dạ thần đám người bảy tiệc m ư i khách cả đám chờ nghe văn vô nhai giới thiệu tông môn quy mô lúc ít hỏi hai ba lời chỉ cảm giác tất nhiên nhân khẩu t h a tớt h mà giờ khắc này vừa nhìn hơn mười vị quỷ thần trưởng lão tu vi cao thâm nhìn không r a n ộ i t ì n h ba vị nhân tộc hóa thần tu sĩ trừ những trưởng lão này bên ngoài liền là b ă n g tâm phái toàn bộ sư tỷ muội có lẽ nhân số không tính quá nhiều thế nhưng là thực lực này này rất nhiều cao thủ này phô trương chí ít cũng là trung đẳng môn phái quy mô mấu chốt mấu chốt là vô luận ba vị nhân tộc hóa thần tu sĩ vẫn là bang tâm phái các sư tỷ muội người đều mang lấy một cái yêu sủng ngồi ở một bên đây là tình huống như thế nào mới vừa vặn thành lập không lâu huyền u y ê n tông từ đâu tới thực lực cùng nội tình nắm giữ nhiều như vậy bất đồng chủng loại phẩm giai cũng đều không thấp yêu sủng đâu đợi những ngày yêu sủng cười cười hoa hoa bắt đầu nói chuyện dạ thần đám người quả thực chính là muôn h ó a đá biết nói chuyện yêu sủng đều là cực vì thông minh lại không có gần ngàn năm tu vi không thể nào làm được à. làm sao tiểu tứ vĩ biến thành hình người tiểu hạt biết nói chuyện này quá nhiều yêu sủng cũng biết nói chuyện thế giới này hay là bọn hắn biết rõ thế giới sao chấn kinh đến vô cảm dạ thần đám người cùng đám người làm lễ chào hỏi dạ thần cùng liễu my là trích tinh lâu ngút trời tri tử liễu mi tuổi còn nhỏ chút không giống dạ thần danh tiếng lớn dạ thần lại là các đại môn phái đều chỉ biết mà b ă n g tâm phái bên trong thần bất du cùng diêu tuyết hoa cũng là cùng dạ thần liễu mi cùng một giới thiên tri tiêu tử mấy người đều là quen biết tại này nơi khác tha hương tương k i ế n đám người bước lên cảm giác đặc biệt thân thiết đã dạ thần đám người đã là đệ tử trong môn phái rất nhiều chuyện diêu tuyết hoa mấy người cũng không dối gạt dạ thần đám người cột cột kiện, kiện kim lan kinh h o à n h luyện đa phương khải trí đa phương tiến vào thứ bảy vực sâu cùng yêu tộc đại lao bắt được liên lạc thành lập huyền biên tông trở thành tây tể quốc long lâm quốc cùng tần thương quốc tam quốc quốc sư s á phong tam quốc quỷ thần các loại mọi việc nói ra dạ thần đ á m người nghe được trận m ắ t hốc m ồ t văn tổ sư mới đến đây phiến đại lục bao lâu à, tự làm xuống này rất nhiều đại sự không chỉ làm này rất nhiều chuyện liền tu vi đều đi tới nguyên anh trung kỳ không hổ là thánh nhân a một đám trích tinh lâu tu sĩ trong lòng âm thầm khen có tần bất du diêu tuyết hoa đám người hầu ở một bên giới thiệu dẫn dắt dạ thần đ á m người rất nhanh du nhập g n huyền huyền tông bên trong nay nay văn vô nhai tại huyền huyền điện bên trong cùng lâu lăng cùng một chỗ nhìn xem ba khắc đại lục địa đồ tấm bản đồ này từ chân vũ tông cung cấp cũng là kiện pháp khí trên bản đồ dòng sông cao sơn thành chi đều chờ tỷ lệ thu nhỏ. sinh động như thật công tử ngài xem trước mắt chúng ta phạm vi hoạt động là tần t h ư ơ n g quốc long ngâm quốc tây tể quốc chiếm cứ ba khắc đại lục tây nam tới nam long ngâm quốc cùng tây tể quốc đều không phải là đại quốc hán tô n g môn chỉ có thể coi là nhị lưu tô n g môn về phần tần t h ư ơ n g quốc diện tích ngược lại đủ lớn thời trước thượng thanh môn huyền thương môn trần vũ tông ba tông chưa từng phân liệt lúc đã từng vị ở b á t đại tông môn chi nhất ba khắc đại lục nhưng là đến sau ba tông phân liệt liên cũng chỉ có thể tính nhị lưu tô môn tây tể quốc bắc hàng xóm hàn sương quốc nam hàng xóm nam hải quốc hàn sương quốc quốc thổ khá lớn h á n tông môn hàn sương tông là một phương đại tông bát đại tông môn c h í nhất nam hải quốc quốc tông là sóng xanh bê tông quốc tiểu tông nhỏ là cái nhị lưu tông môn lâu lăng lại tại trên bản đồ vẽ lên m ấ y vòng nói ra n à y bảy cái là trừ hàn sương quốc bên ngoài bên trên ba khắp đại lục lớn nhất bảy quốc gia cũng đại biểu cho bảy cái lớn nhất tông môn chiếm cứ ba khắp đại lục một nửa quốc thổ m ặ t k h á c nhị lưu tông môn tiểu quốc gia còn có hơn hai mươi cái chúng ta huyền liên tông thành lập vốn nên tại sáng lập thời điểm tự chiếu cáo thiên hạ nhưng lúc ấy chúng ta nhân thủ khan hiếm vì lẽ đó chỉ thông chi long ngâm quốc cùng tần thương quốc hiện tại khẩn yếu nhất là trước hướng bắt đại tông môn đưa văn thư án cấp bậc lễ nghĩa chí ít hóa thần tu sĩ dẫn đội cân nhắc đến trên đường đi q u ỷ thai họa hoành hành ta đề nghị là hai tên hóa thần tu sĩ dẫn đội mang lên văn thư cùng lễ mọn lâu lăng tiếp tục nói trước mắt ta tông ba tên hóa thần tu sĩ trong đó thiệu trưởng lão muốn lưu tại tông môn luyện khí nhậm trưởng lão cùng trần trưởng lão có thể trước đi cách chúng ta gần nhất hàn sơn g tông đi xong hàn sơn g tông lại xuôi theo đường này cách đi hướng thiên hoa tông năm vị long lâm tông vinh dự trưởng lão cũng miễn ý tiếp được tiễn văn thư nhiệm vụ bọn hắn có thể chia ba đường một tổ hai người xuôi theo mạnh mẽ tông tới ngọc kiếp t c ò ngoài có một n đến đến ra ta có một cái ý tưởng một là tại văn thư bên trên trực tiếp đưa lên một bản xong bản tốc thế luân hồi bạo điện trọng điểm vòng cắt hoàng thiền công nước pháp cùng vãng sinh kinh hai là đưa ra ta tông tông chủ có thể xá phong kỳ thần như có cần có thể dựa quốc sư ấn thu hoạch được ta tông trợ lực lâu lăng nói ra công tử ngài xem được hay không văn vô nhai trầm tư một lát nói ra đầu thứ nhất có thể đi túc thế luân hồi bảo điện vốn sẽ phải phổ biến hoàng thiên công nước pháp có thể dùng tại đối phó quỷ t h a i h o ạ về phần đầu thứ hai ta đề nghị không muốn chính thức đưa ra có thể để các trưởng lão tại nói chuyện phiếm lúc nhắc lên việc này tin hay không có nghe hay không tùy bọn hắn không thể cước cầu công tử nói có lý lâu lăng cười nói mặt khác tây nội tề quốc bình định lại có mới gia nhập nhân thủ ý của ta là để trích tinh lâu cùng băng tầm phái các tu sĩ tại tây nội tề quốc k h ắ nơi triệu thu đệ tử mới lâu lăng lại nói Đến đó đảm Đợi đệ tử mới nhóm đến, đâu? bọn hắn nhiệm nhóm chúng ta tây tề tông liền chính tông môn ráng lăng nói. cùng huyền ninh trưởng cùng bình thường người nhìn nhóm, lúc lao Lâu lao liền l chút trước. Có thức có cái tông môn dáng vẻ. Lâu cười Bạch Bạch chỗ, từ thể. tử ta tây tề một trừ một tiểu hạ hai mới sư yêu vẻ. kỳ kỳ à hạ hạ cỡ, cũng không đi như thế cờ, cũng nào đi đâu. À, văn vô nhai gật đầu này kỳ lân vương cũng không biết muốn bộ dáng như vậy chơi tới khi nào tóm lại hắn là đại lão theo hắn cao hứng a dạ thần đám người ở tại băng tâm ở lại bên phải phía dưới mật n h i n liền cả hai cách nhau không xa văn vô nhai tại tông môn bên trong như vậy băng tâm phái nữ tu nhóm cứ dựa theo phía trước thói quen tại bên trong huyền u y ê n điện thiết lập giả tiệc nói là giả tiệc kỳ thật cũng chính là phổ thông bình thường linh thực chỉ bất quá tất cả mọi người tụ tập tập hợp một chỗ náo nhiệt một phen mà thôi văn vô nhai ngồi ngay ngắn điện bên trong bên phải t r ồ m hổm lấy một cái bạc h kỳ tay trái ngồi phía dưới tiểu tứ vi cùng tiểu hạt bên trái mấy bản là băng tâm phái các sư tìm muội bên phải mấy bản là trích tinh lâu một đám các tu sĩ cung tư tư cười nói tông chủ ngày hôm nay người nhiều náo nhiệt chúng ta cựu tới lò đất n ú n t h ị ăn ba người góp một bả liêu mi thỉnh thoảng nhìn một cái phía trên cái kia bạch kỳ thần sắc có chút kỳ quái làm sao vậy sư muội gia thân truyền đông nói gia thân sư minh ngài biết rõ ta có trọng đồng ta nhìn cái kia dị thú thân có điểm lành thân khoác thất thải mười phần cao minh a tông chủ không nói ngươi cũng không muốn sách nghĩ đến tông chủ là biết đến ân ta hiểu a diệu sư tỷ các ngươi vì sao không mang theo yêu khế đồng bạn a diệu tuyết hoa cười nói huyền quy tộc trưởng lão huyền trưởng lão mỗi lúc trời tối đều biết cấp bọn hắn kiểm tra thân thể vì lẽ đó bọn hắn bữa tối đều là trực tiếp đưa qua tại huyền trưởng lão nơi đó cùng một chỗ ăn là như vậy a diêu sư thị yêu khế đồng bạn tốt n u ô i sao tại tu vi bên trên có cái gì trợ giúp sao trợ giúp cũng lớn diều tuyết hoa cười nói nghe đám người cười cười nói nói luôn luôn yên tĩnh huyền u y ê n điện cũng biến thành náo n h i ệ t lên trong t h á n g chốc văn vô nhai tựa hồ về tới huyền u y ê n phong bên trên vô nhai cư bên trong chỉ là cảnh còn người mất chẳng biết lúc nào có thể gặp lại cố nhân t ấ u t r ư ơ n g song t r ư ơ n g bốn trăm mười hàn sương quốc t r ư ơ n g bốn trăm mười hàn sương quốc nhậm thời anh cùng trần văn lễ hai người bên cạnh đứng thẳng hai thất to lớn hát lang một đầu hoa thần kỳ một đầu nguyên anh kỳ hai người xông lên trong sơn thần miếu sơn thần chắp tay nói hai vị xin dừng bước tia sơn thần cùng năm tên tác quan cũng là thân hình tao lớn xuyên toàn thân giáp cưới dị thú cười nói như gặp được khó có thể đối phó quỷ vợt liền lại tìm chúng ta trong ngàn dặm chúng ta có thể gấp rút tiếp viện t ố t đa t ạ n h ậ m thời anh trần văn lễ cười nói đối bọn hắn mà nói tây nội tề quốc hết thể quỷ thần cơ hồ là đồng môn t i n h chất một dạng tồn tại đủ để tin cậy nơi này là tây tể quốc cái cuối cùng sơn thần miếu lật qua ngọn núi này liền đến hàn x ơ n quốc theo sơn thần nói bọn hắn nhàn rỗi không chuyện gì dọn dẹp xung quanh Phạm vi như g n n không quỷ vật, lại xa, nếu không lệnh, không đoạn gian, hung hăng ngang giảm, lại điều lại đi. thời đã chịu quỷ quỷ vật, vật một là xa, có Có dễ ợ c Quốc, đến đến đã Tế gần thành hoàng dẫn binh tới Tây diệt sau bị vậy à i tiểu nhóm, không lại quỷ v t tới dám gần. Như v ậ xem tới hàn sương quốc thế cục chỉ sợ cũng không tốt lắm a bất quá hàn sương quốc hàn sương tông là một phương đại tông hàn bên dưới lại có mấy cái nhỏ tông phái tu sĩ rất nhiều cũng có thể đối phó được quỷ vật cũng không nhất định đồng thời anh cùng trần văn lễ cưới hai cái hắc lang trên lưng hai cái to lớn hắc lang bắt đầu chạy khói lửa cuột cuộn cự mộc sụp đổ thanh thế kinh người nếu không phải hát lang hình thể to lớn trên lưng cũng tương đương rộng rãi chỉ sợ cưới thượng nhân muốn bị điên đến bay ra ngoài cũng có thể đương nhiên nhậm thời anh cùng trần văn lệ hóa thần tu vi cũng làm cho bọn hắn vững vàng ngồi ở chỗ đó bất động như sơn hai người cưới quen thuộc còn mở ra một cái nhỏ phòng ngự cháo c ả n chắn do cát hát lang nhóm một trận phi nước đại không bao lâu tự lật qua ngọn ú i tới đến một chỗ thôn xóm cái này thôn làng có một chút chiến loạn vết tích nhân khẩu thưa thớt liền trong đất hoa màu đều loại đến thưa thớt chật có mấy cái thôn người gặp mặt này hai cái hát lang không khỏi kinh hãi lại gặp hát lang trên lưng tu sĩ mới tính yên lòng nhưng như cũng là lẫn tránh xa xa nhâm thời anh cùng trần văn lễ cũng không ngừng lại như một làn khói tựu i chạy qua xuyên qua vài tòa thôn xóm vài tòa tiểu trấn tới đến một cái coi như náo nhiệt huyện thành nhỏ nhâm thời anh cùng trần văn lễ không quá mức thèm ăn nhưng lang yêu bất đ ộ n g trừ một chút linh thực cũng thích ă n chút p h ả m tục loại thịt thế là hai người cưỡi cự l a n g trên lưng chậm rãi đi vào một nhà t i u quán so người còn cao lớn c ự lang trong nháy mắt dọa đến cựu quán phía trong hoàn toàn yên tĩnh đều là chút phổ thông nhân loại tốt chút lập tức dọa đến ngồi liệt tại địa phương nhâm thời anh cùng trần văn lễ vô vỗ hai cái lang yêu hai cái lang yêu trong nháy mắt thu nhỏ hình thể biến thành bình thường chó săn lớn nhỏ thoáng một cái cảm giác gáp bách đ ạ i giảm t i ể u q u á n phía trong khách nhân chủ tiệm cuối cùng có thể thở bên trên k h í đến nhâm thời anh nói tiểu nhị an bài một gian nhã gian vâng vâng là chủ tiệm tự mình nên tới ngài mời lên lầu hai lầu hai ngày hôm nay thanh tĩnh khách nhân thiếu hắn không d á m tới gần xa xa đánh lây vái há miệng run dậy nói ra được hai sói hai người lên lầu hai đợi bọn hắn thân hình biến mất lầu một những khách nhân ảo hảo tính tiền rời đi không bao lâu toàn bộ lầu một cựu trống rỗng vừa lên lầu hai n h kia hai ờ i n vị nguyên anh tu sĩ một nam một nữ thân mang ngân bạch đạo bảo đạo bảo bên trên vẽ có xương hoa đồ án chính là hàn sương tông tu sĩ thấy là hai vị tu vi cao thâm tiền bối hai vị nguyên anh tu sĩ khởi thân gặp cái lễ hàn sương tông đuổi thanh lanh thời nguyện gặp qua hai vị tiền bối không dám nhận nguyên lai là hàn sương tông cao túc a ta là tây t ề quốc huyền viên tông trưởng lão nhậm thời anh đây là trần văn lễ trưởng lão ta hai người nghĩ đi tới quý tông đưa cho tông môn văn thư a là dạng này a hoan n ê n h a i vị đến đây ta tông chỉ bất quá hai người chúng ta có nhiệm vụ tại thân lại là không tiện bối hai vị tiền bối cùng đi bùi thanh nói ra trên mặt có chút vẻ buồn rầu a như vậy hai vị tiền bối mời ngồi gặp gỡ là duyên không bằng cùng một chỗ dùng bữa ăn lãnh thời nguyện cười mỉ mà nói nàng màu da trắng h ơ n tuyết liễu mi mắt hạnh dung mạo quá mức đẹp n h ậ m thời anh cười nói không được chúng ta có hai cái yêu sùng yêu cầu cùng một chỗ dùng bữa ăn ngược lại không tiện cùng hai vị cùng một chỗ nếu biết nữ tử kia thân bên trên khí tức cổ quái bọn hắn lại nào dám cùng nàng ngồi cùng một chỗ có lẽ nàng chỉ là lây d í n h khí tức nhưng là nếu là trọn vẹn đổi ra nhưng là tương đương đáng sợ nói xong nhầm thời anh cùng trần văn lễ đã ngồi vị trí gần cửa sổ hai cái lang yêu nhảy đến bọn hắn bên cạnh trên thế ngăn cách hai cái bàn tử k i a bùi thanh trên giới quan sát hai cái hát lang hai cái hát lang lúc đi vào hình thể to lớn hiện tại thu nhỏ đến bộ dáng như thế có thể thấy được tu vi đã khá tinh thâm không khỏi có phần hâm mộ khen quý tông tưởng thật đến có thể bồi dưỡng được như vậy yêu sùng nghĩ, nghĩ lại nói chỉ là tây tể quốc, quốc tông không phải tây tể tông sao hẳn là đổi danh tự nhầm thời anh cười chậm rãi nói cũng là không phải tây t ề tông bị quỷ vật đã diệt tông chúng ta tông chủ giúp tây t ề tông báo thù ngay tại tây t ề tông địa điểm cũ bên trên xây đạo tràng thành lập h u y ề n n g u y ê n tông a đúng là như vậy bùi thanh trên mặt biến sắc tây t ề tông vậy mà diệt tông phương nào quỷ vật ngông cùng như thế nghe nói là trang phục thành tú n g u y ệ t tôn nữ tú bộ dáng nhầm thời anh nói lại là tú n g u y ệ t tông bùi thanh thở dài đáng hận a một cái nho nhỏ tú n g u y ệ t tông bị quỷ vật ăn mòn cái khoảng không bốn phía tán phát quỷ cổ chúng ta phía bắc có cái tiểu thông môn cũng nguy hiểm này bởi vậy gặp hai h o ả ngập đầu cái kia không biết quý tông tông chủ là người phương nào nghĩ đến tu vi thông thiên có thể diệt đi rất nhiều quỷ vật lãnh thời nguyện tò mò v ấ n đạo nhầm thời anh vân vây dưới cắm dâu dài cười nói ta tông tông chủ cũng không có tu vi thông thiên chỉ bất quá lòng từ bi mang cứu dân tại thủy hỏa ha ha nha đây là ta tông một điểm tiểu lễ vật đeo ở cổ tay có thể phòng bị quỷ vật nhầm thời anh lấy ra hai đầu sợi bạc tuyến này hai đầu sợi bạc bên trong c u ố n quanh lấy tơ hồng tuyến sợi bạc phảng phất một đầu cực nhỏ x i ế xích có chút tinh xảo này sợi bạc tuyến để làm gì bùi thanh xuể bàn tay ra nhầm thời anh liền đem hai đầu sợi bạc tuyến đặt ở hắn lòng bàn tay sợi bạc tuyến xúc tu hơi lạnh phản phất cực kỳ phổ thông dây xích bạc t i ự u thắt nơi cổ tay đánh cái kết là có thể nhầm thời anh nói ra bùi thanh trái xem phải xem nhìn không ra sợi bạc tuyến có cái gì manh mối cũng muốn tới hai vị đại cao thủ không đến mức dùng cái gì thủ đoạn tại hàn sương quốc địa bàn tới hại hàn sương tông đệ tử đương nhiên trọng yếu nhất là bọn hắn là ở chỗ này chờ lao sư tới lao sư luyện hư tu vi đủ để đối phó hết thể như quỷ xà thần bùi thanh là thật đem sợi bạc tuyến nơi cổ tay th cái kia kết nhất hệ bên trên t i ể u tự động trượt xuống ra tổng cũng không đánh được đây là cớ gì bùi thanh nói ra sư muội ngươi tới giúp ta thắt thắt xem lãnh thời nguyệt có phần nghi ngờ nhìn thấy kia sợi bạc tuyến trần t r ờ cầm lên lại tại thủ chỉ chạm đến trong nháy mắt kia sợi bạc tuyến tự động tại nàng cổ tay ở giữa đánh cái kết tấu chương xong chương bốn trăm mười một âm dương tác chương bốn trăm mười một âm dương tác huyền u y ê n tông muôn miệng văn vô nhai tiễn biệt cùng tư tư cùng trích tinh lâu tu sĩ đám người bọn hắn phải đi tây tề quốc toàn quốc tuyển nhận vừa độ tuổi hài đồng gia nhập một phái chọn lựa một tên nguyên anh phối hợp một tên trúc cơ hoặc là hai vị kim đan dạng này phối trí đa số thời gian đều là b ă n g tâm phái cùng trích tinh lâu đệ tử cùng một chỗ phối hợp tây nội tề quốc đã không kỳ thai h o ạ lại không có những tông môn thế lực khác lại đâu đâu cũng có thành hoàng thổ địa sơn thần miếu đối h u y ề n viên tông tới nói đã là cực vì an toàn tông chủ xin dừng bước một đám tu sĩ cùng nói văn vô nhai tầm mắt đảo qua đám người cười nói ta tại tông phía trong chờ các vị trở về là tông chủ lần này bang tâm phái cùng trích tinh lâu đệ tử tế xuất trừ dạ thần cùng liễu mi lưu lại bên ngoài đám người còn lại dốc toàn bộ lực lượng dạ thần cùng liễu mi, bởi vì tư chất hơn người bị lâu lăng t r ọ n chúng dạ thần muốn tu luyện đại diễn mật kinh liễu m i muốn tu luyện đại diễn nhãn thuật này hai quyển pháp thuật người trước là thôi diễn dự báo phát m ô n người sau là đoán được phát m ô n văn vô nhai đầu tiên là tiễn biệt nhậm thời anh trần văn lễ tiếp lấy tiễn biệt mấy vị vinh dự t r ư ở n g lão hiện tại lại tiễn biệt tu sĩ trẻ tuổi môn bên trong nhất thời vắng lạnh xuống tới chỉ còn một chút nhiệm vụ đệ tử thỉnh thoảng tiếp một chút tiểu nhiệm vụ luyện chút khí hoặc là thu thu dược tài loại hình có lâu lăng bọn người ở tại hết thể đâu vào đấy không cần văn vô nhai người tông chủ này hao tâm tôn sức hắn dông rồi xuống tới cách ba ngày dạy bảo phương đông thần một nhóm. phương đông thần cùng phương nguyện nương n ư ợ n g cùng yêu sùng cùng tu sắc hai người thể chất đều có bước tiện đến g dài đặc biệt là phương đông thần theo lúc đầu một cái tay không thể nâng vai không có khả năng chọn trung niên nho nhã thư sinh biến thành một cái ánh tư buộc phát người trẻ tuổi nhìn qua cùng phương nguyện nương không giống cha và con gái cũng như huynh hội thời gian còn lại hắn hoặc là tính toả lĩnh hội hoặc là nhìn trời nhìn địa phương có khi nhìn nhân gian giới có khi nhìn không gian thế giới có khi nhìn thứ tám bực sâu mỗi ngày tu luyện một lượt tốc thế luân hồi bạo điện không minh bảo điện âm dương càn khôn bảo điện như còn có rảnh rỗi rảnh rỗi t i ể u hồi tiểu thế giới bên trong xử lý linh thực xử lý linh mễ ruộng thu thu rau xanh xới đất bón phân làm xong ngay tại một bên lều có trên giường em dựa vào lấy uống chút t r à nhìn một chút sách đán bên trên thả một chồng tử thư đây đều là văn vô nhai dự định nhàn rỗi đọc sách trên cơ bản đều là một chút liên quan tới yêu ma chiến tranh ghi chép bên cạnh còn đơn độc thả một bản lại là tần bất du lần trước đi được vội vàng không có mang đi sách này bản liên quan tới linh thực sách văn vô nhai một lần thu tại trong túi chữ vật dự định gặp mặt tần bất du lúc còn cho nàng thế nhưng là sau một qu liền đem sách này quên ở trong túi chữ vật cho tới bây giờ hắn lại có lúc ở giữa có thể ngồi ở chỗ này nhìn một chút sách liền lại đem sách này đem ra đặt ở án bên trên chờ hắn trở lại không tự chủ được văn vô nhai trong đầu hiện ra tần bất du vẻ mặt k i a như sóng xanh một loại nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn có chút ý cười yên tĩnh mà điệp nhiên chờ hắn trở lại liền đem sách còn cho nàng a còn muốn cho nàng nhìn một chút thu hoạch bao nhiêu rau xanh mời nàng nếm thử chính mình bao cải thảo s i cạo hàn s ư ơ n g quốc lãnh thời nguyệt kinh ngạt nói đây là cớ gì tiếng nói hạ xuống tự gặp kia ngân ty tuyến bên trên ngân quan đại tác đem lần này g che phát sinh quá nhanh l a n h thời n g u y ệ t mới vừa vạn phát ra tiếng kêu thảm bùi thanh vừa giận vừa vội một tay cầm l i n h kiếm liền chuẩn bị tiến lên phía trước cứu viện cũng đã gặp sư mọi nguyên anh bay ra quỷ đồng bám vào tại lên lại sau đó quỷ đồng bị bắt lãnh thời nguyễn nguyên anh trở về thể nội s á t mặt nàng yếu ớt tay vịn bàn chống đỡ thân thể theo trong túi chữ vật móc ra một đống đan dược nhét vào miệng bên trong sư muội ngươi không sao chứ bùi thanh hỏi một bên đã ngăn tại trước người nàng lại là hầu nghi lại là kinh h ạ i đánh giá nhậm thời anh hai người cùng kia quỷ đồng sư minh ta không có việc gì là hai vị tiền bối đã cứu ta đa tạ nhậm trưởng lão trần trưởng l ã o ân cứu mạng lãnh thời nguyễn h ô n g người đại lễ cảm ơn nói sư muội ngươi ngươi ngươi là thật bị quỷ đồng nhập thân rồi đến bây giờ bùi thanh cũng không dám tin tưởng đây hết thầy lãnh thời nguyệt hai mắt rưng rưng dùng sức gật đầu bùi sư h i n h này quỷ đồng khống chế ta có một đoạn thời gian bởi vì ta còn hữu dụng hắn mới không có an ta ta ta ta trong mỗi ngày sống không bằng chết c ứ gì nói ra lời ấy đâu bùi thanh ngạc nhiên rất nhanh sắc mặt của hắn cũng tái nhợt xuống tới lãnh thời nguyệt là hắn đồng môn sư h i n h n g ộ i quan hệ mặc dù không tính là thân nhất d à i thế nhưng cũng không tệ lãnh thời nguyệt gần đoạn thời gian tại trong tông môn nghe phong phanh không tốt có tin đồn nói nàng cùng mấy vị sư h u n h đến nội trưởng lao thật không minh bạch vì thế nàng khóc khóc để để tự biện một phen cùng tiếp đi ra ngoài nhiệm vụ tránh nghi ngờ hắn đương nhiên là không tin những lời đồ kia thế nhưng là đừng nói là đây là sự thực la quỷ đồng vì khống chế càng nhiều người lãnh thời nguyễn khóc gật đầu nói là sư m i n h quỷ đồng khống chế ta mỗi lần cùng liền tại bọn hắn trong nguyên anh r e o xuống hạt giống đây chẳng phải là nói trong tông môn cũng đã b ù i thanh lảo đảo một cái gần như đứng thẳng không đ g ừ n g chờ sư tôn tới chúng ta tranh thủ thời gian bẩm báo sư tôn sư muội đây không phải là lỗi của ngươi hắn miễn cưỡng an ủi một cái khóc đến lê h a đái vũ sư muội không không lãnh minh nguyễn kinh hoàng nắm chặt cổ tay của hắn không không được Ta chính là lần trước cùng sư tôn đi ra nhiệm vụ thời ra gian, chính cùng nhiệm lần là sư đi vụ bùi ị bị quỷ nguyệt đầu, đồng đã? đã đội Chẳng tôn Lãnh thương nhiên giống như không như nào. gật phụ phụ thể. thời thể, chỉ thế tất ta, biết mức lẽ lại bi sư thanh hít một hơi thật sâu c ư ớ p bước lên phía trước một bước quỳ dạm xuống nhậm thời anh cùng trần văn lễ trước mặt cầu hai vị tiền bối cứu ta sư tôn lãnh thời nguyện cũng bận bịu i quỳ theo lui xuống cầu hai vị tiền bối cứu ta sư tôn chít chít một tiếng ngân ti tuyến bên trên chói chặt lại quỷ đồng hóa thành sương mù màu đen toàn bộ bị ngân ti tuyến hút vào ngân ti tuyến bên trong đầu kia h ư n g tuyến tựa hồ lợi ích thêm bánh nhuận lên tới n h ầ m thời anh cùng trần văn lễ đưa tay phất một cái đem hai người đỡ dậy n h ầ m thời anh nói ra hai vị không cần như vậy tiêu diệt quỷ vật là ta nhân tộc tu sĩ ứng tận nghĩa vụ như người người gặp được quỷ vật tự trốn thế gian này tất nhiên trở thành quỷ vực c h i địa hai vị tiền bối là thật có đ ứ c độ bùi thanh tử đáy lòng khen không dám nhận n h ầ m thời anh chỉ bàn bên trên ngân ti tuyến nói ra vật này tên là âm dương tác cân nhắc đến quỷ thai h ỏ a hoành hành trước khi đi tông chủ tặng bọn ta hai đầu chỉ cần quỷ vật chậm đến âm dương tác liền biết tự động đem hắn buộc chặt nếu là nhân tộc tu sĩ liền biết giống như vừa rồi bùi đạo hữu một loại vô pháp b u c lên Thì ra là thế, khó trách ta làm sao đều thắt khó h ra sao là làm k đều nói, ân tới, một tiểu tự mội cái sư đụng đến, động nịt lần kia chiến g ậ t đấu bên trong ta bị quỷ vật trọng thương hôn mê đi khi tỉnh lại sư tôn đem quỷ đồng thả vào ta nguyễn anh lãnh thời nguyệt tâm thanh dun dậy mà nói ta không dám phản kháng ta nghĩ khi đó sư tôn hẳn là đã bị k h ô n g chế bùi thanh mặt có vẻ bởn sư tôn nàng lãnh thời nguyệt nhẹ nhàng nói trong tông môn mấy vị trưởng lão một mực si mê sư tôn sư tôn xưa nay không giả tại sắc thế nhưng là bùi thanh ở ngực kịch liệt c h ọ c trùng con mắt đều biến đỏ đáng hận bị đồng dạng này ô nhục sư tôn cùng sư muội sư m i n h sư m i n h ta thật là sợ về sau chúng ta như thế nào đối diện tông bên trong đồng môn đâu nói đến đây lãnh thời nguyệt nhẹ giọng sụt s ư i khóc nhầm thời anh cùng trần văn lễ nhìn nhau một cái vẻ mặt nghiêm túc nếu như nói hàn x ư ơ n g tông thế cục nghiêm trọng đến tình trạng như thế chỉ bằng vào hai người bọn họ hẳn là không có cách nào đối phó đến quỷ vật nhiều như vậy qua nửa cách giờ từ quán lầu một một tên nữ tu chậm rãi mời ư bậc mà lên này tên nữ tu thân mang bạch sắc đảo bảo dáng người tinh tế mái tóc dùng một đoá liên hoa ngọc móc chế trụ khí chất thanh lanh như nguyệt chỉ gặp lầu hai trừ một bản khách nhân bên ngoài không một bóng người bàn đưa rượu và đồ ăn lên phong phú các đệ tử của nàng chính bồi tiếp hai tên xa lạ tu sĩ trò chuyện chính vui gặp nàng đi lên hai tên đệ tử khởi thân nên nói gặp qua sư tôn bùi thanh nói ra sư tôn hai vị này là tây tể quốc huyền n g u y ê n tông tới t r ư ở n g lão đến đây ta tông tiễn thư tín chúng ta ngẫu nhiên gặp tại đây n h ậ m thời anh cùng trần văn lễ cũng khởi thân chắp tay nói huyền n g u y ê n tông nhậm thời anh trần văn lễ gặp qua đạo hữu b ậ n đạo tần xuân thu gặp qua hai vị đạo hữu t i ê nữ n tu cười nhạt một tiếng nàng một vị luyện hư cao thủ chỉ quét mắt một vòng liền biết hai vị này t r ư ở n g lão đều là hóa thần tu vi dùng tây tể quốc dạng này tiểu quốc gia ra hai vị hóa thần tô môn cũng có thể xếp tại nhị lưu tô môn có điều nếu như tăng thêm bên cạnh một cái hóa thần lang yêu một cái nguyên anh lang yêu chỉ sợ tô môn thực lực còn muốn hướng trên bạt vừa gậy a tây tể quốc không phải tây tể tông sao thần xuân thu vẩy một cái lêu i mi là tần đạo h ư u bởi vì nguyên tây tể tông bị quỷ vật sở diệt ta tông tông chủ tại tây tể tông địa điểm cũ bên trên dựng lên đạo tràng xây huyền n g u y ê n tông bởi vì tiến thư tín cấp mỗi cái đại tông môn cáo chi việc này n h ậ m thời anh không kiêu ngạo không tự tin nói luyện hư kỳ đại cao thủ à, trước kia đụng phải cao thủ như vậy bọn hắn nhỏ như vậy tông môn tu sĩ tất nhiên là run rẩy không dám tới gần nhưng là hiện tại nhà lương t ự đại thụ tốt h ó n mát có tông môn có thể dựa giút khí đều tăng lên quá nhiều liền luyện hư kỳ cao thủ cũng dám tinh kế nghe ra hắn trong giọng nói một vẻ khẩn trương tần h xuân thu không để bụng đối mặt nàng dạng này luyện hư cao thủ nho nhỏ hóa thần nói chuyện biết khẩn trương không thể bình thường hơn được chỉ b ấ t quá nàng nói với nhậm thời anh lời nói ngược lại rất có vài phần giật mình tây tề tông bị quỷ vật sở diệt là gì quỷ vật ta là quỷ cổ nhậm thời anh có sao nói vậy t quỷ cổ tú n g u y ệ t tông cái kia thần xuân thu lấy làm kinh hãi là thật là mấy tên tú nguyện tôn nữ đã tu luyện tham đưa đến tần xuân thu đi đến bên cạnh bàn một bên suy tư một bên nói ra tú nguyện tông đã bị diệt tông tần tông, tông h xuân thu ố một một đã sớm nhìn thấy lầu hai này bàn ghế mỗi thanh có tay vịn ghế tựa bên trên đều bực lên dạng này ngân ti tuyến lại không có sóng linh khí nàng chỉ coi là có chút chút đặc biệt đồ trang trí chưa từng để ở trong lòng chỗ nào từng nghĩ nàng vừa mới ngồi xuống tới cánh tay chạm đến tay vịn kia hai đầu ngân ti tuyến liền giống như vật sống một loại cuốn đến trên cổ tay của nàng n dựa theo trước đó thương lượng xong trần văn lệ đã vung tay một cái trợ bàn linh quang nhất hiện trận bàn hóa thành trợ pháp đem hắc khí khống chế tại lầu hai phạm vi bên trong mà bùi thanh cùng lãnh thời nguyện trần văn lễ nhậm thời anh mấy người đã lui ra đại trợ chỉ gặp hắc khí c a quận trong nháy mắt giống như là mực nước đem toàn bộ đại trợ bên trong đều nhiễm thành đen đặt một mảnh ngân quang chất động tần xuân thu không ngừng kêu thảm b ù i thanh cùng lãnh thời nguyện nước mắt rơi như mưa nhầm thời anh cùng trần văn lễ không dám k i n h thường tại đại trận bên ngoài lại bày ra nhất trọng đại trận p h i ề n p h ứ c hai vị lập tức sơ tán xung quanh đám người để tránh ngoài ý muốn trần văn lễ nghiêm mặt nói vâng vâng chúng ta cái này đi hai người không còn dám xem tiếp đi vội vàng đi xuống lầu cho thấy thân phận lại gọi đến quan phủ người đem toàn bộ thành dân chúng đều lại rút lui ra ngoài lại vội vàng trở lại lầu hai nhầm thời anh cùng trần văn lễ càng không ngừng vùng lấy trận bàn linh thạch như mưa rơi xuống bên trong đại trận đã phá tam trọng nhầm giọng nói thế cục không tốt chỉ gặp đại trận bên trong truyền đến tần xuân thu thanh âm rét buốt z buốt buồn buồn thanh nhi thanh nhi thời nguyệt mau tới giúp đỡ vi sư vi sư đau quá đâu bùi thanh cùng lãnh thời n g u y ệ t khóc không thành tiếng bùi thanh khóc hô sư tôn sư tôn tiếng ngân ti tuyến chuyên môn đối phó quỷ vật ngài đ ừ n g sợ đ ừ n g sợ nó không thương tổn người không thương tổn người trừ phi trừ phi sư tôn đã hoàn toàn không phải sư tôn lê tẩm đám tiểu thệ tử thanh âm một biến thô thô hoa hoa như là nam nhân đùng dạo lại biến lại là sư tôn thanh âm đức quãng thời nguyện thời nguyện vi sư có lỗi với người việc này đi qua ngươi rời đi tô môn ẩn tụ à nếu không tông môn chỉ sợ khó chứa n g ư ơ i là vi sư có lỗi với n g ư ơ i không thể bảo vệ tốt n g ư ơ i sư tôn thời nguyện không bánh ngải không bánh ngải lanh thời nguyện quỷ xuống tại địa phương nàng tin tưởng đây là sư tôn của nàng đối nàng chân chính tăng dặn sư tôn theo tiểu tướng nàng người lớn làm sao có thể nguyện ý tổn thương nàng phía trong h u y ề n liên tông văn vô nhai bất ngờ mở to mắt thân hình chất động xuất hiện tại quỷ thần điện bên trong hàn tê ư không nhanh đem đồng tính gọi lại là công tử tư không đáp tại trên quỷ thần t ư điểm một điểm một đạo thô như cổ tay dài chừng một trượng âm dương tác đột nhiên xuất hiện tại quỷ thần điện bên trong ngay tại lúc đó đồng tính thân ảnh theo âm dương tác bên trong hiện hiện âm dương tác giống như luân hồi câu chỉ cần đủ cường đại liền có thể phân thân vô số bởi vậy văn vô nhai đem âm dương tác luân hồi câu bản thể đều đặt ở thứ tám vực sâu mặc cho bọn hắn tại chinh chiến bên trong trường thành về phần đồng tính nhưng là thân nhiệm âm dương tác khí linh công tử ta cảm thấy nhậm thời anh bọn hắn đụng phải cường đại quỷ vật bình thường hai đầu âm dương tác chỉ sợ không phải đối thủ để ta lại đi xem một chút chính có ý đó văn vô nhai nói ra tấu chương xong chương bốn trăm mười ba đồng tính xuất thủ trong ư Đồng Kính xuất Thủ Xuất t r đại trận tần xuân thu thống khổ đến vẻ mặt v ậ t mẹo nguyên thần của nàng bị hai đầu ngân ti tuyến gắt gao trói lại liều mạng d â y rồi lấy t ầ n xuân thu nguyên thần cùng nàng bản nhân giống nhau như lúc nguyên bản nguyên thần bên trên mặc đồ lấy đủ loại linh khí chỉ bất quá kể từ nàng bị quỷ mộ p h ụ thể không chế nguyên thần bị một chút từng bước xâm chiếm lốt trừng ư những cái kia linh khí liền cũng không dùng tới luyện hư kỳ tu vi cũng giảm lớn chỉ là trong lúc nhất thời còn chưa bị phát hiện mà thôi kia bị ngân ti tuyến trói lại nguyên thần một nửa là tần xuân thu mặt mũi một nửa khác lại là đen nhánh và mẹo dựng m à y tắm mắt mặt mũi tràn đầy nếp ốn tản mắt ra trận trận hắc khí g â y tởm nhanh phản kháng ta bị bắt ngươi cũng không sống nổi quỷ mộ tê thanh nói này hai đạo ngân ti tuyến không biết là vật gì đặc biệt nhằm vào quỷ vật lực lượng để nàng gần như không thể nhúc đ í c h quỷ mộ hơi chuyển động ý nghĩ một chút cắm vào tần xuân thu nguyên thần búi tóc bên trong ba gốc dễ thật dài hát chân khuấy động lên tới tần xuân thu nguyên thần kịch liệt đau nhức mất đi thần t r í l i ề u mạng giảng co miệ bên trong vô ý thức ô a a a thuộc về nhân loại sức mạnh thần thức trợt bạo phát cứ thế mà đem ngân ủy m ỗ lập tức theo tần xuân thu nguyên thần bên trên nhảy lên một cái hướng về bên ngoài nhảy ra ngoài nàng lần này theo tần xuân thu nguyên thần bên trên vọt lên tương đương với lập tức đem tần xuân thu nguyên thần xé thành hai nửa tần xuân thu đau nhức không thể cản thần thức phát cùng cọ rửa bờ ố phía chỉ thấy chung quanh đại trận linh quang nhất t h i ệ m lại lõi lên bành bành bành thanh âm bên thai không rước lại là đại trận một cái tiếp theo một cái pha tan thanh âm bên thai không rước lại là đại r ậ n một cái tiếp theo một cái pha tan mặt đất n ư ớ ra vách tường cùng cửa sổ bàn ghế bênh băng băng văng khắp nơi ra toàn bộ tiểu quán lung lay sắp đổ không nói còn đem xung quanh mấy nhà cửa hàng đều t r ù n g kích đến loạn thất bát a o cũng may mắn b u i thành cùng lãnh thời nguyện trước tiên rút lui phụ cận đây dân chúng nếu không riêng lần này liền biết tạo thành quá nhiều thương vong n h ầ m thời anh bốn người đều riêng phần mình mở ra phòng ngự cầm trong tay vũ khí hai mắt nhìn chằm chằm hắc khí kia quần c u ộ n mặn g u ồ n chỉ nghe một trận cười cười tiếng cười quái dị hắc khí rót ngược mà quay về bất quá đếm hơi thở đại bộ phận hắc khí đều tràn vào một cái không người thân ảnh bên trong kia là một tên thân mang hắc bảo lao thái thái vẻ mặt xấu xí trên đầu cắm vải gốc hát sắc châm cái tóc phía sau nàng. tần xuân thu quỳ trên mặt đất chỉ còn lại một nửa thân thể nguyên thần lơ lửng cách đỉnh đầu nhắm mắt lại túi lấy đầu hắc khí leo lên khuôn mặt như ngọc hai đầu ngân ti tuyến thắt tại trên cổ tay của nàng sư tôn bùi thanh cùng lãnh thời nguyệt trong cổ phát ra một tiếng rồn rập rên dị sư tôn nguyên thần đã bị quái vật kia ăn hết nửa cái sư tôn ước chừng là không sống nổi rác rác bất quá hai cái hoa thần hai cái tiểu nguyên hải nhi còn có hai cái lang yêu tự dám đến đối phó lao hậu ta pháp khí ngược lại có mấy phần bản sự có thể đem ta bước đi ra cái áo bào đen l a hậu vẻ mặt âm ngoan nhìn chằm chằm mấy người trong hôm nay cần phải đem mấy cái này người tiêu diệt miệng cũng không thể dò gì một tia thông tin phá hư kế hoạch của đại nhân trên sợi tóc lục căn hát sắc châm cài tóc bay ra như mũi tên một loại bắn về phía bốn người hai yêu cái k i a màu đen châm cài tóc mười phân á c độc là chuyên dụng đối phó thần hồn pháp khí tu sĩ tầm thường phòng ngự khó mà ngăn cản đúng lúc này đ ỗ n g nhiên đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ xa xa một chiều lục căn hát sắc châm cài tóc tựa như thoang cái bị gì đó không nổi danh lực lượng cố định tại chỗ trên không trung run dày lưng d giấy lát lại bắn ngược mà quay về rơi vào một cái đại thủ bên trong bàn tay to kia chủ nhân, theo ngân ti tuyến bên trong chu i r a lại là một tên thân hình khôi ngô cao lớn hán tử hán tử kia tóc ngắn ngủn vẻ mặt cứng rắn hai cái hai bên trên mỗi cái mang theo một cái khuyên thai theo ngân ti tuyến bên trong chu i r a đứng tại chỗ thân thể ngưng thực cùng chân nhân không khác nha nha hồn khí không tệ hán tử kia cười cười vung tay lên chân c á i tóc toàn bộ không gặp nhầm thời anh cùng trần văn lễ đã là vui mừng qua đôi chỉ cảm giác trong lòng đại thạch kết thúc vội vàng không người thi lễ gặp qua đồng tính đại nhân nay một vị một mực là đứng tại tông chủ sau lương hãn thân thủ là số một số hai、Ân. hai vị trưởng lão miễn lễ đồng tính sờ lên c ằ m nhìn c h ầ m c h ầ m k i a quỷ hầu tông chủ phát hiện trong tay các ngươi â m dương tác động phải lợi hại quỷ vật lo lắng các ngươi không đối phó được sai ta tới xem một chút là cái này sao a ngược lại cũng có chút lợi hại k i a quỷ hầu thân hình run rẩy người bên ngoài không biết thế nhưng là nàng lại là trong nháy mắt cũng cảm giác được có một cái vô cùng cường đại đồng loại xuất hiện ở sau lưng nàng hán cường đại đến cái tình trạng gì thật giống như hát s á t thái dương một loại tàn mát ra khiến nàng hít thở không thông khủng bố áp lực nàng đến nỗi không sinh ra một tia ý niệm phản kháng thật mạnh thật mạnh chỉ sợ s o đại nhân còn muốn mạnh mẽ làm cái gì bộ hoành một tiếng quỷ ẩu quỷ p h ú c tại đại nhân tha mạng à, đại nhân tha mạng a ta nguyện phụng đại nhân vì chủ từ đây chỉ đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó như thiên lôi sai đâu đánh đó đồng k í n h cười lạnh một tiếng loại này hôi thối không gì sánh được đồ vật cũng xứng làm thủ hạ của hắn đồng k í n h đại nhân hàn xương tông chỉ sợ thế cục không tốt á vị này n ữ tu đệ tử cũng là bị quỷ đồng nhập thân nàng nhập thân mức độ không sâu đã bị chúng ta tiêu diệt đồng k í n h giương mắt mắt liếc lanh thời n g u y ệ t lãnh thời n g u y ệ t đánh một cái k í c h xối t h ở mạnh cũng không dám một tiếng cũng không biết phải chăng là bởi vì dính qua quỷ khí nguyên cớ nàng đối đồng tính cũng có vượt quá bản năng sợ hãi trên giới nhìn lướt qua lãnh thời n g u y ệ t đồng tính nói ra tiểu cô nương yêu cầu đan dược điều trị đi đi âm khí tu luyện hoàng thiên công đ ứ c pháp nhiều đ ộ c vãng sinh kinh đều có chỗ tốt là tại đại nhân đề điểm lãnh thời n g u y ệ t run dậy địa đạo đồng tính đưa tay trộm một cái cũng không thấy hắn như thế nào động tác kia quỷ ẩu lại trong nháy mắt bị hắn trào tới trong tay x ế t dính xếp dính bóc thành một quả bóng nhét vào bên hông trong túi chữ vợt trong thời gian này kia quỷ ẩu chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắ t i ể u lại không một tia âm thanh đồng kính động t á c ngắn gọn hữu lực thế nhưng là xem hiệu quả lại m ư ờ i phần kinh dị đi cùng hắn siết dính lúc phát ra g ắ á p dính thanh âm bùi thanh cùng lánh thời n g u y ệ t cũng không nhịn được phân chấn mấy phân chấn liền ngay cả nhậm thời anh trần văn lễ cũng thiếu rung cứng một hồi về phần kia hai cái hát lang càng là không tự chủ được lui về sau mấy bước thu thập quỷ hậu đồng kính nói ra ta hội thẩm hỏi quỷ hậu các người án bình thường hành trình đi tới hàn sương tông là đại nhân nhậm thời anh trần văn lễ đáp đồng kính sờ lên cái cảm ngồi trồn h ồ m ở tần xuân thu bên cạnh đưa tay một vệt đem tần xuân thu thân bên trên hết thẻ hắc khí bắt ra đây ngưng tụ thành một cái đoạn phất phất tay hắc khí tựu i toàn bộ không gặp vị này nữ tu không sống nổi nguyên thần bị thương quá nặng hơn nữa bị quỷ khí t h â m đến quá lâu đồng tính nói ra sư tôn bùi thanh cùng lãnh thời n g u y ệ t k h ó c r ò n g vị này nữ tu tên là tần xuân thu là hai vị này tu sĩ đích sư tôn nhầm thời anh tại bên cạnh giới thiệu nói các ngươi sư tôn a không sống nổi có điều nàng thuần âm thân thể có thể chuyển thành quỷ tu các ngươi thấy thế nào thuần âm thân thể chuyển thành quỷ tu ý là sư phụ mặc dù không có khả năng là người sống nhưng có thể trở thành quỷ tu sao quỷ tu công pháp bùi thanh lời nói đều nói không rõ ràng mặc dù nói tại tu hành giới xác thực có dạng này truyền thuyết tu sĩ chết phía sau càng dung dịch chuyển thành quỷ tu nhưng là nhân gian giới cùng không có quỷ tu công pháp bùi thanh đạo hữu có ý tứ là bọn hắn không có quỷ tu công pháp n h ầ m thời anh hảo tâm giúp đỡ giải thích quỷ tu công pháp ta có các người nghĩ thông suốt nếu như đồng ý các người sư tôn chuyển thành quỷ tu liền xem như vào ta huyền huyền tông môn hạ xuống hà đồng tính nói ra đồng ý chúng ta đồng ý đồng tính thi pháp đưa tay hư hư mơn trớn tần xuân thu theo nàng n ụ c thân bên trên chất lọc ra một đoàn hiện ra có chút lam sắc khối không khí đây là tần xuân thu thuần âm chi khí đem này đoàn khí đầu nhập tần xuân thu vẹn vẹn còn một nửa nguyên thần theo sau đồng tính vung tay háo vô luận là tần xuân thu nguyên thần vẫn là đồng tính đều theo biến mất tại chỗ không gặp chỉ còn lại một bộ tần xuân thu không có hô hấp n ụ c thân nằm tại nguyên địa tấu trương song chương bốn trăm mười bốn loại quỳ tu chương bốn trăm mười bốn loại quỷ tu lại không sách đuổi thanh cùng lãnh thời nguyện bi thương không dứt đem sư tôn di hải thu hồi hai người thương nghị thỏa đáng trở lại sư môn không hề đề cập tới sư tôn khả năng chuyển thành quỷ tu sự t ì n h chỉ nói gặp quỷ vật bất hạnh gặp nạn đồng tính trực tiếp hồi bên trong quỷ thần điện đem k i a quỷ ẩu ném tại trên mặt đất nói ra bắt được một cái bám vào tu sĩ nguyên thần bên trên đem vị này nữ tu a gọi là tần xuân thu nguyên thần đều ăn một nửa đồng tính lấy ra tần xuân thu nguyên thần t i ê nguyên thần chỉ còn lại một nửa con mắt đóng chặt một đoàn nhỏ bé lam khí thể phục tại ngực nàng mặc dù chỉ là một nửa nguyên thần vẫn có thể nhìn ra này nữ tu dung mạo thanh lệ thuần âm chi khí a a người là chuẩn bị thư không cười nói chuẩn bị đem nàng chồng ra tới hh ắ c ắ c liền là ý tứ này ta còn không có loại qua quỷ tu đâu đồng tính xoa xoa tay cười ngượng ngùng nói thuần âm chi thể nữ tu lại là luyện hư kỳ loại cảnh giới này chuyển thành quỷ tu phía sau thực lực không tục ò n sẽ có một chút thiên phú a giả cười nói khó có được ngươi có này hào hứng nha đây là tam hồn lục phép thảo ngươi muốn lấy hoàng thuyền thủy ngày ngày tới tiêu còn muốn mỗi ngày cho nàng niệm kinh văn thẳng đến nàng hồi tỉnh lại tự mình tu luyện a giả đưa tay dâng lên một cái cực đại c h ậ u hoa từ trên trời g ra xuống đáp xuống đồng lăng trước mặt c h ậ u hoa bên trong trồng một gốc cao cỡ nửa người cây cỏ trên cỏ mọc ra chín quả được rồi đã t ạ điện chủ đồng tính nói ra tiếp nhận c h ậ u hoa hai tay bấm nghiệm pháp quyết đem t ầ n xuân thu nguyên thần đẩy đẩy vào gốc kia trong cỏ lại để cho tư không cấp hắn đưa đến s o n g tử thành bên kia đi lấy một hộp lớn hoàng quyển thủy tới cấp c h ậ u hoa bên trong rót một chút nước đồng tính đem c h ậ u hoa ôm trở về chính mình điện bên trong c ự bắt đầu nhắc tới quỷ tu công pháp chờ hắn đọc xong công pháp tư không bên kia cũng theo quỷ h ầ nơi đó biết được không ít tin tức vị này quỷ h ầ tiểu quỷ vương cấp bậc thực lực t u vi không thấp biết rõ không ít thứ đám người bao quanh ngồi vây quanh nghe thư không siêu hồn sửa sang lại tình báo công tử nay quỷ hậu lại không phải cái này thế giới quỷ vật mà là theo một cái khác phù đồ đại quỷ vực tới kia là cái quỷ vực thế giới quỷ vương vô số bọn hắn đi theo yêu ma xuất trình lần này chịu trách nhiệm công phạt cái này thế giới ba vị yêu ma vương trong đó vị thứ ba liền là một vị tứ giai quỷ tiên a tự phong quỷ tiên nhưng là nghe vào thực lực tranh lệch không nhiều trí ít tứ giai tá tiên bởi vì ba khắc đại lục gần thứ tám vực sâu yêu ma đã sớm vụ trộn đem thứ tám vực sâu tạc ra tốt chút vết n ư ớ không g cứ như vậy dẫn thứ tám vực sâu ác quỷ đối phó tu h sĩ có điều trước đây không lâu yêu ma vương lại phái sai mười vị một vị chuyển tán tiên cấp bậc quỷ vương tới đến ba khắp đại lục một v ị tiêu diệt mấy đại tông môn thế lực gia tốc nhân loại diệt vòng hai là vì cha tìm cùng ngự thú tâm kinh có liên quan nguy hiểm báo hiệu nói đến đây t h ư không dừng một chút gia liên nói ra yêu ma bên trong có một ít trời sinh có tiên đoán năng lực này hơn phân nửa lại là cái gì kia vạn nhãn tộc thiên nhãn tộc tiên đoán đến gì đó cũng hợp tình hợp lý có ngự thú tâm kinh nhất yêu một lần nữa hợp tác cũng không liền là đối yêu ma trở ngại rất nặng có phần nguy hiểm sao A giả cười lạnh m ộ thư tiếng. Văn n vô a ma i kinh sẽ đối với bọn hắn đại nghiệp có chứng ngại.、Ừ、với liền một cảm tâm tứ thú t suy sẽ yêu này này. nghĩ, chính đến ngự bọn hắn chứng Ứng h ý ý là, là có dự không nói ra văn vô nhai không khỏi cười nói như vậy tới chúng ta phổ biến kim lan kinh là được rồi chỉ cần nhân yêu cùng tu thực lực đại trướng tất nhiên có thể uy hiếp được yêu ma ha ha công tử nói có lý đám người cười nói tiểu quỷ vương biết thông tin hữu hạn h ư n g lần này có một vị nhất chuyển quỷ tiên chịu trách nhiệm đối phó hàn x ư ơ n g tông chúng ta lại làm muốn nhiều làm chút thủ đoạn bắt giữ này quỷ nhiều đến chút tình báo mới tốt làm đằng sau bố trí thư không nói ra công tử chúng ta tốt nhất có thể tại hàn sương tông phụ cận tìm một chỗ mở không gian thông đạo loại hình để đại quân thông qua tốt ta đi tìm một chút xem văn vô nhai đáp công tử ngài tìm địa phương tốt vị không gian thông đạo chúng ta liền có thể tự hành mở ra a giả nói ra ân minh bạch văn vô nhai trên tay có ba khắp đại lục địa đồ nhưng là địa đồ cùng không gian thế giới địa hình c h ọ n vẹn hai cái khái niệm hơn nữa tốt nhất là tìm một chỗ có thể cùng thứ tám vực sâu giáp giới địa phương dạng này có thể trực tiếp theo thứ tám vực sâu đi đến hàn sương tông phụ cận văn vô nhai tiến không gian thế giới Tuyển cái đại khái phương hướng, tại u này đầu thông thiên hà bên trong xem lửa này mượn t i ê n nhắn liền thật đúng là tìm tới một chỗ cùng thứ tám vực sâu vùng giáp danh theo thứ tám vực sâu đả thông nơi lây không gian thông đạo liền có thể đi thẳng tới hàn sương tông phụ cận cách hàn sương tông có hai ngày lộ trình này đã xem như cực nhanh văn vua nhai trực tiếp theo này đoạn thông thiên hà bên trong tiến vào thứ tám vực sâu bên trong từ giữa không trung nhảy ra văn vua nhai xuất ra linh chu khoanh chân ngồi tại linh chu bên trên bắt đầu kêu gọi a giả già liên đám người cảm ứng vị trí của ta bây giờ tại nơi này mở ra không gian thông đạo là công tử đợi chút a giả đáp một lát sau nói ra chúng ta lập tức c h u y ể n t ổ n g tới được tất cả mọi người là văn vô nhai khí linh văn vô nhai ở đâu bọn hắn liền có thể ở đâu a giả nói r ứ t lời trong không khí một cơn chấn động a giả già liên tư không đồng tính tự i ê hào hảo xuất hiện công tử cách nơi này năm ngày lộ trình có một đầu hoàng t u y ể n h ạ còn có hai tòa song tử thành nơi đây quân ta tướng sĩ từng thăm dò qua bởi vì ác quỷ rất nhiều địa thế hiểm ác mà tạm thời né tránh nhưng là chúng ta đã muốn từ nơi này mở không gian thông đạo vừa vặn thừa cơ san bằng á c quỷ có thể văn vô nhai đáp nơi này lương tựa đại sơn tài nguyên phong phú ta nghị triệu hai vị nhất chuyển tán tiên xây lại một chỗ s o n g từ thành t ư không nói ra a giả suy nghĩ một chút liền đề cử hai tên t ư ớ n g quân t ư không theo lời lấy ra quỷ thần thư điểm điểm vô số kim quang chất động một nhánh hai mươi vạn đại quân xuất hiện trên mặt đất hai c h i đại quân t r ư ớ c đem văn vô nhai chân hạ xuống dốc núi dọn dẹp hoàn tất một đội nhân m ã nhanh chóng dựng lên cung điện người khác n g a có bắt đầu xây thành trì có chính là bốn phía tuần tra văn vô nhai lấy ra pháp ký ở giữa không chung nơi nào đó vẽ một vòng tròn nói ra từ nơi này đánh xuyên qua đi qua liền có thể đến hàn xương tông phụ cận nhân gian hân giới cách hàn xương tông hai ngày lộ trình k ê u một chỗ nhân gian giới là vắng vẻ nông thôn vừa vặn thỏa đáng được rồi công việc này giao cho ta đồng k í n h đáp mặc dù ứng nhưng là một lát còn không thể đ ộ ở thủ không đem thành trì xây ác quỷ rõ ràng không gian thông đạo không thể mở ra vạn nhất đem ác quỷ dẫn vào nhân gian hân giới nhưng chính là sẽ có chút phiền phước bất quá hai ngày phụ cận ác quỷ tập kết thành đại quân cùng tu la đại quân đại chiến mấy trận tư không lại đem dã lan t r i ề u trở về chỉ gặp chiến trường bên trên có ánh long lanh luân hồi câu bay múa mang theo từng mảnh ánh trăng còn có một đạo ngân sắc xiềng xích giống như thiểm điện lại như du long những nơi đi qua lớn tiểu quỷ vương chặt đầu không người có thể địch tư không xa xa q u a n chiến nói ra may mắn được có luân hồi câu cùng âm dương tác công tử ngài xem nơi này quỷ vương trên tay hồn khí cũng tương đương lợi hại chỉ sợ núi lớn này bên trên có cực tốt hồn khí tư liệu hồn khí đối phó nhân tộc vẫn là quỷ vật đều thật là tốt làm cho nhưng là đối phó khí linh hiệu quả liền không có mạnh như vậy tăng thêm g i ã lan cùng đồng tính cá nhân thực lực tương đại mới biết nhìn qua thắng được nhẹ nhàng như vậy tấu chương xong chương bốn trăm mười lăm trở thành luyện khí đại sư chương bốn trăm mười lăm trở thành luyện khí đại sư hồn khí văn vô nhai hỏi mặc dù nghe nói qua nhưng là đối hồn khí quả thực không hiểu nhiều là hồn khí khó mà l u y ệ n chế chủ yếu là tư liệu khó tìm hồn khí tư liệu nhiều là quỷ vật thân bên trên sinh ra hoặc là liền là tại thứ tám vực sâu loại này cực â m chi l i ệ u mới biết sinh ra tư không nói ra lại nói bổ sung đồng tính đại nhân bắt con quỷ kia h thân bên trên mang theo hát sắc châm cái tóc liền là tính chất không tệ hồn khí l i ân ngay cả là dạng này à văn vô nhai gật đầu hãn tại trận pháp cùng luyện khí bên trên đều khá co tạo nghệ hồn khí vẫn còn chưa từng luyện chế qua nếu là có thể tự tay luyện chế ra hồn khí tại mỗi kiện hồn khí bên trên trên thẻ tre tên của mình nghĩ đến có thể trở thành chính mình thăng cấp luyện khí đại sư tác phẩm cấp sư phụ sư m i n h các sư tỉ một người chuẩn bị một kiện hộ khí gặp mặt lúc đưa cho bọn họ mặt khác quỷ t h ầ n thư luân hồi câu cùng âm dương tác đều có thể bồi bổ chút hồn khí tài liệu thư không cười nói văn vua nhai điểm gật đầu đây chính là có khí linh chỗ tốt theo xá phong mấy vị khí linh đằng sau khi nào t ấ n ứng giai yêu cầu bồi bổ tài liệu gì khí linh nhóm đều biết đến nhất thanh nhị sở hơn nữa còn tự hành xử lý hoàn tất trọn vẹn không cần hàn phí tâm tư chỉ bất quá để những này tu la giới lao chiến hữu nhóm làm khí linh mặc dù trong đầu minh mạch tất cả mọi người là vì cùng chung mục tiêu cũng không tính toán những này nhưng văn vô nhai luôn cảm thấy có phần áy náy hơn nữa loại này áy náy hắn đến n ỗ i không thể nói ra được chỉ có thể chịu nặng đặt ở trong lòng tại không có đánh bại yêu ma phía trước tại đại cục đã định phía trước hết thể đều như cây không gốc d ễ nước không n g u ồ n không có căn cơ vô pháp hứa hẹn nếu là thất bại chúng sinh vất lạc liền không có gì để nói nữa rồi mà một thế này hắn tuyệt không thể thất bại đáp ứng tu la giới sự tình hắn nhất định phải làm đến tư không theo mi tâm một dẫn dẫn xuất một đoạn linh quang đặt ở ngọc giản bên trong đưa cấp văn vô nhai công tử đây là hồn khí luyện chế phương pháp tuất đa t ạ công tử nếu như lấy được hồn khí tư liệu quỷ thần thư lần nữa tần l ấ g dai liền có thể phân ra một bản thận ta muốn đem quỷ thần thư tạm thời chia nhân gian quỷ thần tiên cùng u đô tiên h lại xá phong một tên l ư ợ n g chuyển tán tiên t r i ệ u trách nhiệm quản lý u đô tiên h n g à i ý như thế nào có thể văn vô nhai đáp cứ như vậy thứ tám vực sâu quỷ thần tiên phối hợp điện chủ ứng đối thứ tám vực sâu thường ngày sự vụ nhân gian giới quỷ thần tiên tạm thời từ ta cân đối quản lý các nơi quỷ thần có thể công tử tăng thêm tại nơi này kiến tạo song tử thành chúng ta tại thứ tám vực sâu đã xây thành trì ba mươi mốt tòa tu la giới đại quân đã cơ bản an trí hoàn tất tu la giới chúng sinh cũng đã ở từng cái thành trì sinh sống đa tạ công tử a già nói xong túi người hành lễ già liên đám người cũng đi theo túi người hành lễ văn vô nhai còn lấy làm một lễ thật sâu nói ra chỗ đó chúng ta vẫn chỉ là làm đến bước đầu tiên đánh bại yêu ma mới tính hoàn thành hứa hẹn là công tử đây là chúng ta cùng một chỗ đối tu la giới chúng sinh hứa hẹn a già nghiêm túc nói ra đám người hào hào gật đầu a già lại nói u đô giới diện tích rất rộng chúng ta đánh xuống này hơn ba mươi tòa thành trì cùng với nhau khu vực đều còn chưa dọn dẹp ra đây địa đô cũng còn không có thăm dò hoàn tất tiêu hóa đánh xuống địa bàn đại khái muốn dùng trên m ộ ư ơ i năm tà hữu m ộ ư ơ i năm này xuống tới thực lực của chúng ta có thể khôi phục cường thịnh thời kỳ đến lúc đó lại dùng này hơn ba mươi tòa thành trì vì nền móng thận trọng từng bước thăm dò toàn bộ ưu đô giới công tử hướng nguyện chỉ bên trong cất giữ hôn phách đã có mấy chục vạn đưa lên tại mỗi cái đại thành trì sinh hoạt còn lại đang chờ đợi thành trì tiến một bước xây thành đằng sau trục phát đầu nhập gia liên nói ra công tử đợi những n à y cái này thế giới hôn phách tại chúng ta thành trì bên trong sinh hoạt số lượng vượt qua trăm vạn quỷ thần điện liền có thể tấn giai a già nói ra trăm vạn tấn giai một lần ngàn vạn tấn giai một lần vạn vạn tiếp tục tấn giai đúng rồi già liên khẽ mỉm cười một cái ngài còn nhớ rõ băng tâm phái những cái tia nữ tu hồn phép sao nhớ kỹ ta đưa các nàng thống nhất tăng tại nga huyện thành bên trong công tử ngài mau mau đến xem sao a t ố t văn vô nhai sửng sốt một chút cười nói đợi nơi này đại chiến bình định chúng ta liền đi qua nhìn một chút được công tử ngài biết không đồng kính kiếm về một tên nữ tu chồng lên tới thư không bất ngờ cười nói đây là ý gì kia nữ tu thuần âm chi thể nguyên thần chỉ còn một nửa đồng tính muốn tam hồn lục p h á c thảo đem nữ tu trồng tại trong cỏ mỗi ngày dùng hoàng tiền thủy tới tiêu nghiệm tụng quỷ tu công pháp kia nữ tu liền có thể tu thành hoàn chỉnh h ồ n phách đ ạ p vào quỷ tu chi đạo thư không nói ra là kia hàn x ư ơ n g tông luyện hư tu sĩ văn vô nhai hỏi đúng thế kia nàng chuyển thành quỷ tu phía sau còn có ký ức sao có có trí nhớ đầy đủ văn vô nhai suy nghĩ một chút nói ra già liên a giả tư không ta có một ý tưởng kỳ thật tu la giới có một ít công pháp thế giới này người cũng có thể tu hành ta nghĩ có thể sửa sang lại kể cả tu sĩ chết phía sau chuyển quỷ tu công pháp cùng một chỗ đặt ở h u y ề n huyền tông bên trong công tử nói có lý gia liên nói tu la giới nhân loại cùng cái này thế giới nhân loại kinh mạch cũng không trọn vẹn giống nhau quá nhiều công pháp không có khả năng vận chuyển nhưng là một chút thần hồn loại công pháp một chút c h ấ n pháp còn có quỷ tu công pháp loại hình lại là có thể tu hành đợi chúng ta chỉnh lý xong cùng một chỗ giao cấp công tử dạng này nếu có thể tăng cường một chút cái này thế giới nhân loại tu sĩ thực lực cũng là chuyện tốt a giả thư không ào ào gật đầu đà tạ chư vị văn vô n a i nói ra h lại, lại tư liền không giã vung tay tu háo nhất thời ở giữa một trăm linh tám vị tam chuyển tán tiên theo quỷ thần thư bên trong bay ra đáp xuống chiến trường bên trên những ngày nguyên bản thực lực là tam chuyển tán tiên tu la tộc các tu sĩ trong khoảng thời gian này cùng dã lan đám người một dạng ở các nơi t r i n h chiến như nhau khôi phục lại nhất trí lượng truyền tải hữu trình độ kết thành chiến trận thực lực liền viễn siêu g i ã lan cùng đồng tính về phần già liên cùng a giả bọn hắn trở thành khí linh bị giới hạn pháp bảo bản thân không phải chiến đấu hình bọn hắn thực lực lại là cách khôi phục toàn thịnh còn xa cực kỳ có này trăm người chiến trận ngăn cản đầu bút lông g i ã lan cùng đồng tính rút tay ra ngoài hai người một trái một phải một người nhẹ nhàng trong sáng một người linh động mau lẹ lao thẳng tới khống chế pháp khí quỷ vật nhóm tấu c h ư n g o n g c h ư n bốn trăm m ư ơ i sáu một tây bút c h ư n bốn trăm m ư ơ i sáu một tây bút cái này số nhiều pháp khí lại là ba tên quỷ vương đồng thời khống chế khống chế ba người đem lực lượng tập trung ở một trong tay người mới miễn cưỡng có thể sử dụng tới kiện pháp khí này mắt thấy đối phương xử suất đại trận ngăn cản pháp khí trừ đi đầu một cái cầm bút quỷ vương hai cái khác giải tán lập tức điểm hai đầu nhanh chóng chạy trốn chỉ tiếp đi đầu cái kia quỷ vương dù n g lực lượng một người vô pháp khống chế pháp khí lập tức bị rút khô lực lượng biến thành một chương thật mỏng ra người tê liệt ngã xuống tại địa phương tuy như vậy hắn nhưng vẫn là sống sót đồng tính ném ra ngoài âm dương tắc một câu câu ra một cái hồn phép đến dã lan luân hồi câu một chạm lại chém xuống một cái quỷ vương từ đó ác quỷ trận doanh đại thế đã mất tại giã lan đồng tính còn có trăm tên tán tiên tu vi tu sĩ trùng kích vào rất nhanh đào ngũ nay một hồi đại chiến giã lan đồng kính thu hoạch trần đ ấ y hai người đem theo các quỷ vương nơi đó tịch thu được hồn khí bên trong tài liệu tốt lựa đi ra hấp thu tiến thân trong cơ thể luân hồi câu cùng âm dương tác lần nữa tấn giai lần này không phải phổ thông tấn giai mà là có c h ấ t biến lần này tấn giai hoàn thành luân hồi câu bản thể đã có hai người cao mà âm dương tác chính là biến thành trường long một dạng tồn tại luân hồi câu cùng âm dương tác diên phần mình chia ra m ư ơ i b ả pháp bảo công tử nay m ư ơ i bả pháp bảo không giống với di vãng những này có thể từ nhân loại tu sĩ sử dụng dùng thần hồn k h ó a lại có thể chính mình tăng thêm tư liệu tiếp tục l u y ệ n chế đến nỗi có thể coi như bản mệnh pháp bảo sử dụng đồng tính nói ra được văn vô nhai nhớ tới trong trí nhớ nhìn thấy đại chiến thường xuyên là đủ loại màu sắc lớn nhỏ luân hồi câu bay lầy trời nguyên lai là duyên cớ này vậy mình trên tay mới chỉ có mười kiện số lượng còn kém xa lắc nữa nha đây coi là hồn khí sao văn vô nhai hỏi đương nhiên là hồn khí luân hồi câu cùng âm dương tác đều là nhằm vào thần hồn công kích đương nhiên là hồn khí dã lan nói ra nàng không nghĩ tới có một ngày ân văn vô nhai điểm gật đầu bên kia a giả mấy người cũng đi chọn lựa một chút chính mình yêu cầu tư liệu đám người bắt đầu thu thập quét dọn chiến trường chi kia số nhiều phát khí mất đi linh lực trèo trống phía sau cũng bất quá bình thường bút lông lớn nhỏ hát xác cán bút ẩn ẩn có ngân sắc lưu quan kiến thức ngoài bút tuần mạch già liên cầm trong tay thưởng thức một lát kể từ biến thân khí linh phía sau võ lực của hắn giá trị giảm bớt đi nhiều lần này trong lòng của hắn k h é động nếu là luyện hóa này bút hắn cũng coi là có vũ khí l i ê n nói ra công tử cái này hồn khí ta rất là ưa thế không biết k ì a người t ự lưu lại văn vô nhai không chút do dự nói tuất đà tạ công tử g i a liên mỉm cười lại kêu giá lan công tử phải đi ngang thuyền thành nhìn một chút băng tâm phái nữ tu nhóm người tiễn công tử đi qua được rồi ta tốc độ nhanh nhất giá lan nghịch ngậm nhăn nhăn m ú i cười nói chỉ gặp nàng đầu ngón tay dâng lên thật lớn luôn hồi câu lại lớn gấp đôi nằm ngửa ở nơi đó nàng ngồi tại ánh trăng một đầu vây tay tới công tử ngài ngồi kia một đầu được văn vô nhai ngồi tại luân hồi câu bên kia xuất phát g i ã lan một tiếng r e o họ vụt một cái luân hồi câu vẽ ra trên không trung một đầu ngân tuyến đã là bay ra ngoài c ự c xa cái tốc độ này đến nỗi so linh chu còn nhanh hơn mấy phần a công tử trong khoảng thời gian này ta tù vì khôi phục rất nhanh a nga huyện thành cùng chỉ t ấ c thành là một tòa song tử thành không biết rõ ngài có nhớ hay không chỉ tức cùng nga huyện nhất thời nghĩ không ra văn vô nhai nói ra ân lúc trước cũng là tiếng tăm lừng lấy hai vị đại mỹ nhân am hiểu nhất chỉ huy quân trận tác chiến vì lẽ đó được lãnh binh dã lan cười cười hoa hoa nói không để yên chỉ tiếp tu vi kém một chút nhưng không sao chiếu chúng ta trước mắt cái tốc độ này còn có quá nhiều ác quỷ muốn thanh trừ rất nhanh bọn họ liền có thể tấn dai công tử liên quan tới trước kia chúng ta ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu người a dã lan xoay người lại khoanh chân ngồi tại trên luân hồi c ầ u đối mặt với văn vô nhai nâng má cười h i ế p mắt v ấ n đạo danh t ử quá nhiều đều không nhớ được mặt mũi cũng rất mơ hồ mấy người các ngươi ta ngược lại thật ra đều nhớ văn vô nhai nói ra nợ nụ cười nói ra ta nhớ được tiếng tăm lừng lẫy đại mỹ nhân không phải ngươi sao hoa liệt công tử ha ha ha ngươi còn nhớ rõ cái này à ha ha vậy không tốt l ắ m ý tư a bốn dã lan cởi đến ngựa tới ngựa lui đắc ý q u y ế n h ì n h một đầu ngã xuống lui xuống lại dùng mũi chân ôm lấy luân hồi câu lay động trở về khi đó ta chỉ xếp tại thứ năm chỉ xếp tại thứ năm ha ha ha g i ã lan nói ra thùy đào sắp xếp thứ tư nàng là má đào mắt hạnh tươi ngon mọng nước đại mỹ nhân ngài có nhớ không không qua nhớ kỹ nhưng là phía trước gặp qua văn vô nhai nói ra thùy đào thực lực cùng g i ã lan tại một cái thê đội hắn tự nhiên là thấy qua xếp thứ ba nói đến đây g i ã lan nụ cười trên mặt bất ngờ cứng đờ, nàng miệng mở rộng kinh ngạc nhìn văn vô nhai hỏng bét danh t ử của người kia nàng không thể nói văn vô nhai nhịu n h ư mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc như vậy biểu lộ cùng kiếp trước thật là giống nhau như đâu hỏng bét làm cái gì ha ha ngươi biên không nổi nữa a đồng tính từ phía sau đuổi theo cười to một tiếng có ý tốt nói mình là đệ ngũ mỹ nhân đâu g i ã lan giả bộ tức giận nhảy chân t i ệ u bổ nào vào âm dương tắc bên trên cùng đồng tính đánh thành một đoàn ách dã lan ngược lại một mực như vậy sức sống bắn ra bốn phía a bốn văn vô nhai bật cười tâm lý cảm thán một câu chỉ bất quá xếp thứ ba là ai đâu vì sao nàng không thể nói đâu à vậy cũng chỉ có một cái khả năng cái k i a người không thể cùng bọn hắn cùng một chỗ tới đã là vẫn lạc tại quá khứ trong trí nhớ vì lẽ đó g i ã lan cũng không nói ra được tốt đáng tiếc văn vô nhai có nhàn nhạt buồn vô cớ vị kia nhớ không nổi danh tự người hắn vừa không nhớ ra được bộ dáng cũng không nhớ nổi danh tự nhưng nghĩ đến cũng là cùng nhau chiến đấu quá lâu chiến hữu lại không có có thể cùng một chỗ tới dù sao cuối cùng hắn mang tới tu sĩ chỉ có này ít ỏi trăm vạn mà thôi một thế, một thế hắn có lẽ chỉ luân hồi t ă n thế có lẽ luân hồi rất nhiều thế như vậy hắn cần trải qua bao nhiêu sinh ly từ biệt có bao nhiêu không bỏ được tình nghĩa có bao nhiêu người khó mà quên nhưng lại cần phải quên mất nghĩ như vậy trong đầu tiểu hiện lên có chút ngơ ngẩn cùng đau thương hắn đến cùng là ai khi nào hắn mới có thể nhớ tới là gì hắn muốn cố gắng như vậy cứu thế hắn quả nhiên là thánh nhân c h u y ể n thế vẫn là nói cứu thế là hắn bất đắc dĩ nhiệm vụ hay là nói mỗi lần tại hắn g ắ á c tỉnh thời điểm đã ở cái này thế giới có bận lòng cứu thế liền là hắn lựa chọn duy nhất lại hoặc là đây hết thể đều chỉ là một giấc n ộ n g quá mức dài dàng g i c n ộ n g chờ hắn tỉnh lại hắn còn tại nông thôn bụi rậm đắp bên trong ôm thành một đoàn run l ầ y bẩy đóng băng tỉnh chương bốn trăm mười bảy đứng đắn cùng không đứng đắn chương bốn trăm mười bảy đứng đắn cùng không đứng đắn dã lan lặng lẽ lẽ lưới cấp đồng tính đưa tới một cái ánh mắt cảm kích kém một chút nàng tựu muốn nói lỡ miệng đồng tính khẽ gật đầu xem như tiếp thu được cảm tạng dã lan cùng văn vô nhai ngồi l u â n hồi câu đồng tính đứng tại âm dương tắc bên trên cả hai tốc độ mở dạng nhanh vô cùng nếu là phổ thông người sẽ chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt một hoa căn bản đều thấy không rõ chỉ có một ít màu sắc cùng đường cong theo thị giác bên trong lướt qua nhưng là đối với văn vô nhai tu vi mà nói đương nhiên là không tồn tại hắn thấy rất rõ ràng hoa nguyên n g bên trong vô số quỷ vật nằm trên đất bên dưới ngẫu nhiên nâng g lên đầu xem tới nhìn về phía bọn hắn u đô giới cũng không phải là không có động vật cùng thực vật chỉ bất quá tuyệt đại đa số động vật cũng là một đoàn thể khí ngưng tụ thành về phần thực vật ngược lại đều là thực thể có thực vật còn mở bạch sắc phấn sắc đông hoa đồng kính nói ra công tử u đô động vật trước mắt xem c ó ba loại một loại là dương gian động vật chết phía sau h ồ n p h á c h bởi vì ngưng tụ thành quỷ hồn loại thứ hai là tại ứ đô giới tự nhiên hình thành nhận địa thế hoặc c ơ khí ảnh hưởng kết hợp người chúng yêu quỷ hồn mảnh hình thành không phải người không phải thú đủ loại hình thù kỳ quái l o à i thú hoặc giống chim loại thứ ba nhưng là có một ít thể chất đặc dị động vật vốn là có thể xuyên toa âm dương lưỡng giới hoặc là bộ phận xuyên toa âm dương lưỡng giới đương nhiên trừ này mấy loại còn có một số đặc dị t ộ c quần như mộng thú các loại bọn chúng cũng có khả năng xuất hiện tại ưu đ ô giới g i ã lan nói bổ sung về phần thực vật đa số đều là sẵn coi u minh đặc chất đứng đắn thực vật a loại này ngoại lệ l i ê n tại bọn hắn bay trải qua chỗ có một mảnh rừng cây rậm rạp nói là rừng cây, kỳ thật càng giống cỏ từng căn nho nhỏ ống dẫn hình dáng cành cây theo đen s ì tung bay đầy xương mù thổ bên trong mọc r a có cao tới một t r ư ợ n g ở giữa cũng không có gì chặt c â y chỉ có mấy phiến dài nhỏ lá cây lá cây thân mạch đỏ bừng mọc cỏ đỉnh mọc r a từng t r ư ờ n g mặt người toàn bộ rừng c â y nhìn qua tựa như một cá nhân mặt rừng xem bọn hắn lướt qua mặt người đi theo tập thể đem đầu đ ố n qua đ ố n lại dối bời tóc dài tùy phong huy vũ hư thối trong mắt rắt xuống miệng rác dính rắp dính giống như là muốn nói cái gì lại chỉ là rơi xuống một chút hôi thối nước bọn dã lan nhẹ nhàng c ú họng nói ra những n à y thực vật bọn chúng bộ dễ bắt được nhân gian giới thi khí chỗ tụ thờ đem gốc dễ đâm vào đi tư i u không thanh âm chuyển đến trước mắt chúng ta đã phát hiện hơn mười loại có thể ăn dùng thực vật kể cả quỷ cốc quỷ gạo các loại những này thực vật hấp thu địa khí thích hợp quỷ tu nhóm ăn vào tại chúng ta thành trì xung quanh đã bắt đầu khai khẩn giống đất trồng trọt những ngày hoa màu được văn vua nhai gật đầu tư không tiểu nói này hắn trong đầu đống nhiên hiện ra một chút hình ảnh hắc cám hôn mê trầm thế giới một toa một toa nắm giữ đỉnh nhọn cao lớn bằng đá kiến trúc kiên cố tường thành đón gió phấp p h ố i cờ xí lá cờ bên trên chữ viết giống như giống như du long lại là tu la tộc t i ể u chữ trên tường thành vừa đi vừa về tuần tra là thân xuyên toàn thân giáp tu la tộc q u ỷ tu bọn hắn hai mắt hồng quang sáng rực giống như từng đoàn từng đoàn liệt diễm trên tay cầm lấy đều là hộp khí tường thành bên ngoài từng mảnh từng mảnh trình trình tề tề chồng trọn đầy hoa màu giống như nhân gian dưới một dạng có nhìn qua cùng nhân gian giới hạt gạo giống nhau như lúc thực vật trừ màu sắc l à đen nhánh bên ngoài còn có một số khác hẳn với nhân gian giới thực vật v o a t r ô n g này quá nhiều hoa màu văn vô nhai nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc nghiêng đầu đi nhìn thấy lại là g i ã lan lúc này g i ã lan còn là một vị sống sở sở tu la tộc d a thị tuyết trắng tóc dài q u a n xoắn dối tung dáng người cao gầy tràn ngập anh khí cùng sức sống tại nàng bên cạnh đứng đ ấ y hai vị nữ tu một vị má đào m ắ t hạnh nữ tu m ắ t hàm vi cười nói ra đúng vậy à giống như nhân gian giới trồng rất nhiều hoa màu cho dù chết đi tu la tộc nhóm cũng có thể tại nơi này dạng này hạnh phúc tiếp tục sinh hoạt g i ã lan chắp tay sau lưng nhảy một cái cười nói vậy chúng ta hẳn là vĩnh sinh bất tử chết rồi liền lại nơi này tiếp tục sinh hoạt lại luân hồi c h u y ể n sinh sống được người ha ha thật tốt ta các ngươi nói có đúng hay không a thủy đạo già một trận bén nhọn đ â m nói giống như là đâm vào trong đầu một loại văn vô nhai che đầu rên lên một tiếng thân hình lắc lư đồng tính thân hình chất động đã là tới đến luân hồi câu bên trên một bả đỡ lấy văn vô nhai công tử công tử văn vô nhai dựa vào đồng tính trong bất chi bất giác cái chán lại đều là mồ hôi lạnh dỗi tay áo lao đi mồ hôi lạnh trên trán kịch liệt nói nói chỉ có thoáng cái chỉ bất quá thực tế quá đau không chỉ có là đâm vào não hải mà là giống như đâm vào thần hồn bên trong đau đớn đồng dạng l ô n g ngực chập trùng nửa ngày văn vô nhai mới dần dần bình tĩnh trở lại a giả già liên tư không đều xuất hiện tại trên luân hồi câu lo lắng nhìn qua văn vô nhai văn vô nhai còn có chút suy yếu ngồi thẳng người nói ra vô sự vô sự vừa rồi nghe tư không nói tới t r ồ n g hoa màu sự tình não hải bên trong trợt nhớ tới một chút ký ức cùng hình ảnh ha ha lúc đó chúng ta tu la giới u đô binh hùng tướng mạnh chiến tử các tu sĩ hết hệ tại u đô thành q u tu ha ha đáng tiếc cuối cùng những n à y q u ỷ tu nhóm ta một cái cũng không có mang ra nói xong lời cuối cùng h ắ n tự rêu cười hai lần có một chút điểm t h ê lương cùng bất đắc dĩ g i a liên đám người c h ầ m m ặ t một lát g i a liên nói ra chỉ sợ là những ký ức này quá mức to lớn kích động đến ngài thần hồn nếu không có cần thiết ngài tận lực không nên đi hồi tưởng dù sao ngài hiện tại nguyên anh t r u n g kỳ mà những ký ức kia dài đến trên vạn năm vượt qua ngài thần hồn tiếp nhận cực h ạ n ân ta đã biết ta sẽ cẩn thận văn vô nhai cười khổ một tiếng nâng lên đầu tấm mắt theo mấy người thân bên trên bà qua giống như là muốn lại nhìn rõ ràng bộ mặt của bọn họ giống như chí ít còn có chúng ta chí ít chúng ta vẫn còn chúng ta còn có cơ hội a giả nhẹ nhàng nói g i a liên một chân quỳ xuống túi đầu một tay nệ đất a giả tư không đồng tính giá l a nào hả quỳ một chân trên đất đối diện văn vô nhai là một dạng động tác văn vô nhai khởi thần cũng đối mặt với đám người quỳ một chân trên đất một tay nệ đất chưa quân cùng nỗ lực cùng sống cùng chết cùng sống cùng chết đám người cùng kêu lên đáp nay c h ỉ n h tề thanh âm đã từng là chấn thiên động địa là ngàn, ngàn vạn vạn tu sĩ chung nhau thanh âm a văn vô nhai mất máy môi hắn không có kịch liệt đau lòng chật vật chỉ cảm thấy trong tích tắc tâm lý trống giống có phần chút nói không ra cảm thụ văn vô nhai khoanh chân ngồi tại trên luân hồi câu g i ã lan trong lúc nhất thời cũng không dám lại nói gì đó văn vô nhai nhắm mắt lại hô hấp chậm chậm biến đến kéo dài cho dù là đang nhớ lại bên trong thùy đào bên cạnh cái k i a nữ tu vẫn như cũng là trống giống chỉ có một đường viền mơ hồ danh tự cũng không biết có thể chỉ cần vừa nghĩ tới kia phiến trống giống hán tâm liền giống bị gì đó tú một cái tựa hồ đang nhắc nhở hắn gì đó tấu chương xong chương bốn trăm mười tám nga huyện thành bên trong gặp cố nhân chương bốn trăm mười tám nga huyện thành bên trong gặp cố nhân xa xa liền có thể nhìn thấy ánh đèn tiềm thức hợp thanh điểm phiến tại này suốt ngày tối tâm âm trầm thế giới bên trong này chút ít quan mang nhìn xem liền để người cảm thấy ấm áp cùng hướng tới xem nơi đó liền là mới xây nga huyện thành cùng t r ị t ứ t thành bình nguyên bên trên hai tòa to lớn thành t r ị ngồi nằm ở giữa hoàng t u y ể n hà bên trên đã là xây vài tòa cầu nối cầu thân bên trên treo lấy hồng sắc cùng quả cầu ánh sáng màu vàng mơ hồ có thể thấy được có người đi đường vội vàng đi qua nga huyện thành, thành bên ngoài đã có một chút ốc xá những ngày ốc xá là cấp khai khẩn dụng đất người tạm thời nghỉ ngơi chi dụng theo ừ n g t chủ thành ra bên ngoài ngay tại khí thế ngất trời xây lấy rộng rãi đại lộ hai bên đường đứng thẳng lấy cao đại trụ tử trên cây cột treo cờ bờm cùng từng chuỗi màu vàng nóng đèn lồng trên tường thành cũng là treo vô số con cầu đem phạm vi ngàn dặm bên trong đều chiếu lên hiện rõ từng đường nét a giả thư không chờ không khỏi mỉm cười gật đầu dã lan có chút ít tự hào nói ta chỉ tức thành chủ nga huyện thành chủ quả thật là tài giỏi mấy người bay gần tường thành sớm đã kinh động đại trận đương nhiên đang kinh động đại trận phía trước nga huyện thành chủ đã tiếp vào tư không truyền tin sớm mang theo hậu cận ở cửa thành nên đón luân hồi câu t r ầ m rãi hạ xuống ở cửa thành dừng lại g i ã lan đi đầu nhảy xuống tiếp theo là văn vô nhai nga huyện thân mang chiến giáp nhưng cũng không dẫn đầu khôi một đầu mái tóc buộc lấy lưu vân búi tóc cầm mấy cái chất động quang mang châm cái tóc nàng ánh mắt quét qua nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức quỳ một chân trên đất h à n h đại lên nói mặt tướng nga huyện ra mắt công tử phía sau nàng một đám tướng sĩ đủ buộc buộc địa phủ thân quỳ xuống đất mời đứng lên văn vô nhai nói vâng nga huyện đáp nàng lại chấp tay hành lễ nói mặt tướng gặp qua đồng tướng quân g i ã tướng quân về phần già liên a giả cùng tư không đã ẩn độn mà đi đồng lăng cùng dã lan chấp tay một cái đáp lễ lại công tử mời vào đến xem chúng ta tòa này nga huyện thành c ũ nga có p h tuyển h nói ra văn vua nha yên lặng ở đầu trước kia cùng thiên đổ tông các trưởng lao hành tàu những cái kia thành hoàng sân thần thổ địa chỉ biết thu tụ văn hồn Lại không các h thể nghĩ thiếu khuyết thú hành huyền ỗ có cũng cắt, cười công đó nói, truyền tống, tiếp quản người đi đến một tòa lầu trên đó viết, tu tử, thông quản lầu này dạy đến người đến đường, nga huyền cười nói, công tử, nơi giới đô đi là là bởi vì phổ thông các quỷ hồn tu luyện tu trắng chỗ. Các tu sĩ tu luyện lại không ở nơi này môn mở rộng ra liền nghe phía trong có sang s à n g học thuộc lòng sách thanh âm thuộc lòng chính là quỷ tu kinh văn lại nghe một thanh â m nói trương tiểu nguyên ngươi thuộc lòng đến không đúng vươn tay ra đến liền nghe đùng đùng hai tiếng cái t i ế kêu trương tiểu nguyên dự tính bị đánh lòng bàn tay thanh n m kia lại nói đi một lần nữa đọc hai lần là lão sư trương tiểu nguyên ủy ủy khuất khuất đáp nga huyện ho nhẹ một tiếng chủ nhân của thanh â m kia nghe tiếng trông lại thấy là nga huyện liền cười khởi thân gặp qua nga huyện thành chủ văn vô nhai chắp tay trước ngực hành l ễ n ó i gặp qua liên sư tỷ liên ánh nguyệt trong tay thước ba một tiếng rơi trên mặt đất nàng không dám tin nhìn chằm chằm văn vô nhai lại nhìn một chút nga huyện cố hết sức nói văn văn trưởng lão chẳng lẽ ngài cũng qua đời văn vô nhai lắc đầu chưa chỉ là nghe nói liên sư tỷ tại nga huyện thành bên trong liền tới nhìn một chút nghe nói tới nhìn một chút liên ánh nguyệt chỉ cảm giác não tử đánh chấm dứt làm sao đến người chết thế giới tới nhìn nàng là chuyện dễ dàng như vậy sao văn trưởng lão quả nhiên là người sống nàng mê mang nhìn về phía nga huyện nga huyện cười nói ánh nguyệt có chỗ không biết chúng ta đều là văn công tử giới trướng tại thứ tám vực sâu ưu đô thế giới bên trong đã xây xuống hơn ba mươi tòa thành trì văn công tử giới trướng liên ánh nguyệt cảm thấy mình càng thêm nghe không hiểu văn vô nhai cười nói liên sư tỷ người nghe ta nói ngài nói liên sư tỷ cùng một chút các sư tỷ bội xa vào tại vết nước không gian bên trong, trong lúc vô tình bị ta phát hiện ta đưa các nàng cứu ra cùng niệm tụng vãng sinh kinh mang ra đã chết tu sĩ hôn khách cứu ra nói như vậy sư m ộ i bọn họ đều phải cứu được liên ánh nguyệt không khỏi đưa tay bắt được văn vô nhai cánh tay văn vô nhai cánh tay nóng hầm hập hắn là sống văn vô nhai điểm gật đầu này một bên nga h u y ề n v ư ơ n tay nhẹ nhàng đặt tại liên ánh nguyệt đầu vai liên ánh nguyệt tranh thủ thời gian rút tay về hiện tại cung sư tỷ bọn họ tất cả đều tại bên trong ta tô n g môn a ta tại ba khắp đại lục thành lập đạo tràng a a đây thật là quá tốt rồi ta muốn nói cho mọi người a văn trưởng lão ngài chờ một chút được không còn có mấy vị sư tỷ tại nơi này liên ánh nguyệt mừng rỡ mặc kệ liên ánh nguyện cùng mấy vị sư tỷ làm sao không dám tin văn vô nhai còn sống sót hơn nữa tìm tới các nàng sự tình bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể giống như đang nằm mơ m à tin tưởng nhưng một khi tin tưởng đằng sau bọn họ lập tức dối gen lên tới có một đống lời nói muốn cùng sư m ộ i nhóm nói nghị viết lách thành thư tín lại sợ mang không đi qua cuối cùng vẫn là văn vô nhai dùng k í n h tự quyết đưa các nàng mỗi người thay phiên nói chuyện dạng tử kính giống như xuống tới làm thành quân chủ đợi trở lại nhân gian giới lại giao cấp c ù n g tư từ, từ đám người liên ánh nguyện đám người như trước một thân bạch bảo dáng người nhẹ nhàng tinh tế nếu không phải vẻ mặt quá mức tái nhuận một chút nhìn xem cùng sinh thời giống như lúc bọn họ cười nhẹ nhàng dặn dò sư m ộ i nhóm dạng này dạng kia、yeah, đầy mình lời muốn nói người cuối cùng cũng chỉ nói một đôi lời khẩn yếu nhất gặp văn vô nhai muốn đi mấy tên nữ tu lắp bắp muốn nói lại thôi nguyên bản xưa nay không ô m kỳ vọng vì lẽ đó biết được có thể truyền tin t i ê u mừng rỡ không thôi nhưng là bọn họ lại lòng tham không nhịn được muốn biết rõ có thể hay không có cơ hội tận mắt nhìn đến sư m ộ i nhóm dù là không có khả năng gặp mặt thu được hồi âm cũng tốt văn vô nhai thấp giọng hỏi nga huyền bọn họ cần phải như thế nào thu được hồi âm nga huyền nói hàng năm có mấy cái thời gian, Quỷ môn mở ra thời điểm nhân dân người viết thư đốt thành t r o bọn họ liền có thể thu được địa chỉ nhất định phải viết lách rõ ràng nga huyện thành tu hành đường liên ánh n g u y ệ n thu văn vô nhai nghĩ nghĩ nói ra như vậy đi lần sau ta tới ưu đô thời điểm đem cung sư tỷ bọn họ hồi âm mang tới à. đa tạ văn trưởng lão đa tạ văn trưởng lão mấy tên nữ tu một tiếng r e o họ ôm ở cùng một chỗ nhảy tới nhảy lui vui vẻ đến giống như hải t ử đồng dạng tấu t r ư ơ n g xong chương bốn trăm mười chín ta trồng giá quả chương bốn trăm mười chín ta trồng giá quả đúng rồi cần phải tới nước canh giờ vừa đến đồng tính liền nghĩ tới hắn sự tình mỗi ngày cố định canh giờ cấp hắn gieo xuống tam hồn lục phách thảo tới nước gặp hắn vội vàng mà đi giá lan bổ xoẹt bổ xoẹt cười không ngừng nói khẽ đồng tính như vậy yêu chồng đồ vật lại c h ồ n g cái gì chết cái gì lần này cũng không biết rõ có thể hay không c h ồ n g ra đến vạn nhất c h ồ n g ra tới hẳn là muốn bảo b ố i đến không ra bộ dáng a g i ả ngồi tại đại điện trên bậc thang cũng không có nghiêm trình cười nói đánh cược thế nào c ư c hắn có thể hay không c h ồ n g ra tới không có nghĩ rằng cái thứ nhất tiếp lời nói là xưa nay kiệm lời tu la vương c ư hắn có thể trồng ra đến mười cái đại quỷ vương âm hoàn dã lan vô b ắ p đ u ổ i cực hắn trồng không ra mười cái đại quỷ vương âm hoàn thư không nói ra cực hắn trồng không ra hắn mỉm cười hôm qua hắn vụn trộm đi nhìn đồng kính nước tới có thêm gốc kia tam hồn lục phách thảo đều túi xuống tới vô tinh đạt thải không chống được bao lâu ta cực hắn có thể trồng ra đến a già đánh cái búng tay đổ ước thành trên thực tế hắn cảm thấy dùng đồng kính trồng đồ vật trình độ gì đó đều không sống được gốc kia tam hồn lục phách thảo cũng sắp không chịu được nữa nhưng là kia trong cỏ n ư tu lại là ngộ tính cực cao tư chất cực dai đã là có mới tình triệu chứng có lẽ tại tam hồn lục phách thảo chống đỡ không nổi phía trước nữ tu vì sống sót có thể dây ruổi lấy tỉnh lại chỉ cần nàng tỉnh lại thì là đồng kính trồng ra được thiên điện bên trong đồng kính ngồi t r ồ m hồm ở trong sân vườn vị trí này có thể phơi đến một điểm mông lung gũ đô giới anh trăng vì để cho nó có thể phơi đến càng nhiều anh trăng hắn đến nỗi ở c h u n g quanh treo một vòng nguyện quang cầu đồng kính to mày dùng thô thô thủ chỉ êm ái sờ sờ tam hồn lục phách thảo miệng bên trong lầu bầu làm sao như vậy không có tinh thần nhất định là hoàng tuyền thủy uống ít uống nhiều một chút b a no hắn cười hắc hướng trong chậu tới nước tới a tới a tới a thẳng đến một bình nước đều tới không còn sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu niệm kinh văn đọc xong kinh văn hắn nâng má ngắm nhìn đũ ám không trung l ă n g lang phát g i á n g ốc tần xuân thu loáng thoáng nghe được bên thai truyền đến kinh văn nàng cố gắng để cho mình tỉnh táo lại dựa theo kinh văn tỏ ý cảm ứng ngoại giới l i n h lực hấp nhập thể nội bắt đầu vận chuyển một vòng lại một vòng nàng cắn răng chịu đựng không dám để cho chính mình mất đi ý thức sợ hơi chút thư giãn xa vào ngây nô trạng thái liền rốt cuộc không tỉnh lại nguyện quan cầu bên trên từng đoàn từng đoàn ánh sáng từ từ bay ra dung nhập tam hồn lục phách thảo bên trong không bao lâu một cái nguyệt quang cầu bên trong linh lực toàn bộ bị hút sạch nguyệt quang cầu ảm đạm xuống chờ một lúc lại một cái nguyệt quang cầu ảm đạm xuống tam hồn lục phách thảo bên trong ngưng ra một nữ tử hư ảnh theo từng bước từng bước nguyệt quang cầu dập tắt tam hồn lục phách thảo bên trên quả bắt đầu dần dần rơi xuống kia quả trực tiếp dung nhập nữ tử hư ảnh bên trong hóa thành nữ tử hút phách đợi tam hồn lục phách đầy đủ tam hồn lục phách thảo triệt để hóa thành cho bụi còn nữ kia từ thân ảnh từ hư chuyển thực từ nửa cái nguyên thần chính thức chuyển thành q u t u gặp tam hồn lục phách đã ổn ý làm sao tỉnh đều không tỉnh lại loại này ý thức p h i ê u miểu muốn tỉnh không đến bị càng không ngừng đổ uống tư vị thực tế quá khó tiếp thu rồi nghĩ tới đây nàng vốn là yếu ớt sắc mặt càng trắng hơn mấy phần mới ngưng tụ thành q u ý tu thân thể còn có chút suy yếu tần xuân thu theo chậu hoa bên trong da bên ngoài cào chỉ cảm giác nửa người dưới gần như toàn bộ ngâm ở băng lanh trong nước lạnh thấu xương hơi chút gắng sức t i ê u cảm giác bên hông mềm nhũn toàn bộ nửa người trên k p xuống đồng k í n h chính hai mắt ngắm nhìn nơi xa phát giang ốc chợt thấy, thấy hoa mắt bả năng tự đưa tay vừa tiếp xúc với hai tay chỗ tiếp xúc là băng lãnh ra thịt một tên nữ tu gần như g hết sức nhỏ mày ngài bên dưới mắt to ngập nước khiếp sợ nhìn mình chằm chằm tóc dài đen nhánh k h o á t xuống tới đáp xuống r a thị tuyết trắng bên trên vốn lượn mà xuống vóc người này khéo léo đẹp đẽ tại nhân tộc bên trong cũng coi như có lồi có lõm nhưng là đối với tu la tộc tới nói không đủ lấy đạn không tự chủ được đồng tính đánh giá một phen tần xuân thu chừng lấy trước mắt nam nhân liền l à cái này nam nhân tại nàng bên hai bên trên c ẩ n n h ậ n cái không để yên mẫu chút là vẫn chưa xong không còn cho nàng tới nước nàng kém chút chết đối được không nghĩ đến này tần xuân thu che miệng dịu dàng tựa ở đồng tính trên cánh tay khô khốc một hồi、hỏe. lại chỉ phun ra mấy ngụm hoàng t u y ệ n thủy ai nha nha ngươi thế nào à làm sao lại ra đời đâu ha ha ha ha ta cuối cùng tại t r ồ n g ra được đồng kính biểu lộ trong n g a y mắt thiên biến văn hóa từ kinh động đến kinh ngạc lại đến mừng rỡ một bên đưa tay tận khả năng lấy m ái vua tần xuân thu thuộc lòng để cho nàng dễ chịu một điểm một bên hơi dùng lực một chút đem nàng toàn bộ theo chậu hoa bên trong kéo ra đây ôm ở trên đ ù i ân rất mềm mại thon dài không tệ không hổ là hắn trồng ra tới quả liền là suy yếu một điểm hẹ đến hai mắt đúa da kim tinh lời nói đều nói không nên lời tần xuân thu thở hổn hển hai cái đông ghê tởm gia hỏa này còn dám ôm lấy nàng nàng là ai nàng là hàn sương tông luyện hư đ ạ i lão thực quyền t r ư ở n g lão cái này nho nhỏ ách tựa hồ thực lực mạnh hơn nàng nhưng mặc kệ như thế nào tại sao có thể dạng này ôm nàng a không đúng ý phục của nàng đâu rít lên một tiếng tần xuân thu xứ đủ khí lực đánh tới thế nhưng là trong cơ thể của nàng chỉ có cực kỳ yếu ớt linh lực căn bản là không có cách chuyển đến đầu ngón tay thân thể lại là chưa bao giờ có suy yếu ghê tởm này sử hết khí lực lại chỉ để nàng một cái mất cân bằng cả người dứt k h á t ngã vào đồng tính trong ngực ta còn không bằng bất tỉnh tới đây chứ trước khi hôn mê phút chốc thần、xuân、Thu thầm Xuân n vội vàng hấp tấp đồng tính một bà ôm lấy tần xuân thu hướng về đại điện phong đi tốt tại hắn cuối cùng còn nghĩ tới tới đem trên người mình áo choàng gỡ xuống bao lấy tần xuân thu dã lan dã lan a giả a giả các người mau tới giúp ta xem một chút、hút. hắn cấp cấp vội vàng xông vào đại điện lại thấy vài đôi con mắt cùng một chỗ trông đi qua nhãn thần vừa ý vị không rõ tu la vương vươn tay ta thắng a a là thật cấp hắn trồng ra được dã lan tức giận vuốt vuốt mái tóc ném ra ngoài mười quả âm hoàn cấp tu la vương thư không cũng thở dài lấy mười quả âm hoàn cấp a giả các ngươi đang làm gì đồng kính nghi ngờ liếc nhìn đám người rất nhanh vừa lo lắng mà nói mau giúp ta nhìn một chút ta mới trồng ra tới quả còn không có cùng ta nói mấy câu đã bất tỉnh nghe vậy mấy người quả nhiên bu lại chật chật không dễ dàng a đúng vậy a thực kiên cường a này các ngươi đang nói cái gì a khu nàng liền là có phần suy yếu ngươi cho nàng ôm đến giường bên trên đắp chăn nghỉ một chút lại chuẩn bị một chút bổ sung linh lực cháo loại hình đợi nàng tỉnh lại cho nàng uống lên i tốt ngươi n g ắ m lại xem cái gì đó vừa ra đời thời điểm đều là rất hư nhược g i ã lan một bộ rất hiệu bộ dáng có đạo lý đồng kính n ế t miệng cười cẩn thận từng ly từng tí ôm hắn q u ả đi xem đi quả nhiên rất quý sỏ g i ã lan nháy mắt ra hiệu đám người không khỏi vụ trộm nợ nụ cười tấu chương s o n g chứng bốn trăm hai mươi lao tới hàn xương tông chứng bốn trăm hai mươi lao tới hàn xương tông đại điện bên trong tần xuân thu xuyên cùng đồng kính một dạng đạo bảo tóc dài bốc lên Bản tại ta trong trí nhớ muốn thúc đẩy sinh trưởng những ngày ký sinh tại các sư huynh nguyên thần bên trong quỷ đồng chí ít yêu cầu ba tháng tại ta rời đi tông môn thời điểm trong tông môn nhìn qua còn gió em sóng lặng tần xuân thu tâm lý có chút đau nhói một cái tuy là đây là nàng mất đi khống chế phía sau hành động có thể trung quy là hại đồng môn còn có đệ tử của mình nếu nói có hiểm nghi trong tông môn đồng trưởng lão cũng khá có khả nghi mấy lần t ụ hội đều là hắn chủ động triệu tập bởi vậy đại khái có hai mươi mốt vị trưởng lão nguyên thần đều bị ký sinh đây là danh sách tần xuân thu hai tay dâng đưa lên một trang giấy đồng tính nhận lấy giao cho tư không còn mời chư vị đại nhân mau cứu ta hàn xương tông tần xuân thu rời chỗ đi đến ở giữa hai đầu gối quỳ xuống đất đại lễ tham bài nói văn vô nhai nghe vậy cười nói ngươi yên tâm nhân tộc tu sĩ đều là đối phó yêu ma trung kiên lực lượng chúng ta nhất định sẽ tận lực đi cứu đúng đúng ngươi không cần lo lắng còn có ngươi đã là quỷ tu ta nói qua ngươi chính là ta huyền h u y ề n tông môn bên dưới muốn hô tông chủ đồng tính cười h í p mắt nói nhìn một chút hắn t r ồ n g ra tới quả muốn khuôn mặt có khuôn mặt muốn khí chẳng có khí chẳng có tình có nghĩa nhiều t ố t quả liền là g ợ y điểm tần xuân thu ngẩng mặt lên nhìn về phía văn vô nhai gặp văn vô nhai quả nhiên cởi gật gật đầu liền một lần nữa hành lễ tần xuân thu gặp qua tông chủ tất không cần đa lễ văn vô nhai nói ra lần này trợ giút hàn sương tông hành động còn muốn tất h h i ề n p tại mặc kệ hắn làm sao thủ đoạn thông tiên thế lực to lớn từ trước mắt xem vị này văn tông chủ lòng mang liên tục là cái có đại nghĩa người ngược lại cùng trong truyền thuyết một loại đúng nàng nghe nói qua văn vô nhai đến nơi biết đến so tây t â y quốc long ngâm quốc cùng tần t h ư ơ n g quốc đô nhiều mấy cái này quốc gia môn phái đều không phải là nhất lưu tô n g môn đ ố i đại lục khác nhất lưu tô n g môn biết được tin tức t ự so bọn hắn ít hơn nhiều văn vô nhai tiếng tăm lừng lẫy nguyên cả nguyên tông đệ tử thân truyền đến sau bị thiên đồ tông nhận trở về coi như tổ sư cùng bái ngay từ đầu các đại môn phái đều cho rằng văn vô nhai là thiên đồ tông sáng lập ra môn phái tổ sư truyền thế thế nhưng là chính văn vô, nhai phủ nhận. Như vậy văn vô nhai là ai hắn là túc tuyển người nhưng tiếp chức là người nào đến nay không có ai biết tại hắn như lưu tinh xẹt qua trân trời tại tần thương quốc danh tiếng sơ lộ thời điểm bọn hắn t i ể u chú ý tới loại này t r ô n g như kỳ tích thủ đoạn để bọn hắn trước tiên đem cái này văn vô nhai liên hệ đến đường nguyên đại lục văn tổ sư cũng chỉ có cái kia không rõ lai lịch văn tổ sư mới có thể có này quá nhiều khiến người vô giải thủ đoạn chính là bởi vì đối văn vô nhai có những thư này giải tần xuân thu là tín nhiệm văn vô nhai a giả này chiến dịch thử ngươi chịu trách nhiệm văn vô nhai nói là công tử a giả đáp hơi chần chờ tần xuân thu hỏi xin hỏi t ô n chủ ngài có phải không là thiên đồ tông văn tổ sư ây đúng thế nay không có cái gì tốt phủ nhận văn vô nhai mỉm cười một cái điểm gật đầu ngươi cũng biết ta là tại nhất lưu trong thông môn ai cũng biết ngài danh tiếng thần xuân thu tâm lý cuối cùng một tia lo nghĩ d i ế t hết khét cười không biết do khi nào mới có thể trở về đường nguyên đại lục vì lẽ đó lại tại nơi này xây một cái huyền nguyên tông triệu tập có chi thức chi sĩ cùng chống chọi với yêu ma văn vô nhai nói nguyện v ì tông chủ g i ả sức châu nữa thần xuân thu âm vang hữu lực địa đạo t ố t cùng một chỗ nỗ lực văn vô n a i đáp đồng tính tiêu nạo mà lẫn ngực ta một loại không trồng đồ vật một loại tự trồng da khó lường quả ngày thứ hai đám người đứng ở trên tường thành nhìn ra xa không t r ù n g đã đả thông không gian thông đạo đi văn v ô a nhai nói ra dẫn đầu nhảy vào đằng sau là a giả xuất lĩnh ngàn người quân đoàn nay một ngàn tu sĩ đều là nhất chuyển tán tiên trở lên tu vi tinh nhuệ trong tinh nhuệ lần này nhằm vào hàn xương tông hành động cũng không phải là phải quy mô lớn b ộ t kích bởi vậy tại nhân viên chọn lựa bên trên là thiếu m à tinh gia liên tư không giã lan đồng kính t r ở cũng nhất nhất đuổi theo không gian thông đạo bên kia chính vào ban đêm bọn hắn xuất hiện chỗ là một chỗ sơn thôn giữa sườn núi nếu là mặt trời còn khó tránh khỏi bị người chỗ trông thấy nhưng là lúc đêm khuya thật là thần không biết quỷ không hay đồng tính cảm nhận một lát nói ra công tử nhậm thời anh bọn hắn ngay tại cách nơi đây không xa huyện thành ở tạm cách hàn x ư ơ n g tông chỉ còn lại một ngày lộ trình t ố t lưu năm mươi người ở đây trông coi không gian thông đạo đám người còn lại chúng ta xuất phát a giả nói ra là điện chủ chúng quỷ tu đáp văn vô nhai nhưng vẫn bị g i ã lan mang l ấy ngồi tại trên luân hồi câu bất quá một canh giờ t i ể u chạy tới nhậm thời anh đám người cư trú khách sạn chúng quỷ tu chỉ lưu lại mười người tại bên ngoài đ á m người còn lại như cũ hồi bên trong q u ỷ thần điện đợi đến đồng kính truyền tin nhậm thời anh đ á m người ngay tại phòng bên trong kiên nhận chờ đợi đợi n g h e được tiếng đập cửa nhậm thời anh mau chóng tới mở cửa tông chủ ngài làm sao đích thần đến nhậm thời anh vừa mừng vừa sợ gặp qua tông chủ trần văn lễ tranh thủ thời gian hành lễ cùng giới thiệu nói đây là ta huyền huyền tông văn tông chủ hai vị này là hàn sương tông đệ tử bùi thanh cùng lãnh thời n g u y ệ t bùi thanh cùng lãnh thời n g u y ệ t sửng sốt bọn hắn không nghĩ tới có này quá nhiều đại cao thủ huyền huyền tông tông chủ vậy mà như thế trẻ tuổi tù vi thế mà chỉ là cùng bọn hắn không sai biệt lắm nguyên anh kỳ. Còn không hướng tông chủ hành lễ, lúc này sau l ư n g văn vô nhai chuyển ra một người chỉ gặp nàng phấn trang điểm không thi hành dung mạo thanh lệ thanh nhã hai mắt bên trong ngậm lấy lệ q u ă n g không phải sư tôn nhưng lại là ai sư tôn bùi thanh cùng lãnh thời nguyện b ộ hành một tiếng quỷ xuống sư tôn ngài còn tốt chứ ngài đây là ân nhờ có đồng tính đại nhân cứu giúp ta đã chuyển thành quỷ tu bái nhập huyền h u y ề n tông môn bên d ư ớ i còn không qua đây làm lễ chào hỏi thần xuân thu ôn n u nói là sư tôn gặp qua văn tông chủ có sư tôn nói như vậy bùi thanh cùng lãnh thời nguyện lại không hoài nghi lập tức thật sâu không mình hành lễ khởi thân à, văn vô nhai nói ra đi vào cửa tới đi theo phía sau giả liên a giả đám người nhậm thời anh cùng trần văn lễ lại là liên tiếp hành lễ gặp qua giả liên đại nhân a giả đại nhân g i ã lan đại nhân đồng tính đại nhân tư không đại nhân đám người mỉm cười gật đầu xem như bắt chuyện qua tấu chương xong chương bốn trăm hai mươi mốt sư h u n h xin lỗi chương bốn trăm hai mươi mốt sư h u n h xin lỗi một văn vô nhai ngồi xuống g i ã lan cùng đồng tính một trái một phải đứng tại sau l ư n g hắn giả liên a giả tư không ngồi vào chỗ hai bên đám người còn lại quy quy củ củ đứng đấy a giả nói ra Lần này nhằm vào hàn x ư ơ n g tông có thể trà trộn vào đi quy t u hoặc là nói đang bị t h ấ m ô nhiễm tu sĩ chúng ta chọn lựa từng nhóm ứng dụ t r ụ c phát tĩnh hóa phương pháp tận lực không lớn động c a n q u a lặng yên không một tiếng động hoàn thành giải cứu nhiệm vụ đợi bùi thanh cùng lãnh thời n g u y ệ n tiêu hóa một lát a giả đuổi tần xuân tu h gật gật đầu thế là tần xuân tu h nói tiếp ta rời đi tông môn thời điểm trừ đi ra ngoài tiêu diệt quỷ vật thành viên bên ngoài trong tông môn lưu thủ có hợp thể tu sĩ ba vị luyện hư tu sĩ mười sáu vị hóa thần tu sĩ ba mươi một vị nguyễn anh tu sĩ chín mươi tám vị còn có bộ phận quy ẩn tiền bối nhân số không rõ những n à y luyện hư tu sĩ đồng trưởng lão hiểm nghi lớn nhất cái khác m ộ ư ơ i năm vị luyện hư tu sĩ chứ hai vị không xác định tần xuân thu nói đến đây dừng một chút phương nhẹ nhàng nói ra k h á c m ộ ư ơ i ba vị đều đã bị hạ xuống quỷ chồng dự tính ba tháng quỷ chồng trưởng thành nguyên thần bị khống ước chừng có hai vị lâm trưởng lão cùng thành trưởng lão đã qua ba tháng lại nhẹ nhàng nói đồng trưởng lão yêu cầu ta tại trong rượu bên dưới quỷ chồng hóa thần tu sĩ bên trong có m ộ ư ơ i một vị bên trong quỷ chồng còn lại không xác định về phần nguyên anh không tại ta hạ thủ phạm vi t ầ n xuân thu hãy náy nhìn về phía đệ tử của mình lãnh thời nguyễn sắc mặt trắng bệnh nói ra nguyên anh a già vươn tay ngăn t r ở nàng nói ra tất cả mọi người chúng ta đều nghĩ biện pháp từng nhóm dẫn dụ ra đây từng đám kiểm tra một cái không lọt theo nguyên anh trở lên bắt đầu lãnh thời nguyện tâm t h ầ m sinh ra ý cảm kích những cái kia xấu hổ sự tình cuối cùng khỏi cần nàng nói ra là a già đại nhân nhầm thời anh cùng trần văn lễ đáp a già lại nói tần xuân thu hiện tại chuyển thành quỷ tu vào ban ngày nhìn một cái biết ngay chỉ có thể là ban đêm xuất hiện mà hai vị có thể thay phiên xuất thủ từng nhóm dẫn dụ đồng môn ra đây tần xuân thu đối hai tên đệ tử gật gật đầu là a g i đại nhân bùi thanh cùng lãnh thời nguyện đáp tần xuân thu nói ra trước theo chúng ta n à y một đẩy ra bắt đầu liền nói ta gặp được nguy hiểm mất đi tung tích gấp triệu sư bá các sư huynh sư tỷ trở đến đây tương trợ ta có hai vị sư huynh tuân vô tế cùng liễu hà n đông đều là luyện hư tu vi thủ hạ đều có hóa thần tu sĩ thêm lên tới trong núi tự có bảy tám vị lại thêm nguyên anh đệ tử đã là chiếm như nhau một hai thành mặt khác ta còn có hai tên hóa thần đệ tử a giả đại nhân ta n à y một nhánh quan hệ thân thiết vì bọn hắn khu trừ quỷ vật hoặc tỉnh hóa phía sau biết tương đối dễ dàng thuyết phục cỡ nào lại dùng bọn hắn làm cơ sở chúng ta thay đổi biện pháp dụ dỗ dành những đồng m u n khác giả g ậ tần đ u cười, có thể. Địa điểm thể. h Địa ú g giả không ta chọn tại nơi này. Già tại trên địa đồ một địa chọn cách nơi này. nơi điểm, đây Á đồ xuân a hoang đưa thôn tới Tần không chú vắng, dàng dễ Được. ý. x thu cùng bùi t h à n h lãnh thời nguyệt thương nghị một phen viết lách cầu viện thư tín ngồi đêm phát ra một đoàn người lập tức khởi hành đi tới thôn hoang vắng bố trí một phen sư tôn là bùi sư đệ cùng lãnh sư m ộ i thư cầu viện một tên nguyên anh tu sĩ vội vàng đi vào một tòa v i ệ n lạc nay phong thư tín là một mảnh ngọc làm lục sắc lá cây dùng linh nguyên kích hoạt là được đọc lên bên trong tin tức loại này là cây hình khẩn cấp chuyển tin ngọc đơn giản chỉ ở cùng một nhánh hoặc thân bằng hảo hữu gian sử dụng nếu không phải khẩn cấp không lại sử dụng sư tôn bọn hắn bị vây ở cách tông môn không xa thôn hoa n g vắng xem chừng là sợ truyền tin cấp tông môn không kịp trợ giúp bọn hắn đành phải phát ra cây dệt i tín tu sĩ kia nói ra ai cũng k h ó trách bọn hắn như vậy quốc nội khắp nơi q u ỷ thai họa hoành hành trong tông môn nhân thủ bắt gốc viện lạc bên trong một tên mặt như ngọc tu sĩ ngồi xếp bằng tay hắn cầm ngọc giản ngừng mắt xem lướt qua suy nghĩ một chút đầu ngón tay dâng lên một đạo lại một đạo tin tức phát ra hắn nói ra trọng vinh đến ngay đây tiên nguyên anh tu s thông chi ngươi tần sư bá thủ hạ hai tên hóa thần còn có n g ư ơ i bốn vị hóa thần sư huynh đến hết thể nguyên anh đệ tử lập tức tập hợp chờ ngươi liễu sư bà đến chúng ta t i u xuất phát là sư tôn trọng vinh vừa vội gấp rời đi vị lạc thông chi một đám các sư huynh đệ không bao lâu hai vị luyện hư tu sĩ mang lấy hóa thần đệ tử cùng nguyên anh đệ tử l ặ n g yên không một tiếng động rời tô n g môn trước ánh bình minh bọn hắn cuối cùng tại chạy tới cái k i a thôn hoang vắng chỉ gặp thôn hoang vắng góc tây nam âm khí vượt q u n h thỉnh thoảng có linh khí hảo quang lóe lên ở nơi đó đi liễu hàn đông cùng tân vô tế kẻ tài cao gan cũng lớn hai người thần nghiệ đã phát hiện nơi đó có một cái quỷ mê trận quỷ mê trận là để các tu sĩ nhức đầu nhất một loại trận pháp cũng k h ó trách tần sư muội bị kẹt liễu hàn đông nói ra quỷ mê trận từ bên trong phá trận phi thường khó nhưng là từ bên ngoài phá t i u đối lập đơn giản một chút liễu hàn đông theo trong túi chữ vật lấy ra mấy thứ pháp bảo đang chờ thi triển đột nhiên chỉ cảm giác toàn thân mát lạnh lại tập trung nhìn vào chẳng biết lúc nào đồng bạn bên cạnh nhóm tất cả đều biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại theo bốn phương tám hướng tuân đi qua sương n g nồng nặc chẳng biết lúc nào hắn vậy mà cũng lâm vào quỷ mê trận tuân sư đệ hắn thần n i ệ m truyền h a n h lại là hoàn toàn không cách nào cảm ứng được s ư đệ không khỏi tâm sinh lẫm nhiên chi ý t r ợ t một cái tay đắp lên cổ của hắn lên dùng hắn luyện hư kỳ thực lực đã không nhớ rõ bao lâu chưa từng có loại tình huống này vậy mà lặng yên không một tiếng động t i u bị người sờ vớt đến cổ loại này bộ vị yếu hại cái tay kia lạnh b ư ớ c đi cùng cái kia lạnh b ư ớ c tay là một cỗ tựa như núi cao nặng nề áp lực loại này áp lực là từ thần hồn bên trên toàn phương vị nghiền ép người sau lưng thực lực mạnh hơn chính mình quá nhiều thì là trong tông môn hợp thể kỳ đại lão cũng không có đã cho ta khủng bố như vậy áp lực ngay tại này nguy cấp thời gian liễu hàn đông chợt nghe thấy được một tiếng thê, lương tiếng thê đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng à. t h a n h â m kia theo trong miệng hắn nói ra theo hắn thần hồn bên trong phát ra nay lại so hắn bị một cao thủ một chiêu chế trụ càng thêm khiến người hoảng sợ lúc nào thần hồn của hắn bên trong có cái khác tồn tại mà lúc này hắn cũng cuối cùng tại trông thấy hắn nguyên thần bên trên vai chỗ vậy mà phục lấy một cái quỷ đồng quỷ đồng cùng hắn nguyên thần một cái màu sắc ghé vào nơi đó cùng nguyên thần liền thành một khối hắn lại không phát giác gì khó trách hắn trong khoảng thời gian này ngẫu nhiên cảm giác q u y đãi phiền trán lại là như thế cũng không thấy như thế nào động tác phía sau cổ bàn tay lớn kia trực tiếp luồn vào thần hồn của hắn một sách liền đem cái kia quỷ đồng ôm ra đây cái này quỷ đồng ăn liếu hàn đông nguyên thần lớn lên sách ra quỷ đồng liền là sẽ rách hắn một bộ phận nguyên thần kia đau đớn kịch liệt để liếu hàn đông không khỏi phát ra c h u lên thì là quỷ đồng đã bị sách đi liếu hàn đông nguyên thần như cũ tại kịch liệt mặt đất chấn động phân chấn sư minh không có sao chứ một cái thanh âm quen thuộc lo lắng hỏi trước mắt lại là xuất hiện tần sư mội thân ảnh thần sư mội cháy mau liếu hàn đông trong lúc nhất thời không biết nên kêu sư mội trốn tránh quỷ vật vẫn là sau lưng không nổi danh đại cao thủ Chương sư h i n h thật có lỗi chương bốn trăm hai mươi hai sư h u n h thật có lỗi hai sư h i n h vô sự là ta mời tới trợ thủ thần xuân thu đứng tại chỗ bất động nhẹ nhàng nói ra một trận gió đêm v h ổ i qua sương mù dần dần tiêu tán liễu hàn đông cùng tuần vô tế phát hiện bọn hắn kỳ thật chỉ cách xa mấy bước xa xôi mà tại bọn hắn cách đó không xa đứng đấy một quần tu sĩ này quần tu sĩ đại thủ bên trong nắm vớt đủ loại màu sắc hình dạng v ị đồng có lớn có nhỏ hơn số lượng tổng cộng có m ư ơ i chín cái nói cách khác bọn hắn tới hai mươi cái người trừ một người bên ngoài Đáng người còn lại, còn t hắn ầ thần n hồn bên trong đều có quỷ động. Trọng vinh lên tay, sư tôn, thần hồn của ta bên trong không có quỷ động. h mặt, tay, ta rơ đều đạm quỷ quỷ có của có ảm lấy sư sau lưng một tên cao lớn tu sĩ cởi vô vô hàn bay một cái duy nhất thần hồn sạch sẽ thần sư muội đây là ý gì không phải ngươi tại cầu viện liễu hàn đông nhữ mày hỏi thần s á c h ầ nghi bất định tần xuân thu nói ra sư huynh thật có lỗi là sư muội ta có lỗi với các ngươi thanh âm của nàng có phần thê lương giờ phút này sương mù tan hết có một tên cao lớn tu sĩ dội ngón bắn ra quá nhiều nguyệt quang cầu tại một phía tức khác mảy may tất lộ ra sư muội ngươi xuyên cái gì đ ã bảo không đúng sư muội ngươi liễu hàn đông cả kinh thanh âm cũng thay đổi tại nguyện quang cầu chiếu sáng bên dưới hắn thấy rõ ràng sư muội rõ ràng là thấu minh liễu sư huynh tuân sư huynh ta bị quỷ ẩ u phụ thể trọn vẹn không chế nguyên thần đại thương đã v ỡ lạc tần xuân thu chậm rãi nói ra nói đến đây ngừng một chút để hai vị sư huynh tiêu hóa một cái nội dung tuân vô tế thân hình cơ cơ ngắm nhìn sư muội nhãn thần đều là z bút buồn sư muội ngươi đoạn thời gian trước vậy thất thưởng thậm chí ngay cả lấy chủ động tham gia mấy lần mở thiệp chiêu đãi ta liền cảm giác khắc thưởng ngươi tính tình thanh lãnh. đứng đầu không thích tham gia náo nhiệt chẳng lẽ khi đó ngươi đã sớm là quỷ ẩu dùng hồn châm đâm vào ta nguyên thần trọn vẹn không chế rồi ta thật có lỗi là ta tại trong rượu hạ xuống quỷ chồng tần xuân thu nhẹ nhàng hạ bái quỷ ở trong bụi đất ở sau lưng nàng hai tên hóa thần đệ tử bùi thành cùng lanh thời n g u y ệ t cùng theo quỷ xuống sư muội mau dậy đi này làm sao có thể trách ngươi huống chi ngươi đ ề u liễu hàn đông vội và nói muốn đem sư muội đã dậy chuyện này mặc dù hắn cũng là người bị hại thế nhưng là làm sao cũng không đành lóng trách tội sư muội hại bọn hắn, không phải sư muội bản ý h u ố chi thần sư muội ngươi không phải còn ghi nhớ lấy chúng ta tới cứu chúng ta sao tuân vô tế thanh n â m n g ẹ n nào tần xuân thu lại là không thể mạnh mẽ bái ba bái mới đứng dậy tiếp tục nói ta vẫn lạc thời điểm xảo nộ những n à y tần thường quốc huyền liên tông tu sĩ bị bọn hắn cứu trở về đi chuyển quỷ tu chuyển quỷ tu này này từ lâu tới quỷ tu công pháp ta nhớ được nhân tộc tu sĩ cùng không công pháp này liêu hàn đông nói ra ta tông bởi vì ngoại ý muốn đạt được quỷ tu công pháp cũng là tần đạo hữu phúc duyên tần đạo hữu đã thêm vào ta huyền liên tông nhầm thời anh nói ra lại giới thiệu nói ta là huyền liên tông nhậm thời anh ta cùng trần văn lễ trưởng lão tiễn tông môn thư tín i trí quý tông trên đường ngẫu nhiên gặp tần đạo h ư u đám người liền khu trừ lãnh đạo h ư u thể nội ứng trẻ con để tần đạo h ư u chuyển quý tu chờ tần đạo h ư u thành công chuyển quý tu nàng hướng ta tông môn cầu viện muốn cứu hàn xương tông đạo h ư u bởi vậy chúng ta lại mời trong tông môn am hiệu xử lý quỷ vật một đám đại nhân a giả đại nhân giã lan đại nhân đồng tính đại nhân tư không đại nhân cùng chư vị đại nhân nhậm thời anh nói ra mấy vị đại nhân xông lên đám người khẽ gật đầu lại cũng không nhiều lời tần xuân thu nhẹ nhàng nói là đồng tính đại nhân đã cứu ta đồng tính đại nhân bọn hắn đều có chí ít nhị chuyển tán tiên trở lên tu vi t nhị chuyển tán tiên trở lên tu vi khó trách đối phó bọn hắn như vậy dễ như t r ở bàn tay dễ như t r ở bàn tay khó trách khinh thường tại cùng bọn hắn làm nhiều trò chuyện bên trên ba khắc đại lục khi nào ra dạng này một cái một phái lại có cao thủ nhiều như vậy liễu hàn đông cùng tuân vô tế xoay người đối một đám đại lão không người đi đại lễ hàn sương tông liễu hàn đông tuân vô tế đa tạ đại nhân cứu giúp c h i ân đi theo đám bọn hắn tới một đám tu sĩ cùng kêu lên hành lễ a già nhẹ nhàng nhất tiếu nói ra nhân duyên tế hội mà thôi còn ngữ nói giờ đây ba khắc đại lục quỷ vật hành, hành. chúng ta đáng đoàn kết chúng tu sĩ cùng ngự quỷ thái h o ạ là đại nhân nói cực phải còn mời các đại nhân tới ta hàn sương tông một tòa để chúng ta sơ lược biểu chủ nhà tình nghĩa l i ê u hàn đông nói ra một đạo hồng quang đột nhiên theo mỏm núi n h y ra một máy mắt quang mang vạn trượng thường đông thần xuân thu thân ảnh c h ấ p động đã biến mất không thấy gì nữa sư muội tuân vô tế tề không ngại nàng mới chuyển quỷ tu còn không thể gặp thái dương chờ tu vi thâm hậu liền tốt tia tên là làm đồng tính đại nhân nói ra a không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt tuân vô tế đáp Thu l i ế m u hàn g đông cùng tuân vô tế trong lòng nghi hoặc thế nhưng lại không tiện đặt câu hỏi a giả nói ra các ngươi đều mới khu trừ quỷ vật lại nghỉ ngơi đạ tọa một lát nhìn một chút có không cái khác gì thường đợi bộ triều tần xuân thu ra đây chúng ta lại làm xuống một bước tính toán là đại nhân liễu hàn đông cùng tuân vô tế đáp rất có vài phần câu nệ những này đều là nhị chuyển tán tiên trở lên nhân vật a xưng là lục địa thần tiên cũng không quá t h o a n g cái gặp mặt như vậy nhiều cái có thể tùy ý gây khó dễ tính mạng của bọn họ cao thủ đ ạ i l a o thật đúng là để hai người bọn họ tâm thần không yên vô pháp bình tĩnh đối mặt a giả mấy người lui ra phía sau một bước trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa giữa sân cũng chỉ lưu lại nhậm thời anh cùng trần văn lễ hai người liễu hàn đông cùng t u â n vô tế thở dài một hơi mời đến một đám đệ tử nhóm bao canh ngồi riêng phần mình đạ tọa tu hành kiểm tra tình trạng cơ thể có không khác thường liễu hàn đông cùng tuấn vô tế thay phiên đ ạ tọa cẩn th phát hiện trừ thiếu một khối bên ngoài nên xác thực không có ẩn tàng quỷ vật hoặc là gì đó cạm bẫy loại hình hai người nhìn chăm chú một cái yên lòng điểm gật đầu tần h sư m ộ i đúng là chú ý đến tông môn tình nghĩa tìm cường viện tới giúp bọn hắn cả đám chờ kiểm tra hoàn tất trừ bởi vì thần hồn nhận tổn hại mang đến tu vi hạ xuống bên ngoài cùng không khác thưởng lúc này mới đưa tới b ụ i thành cùng lãnh thời nguyện hai người tới để cho hai người đem đầu đôi sự tình nho nhỏ rằng thì ra là thế đúng là yêu ma phái không biết tu vi sâu cạn đại quỷ vương xuống tới tính kế chúng ta hàn xương tông liễu hàn đông cùng tuần vô tế nghe được vừa hãi vừa sợ nếu không phải đụng phải huyền huyền tông một đ o à n người chỉ sợ mấy tháng sau toàn bộ hàn xương tông trên l i ê n d ư ớ i chỉ còn quỷ v ậ t đến lúc đó bọn hắn đều khó thoát khỏi cái chết thật lâu liễu hàn đông đối tần xuân thu t ọ a hạ bốn tên đệ tử nói ra các ngươi sư tôn sự tỉnh trong tông môn không cần nhắc lên chỉ nói cùng quỷ v ậ t đại chiến vân lạc là đa tạ liễu sư bá g i ữ gìn bốn người đại lễ cảm ơn nói n à y đã là tại giữ gìn sư tôn danh dự cũng là tại bảo vệ cho hắn nhóm mấy người tại trong tông môn chỗ liễu hàn đông còn nói thêm t h liệu n g u y t tự trách, không hàn g đông nhìn một chút tuân vô tế tuân vô tế điểm gật đầu liệu hàn đông liền nói đã ngươi sư tôn là ý tứ này như vậy trong tông môn chúng ta giúp ngươi thao tác đợi việc này một ngươi đi theo huyền huyền tông đi là có thể là đa tạ hai vị sư bá h minh lãnh thời nguyễn ệ t nữa hành phong chương trí mình hành lễ có hai vị nguyên anh sư minh mặt có gợp gạo cuối cùng tiến lên phía trước nói thời nguyễn sư muội bảo trọng vấn đề này cũng có chúng ta không đúng lãnh thời n g u y ệ t che mặt yên lặng lại đáp lễ vừa đến các sư bá hứa hẹn lãnh thời n g u y ệ t triệt để thả l ò n g trong lòng nghĩ đến về sau khỏi c ầ n tại trong tông môn xem dị dạng ánh mắt liền cảm giác một trận đung d u n g chỉ mong này phía sau dốc lòng tu hành có thể có sở thành chỉ không biết tại trong tông môn có hay không có thể thường xuyên gặp mặt sư tôn chỉ sợ nhân quỷ khắc đường sư tôn chỗ tu luyện hơn phân nửa không tại tông môn phía trong tâm lý suy nghĩ miên man không bao lâu trời liền đã tối mặt trời chiều ngã về tây cuối cùng một tia quan mang biến mất thời điểm nhầm thời anh cùng sau l ư n g trần văn lễ liên tiếp thân ảnh chất động lại là a già chờ đại lao hào hào tuân ầ n x t vô tế đ nói ta chỗ này có thư tín cấp phong sư tỷ dũng sư muội đinh sư muội ba vị mỗi cái mang đệ tử muôn nhân Tiểu luyện hư, thần, một, nói, vậy, có ba vị ta hắn tới sáu h do dự nhìn về phía tần xuân thu cùng với sau lưng nàng đồng tính đám người h u y ề n u y ê n tông các tu sĩ mặc dù đại lao rất nhiều nhưng là muốn một tay chế trụ một cái nhân số cũng muốn đủ nhiều mới được ca tần xuân thu nói cái này không cần lo lắng trong tông môn tới không ít người nàng đối liêu hàn đông nhắm lại hít mắt liêu hàn đông ngầm hiểu tần xuân thu ý tứ liền là cứ việc yên tâm nhân số bao no nghĩ như vậy huyền u y ê n tông thực lực quả thực là khủng bố a kia tây tể quốc chỉ là một cái t i ể u quốc gia làm sao lại ra như vậy một cái lợi hại tông môn tần xuân thu nhẹ nhàng nói các ngươi còn nhớ rõ chúng ta theo tần thường quốc đạt được thông tin liên quan tới một vị gọi là văn vô nhai tu sĩ tùy thân mang theo đại lượng âm binh truyền thuyết sao nhớ kỹ lúc đó chúng ta hoài nghi cái này văn vô nhai liền là thiên đồ tông lão tổ liêu hàn đông cũng nói khẽ tần xuân thu gật đầu là vị này thiên đồ tông lão tổ tông giờ đây đã là nguyên anh tu vi sáng tạo ra huyền huyền tông tông chủ mang theo người cũng không chỉ là âm m i n h mà là trăm vạn hùng m i n h thực lực hùng hậu không gì sánh được a đúng là như vậy liêu hàn đông cùng t u â n vô tế giật mình đại ngộ giải khai một cái bí ẩn thế nhưng lại lại có quá nhiều bí ẩn chỉ bất quá lúc này nhiều như vậy đ ạ i lao tại lại không phải tốt hỏi tham thời cơ liêu sư h u n h ngài ra tay trước thư tín a tần xuân thu nói ra l i ê u hàn đông theo lời phát ra thư tín a giả nói ra nếu như thế chúng ta cũng dứt khoát điểm hai phát này một bên từ tư không đồng tính ở đây trở lấy là điện chủ tư không đồng tính đáp tuân đạo hưu chúng ta tại cách này chừng trăm dặm thiết hạ mới mai phục điểm a giả nói là a giả đại nhân tuân vô tế đáp a giả gia lan vẹn vẹn hai người này buổi tiếp tuân vô tế cùng với tuân vô tế mang đến chúng đệ tử tới đến ngoài trăm dặm đám người vừa mới đứng vững tự gặp hắc cám bên trong đi ra hai người người trước là một tên nguyên anh tu sĩ người sau lại là một tên nhìn không ra tu v i sâu cạn tu sĩ lập tại người trước sau lưng tông chủ chúng ta lần này điểm hai phát bố trí mai phục này một bên dự tính yêu cầu mấy chục người t a y a giả tiến lên phía trước hành lễ nói được tiên nguyên anh tu sĩ đáp cũng không thấy hắn như thế nào động tác sau lưng đúng là xuất hiện một nhánh bách nhân đội ngũ từng cái thân hình to lớn xuyên toàn thân giáp đây là hàn sương tông tuân vô tế tuân đạo hưu đây là chúng ta tông chủ a giả lại nói quả thật đúng là không sai vị này nhìn xem tướng mạo rất là trẻ tuổi nguyên anh tu sĩ liền là văn vô nhai trong truyền thuyết tốc tuệ người thiên đồ tông lão tổ tông như hắn là dùng thiên đồ tông lão tổ tông thân phận tới đây hàn x ư ơ n g tông từ trên xuống dưới đều muốn khách khí lấy lễ để tiếp đón không nghĩ tới hắn lại là đơn thương độc mã lập nên đạo trảng hết lần này tới lần khác thủ hạ lại giống như này bao nhiêu lợi hại quỷ thần này t a o nộ văn vô nhai cứu hàn x ư ơ n g tông từ trên xuống dưới lại bước vào hàn x ư ơ n g tông đại môn cũng không chỉ là đối thiên đồ tông tổ sư lễ tiết mà là còn muốn nặng hơn mấy phần tuân vô tế gặp qua văn tông chủ đa tạ văn tông chủ đối ta tông môn trượng nghĩa việt thủ tuân vô tế làm một lễ thật sâu đối diện vị kia thế nhưng là văn vô nhai ngay tại thiên đồ tông thời điểm bên cạnh cùng phía sau chân chạy tiên trả đều là hóa thần tu sĩ thường n g à y đi theo trí ít luyện hư lại lão lai lịch bí ẩn tri cực tiếp trước của hắn là ai đến nay không người biết được theo văn vua nhai đến ba khắc đại lục đủ loại thủ đoạn tới nói có thể xưng ủy thần khó lường cơ duyên thông thiên kia tại phía trong tần thương quốc văn vua nhai hoành không xuất thế là bị thiên gia vạn hộ dựng lên trường sinh bài nhân vật tuân trưởng lao k h á c h khí thân vị nhân tộc tu sĩ giúp đỡ lẫn nhau đều là nên nhớ ngày đó ta đáp xuống ba khắc đại lục ở bên trên cũng là bị tần thương quốc tu sĩ cứu văn vua nhàn nhạt mỉm cười lại nói lần này các yêu ma chỉ tại đối phó ba khắc đại lục mỗi cái đại tông môn trông chờ chuyện này kết phía sau có thể cùng quý tông cùng bản đối phó yêu ma đại kế là ngài nói đúng ta cùng liếu sư h i n h n g u y ệ n thúc đẩy việc này tuân vô tế lập tức nói ra tại quỷ t hai họa hoành hành thời điểm văn vô nhai một tay trăm vạn hùng binh cùng với có thể xá phong quỷ thần b ả n sự vừa v ặ n liền là mỗi cái đại tông môn cần nhất a g i à già nói ra tuân trưởng lão mời phát thư tín a chúng ta ở đây bố trí mai phục làm sao nghe được như vậy quái cảm giác như muốn phản tông giống như tuân vô tế có loại cảm giác rợ khóc rợi hắn theo lời phát ra ngoài ba phần phong thư nghe sư huynh là tông môn phía trong ba vị hợp thể kỳ trí nhất hắn tới nhanh nhất chân đ ạ p mấy trượng trường đao gào thét mà tới rời đi tông môn thời điểm cũng chưa từng làm cái gì che phủ mà hắn mang đến mấy vị luyện hư trường lão đồng trưởng lão là khả nghi nhất thanh trưởng lão cũng là vô cùng có khả năng đã hoàn toàn bị quỷ đồng khống chế một đoàn người đến thôn hoang vắng liền gặp một cái cự đại quỷ mê trận nghe sư huynh cười lạnh một tiếng t i ê u muốn thi triển thủ đoạn lại là đột nhiên toàn thân cứng gắt chỉ cảm giác có một cô cực kỳ cường đại đáng sợ khí tức hóa chặt hắn chỉ cần hơi chút động tác hậu quả khó mà lường được tự một trận này công phu chỉ cảm thấy hoa mắt hình như có vô số bóng người chất động bình tĩnh đợi con ngươi vừa nhìn xác thực có thật nhiều bóng người chất động hắn mang đến môn nhân đệ tử từng cái từ phía sau bị bóng người đẻ xuống cổ mà sau lưng mình cũng đứng đấy một vị tu sĩ tu sĩ kia thân mang áo bào đen thân hình còn cao hơn hắn một cái đầu giống như là đem hắn lồng tại âm ảnh bên trong tấu chữ xong chương bốn trăm hai mươi bốn thương cân động cốt chương bốn trăm hai mươi bốn thương cân động cốt n g h e trưởng lão chỉ cảm giác toàn thân tóc g á y dựng lên cái này người chỉ cần hắn hơi chút động tác lập tức liền có thể chế trụ chỗ yếu hại của hắn hắn không có khả năng động ngay tại lúc này mê vụ tắn đi hắn gặp mặt dựa theo thư cầu viện bên trên viết hẳn là bị vây khốn l i ê u hàn đông chậm chậm đi tới tức khắc mở to hai mắt nhìn l i ê u hàn đông thi lễ nói ra nghe sư minh xin nghe ta một lời chúng ta hàn xương tông bị quỷ vật thâm nhập đến quá lợi hại bất đắc dĩ đành phải ra hạ xếp này từng nhóm đem các bạn đồng môn l ử a gạt l ử a gạt ra đây tiến hành từng cái dọn dẹp nghe sư minh thứ lôi tiếng nói hạ xuống nghe trưởng lao chỉ cảm giác một cái vô cùng băng lãnh đại thủ vậy mà trực tiếp tiến vào trong thần hồn soạt soạt n g ư tiếng hắn thần hồn bên ngoài mấy tầm phòng ngự đã thế như chẻ che một loại hóa thành cho bụi. Mà lúc này, hắn nguyên thần bên trên thế mà phát ra rít lên một tiếng một tiếng này rít g ả o quả thực so cái tay kia luồn vào thần hồn càng làm cho hắn cảm thấy khủng bố lúc nào hắn nguyên thần bên trong lại có những vật khác sống nhờ giờ này khác này nghe trưởng lão nguyên thần vẻ mặt bồi dối hắn nhưng là hợp thể kỳ tu sĩ a nguyên thần tinh khiết không gì sánh được lại có những vật khác bám vào phía trên hắn lại trọn vẹn không biết như vậy một ngày kia hắn bị vật kia thay thế hẳn là chính mình còn không biết bàn tay to kia nhẹ nhàng bắt một cái đem tia rít gạo đồ vật bắt xuống tới lại là một cái có tay có đủ vẻ mặt nếp nhăn quỷ đồng xem hình thể lớn nhỏ đã căn cứ hắn hai thành nguyên thần k i ê u quỷ đồng bị đại thủ lôi kéo xuống nguyên thần kịch liệt đau nhức nghe trưởng lao c ắ n răng không rên một tiếng quả thực là nhìn xem bàn tay lớn k i ê u cầm lôi kéo lấy cái k i ê u quỷ đồng lý thể lại lặp đi lặp lại kiểm tra thần hồn xác nhận lại không khác thường mới toàn thân rút g i y ngã ngồi tại liễu hàn đông đã c ư ớ p bước lên phía trước đỡ lấy hắn đáng chắc nói nghe sư huynh đây chính là chỉ có thể ra hạ sách này nguyên nhân trong bất chi bất giác có quá nhiều đồng môn bị hạ xuống q u chồng vì bóc trần bí mật này thần sư mội đã v ấ lạc nghe sư huynh p h u n ra một hơi thật dài đưa tay vỗ nhẹ đầu vai của hắ tiểu tử ngươi làm ta sợ muốn chết thật không biết là cứu ta vẫn là hại ta liêu tiểu tử thế mà mời đến vậy cao thủ đáng sợ tuy tiện liền đem tay vươn vào thần hồn của hắn một khắc này tính mạng của hắn ngay tại bàn tay to kia lên nhưng mà nếu không có bàn tay lớn kia hắn luôn lạc thành quỷ đồng cũng bất quá là về thời gian sự tình lại nhìn giữa sân mười người đệ tử có tám cái bị sách gia nhập thân quỷ đồng trong đó lớn nhất quỷ đồng là thanh trưởng lão thế mà đã nhanh chìm cứ nguyên thần một nửa thanh trưởng lão quỷ đồng bị lấy ra thời điểm thanh trưởng lão bị thương quá nặng ngất đi nghe nghe sư minh kiểu nói này l i u hàn đông tâm lý nhẹ nhàng thở ra biết rõ sư huynh đã là tha thứ chính mình lần này bố trí mai phục cử động làm sao luyện hư kỳ bên trong chỉ có đồng trưởng lão chưa từng bị ô nhiễm nghe trưởng lão thở dài một tiếng liễu hàn đông lại thở dài không phải chỉ là đồng trưởng lão đã đang khi nói chuyện kia đồng trưởng lão đột nhiên thân thể bành trướng đúng là muốn nổ tung giống như chỉ đem đám người cấp h ù dọa đến suýt nữa rơi xuống luyện hư kỳ tu sĩ tự bạo dùng bọn hắn khoảng cách hơn phân nửa đều muốn vất lạc đồng trưởng lão sau lưng hai bàn tay to đưa ra một cái tay để lại hắn đầu vai lập tức ngăn chở hắn nổ tung động tác một cái tay khác trực tiếp luồn vào thần hồn bên trong lôi ra một cái toàn thân đen nhánh quỷ h u đồng sư đệ sư tôn mấy tiếng rên rỉ nhưng không ai dám tới gần đồng trưởng lão không có nguyên thần chỉ có quỷ h u mang ý nghĩa đồng trưởng lão đã hoàn toàn bị ăn giống rồi đồng sư đệ à nghe trưởng lão dập chân không khỏi chạy xuống hai hàng nước mắt khẩn thiết nói vị đạo hữu này còn mời đem này quỷ h u giao từ ta sư hồn nhìn một chút ta đáng thương đồng sư đệ lạ như thế nào v ẫ t l là... ạ được tu sĩ t u y ế áp không biết từ nơi nào xuất ra gốc dễ ngân tỷ tuyến đem quỷ ẩu túc trụ giao cho nghe trưởng lão trong tay siêu hồn chi thuật quá á c độc một loại không cấp sử dụng nhưng là cấp h á c quỷ sử dụng lại là không người cảm thấy á c độc nghe trưởng lão đem tay xa xa đặt tại quỷ hầu đỉnh đầu k i a quỷ hầu phát ra thê lương tiêu gen nghe trưởng lão chỉ lục soát liên quan tới đồng trưởng lão ký ức này một lục soát tự dọa đến đánh cái kích xối tông môn tình huống so hắn tưởng tượng đến còn nghiêm trọng hơn cỡ nào đồng trưởng lão cũng không phải là cái thứ nhất bị ô nhiễm nghe trưởng lão thất hồn lạc phách vung lòng tay mặc cho quỷ h u bị không nổi danh tu sĩ mang đi liễu hàn đông nói ra nghe sư huynh tất cả mọi người bị thương không nhỏ không bằng chức đả tọa nghỉ ngơi một lát chúng ta bàn bạc kỹ hơn. nguyên thần bị thương cũng không phải là một lát có thể chữa trị chỉ bật quá đạ tọa nghỉ ngơi có thể để đám người bị kích thích tâm tình trở nên băng thẳng có thể càng lý trí thanh tỉnh xem vấn đề một đêm này chú định đám người vô pháp bình tĩnh đối với đồng trưởng lão mấy tên đệ tử nghe trưởng lão giao phó vài câu kia quỷ hầu trong trí nhớ các ngươi sư tôn vì nàng làm hại từng bước xâm chiếm n ố t t r ư ở n g dài đến nửa năm lâu dài như chậm thêm một chút chỉ sợ các ngươi đ ề u hắn là lo lắng những đệ tử này để ý sư ấn sâu nặng mà mất thấu tình đạt lý tâm đem đồng trưởng lão chết trách tội tại những cái kia thực lực không rõ thân phận không rõ cao thủ trên người đám người hào, hào thút t h i t lệ nói ra hết thể mặc cho nghe trưởng lão làm chủ chờ bọn hắn nghỉ ngơi một lát liễu hàn đông tựu dẫn lấy bọn hắn trực tiếp đi cái thứ hai vòng h trơ mắt nhìn phong trưởng lão dung trưởng lão đinh trưởng lão thay nhau mang lấy môn nhân nhóm bước vào cả m ấ y cũng không biết từ đâu tới kia rất nhiều đại cao thủ vô luận là nguyên anh hóa thần vẫn là l u y ệ n hư đều là vừa ra tay t i ể u nắm cái cổ lại đưa tay liền bóp ra quỷ đồng phía trước là chính mình tự mình kinh lịch lần này là đứng ngoài quan sát các bạn đồng môn như thế nào bị một chiêu chế trụ không khỏi trong lòng mọi người sinh ra nồng đậm kiên c kỵ c h i tình nhưng l à n à y một nhóm thứ lại không có nhiều như vậy quỷ đồng cụ thể phong trưởng lão cùng dung trưởng lao dưới trướng chỉ có bốn thành thể nội có quỷ đồng đinh trưởng lao dưới trướng chỉ có ba thành có quỷ đồng về phần ba vị trưởng lão lại là tất cả đều trúng chiêu đợi hết t h ể quỳ đ ồ n g b ắ t r a tam vương tụ họp trong lòng mọi người có kinh động có nghi có sợ cũng có trốn được vừa chết may mắn có tông môn phía trong hợp thể kỳ đại lao nghe trưởng l ã o tại cùng hướng đám người giải thích bố trí mai phục một sự t ì n h một đám các sư tỷ m ộ i liền dễ dàng tha thứ tuân vô tế đợi các nàng đà tọa một lát mấy vị tông môn đại lao tụ cùng một chỗ một vị hợp thể chín vị luyện hư còn ngồi cùng một chỗ theo cao tầng thực lực tới xem đã là chiếm cứ tông môn một nửa g i a sơn nay chiến dịch chúng ta hàn xương tông đã là thương, cân cốt. Nghe trưởng vẻ mặt thương thở dài tần sư mội vất lạc đồng sư đệ vẫn lạc thanh sư đệ tu vi g i ả m lớn mà cái khắc luyện hư kỳ các sư đệ còn không biết tình hình như thế nào ai thế nào thần sư mội đã vẫn lạc phong trưởng l ã o không dám tin che miệng nhìn về phía tuân vô tế tuân vô tế thần s ắ c cảm đ ạ m gật gật đầu lại nói tuy nói sư mội vẫn lạc nhưng là nàng trước khi chết phát ra thư tín nhắc nhở ta hai người hơn nữa đưa tới tần thường quốc huyền huyền tông quỷ thần các tu sĩ đến đây tương trợ bọn ta thoát ly quỷ đồng quỷ thần tu sĩ liền n g trưởng lão đều là lần đầu tiên nghe nói là huyền tông là từ thiên đồ tông văn vô nhai tổ sư sáng lập dưới tay hắn có bách vạn âm minh có thể xa phong quỷ thần những chuyện này các nguyên nên đã sớm nghe nói qua nghe nói qua a nguyên lai、like、là văn tổ sư như vậy khó trách bất ngờ thêm ra này rất nhiều cao thủ đám người giật mình đại ngộ theo lời đồn đãi xuất hiện tại tần thường quốc văn vô nhai liền có thể theo chính mình linh khí bên trong gọi ra vô cùng vô tận âm linh lại âm linh thực lực thập phần cường đại chỉ văn vô nhai một người liền có thể giết một thành quỷ vợ bất quá không nghĩ tới trong hiện thực gặp mặt mới biết được những cái tia âm linh thực lực mạnh đến mức ra ngoài ý định liễu hàn đông nói ra đây là có khả năng bị gieo xuống quỷ trùng danh sách hắn đưa cấp đám người một trang giấy mà nghe trưởng lão cũng tại mi tâm mở hướng dẫn dẫn xuất một điểm linh quang đáp xuống ngọc giàn bên trên giao từ đám người c h u y ể n xem tùy ý rơi vãi một c h â u nguyện q u a n cầu ánh sáng nu hòa sáng lời đem mọi người sắc mặt chiếu lên có thể thấy rõ ràng yếu ớt bên trong xuyên qua hôi bại lần này quỷ đồng l ẹ n vào nhằm vào là gần nửa năm tả hữu tại trong tông môn tu sĩ ba vị hợp thể hai vị chúng chiêu luyện hư toàn bộ chúng chiêu hóa thần đại bộ phận chúng chiêu khác biệt chỉ ở tại sâu cạn mà thôi nguyên anh tu sĩ là dễ dàng nhất bên trong quỷ đồng bọn hắn so ra mà nói nguyên anh yếu đối c ỡ nào đều là trực tiếp quỷ đồng p h ụ thể mà hóa thần trở lên cựu đều chỉ có thể r i e o xuống quỷ trùng chậm chậm trưởng thành mới có thể không sẽ bị tu sĩ phát giác hiện tại duy nhất ưu thế ở chỗ những cái kia quỷ vật nhóm nghĩ đến phải đem chúng ta một m ẹ h ố t gọn biết rõ quá nhiều quỷ đồng còn không có lớn lên bởi vậy chưa từng thôi động quỷ đồng n g h e trưởng lao nói ra lại nói bất quá hiện tại quỷ ẩu cùng một nhóm quỷ đồng bị tiêu diệt có khả năng kia quỷ vương đã phát giác được không đúng vì lẽ đó chúng ta thời gian không nhiều mọi người thương lượng một chút xem làm cái gì có muốn không chúng ta tiếp tục viết thư dẫn các bạn đồng m ô n tới phong trưởng lao nói ra nếu như văn tông chủ những này cường đại quỷ thần tu sĩ ban ngày cũng có thể xuất động lời nói như vậy chúng ta mang vào t ô n g môn cẩn thận một chút từng nhóm tiêu diệt quỷ vật cũng là có thể được có điều như kinh động đến đại quỷ vương thế tất sẽ có át chiến là mặc dù xưng hô bên trên là đại quỷ vương nhưng nghe kia quỷ ẩu giảng thực lực là viễn siêu đại quỷ vương khả năng đạt tới nhất chuyển hoặc lưỡng chuyển quỷ tiên tình trạng hơn nữa còn không biết rõ bọn hắn đến cùng mai phục bao nhiêu người không biết rõ văn tông chủ này một bên có thể xuất động bao nhiêu quỷ thần mặc dù chúng ta tu vi tại thân nhưng đối phó với quỷ đồng cái t i a một tay không đánh mà thắng thật đúng là đến văn tông chủ quỷ thần mới được đám người hâu sầu trong lòng ào ào gật đầu để bọn hắn đối phó một cái bị quỷ vật p h ụ thể đồng môn vấn đề không lớn nhưng phải đem quỷ đồng lội bỏ tới lại đồng môn không càng nhiều tổn thương cái này tại bọn hắn mà nói quả thực liền là chuyện không thể nào việc này có thể hỏi một chút văn tông chủ luân vô tế nói khẽ văn tông chủ làm sao văn tông chủ cũng tới nghe trưởng lao đám người quắc nhưng mà kinh động ân văn tông chủ đích thân đến chỉ bất quá vì không p h ả i dày chúng ta thương nghị sự tình tạm chưa lộ diện tuân vô tế nói a vậy còn không m g ó n g i văn tông chủ nghe trưởng l ã o đám người vội vàng đứng dậy chỉnh lý áo bảo trang phục mặc kệ tây tể quốc l à như thế nào tiểu quốc gia huyền u y ê n tông là mới ban đầu sơ thành lập tông môn vẹn vẹn là nắm giữ rất nhiều quỷ tiên cấp bậc âm binh cùng với bách vạn âm binh thủ h ạ tiêu thoáng cái để huyền u y ê n tông có thể vọt ở nhất lưu môn phái cấp bậc thì là văn vô nhai không phải thiên đồ tông tổ sư thì là hắn vừa vạn nguyên anh tu vi cũng không người nào dám khinh thường hắn húng chi hắn còn kiêm cản nguyên tông trưởng lão thiên đồ tông tổ sư không biết kiếp t r ư ớ c là người nào t ú c tuệ người các loại tên tuổi đâu tuân vô tế đối nhiệm thời anh vị trí đó vai trào cất cao giọng nói có lời mời văn tông chủ tuân trưởng lao k h á c h khí văn vô nhai gặp qua chư vị đi cùng một cái âm thanh trong trẹo một tên nguyên anh tu sĩ trầm trầm mà ra chật chật không hổ là thiên đồ tông lão tổ a nay k h í thế đối diện hợp thể luyện h ư ơ n g hãn tự a hồ trọn vẹn không cảm giác được bất luận cái gì áp lực bước chân trầm ổn khí định thần nhàn quả nhiên là một phương nhân vật sau l ư n g văn vô nhai đi theo đám người đã tính nhận biết tác giả đồng tính tư không dã lan còn có một vị không nhận biết tu sĩ nhưng là đã đứng chung một chỗ nghĩ đến tu vi là một dạng cao thâm hàn sương tông nghe không hỏi gió như v ậ y gặp qua văn tông chủ đám người cùng kêu lên hành lễ trước mắt chuyện quá khẩn cấp chư vị có tính toán gì không như yêu cầu bản tông phối hợp xin cứ việc nói văn vô nhai cũng không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề văn tông chủ có cái m ạ o g m ộ i vấn đề muốn hỏi một chút ngài này một bên có thể đồng thời xuất động bao nhiêu quỷ thần nếu là nhân số đủ nhiều chúng ta nghĩ đến từng nhóm đưa vào tông môn sau đó một chỗ sơn phong một chỗ sơn phong công hãm nghe trưởng lao nói ra lần này m a nắng g theo h tên nhất chuyển sớm vừa n n Vô hẽ đám người thương lượng thỏa đáng văn vô nhai thu hồi một đ á m quỷ tu giả bộ như phổ thông tu sĩ đi theo nhậm thời anh sau lưng trần văn lễ cùng hàn sương tông rất nhiều tu sĩ bắt đầu trở về hàn sương tông trên đường đi lại cố tình trì hoãn tốc độ thẳng đến nhanh lúc chạm vào tối bọn hắn mới trở lại hàn sương tông hàn sương tông núi non trung điệp thế núi hùng kỳ hiểm trở mười tám toà chủ phong thẳng vào vân tiêu lúc gặp mùa thu dừng tầng tầng lớp lớp l ư ớ c hết la phong đỏ và n g hạnh đẹp không sao tả xiết thuộc về tần xuân thu này một nhánh s â n phong tên là lanh thu phong theo luyện hư đến nguyên anh đều đã dọn dẹp sạch sẽ văn vô nhai nhậm thời anh cùng trần văn lễ trực tiếp đi theo liễ hàn đông cùng tu xem như phong chủ l i ê u hàn đông khởi động trận pháp trận pháp này là lãnh thu phong đơn độc đại trận trận pháp khởi động trong ngoài ngăn cách trừ phi nắm giữ chuyên môn ngọc bài nếu không không cách nào ra vào l i ê u hàn đông tuân vô tế đem lên trên giới bên d ư ớ i hết thẻ tu sĩ、si、toàn bộ tụ họp lại đứng tại trên quảng trường l i ê u hàn đông trầm giọng nói có gian tế lẫn vào ta tông nay mời đến khách quý cấp tất cả mọi người kiểm tra một lượn không có khả năng phản kháng nếu không giết chết bất luận tội nguyên anh các sư huynh vây quanh ở b ố n phía liền không người dám động sau lương văn vô nhai a giả đối hắc cám trung điểm gật đầu ngay lập tức từng hàng quỷ tu đứng dậy quảng trường bên trên tu sĩ có kim đan trúc cơ cùng luyện khí không cần một đối một kiểm tra dùng quỷ tu cường đại thần thức một đấu mười là được thỉnh thoảng cái kia lai lịch không rõ thân mang khôi giáp các tu sĩ ngay tại nào đó người b ả vai chủ v ỗ hoặc là trên đầu mỏ mẫm một b ả từng đoàn từng đoàn hoặc một chút hắc khí t i ể u bị bọn hắn bắt đi bất quá nửa canh giờ tự kiểm tra hoàn tất xác thực như là bắt đầu mọi người suy đoán ra kia ủy vật mục tiêu là cao tầng nguyên anh phía dưới tiểu lâu tấu chương có bị để v xong mắt, h quỷ c n chương bốn trăm hai mươi sáu chia ra xuất động chương bốn trăm hai mươi sáu chia ra xuất động cùng một thời gian nghe trưởng lao không hỏi phong bên trên phát sinh chuyện giống vậy nghe trưởng lão tại không hỏi phong bên trên địa vị là nhất ngôn c i u đ ỉ n h thì là hắn cùng với mấy vị l u y ệ n hư hóa thần tu sĩ sau lưng đi theo một nhóm thân khoác áo bào đen trọn vẹn nhìn không ra hình dạng cao lớn tu sĩ cũng không người nào dám hỏi nhiều m ộ t câu nghe bất đồng cũng là trực tiếp khởi động trận pháp phong sơn triệu tập hết thể môn nhân đệ tử thậm chí bao gồm người ở chi lưu tể tụ trên quảng trường lần này nghe trưởng lão tiếp tin đi tiếp ứng liêu hà n đông cùng không mang theo các đệ tử lưu lại một tên luận hư hai vị hóa thần cùng một chút nguyên anh tu sĩ những người này mới là hắn trọng điểm kiểm tra đối tượng nghe trưởng lão ngồi ở vị trí đầu ánh mắt quét qua t o à n trường mọi người đều là lâm nhiên nghe trưởng lao trầm giọng nói đều khoanh chân ngồi xuống không cho phép phản kháng nếu không giết không tha vâng đám người cùng kêu lên đáp án số g h ê khoanh chân ngồi xuống thật đại quảng trường bên trên hoàn toàn yên tĩnh m ờ i nghe trưởng lao đối sau lưng nói được một đám áo bào đen thần bí tu sĩ đi lên trước bọn hắn bước chân nhẹ nhàng tựa như phiêu động một loại trong nháy mắt tựu trôi giạt đến luận hư hóa thần nguyên anh tu sĩ sau l ư n g đại thủ tìm tòi trực tiếp lùn vào thần hồn bên trong bắt được từng cái một toàn thân đen nhánh quỷ đồng động tác của bọn hắn quá nhanh lại quá tinh chuẩn những cái kia luyện hư hóa thần nguyên anh tu sĩ vậy mà một cái cũng không có kịp phản ứng xem lấy trước mắt này quen thuộc một màn n g h e trưởng lão khoe miệng nhỏ bé rút rút lúc trước ngay cả mình đều không thể phản kháng một cái càng không nói những đệ tử này bị bắt được quỷ đồng sẽ rách thần hồn các tu sĩ hào hào phát ra rú thảm dư lại các tu sĩ dọa đến kinh hồn bạt vĩa không khỏi lộn nhào lui về sau ra thật xa tất cả ngồi xuống n g h e trưởng lão quát lạnh một tiếng những cái kia dọa chạy đệ tử đành phải lại ngồi trở lại tới mặc cho những cái kia thần bí các tu sĩ tại theo sau lưng mình vội qua tốt tại những tu sĩ kia lướt qua phần lớn người chỉ ở một số nhỏ trên thân người vỗ một cái cầm ra một chút h ắ c khí lại là không hề giống ngay từ đầu dạ n g kia theo trong thân thể sách ra quỷ đồng vậy đáng sợ không bao lâu kiểm tra hoàn tất một đám áo b ả o đen tu sĩ tung bay hồi ngay trưởng lao sau lưng một người trong đó nói ra toàn bộ kiểm tra hoàn tất không có là mất ngay trưởng lão nhẹ nhàng thở ra còn tốt còn tốt mặc dù luyện hư gần như từng cái chúng chiêu hóa thần đệ tử cũng trúng chiêu bảy tám phần nguyên anh đệ tử trúng chiêu một nửa nhưng cuối cùng không có tổn hao nhiều tổn thương mọi người nguyên thần bên trên tổn thất là khó tránh khỏi đa tạ chữ vị n g trưởng lao nói khẽ ngài khắc khí nghe trưởng lao đối chúng đệ tử cất giọng nói các ngươi đều thấy được có quỷ vật tẩn nút tại chúng ta tu sĩ thể nội giờ đây đã toàn bộ thanh trừ nhưng là tông môn phía trong còn có quá nhiều tu sĩ thể nội có quỷ đồng ẩ n nút mấy ngày nay không hỏi phong phong sơn ai cũng không được ra ngoài hắn lại đối những cái kia mới bị bắt ra quỷ đồng tu sĩ nói các ngươi lại đả tọa tu hành một lát làm chậm lại một chút ai lần này các ngươi cũng coi như trốn qua một kiếp là nếu không phải sư tôn tương trợ chỉ sợ bọn ta khó thoát khỏi cái chết nghe trưởng lão một vị d ò n chính luyện hư đệ tử vừa kinh vừa sợ mà nói hắn vậy mà trọn vẹn không biết mình nguyên thần tại bên trong ẩ n nút quỷ đồng quả thực so nằm giường bên cạnh có người khác ngủ say còn muốn đáng sợ ai cũng là vật khí các ngươi cũng chỉ có một hồi công phu hoán một chút quay đầu ngươi lưu lại chủ trì núi bên trong c h ấ n pháp tất cả chúng ta các loại còn muốn đi trợ giúp cái khác sân p h ò n g là sư tôn đệ tử k i a đ áp n g ư ơ trưởng lão mạch này bên dưới luyện hư hóa thần rất nhiều n g ư ơ trưởng lão mang người trực tiếp đi phong trưởng lão vị trí sân p h ò n g văn vô nhai liễu hàn đông đi dung trưởng lão một phòng tuân vô tế mang một chút ủy thần tu sĩ đi đinh trưởng lão một phòng đêm nay đám người bôn ba không ngừng đem phong trưởng lão dung trưởng lão đinh trưởng lão này mấy nhánh sơn phong đều dọn dẹp sạch sẽ thanh trừ thai h o a ngầm lại cùng phong bên trong đồng môn trưởng bối trao đổi công việc lần tri h o a n này trời đã sáng rồi trời tuy sáng lên đám người lại không có đình chỉ động tác nghe trưởng lão mang lấy văn vô nhai nhậm thời anh cùng trần văn lễ tới đến một ngọn núi khác ngọn núi này là tông môn phía trong lại hợp lại thể kỳ trưởng lão vị trí sơn phong cùng nghe trưởng lão không hỏi phong một dạng cũng là hàn sương tông bên trong trọng yếu nhất nhất mạch l ã o tiêu đâu l ã o tiêu có khách quý tới nghe trưởng lão thật xa tự truyền thanh hô bẩm trưởng lão sư tôn ngay tại thưởng thức trà một tên luyện hư tu sĩ vội vàng đổi tới trước mặt hắn thế nhưng là cùng sư phụ nổi danh hợp thể kỳ đại lão nơi nào có người d á m c à n đâu lao tiêu nhanh lấy ra t r à n g ngon tới ngày hôm nay ta mang theo khách nhân còn có tốt cố sự đến a đúng rồi mấy người các ngươi đi theo tiểu tiêu đi phòng nhỏ ngồi một chút nghe trưởng lao đ ố i đi theo phía sau một chuỗi nhi luyện hư hóa thần đệ tử nói ra vâng chúng đệ tử đáp kia được xưng là tiểu tiêu luyện hư tu sĩ cười nói chư vị sư minh sư để mời trong lòng hắn âm thầm một mực ngày bình thường nghe trưởng lão cũng có thể như vậy vội vàng tới chơi nhưng là hiếm khi mang lên nhiều đệ tử như vậy đến tiêu sư minh mời chúng đệ tử cười nói đi theo tiến một bên trong sương phòng ngồi vào chỗ và đi cửa sân đ ứng thanh mà mở tiêu trưởng lão dâu tóc bạc trắng thân xuyên đạo bảo khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên trước mặt bàn con bên trên trưng bày ấm trả trung trả một tên nữ tu ngồi quỷ chân một bên thon d à i tố thủ khuấy động lấy dây đàn tiếng đàn lịch sự tao nhã dễ nghe tốt lao tiêu a ngươi thật là biết hưởng thụ a có mỹ nhân lộng đàn rảnh rỗi thưởng chà chà có này chuyện tốt cũng không kêu lên ta nghe trưởng lão cười ha ha một tiếng sài bước đi, đi vào tầm mắt tại kia nữ tu thân bên trên quét qua không khỏi kinh ngạc nói à này nữ tu không phải ta tô môn tiêu trưởng lão dựng thẳng lên một cái tay kia nữ tu liền dừng lại trong tay chi phối khởi thân vén áo thi lễ ôn nu nói mộ sở gặp qua nghe trưởng lão nàng khẽ n g n g đầu chỉ gặp nàng tiêm m ẩ y giống như viễn sơn vẽ ảnh mắt phượng lưu ba chuyển động hình như có vô hạn tình ý mũi ngọc tinh xảo môi anh đào dung mạo cực đẹp m í môi nhất tiếu liền như hoa xuân mới nở khiến nhân hồn liên quan n g ọ anh nàng nụ cười này tại nghe trưởng lão sau l ư n g văn vô nhai gặp một lần chỉ cảm giác thần hồn bên trong có cái gì va chạm một cái dường như thần trung mộ cổ ẩm vang g õ vang văn vô nhai xứng sở tại nơi đó rất quen thuộc cảm giác đây không phải là thiên ma nữ thần hồn công k í c h sao gia liên là thiên ma nữ tu h vi không biết văn vô nhai truyền thông nói đã hiểu đại nhân chúng ta lập tức bày ra mê trận trước phong tỏa nơi đây lại nói được tiếng nói hạ xuống sau lưng văn vô nhai bóng người chất động lại là xuất hiện liên tiếp cao lớn thân ảnh những n à y thân ảnh vừa xuất hiện có t i ệ u hóa thành xương mù phiêu tán có chính là nhanh chóng bay tới bên ngoài có một tay lấy văn vô nhai kéo ra phía sau còn có một vị đến nỗi trực tiếp đem nghe trưởng lão cũng cho kéo đến đằng sau nghe trưởng lao thần sắc gượng gạo hắn rõ ràng không phải yêu thích sắc đẹp người vừa rồi lại xem đốc cho dù có chút thất thần nhưng cũng không đến mức muốn đem hắn kéo đến đằng sau a hắn dù sao cũng là hợp thể kỳ đại lao được không nhưng lập tức hắn cũng không dám lại lên tiếng hắn quen thuộc lao tiêu nghiêm đầu dùng một loại nét mặt cổ quái quan sát đám người mà k i ế tên nữ tu cười nhẹ nhàng chậm dại hướng về đám người đi đến tấu chương s o n g chương bốn trăm hai mươi bảy thiên ma nữ trí vũ chương bốn trăm hai mươi bảy thiên ma nữ trí vũ văn vô nhai lại là không quan tâm quay đầu tự đi còn tiện đường truyền âm cho nghe trưởng lao là thiên ma nữ mau lui a ô thì ra lập tức nghe trưởng l ã o mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm đọc thầm thanh tâm quyết đi theo văn vô nhai tự rút ra phòng ngoài phòng đi theo nghe trưởng lão mà đến các tu sĩ đã khống trụ tiểu tiêu đạo trưởng văn vô nhai trước không để ý tới những này trong sân đứng đấy ngón tay gậy liên tục liên tiếp tiểu pháp khí theo đầu ngón tay hàn bắn ra đáp xuống các nơi theo sau hắn lấy ra trật bản tăng thêm linh thạch nhất thời ở giữa một tiếng rất nhỏ v nói xong hắn lần nữa đầu ngón tay bắn liên tục bắn ra liên tiếp tiểu trận mắt cực nhanh liên tiếp bày ra lưỡng trọng đại trận bố trí trận pháp đôi hắn mà nói tựa hồ là cực vì chuyện dễ dàng nhưng là nghe một chút trận pháp danh xưng liền biết đều là cao cấp trận pháp nghe trưởng lao âm thầm tắt lưỡi không hổ là thiên đồ tông tổ sư dùng trận pháp nổi tiếng thiên hạ trận đạo đại tông đại lão cũng không biết thế nào liền đem phức tạp như vậy trận pháp ngưng kết tại ngắn gọn trận bản cùng mấy cái linh lực khoa tay múa chân bên trong trận pháp bố trí xong dã lan cánh tay vung lên một kiện nguyệt nha hình pháp khí đột nhiên xuất hiện phóng ánh long lanh pháp khí theo tiểu tiêu đạo trưởng thân bên trên xẻ qua tiểu tiêu đạo trưởng thân bên trên lông tóc không tổn h a o gì mà pháp khí một mặt lại là p h ụ lên một cái đen nhánh quỷ hầu quỷ hầu vụt một cái chui vào pháp khí bên trong không thấy tăm hơi một đám tu sĩ mặt lộ buồn sắc tiểu tiêu đạo trưởng cũng là cùng bọn hắn quen biết sư huynh đệ nhưng chưa từng nghĩ vậy mà đã bị quỷ vật ăn hoặc không liền cứu đều không cách nào cứu được văn vô nhai đ ố i đám người giải thích nói quỷ hầu hồn bị câu đi thân thể còn tại tại chỗ cứ như vậy có thể trở thành các người hướng tông môn triển lãm chứng cứ n g h trưởng lão thật sâu k h ô n g người đa tạ văn tông chủ thông cảm chúng ta chỗ khó phía trước thảo luận phương án thời điểm nhức đầu nhất liền là loại tình huống này một phong đại lão đều biến thành quỷ vật nếu là đã diệt đối phương không có bằng chứng phụ bọn hắn tóm lại biết xa và khó lòng giải bày tình huống chỉ có giống như vậy nhục thân càng tại nhục thân bên trong hát hóa nguyên thần cũng tại kiên cô chứng cứ cho dù ai cũng không thể dùng cái này công kích bọn hắn n g trưởng lão nói ra đều giữ vững tinh thần tới phía dưới còn có l â n phiên Là, sư t ô nghe n trưởng lao ta chỗ này đều đi chăm vị quỷ thần n đều chăm phối g ưng tiến nói tiêu sư huynh cái k i a quỷ dị thần thái hiện nhiên đã hoàn toàn biến thành một loại khác đồ vật nghĩ tới đây hắn trong lòng đau xót đây chính là lao tiêu a hắn sinh tử tương giao huynh đệ thế m à t i ể u lao tiêu là hợp thể kỳ tu vi giao tử văn tông chủ thủ hạ quỷ tu ứng phó như vậy tu sĩ khác cứ giao cho hắn kiểm tra đối phó tóm lại hắn nhất định phải nghĩ biện pháp bảo vệ lao tiêu sau l ư n g tên cũng không thể để lao tiêu bị đứt đoạn truyền thừa đi nghe trưởng lao thở sâu dứt khoát nói văn vô nhai mở ra trận pháp để nghe trưởng lao dẫn đầu một đám đệ tử cùng với trăm tên quỷ tu thủ hạ rời đi mà t i n h thất bên trong kia tên là mộ sở nữ tu hờn d ỗ i cao mui một cái nói ra thật đáng ghét làm sao lại đều đi cũng không nhiều liếc lấy ta một cái chẳng lẽ ta không đẹp sao nàng đong đưa hai tay cười duyên dáng nếu là có tu sĩ ở đây chỉ sợ một nháy mắt dáng người của nàng t i ể u thật sâu lạc cấn tại trong đầu tại trong đầu mỉm cười vũ đạo thâm tình nóng nhìn v v nhưng mà ngay tại nàng nói chuyện một khắc ở trước mặt nàng k i a m ấ y tên thân hình cao lớn tu sĩ hai tay bấm nghiệm pháp quyết nhất thời ngay tại trong tính thất hình thành một cái vô hình bình t r ư ớ n g đem hết t h ể đều cách trở tại phía trong mộ sở nhữ mày nói ra g h é t nhất các ngươi những n à y q u ỷ tu thiên ma nữ dụ hoặc tới từ thần hồn liền xem như đ ố i c h ọ n vẹn không hiểu được thưởng thức sắc đẹp động vật tới nói đều hữu hiệu nhưng là đối với q u ỷ tu khó khăn nhất có hiệu quả chỉ vì q u ỷ tu chuyên tu thần hồn dùng thần hồn ngự vật vật tự nhiên sức chống cự tiệu cường đại hơn nhiều đồng tính ha ha nhất yếu thiên ma nữ lao xáo lộ lao đồng ta gặp nhiều bỏ đi thiên ma nữ thần hồn dụ hoặc đối phó tới thiên ma nữ tiệu một đám quỷ tu đồng thời kết động linh quyết kia linh quyết hình thành từng t r ư ơ n g hình lục r i á c mâm nhỏ lớn nhỏ lưới trong lưới ngưng tụ mấy cái linh phủ những n à y lưới ánh sáng lơ lửng tại chúng quỷ tu quanh người đem thiên ma nữ trong lúc vô hình tán phát thần hồn công kích đều g ã y hồi ngay tại lúc đó mấy người không còn thu liễm khí thức kia quỷ tiên cấp bậc khí thế phát ra lập tức để mộ sở đổi sắc mặt nàng sớm cảm giác được mấy cái này người tu vi cao thâm nhưng là thiên ma nữ một sâu am h i ể u vượt cấp khiêu chiến lại t i ệ n ở một đôi chúng có thể không nghĩ tới tu vi của bọn hắn cao thâm hơn mình không chỉ m ư t cấp lại là khó đối phó nhất quỷ tu tỉ, tỉ đến cứu mạng a nàng giọng d chỉ nghe cửa tính thất vang dội hai cánh cửa an tính đẩy ra phía trong lại là một vị tu sĩ tại uống trà đối diện chính là lại ngồi một vị thiên ma nữ lại là một vị hợp thể kỳ tu sĩ đồng k í n h chép miệng một cái nếu là nghe trưởng lão tại nơi này hắn lập tức liền biết đau lòng nhức u ố c phát hiện tông môn phía trong một vị khác hợp thể kỳ tu sĩ cũng đã bên trong đại chiêu vị này thiên ma nữ dung mạo xinh đẹp nàng nhẹ nhàng khởi thân ánh mắt quét qua d ơ lên hai tay thiên ma nữ c h i vũ nói xong thân eo khỏi bầy gốm éo mà lúc này mộ sở thân hình chất động xuất hiện ở trước mặt nàng đi theo vũ động lên tới bọn họ dễ dàng mở môi anh đạo ngâm nga lấy ca khúc mắt bên trong lận t ỉ n h toàn thân yếu đôi u không cốt mỗi một cái n h a n thần đều làm người thật sâu mê muội mỗi một cái động tác đều tràn ngập r ụ ộ t hoặc bên ngoài viện không nhìn thấy thiên ma nữ c h i vũ văn vô nhai thế mà cũng tại trong đầu xuất hiện thiên ma nữ vũ đạo giá người n g chỉ bất quá văn vô nhai nguyên anh bên ngoài kim luân cùng liên hoa bảo tọa không ngừng phát ra trận trận quan mang đem văn vô nhai trong đầu thiên ma nữ hình tượng nhanh chóng hóa thành từng đoàn từng đoàn hắc khí lợi hại văn vô nhai không khỏi khen nếu không phải có kim luân cùng liên hoa bảo tọa hắn chẳng phải là cũng muốn chúng chiêu rồi thiên ma nữ đối diện quỷ tu nhóm trước người phòng ngự lưới ánh sáng từng đợt quang mang chất động phát ra tranh tranh tranh kịch liệt tiếng vang đem thần hồn công kích từng lớp từng lớp ngăn cản đồng kính lấy ra âm dương tác g i ã lan cầm trong tay luân hồi c ầ u một trái một phải liền rết đi lên khác mấy tên quỷ tu cũng là cầm đao kiếm trong tay cùng một chỗ vây công đồng tính g i ã lan hợp công mộ t sở thiên ma nữ nhìn qua dáng người mềm mại nhưng kỳ thật đồng bị thích cốt bình thường pháp khí khó thương đến da thịt nhưng mà đồng tính g i ã lan pháp khí lại là trực kích thần hồn thần hồn chính là thiên ma nữ điểm mạnh giải cứu thanh mạc phong âm dương tắc ném ra ngoài trực tiếp câu tại mộ sở thần hồn bên trên kéo một cái đúng là không nhúc nhích tí nào hai người cận thân chiến đấu thiên ma nữ thần hồn công kích cơ h ộ i là hóa thành tính thực chất lực lượng tại đồng kính g i ã lan quanh người phòng ngự quang võng bên trên kích động ra nối thành một mảnh quang ảnh để cho hai người mỗi tới gần một phần thật giống như xa vào càng sâu đầm lầy khó mà tiến lên mộ sở tu vi tương đương với nhất c h u y ể n tá n tiên lấy nàng thiên ma nữ thực lực có thể đối phó nhị truyện tá tiên nhưng mà đồng kính giá lan cũng không chỉ nhị truyện tu vi thần hồn cương đại kinh lịch ngàn mải muôn vàn khó khăn cũng không tu sĩ tầm thường có thể so sánh tung như vậy mộ sở như cũng được coi là lần trước thế đồng tính gặp qua khó đối phó nhất đối thủ may mắn tu vi đã khôi phục được bảy tám phần nếu không lần này thật sự có khả năng n g ã xuống đồng tính tâm bên trong thẩm nghĩ đồng tính linh lực vận chuyển âm dương tác ra sức nắm chặt cái này thiên ma nữ vậy mà đem thần hồn đoán luyện tới như là nhục thân một dạng cưng rán lợi hại nhưng vậy thì thế nào tu vi bên trên trung quy là có trên lệnh g i ã lan luân hồi câu xoa xoa xoa xoa hóa thành vô số tàn ảnh đã là tại trên người mộ sở bổ mấy trăm cái mỗi một cái đều bổ vào mộ sở thần hồn bên trên mỗi một cái đều tại cùng một cái chỗ đến thứ mười lần lại mộ sở vẫn lấy làm kiêu ngạo thần hồn bên trên đánh ra vết nước này mấy trăm cái xuống tới thần hồn bên trong đã là chặt đứt một tay mộ sở cũng nhìn không được nữa phát ra từng đợt gào thét hai mắt đấm lệ v à vớt ngóng nhìn hai người thần sắc gieo rắt thảm thiết c h i cực nàng lặng l ẽ truyền âm tỉ tỉ đại sự không tốt bọn hắn có nhằm vào thần hồn pháp khí công kích chúng ta trốn à. tốt đến một hai ba hai người chúng ta cùng một chỗ động thủ sẽ rách ngàn dạm độ địa phủ mỗi cái chạy một cái phương hướng xem a i vận khí đều gào thoát tỉ tỉ đ Tốt, một hai. m ộ tiếng t nói vừa dứt vậy t tỉ ỷ t tỉ ỷ t i ể u bóp nát trong tay ngàn dặm độ địa phủ thân hình chất động trong nháy mắt biến mất ghê tởm t ỷ t ỷ không phải đã nói kêu ba lần sau mộ sở tâm lý mắt lạnh nàng vốn chỉ nghĩ đ ế n tới hai t i ể u xé nát linh phủ chưa từng nghĩ lại bị t ỷ t ỷ đã đoạt trước không c ố được nhiều như vậy nàng cũng lập tức bóp nát linh phủ thân hình hóa thành quang ảnh biến mất nhưng rất nhanh bình một tiếng nàng phảng phất đâm vào kiên cố trên vách tường lại bị gậy hồi nguyên đ i ệ mà so với nàng càng trước là tỉ tỉ của nàng cũng đã bị gậy trở về hai tỉ mọi n h ì n chăm chú một cái chẳng quan tâm trách cứ đối phương nơi đây đã thiết hạ không gian cầm cố chất pháp ngàn dặm đ ộ n địa phủ mất đi hiệu lực chỉ có thể liều mạng hai người k h ẽ cắn môi thân ảnh nhoáng một cái lại là mỗi người đều đổi y phục mộ sở đổi một kiện phân sắc váy lụa t h tỉ đổi một kiện váy dài trắng váy hơi mở mê người ráng n g ư ờ i như ẩn như hiện chú ý là hoa đào hương đồng tính kêu lợi hại thần hồn hương hai tên t i ê n ma nữ quắc như thế biến sắc làm sao đối thủ liền hoa đào hương đều biết không tệ bọn họ đổi này thân y phục không phải là bởi vì váy áo tràn đầy dụ h o ặ mà là này thân váy áo liền là một kiện pháp khí dùng có thể tản mát r a d ụ không thần hồn hương khí này hương vô hình vô vị mũi thần thức đều không phát hiện được chờ phát giác được thời điểm nguyên thần bên trên đã dính đầy từng mảnh nhỏ hoa đào cánh chỉ có thể mỉm cười mà chết thu được chúng tu sĩ đáp lại là một trận bấm nghiệm pháp quyết lần này tại bên ngoài t h ầ n kết thành một loại k h ắ c phòng ngự lưới ánh sáng lưới ánh sáng là bất đồng ký tự tổ hợp này lưới ánh sáng vừa thành hình ngay lập tức t i u phát ra đinh đinh đông đông thanh â m đem từng lớp từng lớp hoa đào hương ngăn tại bề ngoài đồng tính cùng dã lan cũng không dám t h i n thường hai người như cũ trước hợp lực đối phó mộ sở âm dương d ỉ n h dỗ bên trên luân hồi câu lần này mộ sở thủ đoạn dùng hết lại ngăn cản mấy chục giây liền bị luân hồi câu một câu câu ra h ồ n phách thiên ma nữ nhục t h ầ n ngã xuống đất hiện ra nguyên hình a trợn i ã lan hương phấn d í t lên một tiếng n à y một cái thiên ma nữ h ồ n phách đối luân hồi câu bổ hích quả thực quá mạnh lại có thể tiến lên một lần đại giai nhanh người kế tiếp á m toán dương tác đồng tính liếm liếm đôi môi vội vã không nhịn nổi nói được dã lan đáp hai người lần nữa hợp tác nào về phía dư lại thiên ma nữ cũng mất quá mấy chục giây công p h tâm dương t ắ c thành công câu ra thiên ma nữ h ồ n phách kết thúc chiến đấu hai tên ngã trên mặt đất thiên ma nữ thân cao có tới giải bá trượng đủ thấy hắn thực lực cường hãn đã xa không phải bên trên ba khắp đại lục tu sĩ có thể đối phó được hết lần này tới lần khác bọn họ gặp được đồng tính giá lan dạng này chuyên môn khắc chế thiên ma nữ tu sĩ tại khó nhất lật thuyền địa phương nộp mạng thiên ma nữ chiến đấu kết thúc không đến bao lâu nghe trưởng lão bên kia đã thuận lợi nằm trong tay thanh mặt phòng thanh mặc phong cục diện sắc thực tương đương học bét một nửa luyện hư tu sĩ đều đã biến thành vị vật nếu là bọn họ đến chậm một bước nữa chỉ sợ hết thể l mang lấy còn lại luyện hư tu sĩ hóa thần tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ đám người trở lại bên n g o à i viện có thể tiến đến văn vô nhai tê ơ được nghe trưởng lão đem người tu sĩ tiến vào một cái liền gặp mặt ngã trên mặt đất to lớn đại thiên ma nữ sát chết hai vị thiên ma nữ nghe trưởng lão thanh â m cả kinh cũng thay đổi còn thật lớn như thế ân may mắn không làm được bệnh văn vô nhai nói ra tiêu trưởng lão còn ngồi ở c h ỗ đó chỉ b ấ t quá không còn thần hồn chúng tu sĩ thần thức quét qua liền có thể nhìn thấy tiêu trưởng lão thể nội nguyên thần đã hoàn toàn biến thành quỷ hầu tiêu trưởng lão muôn hạ một đám đệ tử không khỏi nước mắt đầy mặt vì phúc tại. mà lúc này nghe trưởng l ã o kinh dị phát hiện tiêu trưởng l ã o sau lưng còn ngồi một người dưới cằm ba t r ò m dâu dài vẻ mặt gầy gò nho nhã cũng không chính là một vị khác hợp thể kỳ trưởng l ã o kiểu trưởng l ã o sao l ã o kiểu l ã o kiểu nghe không hỏi n ẹ n ngạo ê ơ văn v ô nhai nói ra yên tâm hắn không có việc gì chỉ là bên trong thiên ma nữ chiêu thuật chậm cái một lát liền biết hoàn hồn trong cơ thể hắn còn không quỷ đồng hô vậy thì tốt vậy thì tốt nghe không hỏi lúc này mới yên lòng lại hắn đi lên trước cẩn thận kiểm tra kiểu trưởng lao tình huống xác thực chỉ là thần hồn bên trên có phần mê trướng cùng không cái khác gì thường vươn tay xa xa chỉ tay thể nội linh nguyên tại trên người kiểu trưởng lao mấy chỗ h u y ệ t vị nhẹ nhàng điểm một cái đồng tông giống nhau linh nguyên tiến vào kiểu trưởng lao thể nội vận chuyển rất nhanh t i ự u sông phá trong đầu mê trướng a ách chi thật kỳ quái ta là một cái giấc mơ kỳ quái tiểu trưởng lao đánh cánh áp l ờ i còn chưa dứt hắn đã thần sắc đại biến hắn nhưng là hợp thể kỳ đại lão làm sao có thể làm như vậy kỳ quái lại tươi đẹp một đâu rất nhanh hắn t i ự u lấy lại tinh thần ánh mắt yên lặng đảo qua toàn trường trên mặt đất kia hai cỗ to lớn đại thiên ma nữ xác chết bên trên rừng lại chốc lát lại tại lao tiêu trên, thân thể lại một chút, trên mặt trồi lên bi thống chi、ý. lao nghề ta có phải hay không bên trong thiên ma nữ c h i ê u rồi lao tiêu là bị quỷ vật tiểu trưởng lao vấn đạo là lao kiểu lần này chúng ta tông môn tổn thất nặng nề nhưng là vạn hạnh trong bất hạnh chúng ta mời tới huyền huyền tông văn tông chủ đến đây hỗ trợ nếu không riêng hai vị này thiên ma nữ liền có thể lật đổ chúng ta tông môn đó cũng không phải là như vậy to lớn đại thiên ma nữ thực lực chí ít nhất chuyển tán t i ê n đi bọn hắn hàn xương tông có tài đức gì dưỡng lấy cao thủ như vậy đối phó tấu h chương xong chương bốn trăm hai mươi chín là cái kia văn vô nhai a chương bốn trăm hai mươi chín là cái kia văn vô nhai a ân thần thương quốc có truyền thuyết ân tiểu trưởng lão đã hiểu đứng tại ngay trưởng lão bên cạnh vị này nguyên anh kỳ tu sĩ trẻ tuổi hán có tứ trọng thân phận một là thiên đồ tông tổ sư hai là theo như đồn đại nắm giữ bách vạn âm minh dùng lực lượng một người cứu toàn thành đến ngàn vạn bách tính vây quanh đệ vòn vô nhai ba là tây tể quốc huyền huyền, huyền tông tông chủ bốn là túc tuệ người kiếp trước là người nào thần bí chưa biết thế nhân rộn rộn rằng ràng một lần phỏng đoán hắn là thiên đồ tông sáng lập ra môn phái tổ sư chuyện thế nhưng đến sau văn vua nhai ra mặt phủ nhận chuyện này thật là khiến người ta trào tâm não phế hiếu kỳ vô luận cái đại lục nào cái nào đại tô n g môn đều tư ơ n g mừng nghiêm túc thảo luận qua hàn x ư ơ n g tông t i ể u tam đan đa tạ o văn tông chủ cứu giúp tri ân tiểu trưởng lão nghiêm túc không người đại lễ nói tiểu trưởng lão ngài khắc khí văn vua nhai còn lấy đại lễ cười nói đều là nhân tộc tu sĩ tại canh phòng tương trợ tốt một cái c a n phòng tương trợ văn tông chủ thật là hiệp can nghĩa làm a tiểu tam đã khen ngài quá khen không dám nhận đa tạ các vị đạo hữu cứu giúp tri ân đối đồng tính đám người tiều tam đan bao quanh chắp tay chắp tay những tu sĩ này liền là văn tông chủ thủ hạ những cái kia như nhau thần bí quỷ tu a quả nhiên là tu vi cao thâm chí ít toàn bộ là tá tiên có khả năng đều là nhị chuyển tán tiên trở lên nếu không căn bản không có khả năng đánh bại hai vị thực lực mạnh mẽ thiên ma nữ đồng tính đám người còn lấy thi lễ t i ê u trưởng lão này hai cỗ thiên ma nữ sát chết có thể tặng cho ta tông đâu văn vô nhai khách khi nói văn tông chủ nói đến chuyện này tới này hai cỗ thiên ma nữ là quý tông chiến lợi phẩm xin cứ việc lấy đi có điều có thể hay không trước hết để cho ta đem hình ảnh thông qua truyền t ố n g pháp khí t r u y ề n cho tông chủ có thể xin cứ tự nhiên văn v ô nhai mang một đám quỷ tu lui ra phía sau mấy bước đem sân bãi tặng cho hàn sương tông các tu sĩ tiểu trưởng lão mở ra truyền t ố n g pháp khí đây là một cái viên cầu kết cấu pháp khí sáu m ặ t khảm nhãn châu hình dáng đồ vật tiểu trưởng lão đưa nó hướng giữa không trung ném đi pháp khí tung bay ở đỉnh đầu h ắ n cao độ chỗ tiểu trưởng lão cùng nghe trưởng lão đứng tại pháp khí bên dưới tiểu trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói ra tông chủ tông môn mi rồi yêu ma phái hai vị thiên ma nữ đại lượng quỷ vật công kích bản môn n g a trong bất chi bất giác rất nhiều đồng môn đều bị quỷ đồng p h ụ thể tông chủ mời xem đây là hai cỗ thiên ma nữ sát chết nếu không phải nghe trưởng lão mang theo bằng h ư u xuất thủ t ư ơ n g t r ợ ta liền không thể đứng ở chỗ này đây là tiêu trưởng lão cùng tiểu tiêu sát chết bọn hắn nguyên thần đã bị quỷ đồng ngăn sạch mời tông chủ mau trở về nghe trưởng lão cũng nói trước mắt chúng ta kiểm tra năm sáu cái s ơ n phòng luyện hư hóa thần có tám chín thành bị quỷ đồng p h ụ thể nguyên anh cũng có năm sáu phần m ộ ư ơ i bị p h ụ thể ngược lại là nguyên anh trở xuống vẫn còn tương đối an toàn tiểu đồng tần Xuân Thu, tiểu tiêu cùng một đám luyện hư vẫn l ạ tông môn nguy rồi mời tông chủ mau trở về hai người nói xong cùng nhau chắp tay thi lễ tiểu trưởng lão liền thu rồi truyền tân pháp khí này truyền tin pháp khí chỉ cần tại ba khắc đại lục ở bên trên liền có thể đem tin tức truyền đạt chỉ bất quá quá hao phí linh thạch tài liệu luyện chế cũng cực vì đắt đỏ hy hữu nếu không phải nguy cấp sự kiện sẽ không tùy tiện khởi động hơn phân nửa năm phía trước tông chủ và mấy vị trưởng lao xuất phát một đường hướng đông nam mà đi chạm yêu c h ừ ma tiêu diệt quỷ vật đằng sau cựu thẳng đến xa xôi ngọc kiếm tông đến nay chưa về cục diện dưới mắt mặc kệ tông chủ đến không đổi kịp trở về bọn hắn cũng nhất định phải trước tiên đem sự tình báo cáo cá người nhận lấy đi tiểu trưởng lao nói ra được văn vô nhai đáp a giả tiến lên phía trước phất phất tay h á o đem hai cô to lớn đại thiên ma nữ sát chết thu được quỷ thần điện bên trong loại cấp bậc này thiên ma nữ sát chết là có thể luyện thành quỷ tu p h á p thân còn có thể giữ lại thiên ma nữ khi còn sống thần hồn mị hoặc năng lực là thật chân quý cực kỳ nghĩ đến hai vị trưởng lao lúc này còn có việc yêu cầu thảo luận chúng ta lại tại trong viện nghỉ lấy một lát văn vô nhai cười nói như vậy chúng ta tự thất lễ xác thực tiểu trưởng lão có một bụng vấn đề muốn hỏi nghe trưởng lão mời, mời. từ nghe trưởng lão đệ tử cùng đi văn vô nhai chờ ngồi ở trong sân dâng trà điểm linh thực hầu hạ m ộ t bên mà còn lại các tu sĩ đều tiến trong t i n h thất nghe trưởng lão đem sự tình chân tướng nói một lần nghe tới theo đồng trưởng lão quỷ ổ bên trong siêu hồn đạt được thông tin đám người cả kinh cũng thay đổi sắp mặt nghe trưởng lão nói chính vì vậy chúng ta không dám sơ qua làm trì hoãn lập tức cựu thương nghị dọn dẹp tông môn quyết định việc xảy ra gấp lao kiểu thông cảm chính là cái tiểu trưởng lão c ư ờ i khổ nói may mắn ngươi làm cái này vội vàng quyết định nếu không qua hôm nay ta rất có thể biến thành thiên ma nữ khối lỗi dù là các ngươi muộn một hồi sống tới ta đều chưa chắc có thể dàn g tới đây tiểu trưởng lão quả thực là tâm cũng vẫn còn sợ hãi đà tạ lão nghe hắn thành thần nói nghe không vấn đạo khách khí lão kiểu nếu không có tần xuân thu bọn họ kia một nhánh cảnh báo c ũ n g dẫn tới văn tông chủ bọn hắn đến đây hỗ trợ chỉ sợ đúng vậy à nếu không có văn tông chủ những cái k i a lợi hại quỷ thần hỗ trợ chúng ta chỉ sợ đã nhanh toàn tông hủy diệt tại thiên ma nữ trí thủ hơn nữa bám vào tại nguyên thần quỷ đồng thật đúng là đến âm binh nhóm xuất thủ mới giải quyết đến gọn gàng mà linh hoạt không có thai hoàng ẩm tiểu trưởng lão nói ra nghe trưởng lão cảm khái nói cũng không đúng là như thế chúng ta xác thực không có thủ đoạn kia tìm ra quỷ đồng cùng tại không làm thương hại nguyên thần tình hướng dưới cắt chém quỷ đồng văn tông chủ chiêu này tăng thêm cái kêu bách vạn âm binh chật chật huyền u y ê n tông liền xem như nhân tài mới nổi cũng tất nhiên leo lên ba khắp đại lục nhất l i ê u môn phái bảng danh sách là cực ai chuyện phiếm thiếu nói tông môn tình thế gấp đáp chúng ta nắm chặt thời gian tiểu trưởng lão lấy ra địa đồ tại trên địa đồ chỉ trọ lão n g h e chúng ta chia binh hai đường lại phiền phức văn tông chủ phái quỷ thần đi theo trước đem mấy cái chủ phong kiểm tra liêu hà đông tuân vô tế bọn hắn đi kiểm tra bộ phong được mấy người thương nghị thỏa đáng rời đi tính thất mà vừa ra tính thất lại nên đón càng lớn đà kích văn vô nhai mấy người cũng không có nhàn rỗi lục soát tiêu trưởng lão quỷ ẩu cùng tiểu tiêu trưởng lão quỷ ẩu hôn p h á c h trong trí nhớ l ã o tiêu trưởng lão cũng không phải là cái thứ nhất bị quỷ đồng cụ thể ra tay với hắn là trưởng lão phong khô khinh hàn trưởng l ã o đáng người n g h e vậy hít vào một ngụm khí lạnh a khô khinh hàn là cả cuộc đời trước trưởng lão l ã o tiêu đích sư tôn thoái ẩn phía sau màn nửa năm tu vi thâm bất khả chắc nếu không phải những n à y nằm ba k h ắ c đại lục quỷ thai họa hoành hành bọn hắn thế hệ này người tài cần phải rời núi ứng đối nhân thủ giật gấu vá vai cục diện bọn hắn là hiếm khi trưởng lão phong thế cục đáng nguy a nghe trưởng lão cùng tiểu trưởng lão nhìn chăm chú một cái nguyên bản kế hoạch của bọn hắn bên trong trưởng lão phong là có thể đặt ở cuối cùng chỉ vì bên trên trưởng lão phong các trưởng lão đều là không hỏi thế sự t ĩ n h tâm tiềm tu thấy thế nào đều là cực ít có cơ hội tiếp xúc quỷ vật nhưng bây giờ xem chỉ sợ trưởng lão phong thế cục đứng đầu hưng hiểm ạ n nhất quỷ thần, cùng chúng h ta đi một quỷ đi nghe trưởng lão cùng tiểu trưởng lão cùng một chỗ đi đại lễ hai người trong lòng trăm ngàn chồng tư vị gặp nhau không nghĩ tới à bọn hắn thân vị bên trên ba khắc đại lục tập trung một loại hai nhất lưu môn phái thế mà phải hướng một vị nguyên anh kỳ tu sĩ cầu viện ai tấm mặt mo này à nhưng là so với tông môn an h uy nét mặt d á n mua thả một chút cũng là không sao ngược lại văn vô nhai cũng không phải lần đầu tiên tới cứu bọn họ văn vô nhai vẫn như cũng là trung quy trung cụ còn lấy đại lễ c h ầ m rãi nói ra hai vị trưởng lão ngàn vạn lần đừng có như vậy nghĩ đến như thế ta tông môn hướng ngài hai vị c ầ viện phàm là thuộc về đạo nghĩa bụt phận hai vị cũng nhất định không nói hai lời rút đao tương trợ nếu như thế cần gì như vậy xa lạ văn vô nhai nói chuyện hành sự xuyên qua một cỗ uy tín lâu năm tông môn quy củ sức lực tại n g h e trưởng lão cùng tiểu trưởng l ã o thai nghe được tới lại là cảm thấy mười phần thỏa đáng ân không hổ là thiên đồ tông lão tổ xuất thân nói chuyện hành sự liền là coi trọng không kiêu ngạo không tự ti không biết điều cũng không n g ạ m ạ n văn tông chủ nói có lý tiểu trưởng lão nhanh nhẹn mà nói trưởng l ã o phong đều là bên trên một đại trưởng l ã o nhóm chỗ cư trú tu vi thấp nhất cũng có luật hư cao nhất chỉ sợ sẽ có tán tiền cấp hiện tại duy nhất sắc chỗ là có ta cùng lão nghe cùng với lao tiêu ấn trường chúng ta có thể khởi động phong sơn đại t r ợ cùng đem từng cái sơn phong k h ó a lại cấm chỉ người ra vào tông chủ không tại tông môn tông môn tất cả công việc là từ ba người bọn họ toàn quyền phụ trách đại sự kiện chỉ cần ba người chung nhau tán thành là được phát động cứ như vậy chúng ta chỉ cần tiêu diệt từng bộ phận nghe trưởng lao nói ra văn vô nhai cười nói như vậy rất tốt a giả biết điều phối nhân thủ phối hợp các ngươi đa tạ a giả đạo hữu hai vị trưởng lão vội và nói khắc khí đợi n g trưởng lão tiểu trưởng lao đem phong sơn đại trận khởi động bên ngoài lại đem từng cái sơn phong phong cấm lại a giả điều đồng tính dã lan đám người cùng đi trường lão phong văn v ô nhai không có góp cái này náo nhiệt khiêu lấy gian tính thất nghỉ ngơi già liên đám người thủ tại ngoài phòng văn v ô nhai xoay người t i u hồi tiểu thế giới bên trong này một đường buôn ba không ngừng không có khả năng làm trễ n ả i tu hành dùng hắn hiện tại thân thể nhỏ bé loại cấp bậc này chiến đấu đều không tham gia được không thêm phiền cũng không tệ rồi nếu không phải hắn tùy thân mang theo đám người thuận tiệ n tính đều không cần hắn tới này hàn x ư ơ n g tông kiểm tra một lượn tiểu thế giới linh thực cùng tiểu tư vĩ tiểu hạt cùng một chỗ tu hành một lượn lại đến bên hồ tán cái bước thổi một lượn từ khúc cùng tiểu tư vĩ tiểu hạt cùng tu trong khoảng thời gian này tiểu tứ vĩ tiểu hạt tiến bộ cực vì rõ ràng tiểu tứ vĩ tại tu hành tìm hiểu thêm tiến triển cực nhanh cũng không tiếp tục là lúc trước tối dạ dáng vẻ một bản kinh văn cũng không cần đọc tốt nhất nhiều năm mới có thể con xuống đến bởi vì đột nhiên cảm giác được chính mình đặc biệt thông minh quá nhiều đạo lý tưởng tượng liền nghĩ minh bạch tiểu tứ vĩ gần nhất quả thực trầm mê tu luyện luôn gặp mặt như vậy một cái tiểu như người hoặc là nằm ở bên hồ hoặc là nằm tại giường bên trên nâng má là ở chỗ này nghĩ a nghĩ có khi ăn đủ vật cũng lại đột nhiên sững sờ cái thần chỉ cảm giác tu hành bên trong nơi nào đó thoáng c á i tiểu thông nghĩ, thông suốt, suy nghĩ minh bạch t r i để hiểu được bản thân có h ồ tộc tu hành công pháp hãn tốc độ tu luyện t i ể u so trước kia nhanh lại có ngộ tính phương diện to lớn tăng lên tiểu tứ vĩ vậy mà cảm giác được chính mình nhanh muốn lại mọc đôi công tử ta hiểu được cái đôi u của ta đại biểu cho cảnh giới của ta đại biểu cho lực lượng của ta tăng lên bên dưới một đầu cái đôi u dài ra đây ta thì tương đương với nhân loại hóa thần tu vi tia tứ vĩ nhưng muốn nhanh hơn ta nhiều văn vô nhai cười nói à hì hì tiểu tứ vĩ bị thổi phồng đến mức thật cao hứng sờ sờ đầu còn nói thêm công tử cũng không có nhanh như vậy à chí ít còn muốn hai ba năm đâu ân lần này theo tứ vĩ đến ngũ vĩ tốc độ là ta từ trước tới nay nhanh nhất chủ yếu là trước k i a thật nhiều không hiểu vấn đề hiện tại cũng minh bạch yêu t ộ c c a n yêu đan thu vi liền biết tăng sống được thời gian dài thu vi cũng biết tăng nhưng đã đến mức nhất định kẹp lại bọn hắn cảnh giới liền là linh n g ộ giống như tiểu tư v ĩ mặc dù yêu đan tích lũy tốc độ không nhanh nhưng là ngộ tính đột nhiên tăng mạnh cũng biết dẫn đến tần ứng dai một khi tần ứng dai tựa như ao nước biến thành hồ nước yêu nguyên cũng biết tăng gấp đôi gia tăng ta chỉ sợ không có nhanh như vậy trong vòng mười năm có thể tiến lên nguyên anh hậu kỳ thế là tốt rồi lần trước càng ngộ còn có quá nhiều không có tiêu hóa đâu văn vô nhai nói ra hắn cảm nộ quá nhiều có quan hệ với cái này thế giới có quan hệ với không gian có quan hệ với âm dương đạo hắn không muốn bỏ qua có chỗ cảm nộ đều biết tận khả năng nho nhỏ suy nghĩ đ ấ u lại hướng bên dưới nhất chọn đi hoặc là đổi lại một góc độ đổi một con đường khác đi lĩnh hội công tử ta cũng phải nhanh muốn tấn giai tiểu hạt nhỏ móng l u ố t vô vô lồng ngực ồ a tương đương với nhân loại kim đan hắn có chút tự hào nói hắn nhưng là so tiểu thanh bọn hắn nhanh tốt hơn nhiều nhà đương nhiên là hắn dựa vào thiên phú dị bẩm vì chính mình kiếm được yêu đan cùng đang hắn dược mới biết để hắn lớn lên nhanh như vậy mặt khác hắn có cái chủ nhân tốt cũng là chủ yếu nhất công tử ta có thể cảm giác được chờ ta đột phá đến kim đan tại không gian cùng đối bảo vật cảm ứng bên trên biết càng thêm lợi hại tiểu hạt nói t ố t chờ mong ngươi tấn giai văn vô nhai cười nói mượn hai cái tiểu yêu trợ giúp văn vô nhai thể chất phương diện hướng về kỳ quái phương hướng đột phá có cựu vĩ hồ yêu huyết mạch tiểu tứ vĩ để văn vô nhai thọ mệnh không biết lật gấp bao nhiêu lần không nói khí lực cũng lớn gấp mấy chục lần so với bình thường thể tu đều mạnh mẽ thân thể nhưng lại dị thường nhẹ nhàng mượn tiểu hạt tầm bảo thử đặc chiết văn vô nhai cảm giác càng thêm nhẹ cảm đặc biệt là đối đủ loại ba động gần nhất còn gia tăng lên một chút không nổi danh cảm ứng về phần cảm ứng đối ứng gì đó vẫn còn yêu cầu c h ậ m chậm nhiệm chứng công tử có thể ra đây trong đầu chuyến đến già liên thanh n m ngay vậy văn vô nhai ra tiểu thế giới trở lại trong t i n h thất đa tạ văn tông chủ tương trợ nên đón là n g h e trưởng lão cùng tiểu trưởng lão lại một lần nữa đại lễ tham bái hai người khỏe mắt cất dấu rét bút bi thường xem tới có thể là vẫn lạc trọng yếu đồng môn văn vô nhai than khẽ còn đại lễ hai vị s i n nén bi thương môn bên trong mọi việc còn muốn dựa vào hai vị cần phải bảo trọng a là ngài nói đúng trường lão phong trưởng lao phong gần như tất cả đều nói đến đây nghe trưởng lao gần như vô pháp nói tiếp trưởng lao phong gần như toàn quân bị diệt sự thật này đối hàn xương tông tổn thương quá lớn có thể nói là thương cân độ cốt bất kỳ một cái nào nhất lưu đại m ô n phái đại diện bên trên lực lượng đều chỉ là trồi lên một góc của tảng băng chìm phía sau ẩn tàng một đám nhóm đại thần mới là chân thực lực lượng mà giờ đây bọn hắn lực lượng bị người toàn bộ lật ngược nghĩ đến đây hai người đối quỷ vật hận ý liền lên một cái độ cao mới mà đối lập đối văn vô nhai cảm kích cũng là lại tăng lên nhất trọng bọn hắn lại một lần nữa ý thức được nếu không có văn vô nhai thủ hạ một đám quỷ thần h à chương bốn trăm ba mươi một chơi không tuyệt tà tô môn chương bốn trăm ba mươi một chơi không tuyệt tà tô môn ngọc kiếm tông chủ phòng giống như một thanh bảo kiếm thẳng tắp đâm vào không trùng đột ngột cao ngất núi có kỳ tồn g dị thạch s này này, một, một nhóm tu sĩ đều là thân mang ngọc kiếm tông bà phục bạch bào làm nền có thêu lúc trúc mang trên mặt vô cảm bình tĩnh hai mắt vô thần chém giết lại là vô cùng tác động trọn vẹn không cố kỵ chính mình tổn thương một bộ liệu mạng chiêu thức này phát tu sĩ hết lần này tới lần khác tu vì cũng đều khá cao theo hoa thần đến luyện hư đến hợp thể đều có đến nỗi còn có hai vị nhất chuyển tán tiên cấp bậc một nhóm khác tu sĩ vừa có thân mang ngọc kiếm tông bà p h ụ c ũ ngọc có các các cũng chỉ con phái đánh môn mạng mình, mạng. không không trong nhau, tổng tính giống phương n vi đối liều đạo đều bảo, bất tu tụ, qua yêu quý vậy g lấy kiếm tông tông chủ cầm trong tay một thanh bích ngọc làm thiết kiếm âm thanh lạnh lùng nói chư vị không cần cố kỵ sư trưởng tình nghĩa bọn hắn đã không phải bọn ta sư trưởng hoàn toàn bị quỷ vật thối vệ là tông chủ hắn sau lưng kết trận đám người cùng kêu lên áp trận pháp phấn t r ậ n biến sát khí đằng đằng k i ế m quang chất động lại không lưu tỉnh kiếm trận bên cạnh thân xuyên cái khác đạo bảo các tu sĩ âm thầm thở dài một hơi đã ngọc kiếm tông tông trụ đều bằng lòng đối đồng môn bên dưới sắt chiêu bọn hắn cũng liền không cần cố kỵ cái này cố kỵ cái kia đối diện những cái kia bị quỷ vật khống chế ngọc kiếm tông tu sĩ thân thủ cao lại mặc kệ nhục thân chết sống vốn là rất khó đánh phía trước không tiện bên dưới đại sắt chiêu quả thực bị động những tu sĩ này cũng không còn lưu thủ chiêu thức thẳng thắn thoải mái sắc khí hiển thị rõ như vậy vừa đến thế cục rất nhanh liền đào hướng bọn hắn một bên khác dù sao cũng là bị quỷ vật khống chế nhục thân thực Kiếm Quang chủ phong bên ngoài vô số ngọc kiếm tông để giai tu sĩ ngồi ngay ngắn tại trong chất pháp khẩn trương sầu lo mà nhìn chằm chằm vào chủ phong bên trên chiến đấu ít nhất là hóa thần trở lên đại lao cấp bậc chiến đấu bọn hắn cho dù là đứng tại bên chiến trường bên trên cũng là lướt qua liền tổn thương cũng chỉ có thể trốn ở trong đại trận xa xa con chiến Tiểu ngọc ó n trong tông chủ b n hắn tranh thủ thời gian tháng a, một nhóm tiểu tu sĩ, nhóm thủ thời hai tay hợp thập cầu nguyện. một tiểu tu tay A, sĩ ầ u nguyện. duy chiến, liên ngày Ngọc Một đêm. trì tục hồi đại kiếm phong bên trên kiếm quang biến mất dần ngọc kiếm tông tông chủ nhìn quanh chủ phong trong lòng không khỏi c h u a sót ngọc kiếm tông đại h ả o cơ nghiệp kém một chút t i ể u muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát nếu không phải vừa vặn có hàn sương tông thiên hoa tông mạnh mẽ tông tây hải tông hư mang tông địa hắc gốc diệu y、Đi、hải môn tông chủ tới đây tập hội cùng ban đại sự chỉ sợ ngọc kiếm tông tông chủ bích kiếm chân nhân tự sợ không thôi hắn đối một đám tông chủ nói ra đa tạ các vị đến đây tương trợ nếu không có các vị tại chỉ sợ ai mặc dù nói những này năm bên trên ba khắp đại lục quỷ vật hoành hành thế nhưng là không nghĩ tới ngay cả chúng ta dạng này tô n g môn bọn hắn cũng dám trực tiếp thượng môn khiêu khích còn bị bọn hắn nhất cử ô nhiễm nhiều như vậy vị trưởng lão suýt nữa ủ thành đại h o ạ bích kiếm chân nhân nói một chút nói trước mắt đợi ta sơ qua sự tỉnh chỉnh đốn chủ phong lại cùng các vị thương nghị việc này còn mời các vị trước đi theo ta tông đệ tử đi tới cái khắc sơn phong khách quý nhã ra nghỉ ngơi như vậy rất tốt một đám tông chủ đáp đánh ba ngày ba đêm trận đánh ác liệt bọn hắn xác thực cũng cần địa phương đà tòa nghỉ ngơi chỉnh lý dung nhan đám người đang chờ rời đi hàn x ư ơ n g tông chủ cầu thiên hạc bên hông treo một cái tròn triệu t i ể u pháp khí sáng lên q u a n đến nếu không phải chuyện thần yếu tông môn mấy vị trưởng lão không lại chuyên dùng này pháp khí liên lạc chẳng lẽ nói bọn hắn tông môn cũng tao nộ cùng ngọc kiếm tông một dạng sự tình cầu thiên hạc tâm lý lộ c ụ c một cái sinh ra dự cảm bất tường làm sao vậy cựu tông chủ bích kiếm chân nhân vấn đạo cầu thiên hạc há to miệng trong cổ khô khốc nói ra ta thu được tông môn tinh thần không biết sao cảm giác điểm xấu kia chúng ta né tránh cựu tông chủ tranh thủ thời gian xem tin a bích kiếm chân nhân nói cũng không cần mời đợi chút cầu thiên hạc nhắm mắt lại đem tiêu pháp khí đặt ở mi tâm ngay lập tức trong đầu tiệu chuyển g i a nghe trưởng lão cùng tiểu trưởng lao thanh âm tiêu to lớn thiên ma nữ s á t chết đập vào mắt hoảng sợ hai vị thiên ma nữ c h i vũ chỉ tưởng tượng liền để hắn kinh hồn bạc vía liền tiêu trưởng lão vậy trong tông môn cao tầng tu sĩ bảy tám phần mười đều bị quỷ đồng p h ụ thể n g h e đến đó dù là cầu thiên hạc là hợp thể kỳ cao thủ cũng cảm thấy lạnh cả người có trời đất quay cùng cảm giác thì ra tông môn của mình tình huống so với ngọc kiếm tông còn muốn hiểm ác trời không t u y ệ t ta hàn sương tông à giờ này k h ắ c này cầu thiên hạ c trong lòng phát ra ngọc kiếm tông bích kiếm chân nhân một dạng hò hét chốc lát cầu thiên hạ c đem pháp khí gỡ xuống nói ra chư vị tình thế cấp bách vượt qua chúng ta tưởng tượng tại ngọc kiếm tông bị quỷ vật công kích thời điểm chúng ta hàn sương tông cũng gần như tao nộ hai hoảng ở đầu nói đến đây thanh âm của hắn nắm thật chặt chẳng lẽ lại quý tông cũng gặp phải quỷ vật lẻ vào thiên hoa tông như không chân nhân vấn đạo há lại chỉ có từng đó đâu chư vị mới xem nói xong cầu thiên hạ đem pháp khí nhắm ngay giữa không trùng linh lực kích hoạt một bức tranh xuất hiện ở trước mặt mọi người cầu thiên hạc giới thiệu nói hình ảnh vị trí sơn phong là ta tông một vị hợp thể kỳ trưởng lão tiêu trưởng lão nơi ở dư lại hắn cũng không cần nhiều lời chúng tông chủ khi nhìn đến kia hai cố hình thể to lớn thiên ma nữ sát chết lúc cũng đã là sợ ngây người ít nhất là tán tiên cấp bậc thiên ma nữ à, hay là hai vị hai vị thiên ma nữ thực lực có thể đưa đến thêm vào tăng thêm tác dụng tại không có phòng bị phía dưới thủ tiêu mấy vị nhị c h u y ể n tán tiên đều là vô cùng có khả năng nay tiêu trưởng lão thật là số phận cực giai a đều đã bên trong thiên ma nữ chiêu may mắn đồng môn sông tới cứu được hắn cũng không phải trễ một bước hắn đều có thể vĩnh viễn trầm mê thiên ma nữ thần hồn khống chế bên trong biến thành khôi lỗi c h i thân thế mà liền hợp thể kỳ trưởng lão nguyên thần đều bị quỷ vật ăn hết sạch có người hoảng sợ nói không khỏi lặng lẽ liếc một cái cầu thiên hạc nhãn thần bên trong là đồng tình hay là cười trên nỗi đau của người khác cái này rất khó nói quý tông quả thực thực lực cường hắn a tây hải tông giang tông chủ vô v ô tròn chệ bụng cười ha h à nói hắn thầm nghĩ nếu là bọn họ tông môn gặp được hai vị thiên ma nữ cũng không cần chờ hắn trở về cứu trực tiếp diện tông a hơn nữa hắn thì là trở về cũng bất quá là tăng thêm cái đầu người mà thôi. Chuyện này tới. là ta tông nghe trưởng lão bằng hữu đến đây tương trợ xem ứng với là những này là lâm tu sĩ cầu thiên hạc nói ra trên tấm hình xem tựa hồ dùng một người trẻ tuổi cầm đầu đằng sau đi theo một số cao thủ nhân số cũng không ít nhưng là không biết tu vi đến cùng như thế nào truyền tin trên tấm hình nhìn không ra những n à y đến nghe trưởng lão cùng i ự u trưởng lão cũng không có tỉ mỉ nói một chút tình huống cụ thể mấy vị tông chủ hào hào an ủi lợi hại nhất thiên ma n ữ đã bị tiêu diệt nghĩ đến q u ý tông đã bình yên vượt qua kiếp nạn này cựu tông chủ cũng không muốn lo lắng quá mức ngài hiện tại cũng ngoài tầm tay với a từ nơi này trở về nhanh nhất nhanh nhất cũng muốn hơn mười ngày như thật có sự tình gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi bích kiếm chân nhân n h í u mày trầm tư một lát nói ra cựu trưởng lão ngài xem ta tông bị quỷ đồng khống chế tu sĩ chúng ta chỉ có thể đòn đánh đắt như vậy tông hai vị này tiêu trưởng lão đều sát chết hoàn chỉnh đến nỗi liền ngay cả trong đó quỷ ấu cũng đều hoàn chỉnh không biết phải chăng là q u ý tông có cái gì biện pháp có thể an toàn trừ bỏ quỷ đồng cựu trưởng lão lắc đầu nói ta tông khẳng định là không có thủ đoạn này tình huống cụ thể đợi ta chuyển tin đi về hỏi hỏi a ta cái này pháp lý làm không được tức thời truyền tin ước chừng biết ban đêm nửa ngày đến một ngày tả h ư u mới có thể thu được tin tức Tốt, vậy phiền phức cựu tông chủ chủ đề có một kết thúc chúng tông chủ loạn bay tán loạn đến bộ phong tạm làm nghỉ ngơi chỉ bất quá trong lòng của mỗi người đầu đều là phỏng đoán ảo hảo khó mà y ê n tĩnh tấu chương xong chương bốn trăm ba mươi hai thương nghị chương bốn trăm ba mươi hai thương nghị cầu thiên hạc cấp tiểu trưởng lao phát tin tức nhận được thời gian tiểu trưởng lão nghe trưởng lao chính cùng a g i ả đám người kịch chiến trưởng lao phong nói là kịch chiến tiểu trưởng lao đám tu sĩ tựu muốn xấu hổ một lát trên cơ bản không có bọn hắn xuất thủ chỗ trống Văn trưởng ô n liền tình chiến cũng g giải chủ thúc thủ hạ, liền đem sự đều giải quyết, chiến đấu kết đều đem đấu sự ấ t t nhanh. Chỉ là cùng Chỉ khô là r lão cùng khác c tán tiên vị ấ phong trưởng lão, c i thời gian sơ qua dài ế n này trưởng đấu qua một chút, sơ vị l ã đã h o à toàn biến thành tu t biến n khôi lỗi. quỷ r ư lão phong chiến đấu kết thúc tiểu trưởng lão cùng nghe trưởng lão vừa thương lượng dứt khoát chờ đem tông môn dọn dẹp hoàn tất lại hoàn chỉnh hướng tông chủ báo cáo việc này liền đem hồi âm một sự t ì n h gác lại tại bên cạnh đến ngày thứ hai hàn sương tông từ trên xuống dưới hoàn thành dọn dẹp tiểu trưởng lão cùng nghe trưởng lão mới lần nữa phát ra tin tức cấp cầu thiên hạc chẳng lẽ lại không không rõ ràng quỷ hậu đều bị phát hiện trong tông môn h ẳ n không có đại nguy cơ tốt tại ngay tại cầu thiên hạc cũng định dẹp đường hồi phụ thời điểm cuối cùng thu vào nghe trưởng lão cùng tiểu trưởng lão hồi âm này phong hồi âm nhìn ra cầu thiên hạc là vừa vui vừa thương xót vui chính là hàn xương tông nguy hiểm triệt để giải trừ bi thương là lần này tông môn s á c thực tổn thất to lớn hao tổn cao thủ số lượng đập vào mắt hoảng sợ a tại tinh thất bên trong vừa đi vừa về chuyển tầm bài vòng lại gọi đến đồng hành hai vị trưởng lão đem tin tức chuyển cho hai người xem hai vị này trưởng lão một vị hợp thể kỳ lý trưởng lão một vị luyện hư kỳ linh trưởng lão cũng là tông môn thực quyền t r ư ở n g lão đợi bọn hắn xem hết tin tức ba người thảo luận một phen lý trưởng l ã o nói ra lần này quả nhiên là may mắn mà có huyền huyền tông a à đúng rồi nghe trưởng lão biểu thị là tần xuân thu trưởng l ã o nhất mạnh trước hết nhất cảnh báo cùng mời đến cường viện văn tông chủ tần trưởng lão nguyện vọng là đệ tử của nàng lãnh thời nguyện chuyển ném huyền huyền tông ta cảm thấy cân nhắc đến lãnh thời nguyện bị quỷ đồng phụ thể lúc đặc thù tình huống có thể cho phép nàng c h u y ể n tông huyền huyền tông ta cũng thấy như vậy một chuyện nhỏ ngươi tần xuân thu chi kia công lớn hơn nhiều so với qua một cái yêu cầu nhỏ có thể cho phép hơn nữa lý trưởng lao nói ra huyền u y ê n tông văn tông chủ tuổi trẻ tài cao là đại lục nổi tiếng tốc tuệ người thiên đồ tông lão tổ lưu lạc tại ba khắp đại lục sáng tạo ra đạo tràng lại có không biết là luân phiên kỳ ngộ hay là tốc tuệ mang đến phúc lợi tóm lại hắn nắm giữ bách vạn âm binh có thể xa phong quỷ thần theo hai vị trưởng lao truyền môn xem đối văn tông chủ thủ hạ âm binh thực lực làm đại khái ước định có một ít ít nhất là nhị chuyển tán tiên trở lên lại nói văn tông chủ h u y ề n h u y ề n tông hoành không xuất thế đối hiện giai đoạn ba khắc đại lục tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu tương lai lại là khó nói ta phân tích văn tông chủ thủ hạ chỉ có quỷ thần cao thủ âm binh loại hình đi hương hỏa quỷ thần đạo vì lẽ đó văn tông chủ để ý quốc sư vị trí có thể xa phong quỷ thần ứng với cũng là vì hắn âm binh thủ hạ mưu c h ô đi cũng có thể sẽ có một ít chúng ta còn không hiểu rõ động cơ nhưng là mọi người đều biết quỷ tu cùng người tu cần thiết tài nguyên bất đồng xung đột khả năng không lớn cầu thiên h ạ nói ra nói cách khác dù là huyện n u y ê n tông bị nâng bên trên nhất liệu tông môn bảo tọa cũng khác kích không lại đối những tông môn khác tạo thành trùng lại tạo đối quan á lớn. Liên là Lý l này. trưởng ý tứ o ó i ra, k h ô n g c h ỉ như việt ậ y h n đoạn, giai đại ba khác đại lục quỷ h hỏa hoành hành, hành giống như đồng phụ a i giống đồng quỷ thủ ể loại này, nếu n h sắc h tga t t cầu sĩ, thiên ể thật c hạc thần i trầm rãi gật đầu nếu như nói ngọc kiếm tông lúc chuyện xảy ra văn tông chủ cùng hắn quỷ t h ầ n tại liền sẽ không là này phiên cục diện nay chiến dịch ngọc kiếm tông t ổ n thất nhưng so sánh bọn hắn hàn xương tông nặng hơn nhiều mặt khác ta theo văn tông chủ nuôi tiếng nói cử động xem cứu trợ tần thương quốc chúng sinh hắn chưa từng có để cập qua bất kỳ yêu cầu gì đến nỗi cũng không còn lại tính danh còn không r ằ n g buộc tán phát túc thế luân hồi bảo điện vãng sinh kinh hoàng t h i ề n công đức pháp theo những hành vi này bên trên phán đoán hắn xác thực rất có hiệp nghĩa rõ tâm vô tư hải vô luận là theo văn tông chủ đối ta tông đại ân hay là đại lục bố cục cùng với văn tông chủ cá nhân phẩm tính mấy cái này phương diện kết hợp lại ta đều cảm thấy nên cầm cự huyền, huyền tông phát triển. lý trưởng lao nói ra cầu thiên hạc cùng linh trưởng lao không khỏi điểm gật đầu lý trưởng lao phân tích đến thấu triệt nghe trưởng lão cùng tiểu trưởng lao ý tứ có thể chủ động thỉnh cầu văn tông chủ trở thành hàn xương quốc quốc sư có thể mặc hắn xá phong quỷ thần chỉ bất qua quỷ thần quyền hạn bên trên trước đó muốn ba điều quy ước quỷ thần không thể nhúng tay nhân gian giới sự t ì n h cầu thiên hạc nói ra ta cảm thấy có thể mặt khác còn muốn chuẩn bị hậu lễ biểu đạt cảm tạ h u y ề n uyên tông vừa mới thành lập yêu cầu tài nguyên chúng ta cũng có thể đưa tặng một chút linh trưởng lao nói ra có lý t u t ta u trước dạng này trả lời nghe trưởng lao cùng tiểu trưởng lão cầu thiên hạc cười nói lần này t tông tông ra u y ề ta i tông r yếu n hai ấ t t vị trưởng lão hồi tin tức ta tông tổn thất nặng nề nhiều vị hợp thể luyện hư cao thủ bị quỷ đồng cụ thể đã vất lạc thông qua đối quỷ vật sư hồn ta tông phát hiện trọng yếu tình báo mời mọi người cùng một chỗ tới xem này đoạn truyền tin cầu thiên hạc nói ra đem hai vị trưởng lão truyền tin cắt sửa qua phiên bản phóng ra t phái mười đại quỷ vương tìm kiếm manh mối cùng đối phó nhất liệu tông môn mấy đại tông chủ lập tức ngồi không yên không sai ngọc kiếm tông này một bên đã từng đại chiến một trận hàn xương tông cũng là bị trọng thương nói như vậy bọn hắn tông môn tất nhiên cũng đã bị địch nhân để mắt tới có khả năng đã lẻ vào có khả năng mai phục tại tông môn xung quanh những cái t i ê quỷ đồng thủ đoạn liền không nói khó mà đề phòng thì là chỉ hai tên thiên ma nữ bọn hắn tông môn cũng không chịu được nội a gấp gáp mấy vị tông chủ đột nhiên đứng người lên lại chậm rãi ngồi xuống gấp cũng vô dụng như là thật gặp nguy hiểm bọn hắn chạy trở về cũng đã mượn bích kiếm chân nhân bật thốt lên hỏi lão k i ề u cấp ta một câu lời nói thật vị này văn vô nhai văn tông chủ có phải hay không thiên đồ tông vị kia ứng với là hắn là thật có bách vạn âm binh chưa thấy qua nhưng là nghe nói quá nhiều có nhị chuyển quỷ tiên dưới tay ta hai vị hợp thể kỳ trưởng lão như vậy phán đoán còn có thiên ma nữ s á t chết vì chứng nhận bọn họ có phải hay không có thể tùy tiện đem quỷ đồng theo nguyên thần bên trong chia cắt mà ra bích kiếm chân nhân trông mong mà nhìn chằm chằm vào cầu thiên hạ cầu thiên hạc nhẹ nhàng thở dài nói ra chỉ cần quỷ đồng còn không có hoàn toàn khống chế lại nguyên thần những cái tia quỷ thần tựu i có thủ đoạn đem quỷ đồng lấy ra không thương tổn nguyên thần chút nào ta hẳn xương tông mắc nợ nguyên liền tông văn tông chủ nhiều vậy à l ã o k i ự u ngươi số phận là thật tốt ta nếu là ta có thể gặp được văn tông chủ chúng ta ngọc kiếm tông liền sẽ không như vậy tổn thất nặng nghề bích kiếm chân nhân thất hồn lạc phách thở dài tấu chương s o n g chương 433 m a i thứ tư quốc sư ấn chương bốn m a i thứ tư quốc sư ấn nay n g ê n nguyên tông ngược lại thật sự là, là đối phó quỷ vật một tay hảo thủ thiên hoa tông như không chân nhân như có điều suy nghĩ khen thiên hoa tông cách hàn sương tông xem như tương đối gần tông môn mặc dù hắn t r u y ề n tin trở về đạt được thông tin là quốc nội có mấy cái đại thành trì sụt xuống tông môn còn an toàn nhưng l à n à y cũng không có nghĩa là tông môn liền không sao à lao k i ử u ngươi nói văn tông chủ có thể xá phong quỷ thần hắn này xá phong quỷ thần đều là thực lực gì trình độ như không chân nhân lại hỏi ta chưa từng gặp qua không biết rõ à khẳng định là so với bình thường quỷ thần có thể đánh cỡ nào ngươi xem ta tông trưởng lao chuyển tin phía trong hắn bên người thế nhưng là có nhị chuyển tán tiên trở lên cấp bậc quỷ thần lao cửu có phải hay không nói văn tông chủ chỉ cần đảm nhiệm nước nọ quốc sư vô luận bao xa hắn đều có thể trực tiếp xá phong quỷ thần hơn nữa để quỷ thần thích hợp a tây hải tông giang tông chủ cao mày vấn đạo trong lòng hắn âm thầm tính toán nếu là như vậy có muốn không hay là tranh thủ thời gian cùng văn tông chủ thương lượng một phen mời hắn đảm nhiệm một cái tây hải quốc quốc sư trước chỉ là không biết đối phương sẽ có hay không có điều kiện gì hoặc là nói văn tông chủ thủ hạ cao giai quỷ thần số lượng hữu hạn xá phong quỷ thần chức vị hữu hạn nếu như thế hắn nhưng là muốn cướp xuống tay trước mới được bọn hắn tây hải tông nói câu chế nhạo lời nói tại thực lực bên trên là so ra kèm cái khác mấy đại môn phái hùng hậu đương nhiên rồi hiện tại ngọc kiếm tông đại thương nguyên khí bọn hắn tây hải tông có khả năng đuổi theo tới cũng chỉ là đuổi theo tới mà thôi diệu y y môn mạc cô chân nhân nói ta có cái đề nghị lần này chúng ta tập hợp vốn là vì thảo luận đại lục ở bên trên quỷ thai h ỏ a thai tương giờ đây theo hàn sương tông đạt được xác thực tin tức như vậy có muốn không chúng ta lập tức chạy về tô n g môn để phong bất chắc có muốn không chúng ta lập tức tiến đến hàn sương tông thấy tận mắt gặp văn tông chủ thủ đoạn rồi quyết định chúng ta bước kế tiếp phương án nàng đi tin tô môn để mấy vị thực quyền trưởng lao âm thầm mở ra tông môn đại trận ngoài lòng trong chặt để phong bất chắc mặc dù đã làm một ít chuẩn bị nhưng là trong nội tâm nàng vẫn là không có thực chất ra ví như mấy vị này trưởng lao bên trong đã có người bị quỷ vật k h ô n g chế hậu quả này nàng thật là nghĩ cũng không dám nghĩ đi hàn xương tông địa ham cốc ngũ vũ chân nhân không chút do dự nói tán thành mấy đại tông chủ hào hào tán thành liền ngay cả ngọc kiếm tông tông chủ cũng trọn vẹn đồng ý chỉ bất quá hắn lại so với mỗi cái đại tông chủ muộn xuất phát mấy ngày mỗi cái đại tông chủ nhóm nói đi là đi lần này bọn hắn cùng lúc xuất phát dứt khoát t i ể u cùng một chỗ dùng tây hải tông hai tầng linh chu gấp rút lên đường trên đường đi thảo luận đến nhiều nhất dĩ nhiên chính là thần bí văn vô nhai còn có dưới tay hắn thần bí quỷ thần quân đoàn ngọc kiếm tông bích kiếm chân nhân cầm trong tay sự tình giao phó một phen trong môn phái tản cục đợi cả nhưng mà cũng không phải là nói này một nhóm quỷ vật tiêu diệt liền sẽ không có thứ hai phát vì lẽ đó hàn sương tông là nhất định phải đi huyền huyền phái văn vô nhai là nhất định phải đi gặp đem ngọc kiếm quốc cố sư ấ mang lên bích kiếm chân nhân nói lập tức chiêu k i ế n toàn quốc nước ta cố sư để cho huyền huyền tông văn vô nhai tông chủ đảm nhiệm là tông chủ, mặc kệ như thế nào bọn hắn trước tiên đem trên tay có thể bố trí trước bố trí xong cứ như vậy nếu là có thể lập tức thuyết phục văn tông chủ đảm nhiệm quốc sư trước cùng bắt đầu xá phong quỷ thần bọn hắn chẳng phải là liền lập tức có thêm nhất trọng thủ đoạn tự vệ cung sư m i n h ta không tại tô n g môn n g ư ơ i chủ trì đại cục yên tâm tông chủ như văn tông chủ nguyện ý tiếp nhận quốc sư ấn hơn nữa truyền ngôn là thực như vậy rất nhanh nước ta quốc nội sẽ xuất hiện quá nhiều mới quỷ thần miếu đến lúc đó đến lúc đó ta nhất định trước đi bãi phỏng gần nhất thành hoàng miếu cùng mời quỷ thần âm binh tới đóng quân tô môn cung sư h u n h không chút do dự nói tốt, tốt, nhất định lấy lễ để tiếp đón ta minh bạch tông chủ tông chủ mời văn tông chủ đảm nhiệm quốc sư chỉ sợ mỗi cái đại tông môn cũng có quyết định này à ta biết yên tâm ta mời ra tổ sư lưu lại phi kiếm phủ nhất định so bọn hắn trước đến hàn x ư ơ n g tông b í c h kiếm chân nhân vân vây dưới cắm dâu dài cười nói bọn hắn cho là hắn muộn xuất phát lại không có nghĩ đến hắn biết trước đến một vị trưởng lao khác có chút ít lo âu hỏi tông chủ cứ như vậy văn tông chủ thủ hạ quỷ thần thế lực khắp thiên hạ chỉ sợ về sau đôi to khó vây a bốn ai chu trưởng lão không phải như vậy nhìn vấn đề hiện tại nếu không mời văn tông chủ hỗ trợ còn có hay không về sau cũng không biết hơn nữa văn tông chủ thủ hạ cường đại là quỷ thần quỷ thần tu quỷ thần đạo cùng nhân gian giới tài nguyên cơ bản không xung đột bích kiếm chân nhân nói ngươi lo lắng ta cũng minh m ạ c h nhưng là hiện tại mỗi cái đại tông môn đều chẳng quan tâm cái này như là thật văn tông chủ thủ hạ quỷ thần như vậy đắc lực như vậy để huyền n g u y ê n tông bước lên nhất lưu tông môn thì thế nào mọi người chúng ta cùng một chỗ hy sinh một chút tài nguyên nhưng là có thể bảo trụ tông môn có thể theo quỷ thai họa người trung gian ở dân chúng so cái gì đ ề mạnh mẽ chu trưởng lao xấu hổ chấp tay nói hay là tông chủ nghĩ đến t ấ u triệt lâu dài Ai tốt ta cùng ninh trưởng lão cùng lúc xuất phát cái khác người cành k ỹ tô n g môn bích kiếm chân nhân nói là t h i ệ n tông chủ đám người cùng nói đưa mắt nhìn theo bích kiếm chân nhân cùng ninh trưởng lão hai người chân đạp phi kiếm phủ hóa thành một đạo quang ảnh theo trước mắt biến mất phi kiếm phủ so với bình thường đạp kiếm phi hành nhanh lên hơn mười lần không ngừng so linh chu cũng nhanh lên hai ba thành chỉ bất quá tu vi không đủ người vô pháp thời gian dài thôi động phi kiếm phủ nhưng bích kiếm chân nhân cùng ninh trưởng lão đều là hợp thể kỳ tu vi không tồn tại cái này vấn đề hàn xương tông phía trong văn tông chủ đây là nước ta quốc sư ấn về sau còn mời ngài chỉ giáo nhiều hơn tiểu trưởng lao tay nâng quốc sư ấn giã lan đưa tay tiếp nhận đem quốc sư ấn thắt tại văn vô nhai bên hồng tơ lụa bên trên đây là văn vô nhai trên lưng mai thứ tư quốc sư ấn n à y mai quốc sư ấn so cái khác quốc sư ấn tư chất đều tốt là dùng linh ngọc chế thành cũng không biết là bởi vì linh ngọc tính chất càng tốt hay là hàn xương quốc quốc đại thế mạnh mẽ số phận vỡ hơn linh ngọc bên trên lượn vòng lấy vô hình nhân đạo khí vận tri long so tây tề quốc tần thường quốc long ngâm quốc đều càng thêm rất súng động lân p i ế n cần giáp sinh động như thật nếu không phải quá mức nhỏ li ti quả thực cựu cùng thực như nhau bộ dáng văn vô nhai đưa tư những cái kia khí vận c h i long liền bay ly quốc sư ấn tại văn vô nhai đầu ngón tay quay quanh một lát mới quay trở lại quốc sư ấn bên trên chỉ giáo chưa nói tới ta giới trướng quỷ thần không liên quan phạm tục thế sự nhưng nếu cùng quỷ vật có quan hệ còn mời quý tông cần phải phối hợp nhất định nhất định ngài yên tâm tiểu trưởng lao nói ra ta tiếp được quốc sư ấn thì là ta không tại hàn x ư ơ n g quốc bên trong các ngươi chỉ cần đi nhận chức một gian thành hoàng miếu thụ điệu miếu hoặc sơn thần miếu bọn hắn đều có thể liên hệ đến ta như có sự tình có thể thay chuyện tin văn vô nhai nói như vậy cũng quá tốt tiểu trưởng lão vừa mừng vừa sợ ân ta tại quý tông cũng chỉ h o á n hồi lâu cần phải hồi tông môn đừng văn tông chủ mời cần phải lại nhiều lưu hai ngày ta tông tông chủ ngay tại khẩn cấp gấp trở về trên đường chính là vì gặp một lần văn tông chủ hướng ngài biểu đạt c ả m ơn a tiểu trưởng lão vội la lên n g h e trưởng lão cũng tranh thủ thời gian giữ lại nói văn tông chủ ngài đối ta tông có ân tình lớn còn chưa c ả m ơn ngài tại sao có thể cứ thế mà đi đâu mời lại nhiều lưu hai ngày ta tông cựu tông chủ ngay tại đi cả ngày lẫn đêm gấp trở về văn vô nhai bất đắc dĩ đành phải lưu lại nhất lưu liền là mấy ngày chương bốn trăm ba mươi b ố cái thứ năm quốc sư ấn t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi b ố cái thứ năm quốc sư ấn để vô luận hàn sương tông một đám trưởng lão hay là văn vô nhai đến nỗi một đám các đại môn phái tông chủ không tưởng tượng được là cái thứ nhất đến hàn sương tông đúng là ngọc kiếm tông tông chủ. ngọc kiếm tông t ô n g chủ bích kiếm chân nhân đến theo truyền tin tiếng văn tới hàn sương tông sơn môn mở ra tiểu trưởng lão nghe trưởng lão đem người nên đón bích kiếm chân nhân bích kiếm chân nhân nhìn xem tựa như nho nhã văn sĩ trung niên đen nhánh trên bùi tóc cắm bích ngọc tiểu kiếm châm cái tóc khí độ tiêu sái hắn cười nói ta tông môn phía trong có việc vặt yêu cầu xử lý bởi vậy so các vị tông ngày mời tiểu trưởng lão cười nói đợi đám người ngồi vào chỗ bích kiếm chân nhân lại hỏi huyền n g u y ê n tông văn tông chủ có thể tại tại văn tông chủ thiếu niên tài tuấn còn mời thay thông t r u y ề n bích kiếm chân nhân đi thẳng vào vấn đề t ố t ta đi mời văn quốc sư đến nghe trưởng lão đáp văn quốc sư đúng vậy à tiểu trưởng lão cười tủng tịm văn tông chủ đã tiếp được ta hàn sương quốc quốc sư ấn trở thành ta hàn sương quốc quốc sư bọn hắn tiếp vào tông chủ truyền tin biết rõ mỗi cái đại tông môn tông chủ đều cực nghĩ muốn hiểu rõ văn v ô nhai sự tình đánh lấy văn vô nhai dưới trướng quỷ thần chủ ý có điều bọn hắn hàn sương tông trước đem việc này kết thúc không khỏi có phần tiểu đắc ý à chuyện khi nào vậy bích kiếm chân nhân vấn đạo hàn sương tông là nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng đây cũng là không có cách nào có thể nghĩ chỉ mong lấy văn tông chủ thủ hạ còn có dư thừa quỷ thần có thể xá phong mấy ngày trước tiêu quý quốc hiện tại quỷ thần tiêu trưởng lão hồng quang đ ờ i mặt văn tông chủ xá phong hơn ba ngàn vị thành hoàng thổ địa sơn thần hà thần các loại có khắc quan văn tác quan nhiều vô cùng những ngày này quỷ thần nhóm đã lần lượt thích hợp Theo q vì, va đầu đầu vì thế ầ tiểu h trưởng lão nghe trưởng lão hai vị hợp thể kỳ mỗi ngày thay phiên buổi tiếp văn vô nhai nói nhăng nói cội nói chuyện phiếm cảm tình nhà không phải liền là trò chuyện ra đời nhà trò chuyện một chút t i ê u quen thuộc nha không phải sao hai vị trưởng lão phỏng lấy văn vô nhai tâm tư sửa sang lại một nhóm luyện khí tư liệu cùng đan dược đưa cho huyền u y ê n tông lễ vật này văn tông chủ có lẽ còn là thật hài lòng nha bích kiếm chân nhân cùng n i n h trưởng lão nhìn nhau một cái dạng này văn tông chủ nhất định phải tranh thủ trở thành ngọc kiếm quốc quốc sư a tại văn tông chủ trước khi đến ba khác đại lục quỷ thần hệ thống cùng đại lục khác một dạng trên cơ bản là trấn an dân tâm chi dụng trận có một ít á c quỷ thành hoàng nhóm cũng có thể đối phó được nhưng khi quỷ thai hỏa trà lan những này quỷ thần hệ thống ngược lại thành á c quỷ nhóm thêm thuốc bổ chủ yếu lực lượng hay là dựa vào tu sĩ các tu sĩ không phải không có đối phó ác quỷ thủ đoạn chỉ là ác quỷ số lượng thực tế quá nhiều thành tốt thành tốt xuất hiện tích lũy tháng ngày phía dưới các tu sĩ lực lượng không ngừng bị tiêu hao thế cục t i ể u bắt đầu ngày càng sụp đổ trong lát một vị người trẻ tuổi chậm rãi đi đến chỉ gặp hắn bước chân phong rong hành chỉ có độ này thân khí độ không thua gì bọn hắn những n à y nhất lưu môn phái tông chủ loại này bình tĩnh không phải một ngày hai ngày có thể bồi dưỡng ra được cũng không phải bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái tông chủ có thể nắm giữ đối phương này thân tu vi vẫn chỉ là nguyên anh kỳ a còn trẻ như vậy nguyên anh kỳ lại vẫn cứ có như vậy khí độ chỉ không biết đây là thiên đồ tông lão tổ khí độ hay là chi nhớ k i ế p t r ư ớ c giác tỉnh tới mang đến sau l ư n g văn vô nhai một trái một phải đi theo hai tên tu sĩ thực lực chật chật như theo như đồn đại nói tới một dạng nhìn không thấu nhưng xác thực thì là thân thể ngưng thực khí tức bên trên cũng rõ ràng không phải nhân tộc tu sĩ bích kiếm chân nhân trong đầu cực nhanh hiện lên một chỗ u ý niệm trên mặt lại là dâng lên tiểu dung khởi thân nên nói ta là ngọc kiếm tông tông chủ bích kiếm chân nhân đây là ta tông ninh trưởng lão gặp qua văn tông chủ văn mỗ gặp qua bích kiếm chân nhân văn vô nhai nghi ngờ liếc mắt nghe trưởng lão không phải nói các người tông chủ phải chạy về tới sao làm sao b i ế n thành ngọc kiếm tông tông chủ rồi ta tông thành lập không lâu đệ tử t h ư a t h ớt muốn sứ giả tới mỗi cái đại tông môn thời gian cũng thật lâu văn vô nhai cười nói xem như giải thích một chút là gì huyền huyền tông thành lập còn chưa hướng mỗi cái đại tông môn thông báo sự tình nghe trưởng lão cười nói ha ha văn tông chủ sứ giả trên đường gặp được ta tông tu sĩ hai chúng ta tông kết lại như thế duyên phận ha ha văn vô nhai cười gật gật đầu lại nói ta tông phái hai tên tu sĩ sôi theo mạnh mẽ tông một đường lại đến quý tông ta xem chừng khả năng đã đến mạnh mẽ tông ha ha thì ra là thế bích kiếm chân nhân nói văn tông chủ, t h ự c không dám dầu dếm ta tông phía trước tao nộ một hồi quỷ t h a i h o ạ môn u bên trong một ít trưởng lão bị quỷ đồng k h ô n g chế ai tổn thất nặng nề hắn sát mặt nặng nề xin nén bi thương văn vô nhai nói văn tông chủ ngài thủ hạ quỷ thần phải chăng có thể đem bám vào tại nguyên thần bên trên quỷ đồng lấy ra bích kiếm chân nhân vẫn đạo nếu là còn không có hoàn toàn bị k h ô n g chế lại tình huống dưới là có thể nhưng là như đã bị trọn vẹn k h ô n g chế liền không có biện pháp văn vô nhai nói ra ai nếu là ngài khi đó tại ta tông môn liền tốt bích kiếm chân nhân thở dài lại nói nghe nói ngài thủ hạ quỷ thần thủ đoạn tao mình ta tông n g h ị x i n ngài trở thành chúng ta ngọc kiếm quốc q u ố c sư không biết n g à i ý như thế nào quốc sư văn vô nhai ngạc nhiên là nghe nói ngài trở thành quốc sư liền có thể c ử ly xa xá phong q u ỷ thần chúng ta ngọc kiếm tông cách nơi đây rất xa cũng không biết bích kiếm chân nhân cùng linh trưởng lão vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm văn vô nhai văn vô nhai suy nghĩ một chút khoảng cách quá xa ta cũng không dám khẳng định chỉ có thể nói thử một lần ngài nguyện ý đáp ứng liền tốt mời nhận lấy đây là ta ngọc kiếm quốc cố sư ấn linh trưởng lão hai tay dâng quốc sư ấn một mực nâng đến văn vô n a i trước mặt văn vô n a i thấy thế đành phải khởi thân hai tay tiếp nhận cười nói t ố t ta nhận có điều trước đó có mấy điểm muốn nói rõ ràng ngài nói một là không phải có quốc sư ấn liền có thể xá phong quỷ thần còn cần quý tông chiếu cáo thiên hạ yên tâm việc này ta tông đã chiếu cáo thiên hạ n i n h trưởng lão cười nói văn vô nhai sửng sốt một chút tiếp tục nói ta xá phong quỷ thần tu vi cao nhất một vị ước c h ừ n g nhị chuyển tán tiên tả h ư u dưới tay hắn biết thống lĩnh ba bốn vạn tả h ư u âm minh hết thẻ quỷ thần sẽ không can thiệp dương gian sự tình trừ đối phó quỷ vật cùng với một chút phong thủy công việc tại đối phó quỷ vật thời điểm còn mời quý tông tích cực phối hợp kia là nhất định ngài yên tâm ta xá phong quỷ thần hy vọng quý tông hạ lệnh đi qua thời điểm tu sĩ cần dân một n é n hương bích kiếm chân nhân cùng n i n h trưởng lão lần nữa nhìn nhau một cái đây là chính tông quỷ thần đạo lý giải hai người gật đầu đây là ứng b ố i quý tông khó lường can thiệp ta xá phong cũng không thể hủy bỏ ngài yên tâm tuyệt đối sẽ không quỷ thần đạo là quỷ thần đạo liền xem như không có quỷ thai họa thời gian bên trong nhân gian tu sĩ cũng không đ ú n g tay vào quỷ thần đạo nếu như thế văn mỗi tự thẹn mặt nhận đà t ạ văn tông chủ văn vô nhai đem quốc sư ấn thất tại bên hông đây là cái thứ năm quốc sư ấn như phỉ thúy một loại linh ngọc xanh biết phảng phất đang chạy một loại chín đầu xanh biết tiểu long đang bay mùa lấy có một đầu tiểu long chỉ còn lại hơn phân nửa thân thể xem tới thụ thương rất nặng đây là ngọc kiếm tông khí vận bị chém đứt một một phần nhỏ a bốn trăm ba mươi năm là khí linh chương bốn trăm ba mươi năm là khí linh đây là bản tông một điểm tâm ý ninh trưởng lão nâng bên trên hai cái túi chữ vật quý tông k h á c h khí văn vô nhai cười nói hắn sau lưng a giả tiến lên phía trước một bước đem túi chữ vật nhật lấy từ nay về sau ngọc kiếm tông nhất định xem huyền liên tông vì huynh đệ tông môn ngài yên tâm bích kiếm chân nhân nói từng chữ từng câu văn vô nhai nói mấy cái này điều kiện căn bản là không tính là gì điều kiện đều chỉ là chút ngầm thừa nhận quy củ mà thôi bích kiếm chân nhân là thật không nghĩ tới văn vô nhai thế mà không sách bất kỳ yêu cầu gì tự nhận lấy quốc sư ấn tốt một lời đã định văn vô nhai cười đáp bích kiếm chân nhân nói ra câu nói này hắn cũng không nghĩ tới a vậy liền nhìn một chút ngọc kiếm tông có hay không có thể làm được a linh trưởng lao hán g r ộ n g nói ra văn quốc sư ta ngọc kiếm tông quỷ thần lúc nào có thể thích hợp a ta không có muốn thúc giục ý tứ chỉ là có chút gấp áp hắc, hắc ngọc kiếm quốc nội quỷ thai họa cũng không nhẹ đâu Văn vô nhai với nhai không lên phía tay, sau đi ớ tư từ t ư r chúng tê Tông Ngọc Kiếm tông quỷ ầ thần n Trong hắn hiện trương quyền lên, quyền trên rộng, hiện Ngọc nội nơi tình huống. thư. tay xuất một thật trục, một tay trục mặt đất thể h ra giữ của Quốc các quỷ miếu dài Kiếm mở ta yêu cầu tại ngọc kiếm quốc thiết lập một tòa minh linh vương điện thống linh toàn quốc quỷ thần hai vị đề nghị đứng ở chỗ nào a cái này chúng ta đã sớm chuẩn bị giờ phút này minh linh vương điện cũng đã xây xong l i n h trưởng lao đi lên trước đối ngọc kiếm tông gần nhất thành trì chỉ, chỉ tay chính là chỗ này chúng ta xây minh linh vương điện tòa thành trì này mặc dù không phải ngọc kiếm quốc quốc đô nhưng là bởi vì láng giềng ngọc kiếm tông cũng là có chút phồn thịnh một tòa đô thị bên trong thành hoàng sân thần thổ địa trước đều đủ t i a tốt xá phong mạc la vì ngọc kiếm quốc minh linh vương dẫn đầu ba vạn âm minh lập tức đến nhận chức t ừ không tại trên địa đồ một điểm nơi đó lập tức sáng lên một cái điểm đỏ vâng đám người nghe được không biết từ nơi nào truyền đến ầm ầm đáp lại theo sau từng sợi từng sợi khói nhẹ chui vào cái kia điểm đỏ bên trên duy trì liên tục hai chén trà c ô n phu mới ngừng nghỉ xuống tới lại trải qua một lát một thanh âm chuyển đến bẩm thư lệnh đại nhân ngọc kiếm quốc quá nhiều thành hoàng chiến lược quá kém công đức quá thấp xin cho phép thuộc hạ bãi bỏ sát nhập tiến hành điều chỉnh công đức có phải hay không quá thấp bích kiếm chân nhân chờ không biết nhưng là chiến lược quá kém k i a là khẳng định tư không nhìn về phía bích kiếm chân nhân cùng ninh t r ư ờ n g lão hai người liền vội vàng gật đầu biểu thị tùy ý, chân trước mới đáp ứng văn vô nhai quỷ thần một sự tỉnh bọn hắn t u y ệ t không nhúng tay có thể là cảm ơn thư lệnh đại nhân sau một lát trên quần t r ụ trừ nguyên lai thiếu hụt quỷ thần vị lại xuất hiện một chút chống chỗ quỷ thần vị những này đều là vị trí trở nên chống phía sau bị mạt la điều chính tư không tiếp tục nói xa phong các ngươi v ì ngọc kiếm quốc thành hoàng sơn thần t h ổ địa hà thần tự đi chọn lựa tác quan quan văn phụ tá các loại lập tức hướng minh linh vương mạc la b ả o đến là đại nhân vô số đạo thanh â m vang rộ i tới hàng trăm hàng ngàn khói nhẹ chui vào này thật dài trên quyển trục những cái tia thiếu hụt quỷ thần vị hào hào thích hợp trên quyển trục lục sắc điểm biến thành hồng sắc điểm đại khái kéo dài khoảng một canh giờ tư không làm đ ư ợ bệnh ngọc kiếm quốc quỷ thần đã toàn bộ thích hợp phía dưới phiền p ứ c phối hợp chúng ta lập tức chuyển tin tô môn tiến hành người bên trên điều phối hào hào này có t h ể q cái tốt r Bích k i này bọn hắn cũng không dám đoán a ninh trưởng lao không khỏi nhìn về phía nghe trưởng lão ném đi một ánh mắt hỏi ý kiến nghe trưởng lão ngầm hiểu lặng lẽ nhỏ bé gật đầu rồi gật đầu t ghê gớm, quả ngọc h khí linh i ê n n là, là A. kiếm t quốc minh linh vương điện mới xây thành minh linh vương điện khí thế khoáng đạn có mê tiến quảng trường lương hương bạo điện đầy đủ mọi thứ chỉ có trên chính điện thần bài bên trên chữ là khoảng không cần phải có tượng thần vị trí cũng là khoảng không mỗi cái trọng đại môn đều mở rộng mấy tên tu sĩ thủ trên quảng trường ngồi chơi l à m nhảm lấy gặm a i ngươi nói kêu huyền huyền tông văn vô nhai văn tông chủ là thật có thần ký như vậy một tên tu sĩ trẻ tuổi đụng chút bên cạnh sư huynh có ý tứ gì sư huynh mở mịt không hiểu không phải nói chỉ cần văn tông chủ đồng ý mặc kệ bao x a dù là ngàn vạn dặm xa xôi cũng có thể lập tức xá phong quỷ thần thích hợp so với chúng ta tông môn truyền tin pháp khí đều nhanh sư huynh l ư ờ m hắn một cái ngươi biết chúng ta tông môn truyền tin pháp khí có bao nhanh không biết do không nên nói lung tung có điều nghe nói văn tông chủ giờ khắc này ở hàn sương tông như vậy cách nơi này quả thật có ngàn vạn dặm xa xôi ta chính là ý tứ này à ngươi nói một chút trong tông môn rất nghiêm túc đem minh linh vương điện đều xây xong chiêu cáo văn tông chủ là quốc sư mệnh lệnh cũng sớm phát ra ngươi nói chúng ta có thể đợi được sao lúc nào có thể đợi được ngược lại chúng ta muốn một mực chờ thôi một vị sư đệ khác chen lời nói ta cảm thấy nhiệm vụ này rất tốt ung d u n g điểm tích lũy cũng không thấp so đổi tả ma và tốt vậy cũng đúng thế nhưng là thật vất vả giành được nhiệm vụ ha ha nói chuyện tu sĩ cười ha ha lên tới cười xong còn nói thêm nếu như văn tông chủ thật có thể x á phong quỷ thần tới liền tốt nghe nói hắn quỷ thần rất lợi hại dạng này chúng ta cũng có thể thiếu tổn thương một chút sư huynh đệ nói đến đây thanh âm của hắn x a sút lui xuống đám người cũng không nhịn được trầm mặc dài đến mười mấy năm chiến đấu trong bất chi bất giác gần như mỗi người đều có vẫn là đồng môn sư huynh đệ đây đối với còn trẻ các tu sĩ tới nói không có chỗ nào mà không phải là thảm trọng kinh lịch chật b ả o điện bên trong quan g hoa phun trào một vị sư đệ đôi mắt vừa vặn quét đến kích động la hét nhanh nhanh mau nhịn xem cái gì đám người đồng loạt quay đầu ngay lập tức bọn hắn liền biết xem gì trong đại hùng bảo điện quan g hoa đại phong a đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lạo đạo xông vào đại điện chỉ gặp trên đại điện đầu tiên là minh linh vương bảo tọa bên trên một cái tượng thần đột ngột từ mặt đất mọc lên ngay sau đó một tả một hữu chỗ b á b á bá xuất hiện từng tòa tượng thần nhanh bên ngoài cũng có ánh sáng bọn hắn lại xông tới quảng trường bên trên chỉ gặp các gian thiền điện bên trong cũng là quan g hoa chấp liên tục từng tòa tượng thần đột nhiên xuất hiện ha ha, ha thật là thần nhanh như vậy minh linh vương á c minh linh vương đại nhân liền đến vị ha ha cười ngây ngô gì đó nhanh đi thông báo tông môn a tấu h chương xong chương bốn trăm ba mươi sáu g a tông chủ liền là anh minh thần võ chương bốn trăm ba mươi sáu g a tông chủ liền là anh minh thần võ cung trưởng l ã o trong tay chén trà nhoáng một cái linh trà suýt nữa đổ ra đây vội vàng đem chén trà đặt tại án bên trên hỏi thật chứ thiên c h â n v ạ n s á c đến đây hồi báo tu sĩ nói vừa rồi tiếp nhiệm vụ các đệ tử đến đây bằng báo ngay tại nửa chén trà nhỏ phía trước minh linh vương điện quan g mang đại tác vô luận chủ thần giống như hay là bộ điện đứng lên quá nhiều thượng thần t ố t chu trưởng lao đi chúng ta lập tức đi tham kiến vị này minh linh vương đại nhân cung trưởng lao đứng lên nói Cung s hai người tại minh linh vương điện bên ngoài hạ xuống chỉnh lý áo bảo chậm rãi bước vào đi đến chủ điện phía trước lúc một đám tiểu tu sĩ nhóm đã cùng nhau tới hành lễ cung trưởng lão cùng chu trưởng lão gật gật đầu hai người đối chủ điện nói ra ngọc kiếm tông cung vinh hoa chu diên thanh bái kiến minh linh vương tiếng nói hạ xuống t i u gặp k i a chủ điện bên trên tượng thân bên trong đi ra một bóng người lập tức tả hữu đều có bóng người đi ra đi theo minh linh vương bảo phục nam tử cùng đi ra khỏi địa tới bước chân c h ỉ n h tề khí thế bưu hãn thì là những ngày năm quảng trường bên trên những cái k i a tiểu tu sĩ nhóm cũng kinh lịch to to nhỏ nhỏ chậm giết thế nhưng là cùng trước mắt những này quỷ thần m ộ t so chỉ cảm giác sát khí t r ù n g tiên không khỏi tim mật câu hẳn hất lên minh linh vương bảo phục nam tử d á người n g thon dài tóc dài bông u xuống tới bên hông dung mạo lại có chút tuần tú hắn chắp tay một cái cười nói minh linh vương mạc la gặp qua hai vị trưởng lão ha minh linh vương đại nhân quả nhiên dáng vẻ phi phạm khí chất hơn người thân kinh bắc chiến có thể tới ta ngọc kiếm quốc đảm nhiệm minh linh vương là ta tông vinh hạnh cung trưởng lão cười nên đón tiếp lấy không có sai chí ít nhất chuyển tán tiên c h ọ n vẹn phù hợp truyền thuyết ta tông chủ này hiệu suất không thể chê tính toán thời gian cũng liền mới bước vào hàn sương tông đại môn vậy mà liền đem sự t ì n h làm xong rồi vậy liên án trước đó nói một dạng cung kính hữu lệ đối đãi tại giết quỷ vật bên trên tích cực phối hợp tự xong việc chính có chuyện muốn tìm hai vị mặc la nói ra a chuyện gì cung trưởng lão vẫn đạo ta dưới trướng hết thể quỷ thần đều đã đến vị nhưng có mấy vị thành hoàng đã truyền tin khẩn vị trí thành trì xa vào quỷ vật bao vây lại l ạ i yêu cầu hai vị cáo chi tình huống cụ thể cùng điều động nhân thủ tiến đến tương trợ a đều đã thích hợp rồi toàn quốc trên d ư ớ i đều thích hợp rồi chu trưởng lao không dám tin t h o á t ra là đều thích hợp hai vị có thể mang theo địa đồ mang theo ngay tại quảng trường bên trên cung trưởng lao lấy ra toàn quốc bản đồ địa hình phía trên thành trì hương chấn đều có đ á n h dấu mặc la trải ra một t r ư ơ n g quyển chụp nay quyển sách bên trên là toàn quốc quỷ thần phân bố cùng ngọc kiếm quốc bản đồ địa hình có thể lẫn nhau g h p đôi m ạ c la xa xa dỗi ngón một điểm một điểm linh quang đắp xuống bảy tòa thành trì bên trên nói ra này bảy tòa thành trì tân nhiệm thành hoàng hướng ta cầu cứu không sai đây là đã luân h ã m thành trì tòa này tứ phương thành ước chừng có ba vị quỷ vương xuất thủ minh bạch ngũ thân m ạ c la kê u c ó thuộc h ạ thiên điện bên trong đi ra một vị thân mang toàn thân giáp kỵ lấy chiến thú quỷ thần đi theo phía sau hai vị quỷ thần ngươi lại mang hai ngàn binh sĩ tiến đến tứ phương thành m ạ c la xuất ra một nhánh điều q u n lệnh ném tới bị gọi là ngũ thân tướng quân hai tay tiếp nhận đắp là minh linh vương minh linh vương tay chỉ tay hắn lại chỉ tay trên quyển t r ụ c tứ phương thành thành hoàng chỗ chỉ gặp ngũ thân tướng quân cùng hắn sau lưng hai tên kỵ sĩ hóa thành khói nhẹ tiến vào tứ phương thành điểm đỏ bên trong theo sau lại có từng sợi khói nhẹ không biết theo gì mà tới tràn vào kia điểm đỏ bên trong kia điểm đỏ bên trong chuyến đến một thanh âm đ a tạ minh linh vương đ a tạ ngũ thân tướng quân trợ rút nhỏ cuối cùng có thể thở một ngụm chu trưởng lão xông lên cung trưởng lão nhịu nhữ mày nháy mắt nhìn thấy không hai ngàn quỷ thần cái này đi qua cung trưởng lão yên lặng gật đầu đúng vậy à liền là lợi hại như vậy thần ký như vậy thật là thêm kiến thức nay quỷ thần đạo, quả thật có môn đạo quả thật cao minh lại một đường thanh nhâm van rộ tới minh linh vương đại nhân cứu mạng a ta muốn không chịu nổi lần này minh linh vương cũng không nói chuyện chỉ là phất phất tay liền đem thiền điện bên trong một vị tướng quân nhảy vào đi vào đ ó lấy hắn liên tiếp tại thời gian một chén trà công phu bên trong hướng bất đồng thành trì đều ném t i ễ n việt quân thẳng đến bảy cái thành trì đều ném xong việt quân hắn mới lên tiếng vừa rồi tình huống khẩn cấp mỗi tòa thành trì ta đều nhảy vào hai ngàn quân sĩ không biết hai vị có thể có tình báo muốn bổ sung có thể có vượt qua ba vị q u vương không có lợi hại nhất liền là kia tứ phương thành có ba vị q u vương cung trưởng l á o khẳng định nói vậy thì tốt chúng ta tới đó nói một chút địa phương khác đại khái sau hai canh giờ trên quyển trục truyền đến một thanh âm ấm sơn thành đã thu phục thỉnh cầu phục mệnh minh linh vương lộ ra một đạo mỉm cười không tệ trở về à nói xong ấm sơn thành điểm đỏ bên trên b ố t lên từng sợi khói nhẹ đ ả mắt tựu i hóa thành từng vị cưỡi chiến thú quỷ thần bọn hắn thân xuyên toàn thân giáp giáp bên trên còn có bọn máu thịt nát sắc khí chưa liễm xếp thành tiểu đội từng nhóm đứng tại quảng trường bên trên nhất thời ở giữa trong quảng trường bên ngoài lạng ngắt như tờ thủ tại ngoài sân rộng ngọc kiếm tông tu sĩ thờ mạnh cũng không dám thằng đến s u ấ t đội tướng quân cuối cùng đi tới nói ra nghỉ ngơi tại chỗ một đám tướng sĩ nhất thời t i ể u lấy x u ố n g mũ giáp thu thập thân bên trên thấp giọng nói đùa lên tới túc sát bầu không khí vì đó thu vào bẩm minh linh vương mặt tướng đã tiêu diệt ấm sơn thành hết thẻ quỷ vật tổng cộng có đại quỷ vương một tên tiểu quỷ vương ba tên còn lại quỷ vật hơn ngàn tướng quân kia nói ra mặt la gật gật đầu không tệ lại lui xuống nghỉ ngơi là đại nhân cung trưởng lão chu trưởng lão ấm sơn thành đã thu phục còn có số ít sống sót mạch tính làm phiền các ngươi lập tức phái sai nhân thủ đi đón quản thành này a ấm sơn thành thành hoàng đã bắt tay vào bắt đầu siêu độ âm linh trấn an b á c h tính vâng vâng minh linh vương đại nhân cung trưởng lão nói chuyện đều c ả lầm đây cũng quá nhanh a mới hai canh giờ a có thể coi là lại nhanh nghe vào lại không đáng tin cậy trước mắt tình hình này cũng không có khả năng là giả a chu trưởng lão lặng lẽ truyền âm nói ta tông chủ thật là anh minh thần võ a cung trưởng lão không khỏi có chút môi cười n g u y ễ n hắn một cái truyền lệnh cấp bên ngoài chờ đợi tu sĩ lập tức tay liên hệ ấm sơn thành phụ cận đệ tử tiếp nhận ấm sơn h à n h chỉnh lý giải quyết tốt hậu quả là cung trưởng lão tuân lệnh tu sĩ vội vàng mà đi rất nhanh cung trưởng lão cùng chu trưởng lão liền tiến vào c h ấ n kinh đến vô cảm trạng thái bày t o a thành trì chậm nhất cũng liền nửa ngày công phu giải quyết chiến đấu luôn hãm chi thành thu sạch p h ụ mà lúc này đi ấm sơn thành tu sĩ đã khẩn cấp truyền tin trở về sự tình là thật ấm sơn thành đã không quỷ v ợ cung trưởng lão phun ra một hơi thật dài trong đầu đại thạch kết thúc mặc kệ nghe vào cỡ nào ly kỳ không thể tin sự tình chính là như vậy văn vô nhai văn t ô n g chủ xác thực giống như trong truyền thuyết một dạng thần bí khó lường dưới trướng hắn quỷ thần thực lực cường hãn tri cực ngọc kiếm tông truyền tin p h á t khí so hàn xương tông tông chủ còn nhanh hơn một điểm đại khái nửa ngày công phu cung trưởng lão tiểu thu vào tông chủ gửi thư trong thư c h u y ệ n quan trọng nhất liền là văn tông chủ đã đáp ứng đảm nhận quốc sư trước hơn nữa ở ngay trước mặt bọn họ t i ệ u xá phong quỷ thần cung trưởng lão cùng chu trưởng lão tranh thủ thời gian h ồ i tin minh linh vương cùng bảy quỷ thần đã vào chỗ hơn nữa đã thu phục bà tòa thành trì tông chủ đại nhân thật là anh minh thần võ tấu chương s o n g chương bốn trăm ba mươi bảy ta không muốn chương bốn trăm ba mươi bảy ta không muốn ha ha ha bích kiếm chân nhân não hải bên trong quanh quần đoạn văn này không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hà k h ố n nhiễu bọn hắn ngọc kiếm tông lâu như vậy quỷ t h a i h o ạ như vậy khó mà đánh hạ toàn bộ vì quỷ vật thành trì thế mà t i ệ u như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết hắn thật là xứng đáng anh minh thần võ bốn chữ a ha ha ha, lúc này mới bao lâu t i u thu phục bà tòa thành trì như vậy xem tới không tới một tháng mấy đại thành trì đều có thể thu phục ha ha ha không h ư n g công hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới không h ư n g công hắn vì văn vô nhai chuyên tâm chuẩn bị lễ vật không h ư n g công hắn lập tức quyết định trước đó thông báo văn vô nhai là quốc sư một sự tình chật t r ợ c nghĩ như vậy hắn thật đúng là anh minh thần võ a tâm lý đắc ý một hồi cùng ninh trưởng lão một thương、nghị. hai người đem dư lại một cái trong túi chữ vật đồ đổ vật đ ổ i thành đ ổ i thành tăng giảm một hai sau đó lần nữa tìm văn vô nhai biểu đạt lòng biết ơn biết x a n h tông c h ủ ngài thật là quá k h á c h k h í văn vô nhai nói ra lại hỏi biết x a n h tông c h ủ ngài biết、ê. rõ ta phía trước đã từng đưa t ặ n g cấp tần thương quốc tu sĩ tục thế luân hồi b ả o điện không biết ngài có hay không thu được này b ả n b ả o điện từng nghe nói qua nhưng là còn chưa từng thấy qua bích kim ế chân nhân thản n h i ê nói n nếu không phải từ hàn xương tông nơi này biết rõ văn vô nhai cũng không biết rõ trong truyền thuyết còn có một bạn tục thế luân hồi bạo điện liên lạc này văn vô nhai nhẹ nhầy hai quyển giống nhau như lúc kinh văn bay đến bích kiếm chân nhân cùng ninh trưởng l a o án bên trên văn vô nhai uống một hồi trà để bích kiếm chân nhân cùng ninh trưởng lão hai người tự hành lật nhìn một hồi hai người càng xem càng kinh hãi cái này phiên bản t ú c thế luân hồi bảo điện so bọn hắn đã biết nội dung phải hơn rất nhiều trong lát văn vô nhai chậm rãi nói ra này bản kinh văn là bản thân trong mậu đạt được trải qua sư môn tang nghiệm chứng có thể tu luyện không sai ở trong đó trộn lẫn một bộ hoàng thiên công đức pháp tu luyện công pháp này đáng làm công đức k í n thân đến ngự quỷ vật có hiệu quả theo phỏng đoán có thể có trợ giúp gia tăng luân hồi khả năng a a đúng là như vậy bích kiếm chân nhân kinh ngạc nói văn vô nhai thân vì thành công tốc tuệ người hắn trong ngộng nhớ tới tốc thế luân hồi bảo điện h i ệ n nhiên so hiện thế bên trong l ư u truyền càng đáng tin cậy còn trong đó hoàng thiên công đ ứ c pháp đơn nhất cái có thể đến ngự quỷ vật đáng giá được tu luyện văn vô nhai tiếp tục chậm rãi nói ra ta thúc đẩy công pháp này lúc tại tần thương quốc tần thương quốc ba tông tu sĩ đều đã từng tu qua công pháp này cùng chứng minh hắn tại đối phó quỷ vật lúc có thể tiến hành hữu hiệu phòng ngự ồ thật sự là quá tốt văn vô nhai nói như vậy hiển nhiên liền là thực vậy bọn hắn thật là cũng muốn tu luyện về phần trong đó vãng sinh kinh n h i ệ m tụng có thể siêu độ v o n g linh không làm bọn h ắ n ác quỷ hóa ta d ư ớ i trướng quỷ thần đều biết n h i ệ m tụng tinh này vì lẽ đó ta đề nghị chư vị cũng có thể tu hành công pháp này văn vô nhai khẽ cười nói như vậy đa tạng không biết nên làm sao cảm ơn ngài mới tốt linh trưởng lão vẻ mặt thụ sủ nhược g n kinh v ấ n đạo đã là huynh đệ tô n g môn cũng không cần cảm tạng có điều thật là có một sự tình muốn phiền phức hai vị văn vô nhai nói a xin mời ngài nói ta tại tây tể quốc thiết lập huyền viên tông là muốn tập kết có tri thức chi sĩ cùng chống c h ọ i với lần này ảnh hưởng đến toàn thế giới yêu ma thai hương vì thế môn hạ của ta điểm vì hai loại đệ tử một loại là bình thường phổ thông nội môn đệ tử một loại là nhiệm vụ trưởng lão cùng nhiệm vụ đệ tử nhiệm vụ trưởng lão cùng nhiệm vụ đệ tử từ hắn nguyên tông môn đồng ý nhưng tại ta tông môn chấp trưởng có nhiệm vụ trưởng lão cùng đệ tử thân phận bài có thể tại ta tông môn nhận nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ phía sau thu hoạch được điểm tích lũy dựa điểm tích lũy có thể đổi lấy công pháp tâm đắc đăng dược luyện khí tài liệu các loại các loại đương nhiên nội môn đệ tử cùng nhiệm vụ đệ tử có thể đổi lấy điểm tích lũy cùng tỷ lệ khẳng định là có khác biệt giống như lần này đi tới mỗi cái tông đưa tin nhiệm vụ trừ hướng hàn xương tông là ta tông môn trưởng lão đi những tông môn khác đều là nhiệm vụ trưởng lão a tần thương quốc ba tông môn cùng long lâm tông đều sai phái một chút nhiệm vụ trưởng lão cùng đệ tử a còn có nếu như là dùng điểm tích lũy đổi lấy công pháp chỉ hạn bản nhân sử dụng vì lẽ đó ý của ngài là bích kiếm chân nhân cùng ninh trưởng lão một bản tính chuyện này bọn hắn ngọc kiếm tông không thua thì ta giúp đỡ huyền huyền tông làm điểm nhiệm vụ nhiệm vụ đệ tử có điểm tích lũy như cầm tiến tới có công pháp hoặc pháp khí v v không biết quý tông phải chăng có thể phái sai một chút nhiệm vụ trưởng lão cùng đệ tử vì ta tông môn tăng thêm chút nhật khí văn vô nhai cười nói này đương nhiên có thể bích kiếm chân nhân một suy nghĩ càng suy nghĩ càng không thích hợp không khỏi hỏi văn tông chủ việc này ta làm sao đều cảm thấy đối quý tông không có cái gì chỗ ta thì là ngài cảm thấy vạn sự lợi hưng ngài cũng có thể chậm chậm phát triển có chúng ta những tông môn này nâng đỡ phát triển sẽ không kèm à. văn v ô nhai lắc đầu thu nhiệm vụ trưởng lão cùng đệ tử mục đích chủ yếu chính là vì tăng lên ta huyền h u y ề n tông danh tiếng mặt khác nếu như ta tông môn phía trong có nhiệm vụ trưởng lão hoặc đệ tử muốn công pháp đan dược các loại cũng cầm cự đối phương dụng công pháp đang dược pháp khí chờ tới đổi lấy thành điểm tích lũy cứ như vậy có thể mở rộng ta tông môn tích lũy cũng có thể để càng nhiều tu sĩ tăng cao tu vi dù ứng đôi sớm u ộ n sẽ tới yêu ma cùng n h â n tộc trận chiến cuối cùng những lời này văn vô nhai nói đến bình bình đạm đạm lại quả thực như cự thạch đầu nhập nước bên trong tại bích kiếm chân nhân cùng linh trưởng lao trong lòng kích thích s ó n g lớn bọn hắn khiếp sợ nhìn chằm chằm văn vô nhai không nghĩ tới à, không nghĩ tới à, cái này nguyên anh k ỳ tu sĩ trẻ tuổi hắn ngưu lược hắn bố cục không phải một người nhất tông được mất lợi ích mà là toàn bộ nhân tộc lợi ích mặc dù nói những ngày năm có cảm giác tại bên trên ba khắp đại lục quỷ thai họa liên tục xuất hiện mấy đại tông môn cũng cảm thấy không tốt manh mối nhưng là bọn hắn vẫn còn không nghĩ tới gì đó yêu ma cùng nhân tộc trận chiến cuối cùng chuyện như vậy văn tông chủ ngay cảm thấy bố cục đã bại hoại đến tình trạng như thế sao bích kiếm chân nhân xích lại gần thân thể nhẹ giọng mà khẩn t r ư ớ c hỏi đây là lần thứ nhất hắn đ ố i văn v ô nhai s ư n g hô bên trong dùng kính lời ngài văn vô nhai hỏi ngược lại bằng không đâu bằng không yêu ma tại sao muốn đem mỗi cái đại lục ngăn cách đâu chẳng lẽ là vì mỗi cái đại lục tự hành phát triển lớn mạnh tốt cùng yêu ma đồi kháng vậy khẳng định không phải ngăn cách m ô i cái đại lục pháp thuật tên là đại cách đoạn thuật nhất định phải kim tiên hoặc kim ma trở lên mới có thể l u y ệ n chế l u y ệ n chế ra ngăn cách tường thành bên trên không đỉnh bên dưới vô biên là một cái tuần hoàn kết cấu muốn phá đại cách đoạn thuật không phải nhân gian tu sĩ có thể thành đại cách đoạn thuật tạo ra ngăn cách tường bên trên lại có hát sắc cự thú gọi là tam vi kiếp thú sinh tại hỗn độn bên trong ăn thịt nhân gian khí vận mà sinh mỗi khi gặp diệt thế thai hướng k i ế p thú hoặc theo thời thế mà sinh hoặc ngử i khí mà đến nay đại cách đoạn thuật có ai có thể phá hiệu kiếp thú lại là gì mà tới văn vô nhai nhàn nhạt vân đạo bích kiếm chân nhân cùng n i n h trưởng lão nghe được kinh hồn bạc vĩa những chuyện này lại là bọn hắn cũng không biết cũng không thể nào khảo chứng văn vô nhai nói tới thật giả thế nhưng là bọn hắn gần như bản năng tin tưởng văn vô nhai nói đều là thật chúng ta như lại không thể tâm hiệp lực diện thế thai tương l ử a xém lông mày văn vô nhai tiếp tục nói lại thở dài nói ta xem như thiên đồ tông lão tổ từng tại một vị thế ngoại cao nhân nơi đó gặp mặt một cái thế giới thế giới kia tại cùng yêu ma đại chiến kém một chút tự muốn hủy diện tại chiến hỏa ta không muốn thế giới của chúng ta đập vào bọn hắn phục triệt chương bốn trăm ba mươi tám làm chết hay là đ ứ n g đấy chết bích kiếm chân nhân hít một hơi thật sâu nói ra vì lẽ đó ngài cho rằng dưới mắt đã là nhanh muốn đến đại quyết chiến thời điểm văn vua nhai gật đầu đem trung trà đặt ở án bên trên phát ra nhẹ nhàng bình một tiếng lại mặc danh lại để cho đối diện hai vị hợp thể kỳ tu sĩ khẩn trương đến giật mình trong lòng chúng ta bây giờ không rõ ràng đại lục khác tình huống vâng hai mươi năm trước nam tinh đại lục chiến đấu một mực mười phần dữ dội vâng hai mươi năm qua đường nguyên đại lục chống cự cũng tất nhiên rất dữ dội ứng với là như vậy các ngươi cảm thấy trung tiên đại lục biết bình an vô sự nghĩ đến sẽ không nếu như không phải ta quỷ thần đại quân không nói những tông môn khác liền nói ngọc kiếm quốc toàn quốc trên d ư ớ i có thể chống đỡ chống trọi bao lâu bích kiếm chân nhân trầm ngâm một lát không quá khẳng định nói ra ước chừng mấy trăm năm luôn có thể kháng trụ nếu như lại đến mấy vòng quỷ đồng đâu văn vô nhai nhẹ nhàng thở dài không phải ta nói thất vọng lời nói cũng không phải ta khuyết đại suy đoán nếu không có ta quỷ thần hàn xương tông có thể hay không tồn tại bích kiếm chân nhân sắc mặt thảm đạm đúng hắn chính là sợ lại đến mấy vòng q u đồng mới như vậy gấp không thể chờ địa tranh lấy văn vô nhai quỷ thần trợ lực xác thực nếu không có văn vô nhai quỷ thần trợ lực giờ phút này ngọc kiếm tông không có thu phục thành trì mà hàn sương tông có lẽ nghĩ như vậy kỳ thật ba khắc đại lục đã tràn ngập nguy hiểm bọn hắn vẫn còn không có thật sâu ý thức được ở trong đó nguy cơ không biết rõ chư vị những này nằm có hay không thu được thiên ngoại thiên gửi thư a ngài cũng biết thiên ngoại thiên a a ha h a ngài là thiên đồ tông lão tổ n h à ninh trưởng lão cười ngượng ngủ nếu không có trọng đại công việc thiên ngoại thiên không lại chủ động tới tin lần trước mỗi cái đại lục ngăn cách thời điểm c vâng tiêu n ngoại thiên đi tin hỏi thăm, đã cực trả lời là đ thiên thiên khả năng nói rõ thiên ngoại thiên chiến cục chính giữa cháy bọn hắn vô pháp phân tâm đến nỗi vô pháp phái người xuống tới nhìn một chút văn vô nhai hỏi các ngươi cảm thấy thế nào bích kiếm chân nhân cười khổ nói văn tông chủ nói có lý chúng ta cũng là như vậy phân tích kia đã liền thiên ngoại thiên các tiền bối đều đánh thành d ạ n g này các ngươi dựa vào cái gì cho rằng đại quyết chiến còn cách chúng ta rất xa văn vô nhai từng tiếng hỏi lại để bích kiếm chân nhân cùng n i n h trưởng lão hai người mồ hôi lạnh như nước mưa chảy dòng dòng m à xuống mặc dù nói biết rõ thời cuộc khẩn trương thời cuộc không tốt thế nhưng là bọn hắn là thật không có nghĩ qua nhanh như vậy t i ể u đại quyết chiến cũng trọn vẹn không có giống văn vô nhai d ạ n g này nghĩ tới muốn tận lực tăng lên hết thể nhân tộc tu sĩ thực lực chung nhau đối kháng yêu ma chiến nhân tộc là thật đã đến diệt thế thời điểm ước chừng những ngày năm ba khác đại lục chưa từng tại đối kháng yêu ma tuyến đầu lại cảm thấy trời sập có người cao đ ỉ n h phía trên có thiên ngoại thiên cao nhân tại chỉ cần bọn hắn vẫn còn chúng ta tổng biết không có chuyện gì lại không có nghĩ tới một khi thiên ngoại thiên tầng này không còn chúng ta này nhỏ yếu lực lượng lấy cái gì cùng yêu ma đối kháng l i ê n giống với đường nguyên đại lục các yêu ma không biết dùng thủ đoạn gì vòng qua thiên ngoại thiên chỉ mấy cái liền để chúng ta mấy cái đại tông môn tổn thất nặng nề văn vô nhai ưu ám nhất t ế u còn nói thêm nói thật thân vị thiên đồ tông lão tổ cũng là càn nguyên tông trường lão ta là biết đến những ngày năm thiên đồ tông cùng càn nguyên tông chưa từng có đ ỉ n h chỉ qua sẵn sàng ra chợ tông môn t r ậ n pháp càng là càng không ngừng thăng cấp như cũ ngăn không được yêu m à cự thủ à đúng rồi nói một câu ngọc kiếm tông đại trợ ta không biết hàn sương tông t r ậ n pháp không bằng càn nguyên tông một thành mạnh mẽ nói cách khác càn nguyên tông đại trận có thể càng kia một cái mặc dù trận pháp vỡ nát nhưng là t r ậ n lại không ít lực lượng mà hàn sương tông một trưởng xuống tới tựu đều vỡ nát văn vô nhai nói đến đây ngừng lại còn nói thêm có lẽ quá nhiều người đều cùng các ngươi nghĩ đến một dạng gì đó diệt thế thái tướng chỉ cần không có đến trước mắt liền quản không được nhiều như vậy thế nhưng là chúng ta là tu sĩ là cái này thế giới sống lưng chúng ta không chống đỡ người nào chống đỡ liền xem như thiên ngoại thiên các tiền bối chống đỡ lấy như vậy chúng ta t i ể u nằm ở nơi đó xem bọn hắn đánh đến người cuối cùng sau đó lại khóc gào lấy cùng một chỗ diệt vong ta mặc kệ người khác nghĩ như thế nào ta văn vô nhai không muốn dạng này cho dù chết cũng muốn đứng đấy chết văn vô nhai trịch địa hữu thanh nói bọn ta cũng là như vậy bọn ta thân vị kiếm tu há có thể ngồi chờ chết ngọc kiếm chân nhân trầm giọng nói bọn ta nguyện cùng văn tông chủ cùng một chỗ cùng chống chọi với yêu ma thai thương là bọn ta nguyện chiến tây hải tông bên ngoài tới một nhóm phong trần mệt mọi bốn người hai tên hình thể cao lớn bền chắc thể tu còn có hai tên nữ tử một tên mang mạng che mặt lộ ra mặt mày cũng đã cực đẹp nàng hất lên tới mắt cá chân áo choàng đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ một tên khác lại là cường tráng mức độ không ít hơn nam tử nữ tử thân hình cũng chỉ so hai vị thể tu thấp hơn một đầu mà thôi hai đầu đôi chân dài mạnh mẽ hữu lực đi trên đường long hành h ồ bộ này hai tên hình thể cao lớn b ắ p thịt quần quận há tử chính là long lâm tông trưởng lão vinh cựu đình cùng tần thiên quân mà kia hai tên nữ tử mang mạng che mặt là chu viêm tộc chu đan đồng trưởng lão một vị khác là bạch hổ tộc bạch tố trưởng lão vinh hữu đ ỉ n h cùng tần thiên quân tiếp huyền u y ê n tông t i ệ n thư tín nhiệm vụ trạm thứ nhất liền là tây hải tông mà chu đan đồng cùng Bạch tố liền là muốn cùng tiện thể nhìn một chút nhân tộc khí tượng cùng với nhân tộc đại tông môn đến cùng như thế nào khảo sát một cái cái nào tông môn thích hợp bọn hắn tộc nhân ký khế ước vì lẽ đó bốn người kết bạn mà đi trên đường đi nguyên bản ý tưởng bên trong đụng phải quỷ vật vây khốn các loại nguy hiểm cục diện đều bởi vì bên người đi theo hai vị luyện hư kỳ n ữ yêu mà hóa thành hư không đặc biệt là chu viêm tộc trường lão một thân lý hỏa dù chỉ là một chút đốm lửa nhỏ đều là quỷ vật tự nhiên khắc tinh long ngâm tông, tông t tự nhiên không thỏa mãn được bạch h ộ tộc cùng chu viêm tộc kia rất nhiều tộc nhân có điều này trên đường đi vinh cựu đỉnh cùng tần thiên quân cũng kia thể tu tu sĩ gọn gàng mà linh hoạt đã nói là làm phong cách cũng thực là thắng được hai vị nữ yêu tán thưởng trong đầu sớm đã đem long n g â m tông đặt ở cái thứ nhất nhất định phải cân nhắc ký khế ước môn phái chỗ mà lúc này vinh cựu đỉnh cùng tần thiên quân còn không biết bọn hắn tại trong bất chi bất giác lại vì môn phái lập xuống đại công tấu trương xong chương bốn trăm ba mươi chín ai nha này chương bốn trăm ba mươi chín ai nha này tây hải tông xây ở tây hải thành tây hải thành cả tòa thành liền là tây hải tông mà tây hải thành bên ngoài có bốn cái phụ thuộc thành quách này bốn cái phụ thuộc thành quách nhưng là tây hải quốc c ố đô tây hải tông gần như tây hải có mười mấy tốt mậu dịch càng khẩu thì là nhận bị thai họa ảnh hưởng càng khẩu bên trên cũng là nhiệt nhiệt n á o n á o mấy tầng lầu cao đại thương thuyền bạc tại hải càng bên trong thủy thủ thương nhân người kéo thuyền nối liền không dứt hối h ạ thành quách bên trong cũng là người đến người đi cựu quán khách sạn một gian tiếp lấy một gian gào to thanh âm tiếng giao hàng bên thai không dứt, người đi đường t r e n vai thích cánh bạch tố tỷ tỷ này nhân gian giới là thật náo nhiệt tây hải thành xem ra là tập trung một loại hai đại thành đi đan đồng k ê u nhà tiểu quán thịt thơm cực kỳ được rồi tu sĩ yêu t ộ c cùng n h â n tộc bất đồng n h â n tộc đến tu vi nhất định t i u muốn giảm bớt cho đến không ăn phàm tục thức ăn dần dần chỉ ăn chứa linh khí thức ăn nhưng yêu t ộ c đặc biệt là ăn thịt yêu t ộ c lại là xưa nay không đoạn thịt không có yêu thú thịt liền là phổ thông loại thịt không kén chọn vinh i ự u đỉnh cùng tần thiên quân xem như được chứng kiến yêu t ộ c sức ăn mỗi lần điểm bốn người phân lượng cân nhắc đến tu sĩ sức ăn lớn trên thực tế ít nhất là mười cái nam từ trường thành lượng sau đó cửa bao xương mở cửa liền là hai vị nữ yêu ăn uống thả cửa mà hai người bọn họ tự uống một chút trà xanh hoặc là ăn c h ú t chuẩn bị xong thì khô canh thịt mà thôi đương nhiên những này thì khô canh thịt đều là yêu thú thịt chế thành tần thiên quân thấp giọng nói vinh trưởng lão đại sự không tốt ta chúng ta một đường đi tới trên cổ tay bồ đề vòng tay là nóng vừa nóng mặc dù không đến mức là tiếng quỷ ổ thế nhưng là rõ ràng quỷ vật cũng không y t a vinh c ử u đỉnh gật đầu đến tây hải tông xem tình huống à nếu như tây hải tông cũng là dạng này chúng ta liền ngay cả văn thư đều không cần đ ư a sớm làm rút lui ân hai người thương nghị thỏa đáng này một bên hai vị nữ yêu cũng ăn cái chén bàn sạch sẽ b ố n người giao phó hết nợ lần nữa xuất phát tới tây hải tông ngoại sự chố ghi danh vinh cựu định tiến lên phía trước nói ta là tới từ tây tể quốc huyền h u y ề n tông trưởng lão đến đây tiễn tông môn văn thư cấp quý tông trẻ tuổi tu sĩ thấy là hai tên hóa thần tu sĩ cũng không dám chấm đái mời bọn họ tại phòng nhỏ ngồi tạm từ hướng đi trưởng lao báo cáo việc này tây tể quốc nơi chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc gia đổi quốc tông sao ta nhớ được vốn là tây tể tông trưởng lao kia cũng trả ngay vậy những n mày nói bẩm mã trưởng lão cụ thể không có nói đâu tu sĩ tiến nói ta dù sao cũng là hóa thần tu sĩ đến đây tiễn văn thư mặt mùi muốn cho mời tiến đến a mã trưởng lão trầm trập mà nói hắn cũng là hóa thần tu sĩ nhưng là hắn cái này hóa thần tu sĩ cùng phổ thông tiểu môn phái hóa thần tu sĩ t i ể u không giống nhau tại tiểu môn phái bên trong tỷ như k i ế cái gì bên trong huyền huyền tông một vị hóa thần tu sĩ liền là đại nhân vật thế nhưng là tại bọn hắn tại tây hải tông hóa thần tu sĩ số lượng nhiều hắn chỉ có thể mặc cho một cái ngoại vụ trưởng lão nhưng là dù sao cũng là lương tựa tây hải tông tây to này mã trưởng lão ở đâu đều là phong quan vô hạn gặp qua mã trưởng lão chúng ta là tây tể quốc huyền huyền tông tu sĩ đến đây tiễn văn thư vinh c ử u đỉnh cười chắp tay một cái mã trưởng lão chậm rãi d ư ơ n g mắt quan sát bốn người phía trước hai vị rõ ràng là thể tu huyết khí mười phần thực lực cường hãn đằng sau hai vị nữ tu một vị rõ ràng cũng đi được thể tu lộ tuyến một vị khắc dáng người tinh tế ước chừng là vị p h á p tu hai người này xem tu vi nguyên anh tả hữu hắn khởi thân cười chắp tay một cái nói ra hoan nên mấy vị đến đây ta tây hải tông chỉ không biết này huyền huyền tông vinh c ử u đỉnh nói ra tây tể quốc nguyên tông môn tây tể tông bởi vì quỷ thai h ỏ a diệt môn ta tông tông chủ ngay tại tây tể tông trên cơ sở xây này huyện nguyên tông vì lẽ đó sai bọn ta hướng mỗi cái đại tông môn đệ trình văn thư cáo chi việc này đã hiểu một cái tiểu tông môn thành lập án quy củ hướng mỗi cái đại tông môn đưa ra văn thư đâu mã trưởng l ã o thầm nghĩ bởi vì quỷ thai h ỏ a diệt môn rồi thế đây là gì đó quỷ thai h ỏ a a mã trưởng lão kinh ngạc nói là quỷ cổ liền là tú nguyệt tông cái kia vâng mã trưởng lão chật chật cảm thán cái này tú nguyệt tông a một cái nhị lưu môn phái lại là hại người rất nặng toàn bộ thiên tu quốc sinh linh đồ than gần như không có mấy cái người sống ai cũng không phải vinh cựu đỉnh đi theo cảm thán vài câu t ố t văn thư ta nhận biết c h u y ể n trình lên mặt ước chừng phải làm phiền các ngươi chờ bên trên hai ba ngày chính thức hồi văn kiện mới biết chế tác tốt đúng rồi nếu như không ngại liền mời chư vị ở tại chiêu đ á i khách quý yên tính nhã hiên a mã trưởng lao nói được rồi như vậy liền đa tạ mã trưởng lão vinh cựu đỉnh chắp tay cảm ơn nói cái này mã trưởng lao thái độ có phần tự tiêu làm việc vẫn còn tính nhanh nhẹn bộ ngoại vụ bên cạnh có mấy tòa dính liền nhau viện l ạ đều là chiêu đ á i ngoại tông môn tới tu sĩ yên tĩnh nhã hiên là trong đó một tòa vinh cựu đình bọn người ở tại mấy vị tu sĩ trẻ tuổi cùng đi tiến vào yên tĩnh nhã hiên bên trong một ngày ba bữa linh thực cung cấp cũng coi như có chút để ý mã trưởng lao trên tay cầm lấy mấy phong văn thư cung kính đứng tại nội vụ đường nơi đó nói ra bẩm sơn trưởng lão nơi này có ba phong tông môn văn thư một phong là một cái tiểu môn phái mới sáng l ậ p đệ trình văn thư còn có hai phong là ta tông phụ thuộc tông môn triều tịch tông cùng nguyệt cựu tông văn thư sơn trưởng lão cầm lấy văn thư thứ nhất phong liền là huyền yên tông trung quy trung cũ lời hoa mỹ hắn nói ra án tiểu tông môn không chỉ lại tới văn thư còn biết chuẩn bị chút lễ vợt đại tông môn phải làm chính thức trả lời cùng tặng chút tiểu lễ vợt vâng lại cầm lấy triều tịch tông cùng n g u y ệ t cửu tông hai cái tiểu tông môn đều là báo nguy cầu cứu triều tịch tông là trong phạm vi thế lực ngão q u ỷ thai họa huyên náo lợi hại mà n g u y ệ t cửu tông lại là tại bọn hắn phía bắc trong núi lớn xuất hiện một cái tu sĩ muôn phái dày v ò ra một điểm quy mô tới ảnh hưởng n g u y ệ t cửu tông lợi ích ai trước tiên đem triều tịch tông cùng nguyễn cửu tông thay phiên gọi a sơn trưởng lao thở dài trong tông môn những n à y loạn thất bắt ao linh linh toái toái sự vụ đều là từ hắn chịu trách nhiệm đợi đem triều tịch tông tu sĩ gọi hỏi rõ ràng quỷ thai họa tình huống sai phái đệ tử đi hỗ trợ lại hỏi nguyệt cựu tông tình huống phái hai tên trưởng lão mang theo đệ tử đi thăm dò tình huống cũng đã đi qua hai ba ngày thật vất vả sự tình có một kết thúc trong tông môn thu được tông chủ truyền tin một đám thực q u y ề n trưởng lão tập hợp tổ chức hội nghị đại trưởng lão nói ra ra sự tình mọi người xem trước một chút phía trước này hai đoạn một là ngọc kiếm tông quỷ thái họa một là hàn sương tông quỷ thái họa vâng tất cả trưởng lão đáp ngọc kiếm tông cùng hàn sương tông là uy tín lâu năm đại tông, luận so bọn hắn tây hải tông còn mạnh hơn nhiều thế nhưng là chính là như vậy đại tông gặp được quỷ t h a i họa cũng là hao tổn nghiêm trọng xem hết lại nhìn đằng sau này đoạn đây là quan trọng nhất là tông chủ căn dặn chúng ta nhất định phải lập tức làm sự t ì n h tất cả t r ư ở n g lao tiếp lấy nhìn xuống phía dưới nội dung là thật khiến người không dám tin đám người không khỏi xôn xao trời ạ một cái tiểu tông môn thế mà cứu được hàn x ư ơ n g tông cái này kêu văn vô nhai liền là những năm kia huyên náo ẩm ẩm thiên đồ tông lao tổ a là hắn tông chủ nơi này nói hắn thế mà mang theo bách vạn âm ì n h còn có nhị chuyển tán tiên trở lên t i ể u trong tín thư nhắc tới nhị chuyển tán tiền số lượng một cái văn vô nhai t i ể u địch nổi bọn hắn thật đại tây hải tông vì lẽ đó nói văn tổ sư thủ hạ quỷ thần có thể hữu hiệu đối phó quỷ đồng hết thẻ tông chủ đi vòng hàn sương tông muốn thỉnh văn vô nhai là quốc sư không tệ tông chủ phân p h ó chúng ta làm sự tình liền là cái này lập tức đem quốc sư ấn chuẩn bị kỹ cảng mang đến hàn sương tông lập tức chuẩn bị kỹ cảng hậu lễ chuẩn bị đưa tặng cấp văn vô nhai văn tông chủ là đại trưởng lão sơn trưởng lao nhún mày không đúng ta thế nào cảm giác cái tên này có chút quen thuộc gì đó quen thuộc chơ một chút sơn trưởng lão tại chính mình trong túi chữ vật lật một phen xuất ra một phần văn thư mở ra lại nhìn một cái nhất thời cả kinh nhảy dựng lên ai n h h uy văn tông chủ h u y ề n luyện tông đã phái tu sĩ đến ta tông hôm nay thân thể không thoải mái miễn cưỡng viết xong một trường mọi người không cần chờ chương hai cắp tấu chương xong chương bốn trăm bốn mươi muốn nghe truyền thuyết chương bốn trăm bốn mươi muốn nghe truyền thuyết cái gì tình huống gì khu bốn năm ngày phía trước h u y ề n luyện tông sai hai vị hóa thần trưởng lão tới ta tông tiễn văn thư ta nguyên bản nghị hai ba ngày phía trong tiếp kiến đến sau bởi vì sự tỉnh chậm trễ sơn trưởng lão hao nhẹ một tiếng l u n g t u n g nói hiện tại người đâu lớn giải lão liêu trưởng l ã o cấp cấp truy vấn nên còn ở tại yên tĩnh nhã hiên bên trong sơn trưởng lão đáp vậy còn chờ gì lập tức tất cả mọi người toàn bộ cùng một chỗ đi nên h đón huyền huyền tông sứ giả là đại trưởng lão yên tĩnh nhã hiên bên trong vinh cựu đình tần thiên quân chính cùng bên phải bỏ nói chuyện t h i ế m vốn là còn cái tả lân là nháo quỷ thai họa lợi hại triều tịch tông có điều triều tịch tông các tu sĩ đợi đến v i ệ binh vội vàng đi cũng chỉ còn dư lại bên phải bỏ nguyện cựu tông còn tại chờ nhiệm vụ trưởng lao đến nguyễn cựu tông tới một già một trẻ nhỏ đang thắt m á bộ lão ngồi trồm hồm ở mặt bên cùng linh cựu đỉnh đám người t á n gấu ta nguyễn cựu tông a là một cái tiểu tông môn lịch sử cũng coi như lâu đời thế nhưng là đến sau tây hải tông nhất kỵ tuyệt trần phát triển được quá nhanh chúng ta vừa nhìn ôm bắp đùi a tự đầu nhập vào tây hải tông những ngày năm cũng coi như ổn định chúng ta lưng tựa sau l ư n g thập vạn đại sơn dựa vào bồi dưỡng nguyễn cựu thụ nuôi sống tông môn quần trưởng lão nay nguyễn cựu thụ là vật gì a chu đan đồng vấn đạo nay nguyễn cựu thụ a là một loại rất cao l ư n g â y chỉ sinh hoạt tại kia thập vạn đại sơn bên trong tại bất luận cái gì địa phương đều di c h ú n g không được này cây trời sinh biết hấp thu ánh trăng dùng phương pháp đặc thù bồi dưỡng năm mươi năm kết một lần quả tiêu quả nữ tính tu sĩ ăn hết có thể tăng lên linh tính cũng là luyện chế đan dược trọng yếu tạo thành bộ phận được xưng là quyền trưởng lão lao giả vân về giới c ầ m trồng dâu rất có vài phần nạo m ạ n trả lời lại có chút tức giận nói thế nhưng là không biết từ nơi nào xuất hiện một nhóm tiểu tu sĩ tại trong núi lớn buộc danh nếu bọn họ phá hư chúng ta nguyệt cựu thụ phong thủy nhưng làm sao bây giờ nguyệt cựu thụ giảm sản lượng bọn hắn lấy cái gì chịu trách nhiệm cái kia nếu là tiểu tu sĩ các ngươi xua đổi chính là là gì bạch tố nhịn không được vấn đạo vinh cựu đỉnh cùng tần thiên quân âm thầm bực cười trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới bọn hắn cũng coi như đã nhìn ra thân vì thể tu bọn hắn đã đủ trực tiếp sàng khoái mà các trưởng lao yêu tộc ở phương diện này so bọn hắn chỉ có hơn chứ không kém tựa như quyền trưởng lao nói đối phương là tiểu tu sĩ lại không cách nào xua đổi u rõ ràng là chưa từng nói thật sợ bị mất mặt hiểu chút nhân tình thế thái liền không lại hỏi mà bạch tố còn rất nghiêm túc lại buồn bực tiếp tục hỏi q u y ề n trưởng lao trận mắt một cái này hai cái nữ hoa tử chính là nói chuyện quá thẳng hắn nói kia nhóm tiểu tu sĩ am hiểu lại trận đánh không lại liền hướng trong trận p h á p trốn quá chắn ghét còn có một cái thiện xứ hồ đại i đao có mấy phần lợi hại ai hắn thể chết ngược lại thích hợp thêm vào chúng ta nguyệt t i ể u tông chỉ bất quá nói đến đây hắn không còn nói trong đầu vẫn đang suy nghĩ đáng tiếc đám này tiểu tu sĩ từng cái tuổi còn trẻ tu vi lợi hại một loại tiểu tông môn đều bồi dưỡng không ra tới chỉ sợ là gì đó đại tông môn ra đây lịch luyện thế nhưng là cũng không cần đến tại hắn cái kia địa phương lớn bằng bàn tay làm ở bị a hắn cũng không dám làm mất lòng cũng không đến mức có thâm cựu đại hận đành phải chạy tới tây hải tông viện binh ai, lại nói hai ngày trước nghe hai vị lão ca nói lên ngài tông môn tông chủ tại khu trừ quỷ vật bên trên khá có một tay đã liên nhiệm t à m quốc quốc sư quyền trưởng lão đổi chủ đề đó cũng không phải là vinh cựu đỉnh đỉnh đỉnh lồng ngực mặc dù nói bọn hắn chỉ là huyền huyền tông nhiệm vụ trưởng lão thế nhưng là đang đại biểu huyền huyền tông làm nhiệm vụ thời điểm quả thực nhịn không được tự hào chi tình a nếu bàn về khu quỷ không nói bọn hắn những n à y nhị lưu tông môn thì là nhất lưu tông môn cũng không sánh bằng ta tông chủ ta tông chủ kia là dưới trướng bách vạn âm binh gào thét tới lui quả thực lợi hại ta cùng ngươi nói à vinh cựu đình bắt đầu thổ m ạ hoành phi nói đến chu đan đồng cùng bạch tố cười h í p mắt nghe liên quan tới văn vua nhai cố sự bọn họ cũng nghe không chỉ một lần đều là tới đến ba khắp đại lục chuyện sau đó thế nhưng là quả thực êm t hai à, bọn họ cũng không có nghe dính về phần quyền trưởng lão khoe miệng giật một cái các ngươi tự có thể sức lực k h o á t lắc à còn bách vạn âm binh a chưa từng có nghe nói qua đại lục ở bên trên có cái nào chính đạo đại tông có thể ngự sự âm binh còn trăm v ậ n đâu chật chật làm sao hai vị này trưởng lão nhìn vẻ mặt chính khí thể tu thổi lên châu đến như vậy không biết xấu hổ sao quả nhiên người không thể xem bề ngoài a quân trường lão vẻ mặt thành thật nghe một bên thần du một bên đoán thẩm thấy thế, thế. hắn cái kia luyện đứng trung bình tấn đệ tử lặng lẽ sờ sờ lại gần ngồi trồm h ồ m ở vinh cựu đỉnh trước mặt ngửa mặt lên trứng vẻ mặt sùng kính nghe chu đan đồng thuận tay cấp hắn đưa một b à hạt dưa cấp vinh cựu đỉnh cũng đưa một b à vinh cựu đỉnh gặm lấy hạt dưa kể cố sự chính nói ra ta văn tông chủ vừa nhìn đại sự không tốt thành này bên trên âm khí c u ầ n c u ộ n phía trong tiếng kêu thảm thiết không ngừng tất nhiên phát sinh khiến người thảm không nỡ nhìn sự tình hắn mặc dù chỉ là một cá nhân thế nhưng không đành lòng gặp những người này ở giữa thảm kịch ta lại nói kia thiếu niên gọi là lý cầu nhi toàn ra đều bị quỷ vật ăn cái sạch sẽ đám người thành l thợ mạnh cũng không dám nhìn chăm t h ă m vinh kiểu đình vinh kiểu đình lại nói lý c ẩ u nhi đã nhắm mắt chờ chết trong đầu một nháy mắt nghĩ tới là có thể cùng phụ mẫu tại âm phủ đoàn tụ nhưng mà hắn không còn có nghĩ đến hắn không có tìm tới thạch sư từ bên trên mà là được người cứu xuống tới tiếng người ô m chặt lấy lý c ẩ u nhi đem hắn nhẹ nhàng để dưới đất còn nhẹ giọng nói ra không có việc gì ngươi được cứu lý c ẩ u nhi hai mắt đấm lệ bà vớt ở giữa t i ể u thấy là một vị xuyên toàn thân giáp cao lớn kỵ sĩ kỵ sĩ mang theo mặt nạ thấy không rõ dung mạo hai mắt c h ố p động lên h ư n g quang vốn nên nên là nhìn ra khủng bố dọa người mặt mũi ở trong mắt lý c ẩ u nhi lại là chưa bao giờ có thân thiết vậy cũng không phải là đây là cứu mạng ân nhân à nếu là đem cứu mạng ân nhân làm thành quái vật xem vậy vẫn là người sao nghe chuyện xưa tiểu tu sĩ không khỏi kích động la một câu thấy mọi người đem tầm mắt tìm đến phía hắn lại ngượng ngùng cười n A hắn i tiếp, n làm nói sao nhận i lại thi để xuống, u chiến t pháp h ra a tiểu tu sĩ không khỏi cấp vấn đạo thì ra lúc trước kỵ sĩ cấp lý cầu nhi trên đùi cầm máu lúc lý c ẩ u nhi liền gặp được kỵ sĩ trong tay trái mang theo một cái đặc biệt đồng chiếc nhẫn chiếc nhẫn bên trên là một đoá hoa đồ án sau đó tại thành hoàng miễu bên trong một hàng tác quan bên trong tự có một vị kỵ sĩ lại chỉ có một vị kỵ sĩ trên tay mang theo giống nhau như lúc chiếc nhẫn a a đây thật là quá tốt rồi lý c ẩ u nhi có thể kích động phá hư cũng không phải lý c ẩ u nhi quỳ tác quan giống như phía trước gào khóc lại gọi khi đó cùng một chỗ được cứu tới hàng xóm đến đây đặc biệt đặc biệt cảm kích a a n à, à y lý c ẩ u nhi cũng đúng tri ân đồ báo nói đến được văn tông chủ hiệp can nghĩa đảm lòng mang thiên hạ mới biết dạng này bốn phía lưu lại mỹ danh đi cùng tiếng vỗ tay một thanh â m đột ngột văng lên chỉ gặp chẳng biết lúc nào n g u y ệ t nha môn bên ngoài đứng với một nhóm đại tu sĩ cũng không liền là đại tu sĩ sao theo thứ nhất thực quyền giải lao liêu trưởng l ã o thứ hai thực quyền trưởng l ã o rõ trưởng lão đầy đủ tám vị trưởng l ã o có mặt n g u y ệ t cựu tông quyền trưởng l ã o lộn nhào theo giả sơn bên trên nhảy xuống tới chỉnh lý y phục còn liên tiếp cấp vinh cựu đỉnh nháy mắt đây là tây hải tông các đại trưởng lão tây hải tông liễu thương minh minh như ngọc gặp qua huyền viên tông trưởng lao nhóm tất cả trưởng lao nói ra vinh cựu đỉnh cùng tần thiên quân vội và huyền u y ê n tông nhiệm vụ trưởng lão vinh cựu đình tần thiên quân gặp qua các vị trưởng lão sơn trưởng lão cười nói ta là phụ trách ngoại vụ tiếp đại sơn dung rừng trong khoảng thời gian này trên tay công việc bề bộn có phần chậm trễ chư vị khách quý thứ lỗi thứ lỗi nói xong hắn còn k h ô người n g hành lễ nhưng làm vinh cựu đình đám người sợ nhảy lên một bên còn lấy đại lễ vừa nói không có chậm trễ không có chậm trễ ngài k h á c h khí liêu trưởng lão nói ra chúng ta nghe được quý tông đã sứ giả tới tin hơi trễ vì lẽ đó làm trễ mãi chút thời、gian. dạng này còn n g i mấy chuyện vị kéo tông môn cùng chúng ta hảo hảo nói một chút văn tông chủ truyền thuyết không biết có、thể. ngài k h á c h khí đương nhiên được mời mời tấu chương xong chương bốn trăm bốn mươi một văn vô nhai truyền thuyết chương bốn trăm bốn mươi một văn vô nhai truyền thuyết tây hải tông trên đại điện một người một bàn t r à sơn hào hải vị mỹ vị nối liền không dứt bưng lên mỗi một dạng đều là linh thực thật nhiều chủng loại vinh c ử u đỉnh đám người không có khắc khí ăn đến chính vui liếu trưởng lão lộ ra nụ cười hài lòng hắn nói ra chúng ta tây hải tông tại mấy đại tông môn bên trong có lẽ thực lực không phải mạnh nhất nhưng là chúng ta mấy đời tồng chủ đều am hiểu kim ngân t r i đạo kiêm địa lợi thế lực bởi vậy tông môn công pháp rất nhiều đan dược pháp khí đều tương đương c ô n g tục nội tình thâm hậu a cũng hoan n ê n h a i vị trưởng lão tại ta tông dừng lại thêm mấy ngày cảm thụ một phen liêu trưởng lão ngài quá khắc khí vinh cựu đình nói ra ta cùng tần trưởng lão hai người nhưng thật ra là long ngâm tông tu sĩ đến sau bởi vì long ngâm tông nhận văn tông chủ lại ân văn tông chủ trở thành ta long ngâm quốc quốc sư cho nên chúng ta trong tông môn vẫn có không ít trưởng lão cùng đệ tử có thể thêm v à huyền viên tông bên trong trở thành nhiệm vụ trưởng lão cùng nhiệm vụ đệ tử như thế nào nhiệm vụ trưởng lão cùng nhiệm vụ đệ tử minh trưởng lão nghi hoặc hỏi ta văn tông chủ có hành đồ đại trí hắn cho phép mỗi cái tông môn trưởng lão cùng đệ tử cầm bản tông môn văn thư tới h u y ề n n u y ê n tông nhận lấy thân p h ậ n bài trở thành nhiệm vụ trưởng lão hoặc đệ tử có thể nhận nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ lấy được điểm tích lũy dựa điểm tích lũy có thể tại h u y ề n n u y ê n tông đổi lấy công pháp đăng dược pháp khí v v cái này biện pháp đối h u y ề n n u y ê n tông không có đại lợi chỗ nhưng là có thể từng giờ từng phút mà tăng lên nhân tộc tu sĩ trình thể thực lực vinh cựu đỉnh than nhẹ một tiếng nói ra ta văn tông chủ lòng mang tiến hạ là dùng đưa ra một phương này h n mà ta cùng tần trưởng lão là nhóm đầu tiên nhiệm vụ trưởng lão tiếp nhiệm vụ liền là trí quý tông tiên văn thư. là bất kỳ cái gì công pháp đan dược pháp khí c h ờ một chút sao minh trưởng lão trần chờ nói đúng bất luận cái gì gác lại tại đổi lấy danh sách bên trên công pháp đan dược pháp khí đều có thể đương nhiên đệ tử bản tông cùng chúng ta những n à y nhiệm vụ trưởng lão cùng đệ tử mặc dù có thể đổi lấy đồ vật là trùng điệp nhưng là tại điểm tích lũy bên trên sẽ có khác biệt cùng khuynh ư ớ n g a là dạng này lý giải lý giải cho dù có chỗ khác biệt văn tông chủ chiêu này cũng gần như cùng làm việc thiện không có khác biệt minh trưởng lão khen vinh cựu đình gật đầu cũng không phải đặc biệt là đối những tán tu kia mà nói bọn hắn có thể lấy chính mình khỏi cần công pháp pháp khí tài liệu các loại chờ tới huyền u y ê n tông đổi thành điểm tích lũy lại chính đổi lấy muốn công pháp v v thế nào còn có thể dùng cầm công pháp đ a n dược chờ đổi điểm tích lũy có thể văn tông chủ là thật lòng mang rộng lớn à liêu trưởng lão minh trưởng lão chờ nhìn chăm chú một cái không khỏi khen trong đầu lại là đủ kiểu bật mực là thật như vậy sao hay là nói văn tông chủ có cái gì tiềm ẩn ý đồ không có bạo lộ ra nhưng mặc kệ như thế nào việc này đúng là tạo phúc các tu sĩ như văn tông chủ đưa ra tông môn của mình hơn phân nửa cũng sẽ đáp ứng cũng lại phải sai một chút nhiệm vụ trưởng lão cùng đệ tử đi qua a đúng rồi đương nhiên đổi lấy công pháp chỉ hạn bản nhân sử dụng vinh cựu đỉnh nói ra t i ê n là đương nhiên tất cả trưởng lão hào hào đáp lại một vị trưởng lão nói ra vinh trưởng lão văn tông chủ làm sao trở thành các ngươi long ngâm tông quốc sư chuyện này có thể hay không mở rộng nói một chút đúng rồi vinh trưởng lão chúng ta vừa rồi tại cửa ra vào nghe được ngài nói tựa hồ là văn tông chủ tại tần thương quốc phát sinh sự tình thời điểm đó sự tình ngài cũng rõ ràng ân ta cùng tần thương quốc mấy tông tu sĩ tại huyện viên tông đợi một đoạn thời、gian. bởi vậy đối với văn tông chủ tại tần t h ư ơ n g quốc phát sinh sự tỉnh cũng biết một chút các vị như cảm giác hứng thú ta liền nói một chút vậy thì tốt quá chúng ta đang muốn nghe một chút mời nói mời nói một đám trưởng lão nhiệt tình mời rượu dỗ dành vinh cựu đình lặp lại lần nữa vinh cựu đình liền đem hắn đã biết đại khái nói một chút đương nhiên không phải tại cùng nguyệt c ử u tông các trưởng lão nói chuyện phiếm có một ít bị cứu bách tính thị giác tu sĩ thị giác tiểu cố sự t i ể u đều lướt qua không sách vì lẽ đó văn tông chủ bị cứu tỉnh thời điểm liền là tại tần thường quốc đúng sau khi tỉnh lại không bao lâu văn tông chủ tịu i theo chính mình tam sắc liên hoa bên trong gọi ra âm linh đại quân cứu một thành lại một thành hắn một đường thi cứu một đường hướng về tây bờ b i ể n phi hành nghĩ đến đi xem một chút vạn trượng thâm n g uyên có thể hay không tìm ra biện pháp hồi đường nguyên đại lục văn tông chủ đến trần vũ thành cũng chính là tần thương quốc đô thành thời điểm vừa vặn ta cùng tần trưởng lão mấy người tại trần vũ tông làm khách cùng mấy cái khác tông môn tu sĩ đều tại tiểu quán ăn uống t ị c h rượu k i a m ộ t chiếu ngồi bên trên còn có tú nguyệt tông mấy vị nữ tu rằng tới đây vinh cựu đỉnh dừng một chút mấy vị trưởng lão cũng không khỏi hút miệng hơi lệnh tú nguyệt tông a trùng hợp văn tông chủ cũng tại trung phòng tự quán chỉ gặp khi đó hay là tu vi kim đan văn tông chủ thản nhiên xông vào hiến hội bên trong tỉnh táo nhìn quanh t o à n trường khẽ mỉm c ư ờ i xuất ra một c h ậ u tam sắc liên hoa nói muốn hiến cho mọi người g i á m thưởng nói thì chậm khi đó thì nhanh tam sắc liên hoa bên trong bay ra mười mấy tia khói nhẹ hóa thành thanh niên kỵ sĩ một bà nhấc lên hạ xuống mấy vị tú nguyện tôn nữ tu q u ỷ r a lộ ra bọn họ hình dáng vinh cựu đình nói đến đây vẫn không khỏi khẩn trương nuốt n g ụ m nước miếng một lần kia tại nơi trốn có người đều đã cuốn vào quỳ cổ may mắn được văn tông chủ cứu rút nếu không một lần kia chúng ta tựu đều chúng chiêu ha, ha. nguy hiểm thật kia mấy vị trưởng lão cũng không khỏi đến thở một hơi dài nhẹ nhõm chuyện này có thể thật là quá nguy hiểm là có thể nói mạng sống như treo trên sợi tóc nguyên b ả n nghĩ ngày thứ hai h ả o h ả o cảm tạ văn tông chủ chưa từng nghĩ sáng sớm văn tông chủ t i ể u đi không từ giã thẳng mà đi đến sau chúng ta mới biết được hắn liền là vị kia trên đường đi cứu vô số dân chúng cùng tu sĩ văn vô nhai đằng sau chúng ta long ngâm tông sát vách tông tây tể tông chưa án quy định thời gian cùng chúng ta luân phiên tin tức thời gian dài chúng ta tông môn s i n nghi phải mấy tên tu sĩ tiến đến tây tể tông tìm tòi hư thực này đoạn phát sinh cố sự chính là chúng ta long ngâm tông các tu sĩ tự mình kinh lịch mới nói một đám đại lão liền ăn cái gì đều chẳng quan tâm một cái hai cái nghiêng thai lắng nghe lĩnh đội tu sĩ tả t h ư ờ n g đến tây t ề tông phía sau bị vây ở giữa sườn núi tiểu chấn bên trên thẳng đến có một ngày văn vua nhai tông chủ dẫn đầu vô số âm linh kỵ sĩ xuất hiện vừa ra tay liền đem tiểu chấn bên trên người lộn ra thì ra toàn bộ tiểu chấn bên trên trừ ta tông mấy tên tu sĩ đã gần như không có người sống mấy người bọn họ dọa đến quá sức lảo theo sát văn tông chủ lên núi chỉ gặp toàn bộ tây tể tông đều đã giấu rồi vô cùng thê thảm a tây tể tông lại nhỏ cũng là một nước quốc tông à, nghe đến đó đám người không khỏi sinh ra mấy phần thọ từ hồ bi chi ý văn tông chủ thấy thế để ta tông mấy cái tu sĩ chỉnh lý chiến trường hẳn chính là mang lấy âm linh đại quân giết hướng quốc đô như văn tông chủ m u ộ n một chút điểm đến quốc đô rất có thể toàn bộ quốc đô đều muốn giấu rồi tung h như vậy quốc đô nhân khẩu hay là mười đi hai ơ i chín nguyên khí đại thương thảm a quá thảm đám người nghe được sắc mặt trắng bệnh lắc đầu cảm thán cũng không chính là quá thảm rồi sao ai gặp tây tể quốc thảm trạng văn tông chủ liền quyết định trở thành tây tể quốc quốc sư cùng tại nguyên tây tể tông xây xuống đạo trạng là vì huyền n g u y ê n tông thiện hai thiện hai đám người không khỏi cùng nhau s ư n g tốt tấu chương s o n g chương bốn trăm bốn mươi hai kể chuyện mức độ tăng trưởng chương bốn trăm bốn mươi hai kể chuyện mức độ tăng trưởng sau đó nội dung một đám nhóm đại thần càng là đem thai dựng thẳng đến thẳng tắp sợ lọt mất một chút vật hữu dụng văn tông chủ trở thành tây tể quốc quốc sư phía sau lập tức xá phong toàn quốc quỷ thần thanh trừ quỷ vật còn tây tể quốc một phương thái bình ta tông tu sĩ liền đem việc này báo cáo tông môn lúc đó chúng ta long ngâm quốc cũng bởi vì quỷ thai họa sức đầu mẹ chán liền nghĩ đi tây tể tông nhìn một chút đến cùng tình huống là như thế nào dù sao bất kể như thế nào ta tông môn tu sĩ hồi báo liên quan tới tây t ề tông một chút tình huống đặc biệt là văn tông chủ thủ hạ quỷ thần năng lực phương diện thực tế có phần quá mức khoa trương nghe đến đó tây hải tông nhóm đại thần yên lặng gật đầu s ắ c thực khoa trường hà nếu không phải tông chủ phát tin giờ này khắc này nghe vinh cựu đỉnh nói như vậy bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ chỉ xem như cô sự cùng chê cười một phương diện khác chúng ta cũng cảm thấy chỉ sợ cái này văn vô nhai chính là chúng ta phía trước tại tần thương quốc nhận biết văn vô nhai ô n thái độ như vậy chúng ta đến tây tể tông cùng một chỗ đến còn có tần thương quốc trần vũ tông tu sĩ chúng ta gặp một lần văn tông chủ liền là cái kia văn vô nhai lập tức khẩn cầu hắn giúp chúng ta tiêu diệt quỷ t h a i họa mời hắn trở thành chúng ta long ngâm quốc quốc sư văn tông chủ quả nhiên là lòng mang thiên hạ có đại nghĩa cũng không có do dự một chút t i ể u sảng khoái đáp ứng hơn nữa nói chỉ cần quốc sư ẩn đến lại chúng ta ở quốc nội chiêu cáo quốc sư một sự t ì n h văn tông chủ này một bên liền có thể lập tức xá phong quỷ thần dù là cách xa như vậy cũng có thể làm liền xá phong chúng ta này nghe xong năng lực này có thể quá lợi hại chúng ta có việc cầu người đã không còn gì để nói tông môn lập tức chiếu cáo thiên hạ ra roi t h u c ngựa đem quốc sư ấn đưa tới văn tông chủ tiếp được quốc sư ấn tư không đại nhân quỷ thần thư bên trên liền có thể xuất hiện ta phía trong long ngâm quốc hết thạy quỷ thần phân vị tư không đại nhân dựa này bắt đầu xá phong quỷ thần sau đó thì sao minh trưởng lão vội hỏi sau đó cựu xá phong tốt ta vinh cựu đỉnh bung tay làm sao lại xá phong tốt đây là bao lâu quỷ thần thích hợp gì đó cấp quỷ thần liêu trưởng lão cũng n h ị n không được bật thốt lên hỏi đây chính là kỳ diệu địa phương a văn tông chủ nhận lấy quốc sư ấn trước sau không tới chừng nửa canh giờ cái này thời điểm là chúng ta đến sau căn cứ tông môn thống kê thời gian tới tính toán các người đoán làm gì vinh c ử u đỉnh nói ra làm gì chẳng lẽ nửa cái lúc thần quỷ thần liền đến vị một vị trưởng lão lắc đầu vẻ mặt không có khả năng bên trong a vinh cựu đỉnh vỗ bàn một cái ngài có thể thật là nói đúng theo vị thứ nhất quỷ thần thích hợp đến vị cuối cùng quỷ thần thích hợp tự chừng nửa canh giờ có thể nói văn tông chủ nhận lấy quốc sư ấn một khắc này ta phía trong long ngâm quốc tòa thứ nhất quỷ thần giống như bông xuất hiện t không có khả năng a thì là đại na di cũng không mang nhanh như vậy a một đám nhóm đại thần q u ầ n tình kích động vinh i ự u đỉnh mỹ tư tư uống một n g ụ m trà chậm dại ăn chút linh thực mỗi lần nói đến đây một đoạn cho dù ai nghe được đều là như vậy phản ứng hắn đều quen thuộc lao vinh ngài này kể chuyện mức độ tăng trưởng lặng lẽ thần thiên quân chuyển âm cười nói về phần bạch tố cùng chu n a đồng một bên có chút hăng hái nghe một bên không ngừng ngựa ăn chật trược này tây hải tông quả thực không tệ à, có tiền như vậy nhiều linh thực cùng bọn hắn ký khế ước không thua thiệt xin hỏi quý tông cùng tây tề tông khoảng cách có bao xa một vị trưởng lão kích động vân đạo chúng ta nơi xa nhất quỷ thần miếu cùng tây tề tông cách nhau cách bốn ngàn dặm vinh cựu đỉnh nói ra cũng là tại nửa canh giờ liền đến vị vâng văn tông chủ xá phong một vị minh linh vương quản lý nước ta hết thể quỷ thần dưới t r ư ớ n g năm ngàn tên quỷ thần tác quan ước chừng một vòng tả hữu tự thu phục ta long ngâm tông toàn bộ thất thủ thành trì chừng một tháng cơ bản dọn dẹp xong quỷ thái hoạ vinh cựu đỉnh mặt mang hồng quang lớn tiếng nói từ đây ta bên trong long ngâm quốc từng nhà dựng lên cấp văn quốc sư trường sinh bài cảm tạ hắn đại ân cứu mạng này minh linh vương không biết là gì thực lực nhị truyền tàn tiên vinh cựu đỉnh nói ra chúng đại lao trầm mặc gật gật đầu sau đó thì sao sao thế nào hả kia tần thương quốc cũng đưa tới quốc sư ấn mời văn tông chủ mặc cho bọn hắn quốc sư trước văn tông chủ cũng sảng khoái đáp ứng tây tể quốc cốt sư ấn long ngâm quốc cốt sư ấn tần thương quốc cốt sư ấn đã là ba cái quốc gia văn tông chủ đã xá phong quá nhiều quỷ thần đi đúng vậy à quỷ thần số lượng chỉ ít mấy ngàn tăng thêm đến chúng ta long n â m quốc năm ngàn tác quan các loại khẳng định đã xa phong mấy vạn quỷ thần chúng đại lao tâm lý một suy nghĩ mặc dù nói theo như đồn đại là dưới trướng bách vạn âm minh nhưng cái này trăm vạn hơn phân nửa là cái số ảo văn vô nhai thủ hạ ứng với không có khả năng thật có nhiều như vậy âm minh kể từ đó nếu như trên tay hắn quỷ thần số lượng không nhiều lời nói hẳn là đảm nhận không được mấy lần quốc s ư rồi vậy bọn hắn tây hải tông hay là tranh thủ thời gian tiên hạ thủ vi cường a này huấn luyện tông trưởng lão đều đến tây hải tông không có đạo lý bọn hắn còn muốn đáp xuống người khác đằng sau a thứ không dám dâu dếm Ta tông tông tới đang quan nghe song liên quan tới văn tông chủ vinh ă n tông truyền đằng thuyết tâm chủ sau, s kính trọng c h tình, i rất cũng m u ố n văn tông mời chủ đỉnh Quốc Quốc ả điểm g ậ t đầu loại suy nghĩ này rất bình thường nhưng là hắn không làm chủ được không biết hai vị có hay không có cái gì phương pháp có thể khẩn cấp liên hệ với văn tông chủ vinh cựu đỉnh lắc đầu hai chúng ta vị chỉ là nhiệm vụ trưởng lão lại là không có biện pháp có điều ngài tây hải tông là chính đạo c ử phách ta cảm thấy ta tông chủ vẫn rất có khả năng đáp ứng a hai vị có hay không hoàn thành nhiệm vụ phía sau liền trực tiếp hồi tông môn p ụ mệnh vinh trưởng lão mời uống hết một chén một vị trưởng lão dơ ly rượu lên mời đám người lại là một trận ăn uống linh đình đúng rồi đây là hôm trước cái ta theo c ả n g khẩu nơi đó đến tới từ cực bắc h i địa lãnh đ ạ m quốc đóng băng linh dâu rượu chính mình còn không có cam lòng uống hôm nay vừa vặn dùng đến chiêu đại khách quý minh trưởng lão cười ha ha một tiếng liêu trưởng lão cười nói tiểu tử ngươi nếu không phải hôm nay trường hợp này rượu ngon như vậy ngươi còn không lấy ra đây rồi ai nha nha liều sư minh làm sao lại ta lại như vậy người kèo kiệt sao minh trưởng lão cười ha hả tất cả trưởng lão phát ra hiệu ý cười minh trưởng lão n h ệ rượu có hào t cựu thật đúng liêu chưa trưởng lao đã là khen minh trưởng lao không khỏi đắc ý dương lên cái cảm dôi ngón bắn ra bình rượu bay ra trước cấp vinh cựu đình cùng tần thiên quân dót một chén lại cấp liêu sư huynh đám người một người rót một chén chén rượu này đổ ra vinh cựu đình cùng tần thiên quân sắc mặt hơi đổi một chút chén rượu này uống hết bọn hắn còn về được tông ngôn sao tấu chương song chương bốn trăm bốn mươi ba đại bát trào trùng chương bốn trăm bốn mươi ba đại bát trào trùng vinh cựu đỉnh cùng tần thiên quân hai người bọn họ cổ tay ở giữa đều mang theo một chuỗi bồ đề vòng tay theo gặp mặt một đám trưởng l ã o bắt đầu hai người tự tâm lý đánh trống không chỉ một người tám cái trưởng l ã o bên trong không chỉ một trên thân người khí tức không đúng bồ đề tử nóng đến đều bỏng tay cổ tay thế nhưng là bọn hắn có thể làm sao bọn hắn lại không có tông chủ thủ hạ quỷ thần bản sự vô pháp đem quỷ vật bắt tới a húng chi này tám cái trưởng lão thực lực chí ít đều là luyện hư trở lên chỉ bằng hai người bọn họ nhỏ hóa thẩn đều làm được gì đó t ố t tại có bạch tố cùng chu đan đồng đi theo đánh không lại chạy hay là chạy trốn được bởi vậy hai người coi như bình tĩnh liền lên tây hải tông còn t h o ả i m á i ăn mở tiệc chiêu đãi thế nhưng là ăn ăn tự bên trên có vấn đề rượu ngươi này có thể để ta hai người làm cái gì mắt thấy có trưởng lão t i ể u nội dung chính tới chén rượu vinh k i ự u đỉnh rốt cuộc không cố được nhiều như vậy dùng sức vỗ bàn một cái phanh một cái hù dọa đến tất cả mọi người xem đem tới ai nha ta nhớ tới một kiện đại sự vinh cựu đỉnh cười xấu hổ đạo chuyện gì ai nha là như vậy chúng ta đi ra ngoài thời điểm văn tông chủ giao phó chúng ta trong tông môn có phần công pháp đâu tương đối đặc biệt muốn nhìn một chút có thể hay không gặp được có đặc thù tư chất tu sĩ nếu như gặp phải cần phải mời hồi tông môn có khả năng đến chuyển tông chủ công pháp vinh cựu đỉnh tâm niệm thay đổi thật nhanh quả thực là biên ra một đống chuyện ma quỷ a còn có việc này cái kia không biết nên như thế nào phán đoán có hay không có đặc thù tư chất liêu trưởng lao vấn đạo a là như vậy tông chủ cấp ta cùng tần trưởng lão một người một cái nhỏ dây bạc có tư chất người có thể thắt nơi cổ tay không có tư chất cựu thắt không tới nói xong vinh cựu đỉnh lấy ra một đầu nho nhỏ nhỏ dây bạc đâm vào trên cổ tay quả nhiên làm sao đều thắt không ngừng xem đi cổ tay của ta t i u làm sao đều thắt không ngừng vinh cựu đỉnh cười nói đưa tay dưng lên đem nhỏ dây bạc vứt cho liêu trưởng lão liêu trưởng lão ngài thử một chút a ta chỗ này cũng có một cái tần thiên quân cười nói cũng lấy ra một cái vứt cho cách hắn gần nhất một vị trưởng lão trưởng lão kêu quả thật nơi cổ tay thắt một hồi nhỏ dây bạc chân trượt không lưu đâu tựu i tốt u xuống hắn cười ha ha một tiếng xem tới ta là không có tư chất nói xong đem ngân tim a n g truyền cho bên cạnh trưởng lão liêu trưởng lão cầm nhỏ dây bạc lật qua lật lại nhìn một chút chỉ gặp căn này nhỏ dây bạc bên trong trộn lẫn lấy dây đỏ ứng với là kiện pháp khí lại nhìn không ra cụ thể manh mối hắn nơi cổ tay thắt thắt cũng không có bực lên liền cười nói lại một cái không có tư chất nói xong đem nhỏ dây bạc đưa cho minh trưởng lão nhắc tới cũng kỳ ngay tại minh trưởng lão đưa tay tiếp nhận trước mắt kia nhỏ dây bạc phảng phát sống lại một dạng vụt một cái tự động cuốn tại minh trưởng l ã o trên cổ tay ai nha minh trưởng lão ngài là có tư chất liêu trưởng lão cười nói lời còn chưa dứt thiếu dung tự biến lại thấy minh trưởng lao hét thảm một tiếng kia n hai ỏ dây bạc q u n g vị giả t bộ như nguyên anh kỳ nữa yêu còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì bạch tố truyền ấm hỏi hai vị trưởng l ã o dính quỷ khí vinh cựu đỉnh vội la lên vừa quan sát tràng phía trong tình thế đây hết thảy bất quá dây lát vừa nghĩ mà minh trưởng lão cùng trần trưởng l ã o nơi đó đã là một tình cảnh khác có lẽ là hai người cũng không có phòng bị tại nhỏ dây bạc cuốn lên cổ tay trước mắt nguyên thần bị công kích cứ thế mà theo trong thân thể ra bên ngoài túm kia minh trưởng l ã o trên đầu nhất thời hắc khí c u ộ n c u ộ n âm k h í âm u lộ ra hai cái vừa mảnh vừa dài xúc g i á c trần trưởng lão cũng không khá hơn chút nào cũng là đỉnh đầu âm khí quần quận lộ ra một cái xúc rác t h o á n một cái liêu trưởng lao đám người vừa kinh vừa sợ liền cuốn quít rời khỏi mấy trượng nay tình huống như thế nào minh như ngọc ngươi bị quỷ vật p h ụ thể vinh cựu đình nói chuyện gì xảy ra l i ê u thương minh cũng không đoái hoài tới k h á c h khí trực tiếp lớn tiếng vấn đạo vinh cựu đình lớn tiếng nói này nhỏ dây bạc chuyên môn dùng để đo quỷ vật vừa rồi minh trưởng lao cấp trong rượu có vấn đề nếu là uống hết tất cả chúng ta đều muốn mắc lửa các ngươi xem bọn hắn dáng vẻ còn không có nhìn ra được sao tần thiên quân cũng là lớn tiếng nói này rõ ràng bị quỷ vật p h ụ thể hoặc là đoạt xá a kia theo nguyên thần bên trong xuất hiện nồng đậm quỷ khí vốn cũng không phải là nhân loại tu sĩ có thể nắm giữ phát sinh sự tình quá mức bất ngờ thì là mấy vị trưởng lao nhóm cũng không thể không thừa nhận vinh cựu đình tần thiên quân nói là sự thật nhưng là trong lúc nhất thời theo cảm tình bên trên hay là khó mà tiếp nhận tiêu minh như ngọc quát tầm lên không có đây là kế ly dán là kêu pháp khí bên trên thiết hạ cục các ngươi nhìn thấy đều là cao minh huyết tượng hắn này hống một tiếng mấy vị trưởng lao tựu lại do dự minh trưởng lao cùng trần trưởng lao nỗ lực dãy r u ộ n hai người luyện hư tu vi nếu không phải vội vàng không kịp chuẩn bị cũng không lại chúng chiêu giờ phút này toàn lực ràng co nguyên thần trở về cơ thể âm khí nhanh chóng thu về nhìn qua lại hình người dáng người tần thiên quân hãi hùng kiếp vĩa vội và nói g n lao vinh nhanh tông chủ nói thế nào âm dương tác vô dụng để chúng ta gọi người nào ta quýnh lên nhớ không nổi tên À à cái kia à cái kia đồng kính đại nhân cứu mạng à, vinh cựu đỉnh không cần biết đến hóa thần tu sĩ hình tượng kéo lấy cuống họng hét to lên đồng kính đại nhân cứu mạng à, tần thiên quân cũng không đoái hoài tới xấu hổ hai người luôn miệng hô hảo hàn xương tông đồng kính ôm tay đứng ở phía sau văn vô nhai cách đó không xa chật hắn làm n i ê n thai lắng nghe hình dáng rất nhanh cấp mấy người truyền âm nói công tử tựa hồ vinh cựu đỉnh cùng tần thiên quân hai người mang theo âm dương tác xảy ra vấn đề đụng phải lợi hại quỷ vật hai người tại kêu cứu ta đi xem một chút tốt ngươi đi đi văn vô nhai nói ra đồng tính thân hình loại lên theo giữa sân biến mất mà đồng tính nguyên bản chỗ đứng chính là đổi lại g i ã lan đứng ở nơi đó nha hai cái đại bác t r o trùng Chật, một cái thanh âm xa lạ ở trong sân vang dội lên thanh âm này không tính vang dội lại là dị thường rõ ràng vang ở mỗi người bên thai đang nghe thanh âm t r ớ c mắt vinh cựu đỉnh tần thiên quân thân thể mềm n h ũ n dựa chung một chỗ hai người giống nhau nhất t ế u hh được cứu đa tạ đồng tính đại nhân cứu rút hai người lỡ n g ư ợ c n ô bụng đố i âm dương tác chỗ đi lấy đại lễ mà phía sau hai người chu đan đồng cùng bạch tố cũng yên lặng khởi thân đi đại lễ đồng kính đại nhân hiện thân bọn họ cũng không thể thất lễ đi cùng thanh â m này minh như ngọc sau lưng trong lúc đó xuất hiện một cái đại thủ đại thủ này cũng chưa chắc như thế nào động tác tựa hồ chỉ là nhẹ nhàng linh hoạt bắt một cái tựu theo minh như ngọc đỉnh đầu túm ra một cái như, như trẻ con lớn nhỏ toàn thân đen nhánh trùng tử cái này trùng tử thân có tám t r ả o đầu dài hai chỉ xúc giác trên bụng mọc ra mặt người mặt người bộ dáng chính là minh như ngọc minh trường lão Trung tử toàn thân bốc lên không dung sai biện quỷ khí mặt người thống khổ vo thành một nắm gào thét cầu xin tha thứ vị đại nhân này tha mạng à, tha mạng à. theo cái này vốn nên là minh như ngọc nguyên thần quỷ vật bị bắt ra minh như ngọc thân thể ẩm vàng ngã xuống đất l i ê u thương minh không khỏi lui về phía sau rất hai bước trong mắt rừng rừng bồn u bát đều minh sư đệ à, minh sư đệ à, tấu trương song chương bốn trăm bốn mươi b ố phải có h ồ n khí chương bốn trăm bốn mươi b ố phải có h ồ n khí bàn tay lớn kia chủ nhân ở không trung hiện ra hình dáng lại là một tên dáng người khôi ngô hán tử thân thể của hắn cũng không phải là trọn vẹn lương thực nửa đoạn dưới thân thể còn tại kia nhỏ dây bạc bên trong nay đại hắn một tay bắt lấy cái kia xấu xí quái vật thân hình nhảy một cái theo nhỏ dây bạc bên trong nhảy ra hai bước liền đi tới trần trưởng lao trước mặt trần trưởng lao hết sức kinh hãi đến nỗi đều chẳng quan tâm tránh thoát nhỏ dây bạc xoay người muốn chạy đại hắn kia vươn tay nhẹ nhàng linh hoạt giống như lấy đồ trong túi một loại theo trần trưởng lao đầu ở giữa dùng sức vừa gậy chỉ gặp trần trưởng lao đỉnh đầu hai cái xúc tu trên không trung điên cồn huy động hắc sát cơm khí tràn ngập đến khắp nơi đều là một đ h u y ề n h u y ề n tông tu sĩ tại biện bạch quỷ vật bên trên quả nhiên là có một tay bọn hắn không hề hay biết minh trưởng lão cùng trần trưởng lão lúc nào đã bị quỷ vật ăn t r ố n g không mà kia hai vị trưởng lão lại là tùy tiện l i ề n phát hiện nếu không phải huyền h u y ề n tông thủ đoạn lợi hại gọi vị này tên là đồng tính đại cao thủ chỉ sợ bọn họ tây hải tông từ trên xuống dưới lần này cũng hạ xuống không tới s o n g đi nghĩ như vậy một đám trưởng lão tâm lý quả thực là vừa hãi vừa sợ bọn hắn trong khoảng thời gian này cùng minh trưởng lão trần trưởng lão cũng không chỉ một lần cùng một chỗ nghị sự thưởng thức trả uống rượu cũng không biết rõ trong cơ thể của bọ có hay không bị bên giới gì đó quý chủng tử loại hình một trận thuộc về trùng tử tiếng gào thét vang vọng đất trời thanh âm k i a cực vì khó nghe có chút giống cái c ư a tại c ư a kim loại thanh âm tựa như cắt tại thần hồn bên trên khiến người khó mà chịu đ ư ợ c thanh âm này nếu là phổ thông phàm nhân nghe lập tức liền biết tất h khiếu chảy máu mà chết nếu là tu vi thấp tu sĩ nghe chính là biết không tự chủ được hướng thanh âm vị trí phương vị chạy đi cách thanh âm càng gần thần h ồ n nhận tổn hại càng trọng cho đến ngã xuống đất mà chết thần hồn hóa thành thanh âm chủ nhân chất dinh dưỡng liêu trưởng lao thấy thế vung tay háo mở ra đại điện t r ậ pháp đem thanh âm ngăn cách tại phía trong tia trùng tử liệu mạng dãy bị chậm chậm một chút từ đỉnh đầu rút ra mang lấy hắc khí dày đặc còn có vô số cháy nhảy trùng tử trên bụng tia trương trần trưởng lão mặt treo đầy nước mắt buồn bã nói sư h i n h cứu mạng à. một đám trưởng lão không khỏi che mặt vừa là chân chính trần trưởng lão cảm thấy b i thương cũng bị quái vật trước mắt cấp buồn nôn đến này hai cái trùng tử chật chật đại hán một tay mang theo một cái đại quỷ trùng đứng tại trong đại điện vinh cựu đỉnh tần tiên h quân bước lên phía trước nói đa tạ đồng tính đại nhân cứu giút đồng tính quét bọn hắn một cái lại nhìn lướt qua bạch tố cùng chu đang đồng cứu giút ngược lại không đến nỗi các ngươi cũng sẽ không xảy ước lượng trong tay hai cái đại trung tử đồng tính quét mắt một vòng liêu thương minh đám người một đám tây hải tông trưởng lão lập tức dâng lên tiêu dung thầm n g h ị trong lòng vị này đại khái liền là văn tông chủ dưới trướng trong truyền thuyết tán tiên cấp bậc quỷ thần quả thực lợi hại thủ đoạn này nếu như không có hắn tại bọn hắn chỉ có thể cùng hai vị trưởng lão liều mạng cứng rắn đánh lên mấy trận thế tất có chỗ hao tổn à chư vị trưởng lão vị này là đồng tính đại nhân là ta tông chủ bên người thực lực tập trung một loại hai đại cao thủ đồng tính đại nhân đây là tây hải tông trưởng sự các trưởng lão đại trưởng lão liêu trưởng lão sơn trưởng lão đinh trưởng lão vinh cựu đỉnh vì song phương giới thiệu nói t là bên người văn vô nhai tập trung một loại hai đại cao thủ kia tất nhiên là nhị chuyển tán tiên trở lên a tây hải tông liễu thương minh sơn dung chỉ gặp qua đồng k í n h đại nhân khu ta nhỏ luyện hư tu sĩ xưng nhị chuyển tán tiên v ị đại nhân tuyệt đối không phải vớt mưu ngựa kia là lễ tiết là vốn có tôn trọng một đám trưởng lão cung cung kính kính đi đại lễ đồng k í n h còn lấy thi lễ gặp qua chư vị có một chuyện cần cáo chi chư vị này hai cái đại c h ủ tử là ta âm dương tác t ả o muốn đút cho âm dương tác ăn các ngươi có cái gì tình báo muốn hỏi tự tranh thủ thời gian hỏi đồng tính nói ra đưa tay ném đi đem hai cái đại trùng t ử thả xuống đất hai đạo âm dương tắc tự động chói buộc đi lên một đầu âm dương tắc chói lại một cái là đa tạ đồng tính đại nhân liêu trưởng lão đáp hắn cùng mấy vị trưởng lão một thương nghị không thể nói siêu hồn a đồng tính lui ra phía sau mấy c h ụ c bước bên kia vinh cựu đỉnh đám người đã ân cần rời bàn t r à bù đoàn đem không động qua linh thực bưng lên b à n đồng tính đại nhân ngài nếm thử chớ nói tây hải tông có tốt chút vị linh thực chưa từng có ăn qua thật đặc biệt vinh cựu đỉnh nói ra chu đan đồng lấy tay cũng không khắc khí đem hết thể bản bên trên không có động qua linh quả cũng rời tới đại nhân ngài nếm thử những thứ này đồng kính lấy ra một khoả linh quả r ỗ i tay lần mỏ linh quả lui đi màu sắc cùng linh khí xem như đã bị hắn ăn rớt lại chật trượng mùi vị không tệ lấy về đút ta quả nhỏ đồng kính vây tay linh quả toàn bộ tiến lòng bàn tay của hắn chẳng biết đi đâu đại nhân tây hải tông nói muốn muốn mời ta tông chủ tại quốc sư vinh cựu đỉnh nói khẽ ân biết rõ đồng kính nói lại nói bổ sung lần này hai đầu âm dương tác sẽ có một lần tấn giai tấn giai có hai loại phương thức một loại là ta xuất thủ giúp chúng nó tấn giai một loại là các ngươi tự hành lựa chế âm dương t ắ c liền trở thành các ngươi hồn khí có điều về sau liền không có cách nào gọi ta hồn khí bọn hắn có tài đức gì tựu nắm giữ hồn khí vinh cựu đỉnh lập tức xoa xoa tay vẻ mặt sốt ruột mà nói đại nhân đại nhân đâu hồn khí khó luyện chế sao âm dương t ắ c phôi tử đều luyện tốt lại luyện thành hồn khí cũng không khó vậy thì tốt quá đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân ta muốn đem nó luyện thành hồn khí vinh cựu đỉnh nói ra ta cũng vậy đại nhân thần thiên quân bước lên phía trước đạo tốt đây là luyện chế phương pháp các ngươi quay đầu tự hành luyện chế a đồng tính thờ ơ nói theo mi tâm m ự dẫn dẫn xuất một điểm linh quang vinh cựu đỉnh tranh thủ thời gian đưa lên ngọc giản đồng kính đem linh quang dẫn tới ngọc giản bên trên đa tạ đại nhân vinh cựu đỉnh cùng tần thiên quân cao hưng nói đồng kính cười k h o á t k h o á t tay tỏ ý bọn hắn không cần cảm ơn một lát sau tây hải tông bên kia siêu hồn kết thúc một đám trưởng lao sắc mặt yêu ớt thất hồn lập phách miễn cưỡng khống chế tâm tình tới lần nữa làm lễ trào hỏi đồng kính đại nhân chúng ta siêu hồn h o à n tất đa tạ ngại liêu trưởng lao đạo được đồng kính đáp đưa tay trộm một cái hai cái mặt người tám trào trùng bay vào lòng bàn tay của hắn chốc lát không gặp tựa hồ là biến thành hai đồng tính bắn ra hát hoàn đáp xuống âm dương tắc bên trên rất nhanh liền bị âm dương tắc hấp thu đi vào đại khái muốn mười ngày nửa tháng bọn chúng mới biết tấn giai hoàn tất đợi chúng nó trạng thái ổn định các ngươi mới có thể luyện chế lại một lần đồng tính dặn dò là minh bạch đa tạ đại nhân nhắc nhở vinh cựu đỉnh cùng tần thiên quân nói gấp ân ta cũng nên đi đại nhân đại nhân ngài chớ đi a liêu trưởng lão vội la lên đồng tính ôm tay như n h ữ n mày ngài có thể giúp chúng ta nhìn một chút chúng ta nơi này còn có hai nguyên thần bên trên có kèm theo quỷ vợt sao liêu trưởng lão vội và nói không có yên tâm đi đồng k í n h cười nói liêu trưởng lão lại nói đại nhân đại nhân cầu xin đại nhân mau cứu ta tông môn a ta tông môn bên trong có không ít đồng môn bị loại người này mặt t r ú n g cấp k h ô n g chế a a chờ ta trở về báo cáo tông chủ a đồng k í n h nói ta một cá nhân có thể đối phó không được quá nhiều quỷ vợt các ngươi hay là nhanh lên đem quốc sư ấn đưa đến hàn xương tông a ân tông chủ còn tại hàn xương tông nói xong xoay người nhảy vào âm dương tắc bên trong t r o n g n g á y mắt không thấy tung tích ai liêu trưởng lão thở dài một tiếng chậm rãi tại trên ghế ngồi ngồi xuống tấu trương xong